Trước thi Trước thi Thi giới. hồn hồn hồn giới. 182, thi hồn giới. Thi hồn giới. đây là t ử thần cùng tại hiện thế người đã chết hồn phách c h ô cùng nhau ở lại một cái thế giới nhất định phải hình dung nơi này là cái dạng gì địa phương vậy chỉ có thể nói đó là cái chế độ đẳng cấp vô cùng khắc sâu thế giới nó tựa như là các võ sĩ còn tại thế ở giữa tự do lúc đi lại thời đại đồng dạng công trình kiến trúc đều có chút phục cổ có chút niên đại cảm giác đường đi cũng rất ít có phủ kín đá trên cơ bản vẫn là trải qua tu trình đường đất người trên đường phố mặc cũng là lấy kimono làm chủ khiến người ta cảm thấy tựa như là về tới lớn đang trong năm thậm chí là càng thêm xa xôi n ê n đại đương nhiên đây chỉ là bình thường hồn phách chỗ ở thi hồn giới bình thường chia làm hai cái bộ phận một là ở vào trung ương sạy dây ấ y một là còn quấn toàn bộ sạy dây trải rộng ra dù cầm g á i sạy dây ở lại người là tử thần là quý tộc là thi hồn giới chủ yếu giai cấp thống trị nhóm dù cống gợi ở lại người thì là bình thường hồn phách tổng cộng chia làm đông tây nam bắc bốn phương tám hướng mỗi cái, phương hướng lại phân làm cái địa khu trong đó một khu nhất tới gần sạy dây ây ây ị ăn là tốt nhất tám mươi khu thì cách sạy dây xa nhất cho nên là chị ăn kém nhất địa phương mỗi cái bị tử thần đưa tới thi hồn giới hồn phách đều sẽ ngẫu nhiên đi vào trên rủ cổng gài nào đó một cái địa khu đối phương đem lại ở chỗ này tìm kiếm thích hợp nhà của chính mình đ ỉ n h lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt trở thành người nhà cùng thân thuộc bởi vì thi hồn giới quy tắc cho dù là tại cùng một nơi đồng thời chết đi hồn phách cũng rất ít có thể đi vào cùng một cái địa khu bên trong cho nên trong rủ cổng gài gia đình trên cơ bản cũng là vì bão đoàn sưởi ấm mới tạo thành gia đình mới cũng không phải là sinh tiền liền ở cùng nhau sinh hoạt thân nhân đương nhiên làm là người bình thường chỗ ở trong rủ cổng gài sinh hoạt cũng không giàu có ngược lại đối lập nhỏ khó lại là cách xảy d ra càng xa liền càng nhỏ khó muốn rời đi rủ công cải tiến vào giàu có trong xây dày sinh hoạt bình thường chỉ có một loại phương pháp cái k i a chính là nắm giữ linh lực cũng tiến vào bên trong thi hồn giới duy nhất nắm giữ bồi dưỡng cơ năng học viện trong chân lương linh thuật viện tiến hành học tập chân lương linh thuật viện ngàn năm trước từ hộ đình mười ba đội trung đoàn trưởng dạ mã mộ tổ nguyên liêu trọng quốc thiết lập dùng để bồi dưỡng tương lai quỷ đạo chúng bí ẩn cơ động cùng hộ đình mười ba đội thành viên khiến bình thường linh hồn có thể thu hoạch được lực lượng trở thành tử thần giáo dục cơ cấu nơi này đại môn tùy thời mở rộng ra lại vẫn luôn tại hoan nên người khác nhập học, cho dù là xuất thân tự rủ chỉ cần thông qua khảo thí vậy thì có thể nhập học ở chỗ này học tập thế nào trở thành một gã tử thần trong sảy dây ấy những cái kia rủ cổng g á i xuất thân tử thần liền cơ hồ đều là cái này học viện tốt nghiệp bất luận là chuyên môn bảo hộ thi hồn giới cùng hiện thế hộ đình mười ba đội chuyên môn chấp hành bí ẩn tính cực cao nhiệm vụ bí ẩn cơ động vẫn là chuyên môn xử lý mở ra thông đạo mở ra kết giới cùng phong ấn nguy hiểm vật c h ở nhiệm vụ quỷ đạo chúng đều có đại lượng từ nơi này tốt nghiệp dù cổng gài nguyên cư dân nó báo danh địa điểm cũng là hoàn toàn công khai ngay tại thi hồn giới dù cổng cái tây nai khu dùng để tiến vào sảy dây bạch đạo phía sau cửa đi về phía nam 100m, lại hướng liền có thể đến hôm nay tại cái này báo danh điểm chúng một trận nhập học khảo thí liền như họa như đồ tiến hành linh uy hai mươi một trở hợp cách linh uy hai mươi ba trở hợp cách linh uy không đạt tiêu chuẩn không hợp cách không hợp cách không hợp cách tại trong âm thanh văn dội tụ tập ở chỗ này ngay tại tham gia lấy nhập học khảo thí người có lộ ra vui mừng có lộ ra a isaac có khẩn trương bất đạt lấy có thì là bình thản đúng d u n g để cho người ta sinh n g u ô n màu đều ở nơi này h i ể n thị rõ đi ra một đám người mặc vừa vặn áo trắng rõ ràng là trong chân ương linh thuật viện người liền tổ chức lấy trận này nhập học khảo thí khảo thí nội dung cũng vô cùng đơn giản chính là khảo thí linh uy cái gọi là linh uy chỉ là ký túc tại trong linh thể linh áp nồng độ là một loại nguyên bản bị quý tộc sử dụng cân nhắc đơn vị nhưng phàm là có linh lực tồn tại linh lực tất nhiên là có mạnh có yếu linh áp chỉ thì là linh hồn mật độ linh hồn mật độ càng lớn linh áp liền càng mạnh cùng linh lực quan hệ trong đó tựa như cùng nước cùng thuỷ áp đại khí và khí áp quan hệ trong đó linh áp cơ giả khả năng vận dụng linh lực cũng càng nhiều điều khiển lực thì nhìn mọi người năng lực mà linh uy chính là cân nhắc linh áp mức độ cao thấp đ ộ vật linh uy đẳng cấp càng cao nên cá thể có thể phát huy ra tới linh áp bên trên tiềm năng liền càng cao bởi vậy linh uy đẳng cấp liền trở thành chân ương linh thuật viện nhập học tiêu chuẩn mong muốn tiến vào bên trong chân ương linh thuật viện tiến hành học tập k i a tối thiểu nhất muốn có hai mươi lăm các loại linh uy nếu như ngay cả hai mươi lăm các loại linh uy đều không có liền sẽ bị chân ương linh thuật viện cho cự t u y ệ t ở ngoài cửa linh uy đẳng cấp càng cao tại bên trong chân ương linh thuật viện liền càng là có thể được coi trọng chỉ tiết nhập học khảo thí một mực tiến hành đến hiện tại còn chưa có xuất hiện qua một cái linh uy đạt tới hai mươi các loại người linh uy đây đã là giới chức chân đ ư ơ n g linh thuật viện tốt nghiệp thông thường linh uy đẳng cấp cũng là hộ đỉnh mười ba trong đội bình thường đội sĩ nhóm bình thường linh uy đẳng cấp nếu có tại nhập học trước liền đạt tới hai mươi chờ linh uy học sinh xuất hiện vậy người này bình thường mà nói là có thể thuận lợi học tập tới tốt nghiệp về phần cấp mười trở lên linh uy kia đã là hàng thật giá thật thiên tài cho dù tại hộ đỉnh mười ba trong đội đều có thể trở thành tịch quan giới trước nhập học khảo tí h phàm là có một cái linh uy đạt tới cấp mười trở lên người xuất hiện người này đều sẽ lập tức trở thành bánh trái thơ ngon nhưng nhân tại như vậy quá ít có đôi khi mấy giới đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái nhưng mà hôm nay chân lương linh thuật viện lịch sử nhất định bị hung hăng ghi lại một khoản tranh làm một hồi lóa mắt đến dường như quang bạo như thế quang mang xuất hiện tại một cái khảo thí linh uy dùng trên dụng cụ lúc toàn trường trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ cùng yên tĩnh một cái bề ngoài nhìn qua mười bảy mười tám tuổi tả h ư u thiếu niên liền đứng tại cái này dụng cụ trước mặt một cái tay đặt tại phía trên đám chìm trong trận này quang mang bên trong bên cạnh một người mặc áo trắng chân lương linh thuật viện nhân viên bị cái này cường quang cho đâm vào tại chỗ nghẹn à o nửa ngày về sau mới lắp ba lắp bắp hỏi ở miệng linh, linh uy nhị đẳng nhị đẳng linh uy cái từ này thẳng nổ ở đây tất cả mọi người đầu đều biến t r o n g mặt hồi lâu sau toàn trường xuất hiện thịnh đại xôn s a o cũng xuất hiện đáng sợ náo động bốn thi hồn giới xây dựng ây xem như thi hồn giới trung tâm cùng yếu địa nơi này cùng dù cổng gãi là hoàn toàn khác biệt k h á c một phương tiên địa nơi này tương đối to lớn diện tích lớn nước là bốn trăm m ộ ư ơ i tám ba trăm hai mươi bảy bình phương linh bên trong bán kính ước ba trăm sáu mươi năm linh bên trong chỉnh thể từ to lớn đường đi sắp xếp thành hình tròn nếu là đi bộ hành t ẩ u một tuần đại khái cần bốn thời gian m ư ơ i ngày khả năng đi đến xây dựng cảnh nội hoàn cảnh cũng là cực kỳ ưu mỹ có mảng lớn bãi cỏ cùng lưỡng lự thế núi trên đường công trình kiến trúc cũng phần lớn là bằng đá phong ốc nóc nhà chảy ngói vẻ ngoài thoải mái cùng nơi này so sánh du c ổ n g cây hoàn toàn chính là sóng nghèo xây dây bốn phía vách tường cũng là từ có thể ngăn chặn linh lực sát khí thạch kiến tạo loại này sát khí thạch năng đủ phóng thích phân giải linh lực chấn động sinh ra hình tròn vòng b ả o hộ từ không trung đến dưới mặt đất các phương diện triển khai b ả o hộ lấy sợi dây ấ y y linh lực đồng dạng hồn phách căn bản là không có cách đột phá nơi này tiến vào bên trong có thể nói là tướng cấp cấp cùng bình dân cho vô cùng rõ ràng chia cắt ra đến có thể xưng chế độ đẳng cấp cực độ thể hiện nhưng hôm nay tại cái này trong sợi dây ấy lại là xuất hiện rất nhiều thảo luận dù cổng g á c cư dân thanh âm nghe nói không trần ương linh thuật viện năm nay xuất hiện một cái nắm giữ nhị đẳng linh uy học sinh tựa hồ là dù cổng g á c cư dân a hơn nữa còn là dựa vào sau khu vực bên trong đi ra người không thể nào nhị đẳng linh uy đó không phải là đội trưởng cấp linh uy sao vì cái gì dù cổng gái địa phương như vậy sẽ xuất hiện một cái thiên tài như vậy nhị đẳng linh uy a đây chính là liền một bộ phận đội trưởng đều không có đạt tới linh uy đẳng cấp một cái dù cổng gái xuất thân bình dân thế mà mới vừa vào học liền có vượt qua một bộ phận đội trưởng linh uy gắt người a là thật nghe nói các phiên đội đội trưởng đều đã bị kinh động rất nhiều đội xá bên trong người cũng đang thảo luận lấy chuyện này đâu nghe nói trung đoàn trưởng bên kia đều đã bị kinh động đây thật là nguyên một đám người mặc màu đen kimono kiểu dáng bên hông vác lấy trạm phách đao tử thần hoặc là đi trên đường hoặc là xuất hiện tại nào đó tòa nhà công trình kiến trúc bên trong cũng t ố t năm top ba tụ tập cùng một chỗ thảo luận cùng một cái chủ đề rất nhiều người đều đối với chuyện này cảm nhận được giật mình càng nhiều thì là cảm nhận được c h â n kinh không có cách nào nhị đẳng linh uy thật sự là quá đáng sợ phải biết tại bảo hộ sự an toàn của sợi dây ấ y phụ trách giữ gìn thi hồn giới cùng hiện thế trật tự hộ đ ì n h một ư ơ i ba trong đội có thể đạt tới nhị đẳng linh uy tử thần đều là có thể đến được trên đầu ngón tay hộ đình m ộ ư ơ i ba đội tên như ý nghĩa hết thể có m ộ ư ơ i ba phiên đội thành viên đều là tử thần đẳng cấp cũng là cực kỳ rõ ràng hộ đình m ộ ư ơ i ba đội mỗi một chi phiên đội đều có đội trưởng một gã phó đội trưởng một gã còn có nhiều tên tịch quan tịch quan thứ tự chỗ ngồi đồng dạng dựa theo thực lực theo thứ tự sắp xếp lại địa vị cái sau thì cần muốn phụ tá người phía trước phó đội trưởng cần phụ tá đội trưởng thứ ba tịch quan thì cần muốn phụ tá đội phó thứ tư tịch quan thì cần muốn phụ tá thứ ba tịch theo tự suy ra thẳng đến cuối cùng chính là bình quân mỗi cái phiên đội là hơn hai trăm tên cơ sở đội viên đội sĩ cái này đông đảo tử thần bên trong bình thường đội viên đội sĩ linh uy cũng liền tại hai mươi chờ tả hữu cấp mười linh uy thì đã có tư cách trở thành tịch quan phó đội trưởng linh uy đẳng cấp cũng chính là tứ đẳng hoặc ngũ đẳng cho dù là đội trưởng cấp tử thần linh uy cũng là chỉ có tam đẳng mà thôi nhị đẳng linh uy đây là khái niệm gì vẫn là mới vừa vào học, học sinh cái này lại là cái gì khái niệm ngược lại toàn bộ sầy i â y đều manh động liền những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc đều bởi vậy bị kinh động các phương nhân sĩ cũng bắt đầu xác nhận tin tức này thật giả thậm chí có người đi ra chỗ ở đi đến chân lương linh thuật viện mà tại sầy i â y một phen đội đội xá bên trong hộ đình m ộ i ba đội trung đoàn trưởng trong phòng một cái lao nhân ngồi ở chỗ này kia là một cái dáng vẻ thản nhiên lại trang nghiêm lại hơi có chút hiền lành thái độ lao nhân lao nhân trên đầu không phát bộ mặt nếp nhăn p h o n g phú xương gỏ m á đột xuất chán phía bên phải có hai đạo vết đao hình thành dao nhau hình vết sẹo giữ lại thật dài lông mày cùng sợi dâu có từ sắc đai l ư n g tới eo ngân bạch thân thể r ắ n chắc trên thân còn hất lên kinh tử s ắ c hạ học gì. lúc này ở tên này trước mặt lão nhân văn án bên trên đang đặt vào một người tình báo tư liệu Hẹt、e、giờ. nhìn xem trên tư liệu danh tự lao nhân như có điều suy nghĩ c h ư một trăm tám mươi ba bác rủ c ổ n g gài lao đại c h ư một trăm tám mươi ba bác rủ c ổ n g gài lao đại d ạ n mạng mô t ổ dữ liệu rủ s ạ i gậy cụ ô hộ đình m ộ ư ơ i ba đội một phen đội đội trưởng kiêm m ộ ư ơ i ba phiên đội trung đoàn trưởng đã là hiện hộ đình một ư ơ i ba trong đội nhiều tuổi nhất cổ xưa nhất nhân vật đồng thời cũng là thi hồn giới bên ngoài chiến lược mạnh nhất là u y danh vang vọng tam giới dòng dã hơn hai năm từ thần chân lương linh thuật viện cũng là hắn sáng lập đời thứ nhất viện t r ư ở n g chính là hắn nếu như không có hắn trong dù cổng g đã không có nhiều người như vậy có thể trở nên nổi bật trở thành t ử thần và ở sợi dây ấy hiện hộ đình mười ba đội nhân tài ưu tú cũng đem liền hiện tại một nửa cũng chưa tới không cách nào nắm giữ hiện nay rầm rộ có thể nói không có giả m ạ m ổ tô dữ liệu dù sải gậy c ụ c ổ liền không có hiện tại thi h ồ n g i ớ i càng không có hiện tại hộ đình mười ba đội liền chân lương linh thuật viện cũng sẽ không có cùng chân lương linh thuật viện ở giữa liên hệ có thể nói là dễ sâu cũng dày cho nên ở bên kia xảy ra náo động thời điểm hắn ngay lập tức liền nhận được tin tức lúc này người ngoài còn thảo luận chuyện này xác nhận lấy chuyện này thật giả giã mạ mộ tổ dữ liệu dù x à i ghê gù ố lại là đã phái người điều tra rõ ràng sự kiện nhân vật chính nội tình e z r a sinh tiền mười bảy tuổi sau khi chết ư ớ c trừng trừng hai tháng thời gian liền được đưa đến thi h ồ n giới tiến vào rủ c ô n g g á i và ở rủ cổng gây thời gian rất ngắn đến nay cũng còn không đến ba tháng một gã tóc trắng mắt vàng xúc lấy màu đen tiểu hồ tử màu da lệch màu đâu tướng mạo mười phần cùng loại người phương tây mặc trên người màu đen kimono thêm màu trắng trận hạ、gì. kimono bên trong còn mặc màu trắng cao cổ quần áo cánh tay trái đeo một phen đội phó đội trưởng huy trường trung niên nam tính đang bưng lấy một phần tư liệu hướng giả m ạ mô tô dân liệu dù x à i gậy gù ổ báo cáo hắn ở tại bắc dù công cái s ã giả kỳ mặc dù khoảng chừng bên trong ở không đến thời gian ba tháng lại kinh nghiệm nhiều lần từ đấu nghe được cái này giả m ạ mô tô dân liệu dù x à i gậy gù ổ ánh mắt có chút nhau lại bắc dù công cái s ã giả kỳ đây chính là cách xảy rời xa nhất bốn cái tám mươi khu một trong hoàn cảnh nơi đây cực kém hoàn toàn có thể nói là không có một mặt cỏ nạn đói khắp nơi liền sinh tồn đều sẽ trở thành vấn đề là liền tử thần cũng không qu cứ ở tại nơi này hồn phách trên cơ bản đều là lấy g i ế t chóc lẫn nhau đến quyết định người nào có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống bởi vì thức ăn nước uống đều nghiêm trọng khuyết thiếu quan hệ người ở đó có thể nói là hàng ngày đều đang chém g i ế t lẫn nhau hàng ngày đều t ạ i lẫn nhau cướp đoạt đồ ăn tạo thành huyết tinh thảm kịch không biết rõ có bao nhiêu cho nên đối với có người ở nơi đó kinh nghiệm nhiều lần từ đấu chuyện này dạng mạ mộ tổ d ữ liệu dù xài ghệ gù ổ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà lại là ở đó người ở mà thôi phải biết hiện hộ đình mười ba đội thứ mười một phiên đội, đội trưởng chính là xuất thân từ cái địa khu này không nghĩ tới bây giờ nơi đó đúng là lại xuất hiện một cái linh uy đ ạ t tới nhị đẳng siêu cấp thiên tài đứng tại giã mạ mô t ổ dữ liệu rủ sài ghệ cụ ổ trước mặt một phen đội phó đội trưởng không có chú ý tới trung đoàn t r ư ở n g thân sắc hoặc là nói là chú ý tới cũng không ngoài ý muốn dù sao hắn cũng biết hiện hộ đình mười ba đội thứ mười một phiên đội đội trưởng là xuất thân từ xạ dạ kỳ chuyện này một lúc bắt đầu hắn cũng cảm thấy rất giật mình nhưng bây giờ hắn chỉ muốn báo cáo chính mình điều tra đến chuyện có lẽ là bởi vì trời sinh linh lực quá mạnh quan hệ người này đối thức ăn nước uống nhu cầu rất lớn xuất hiện tại bên trong xạ dạ kỳ mấy tháng này hắn vẫn luôn tạo tích cực tham dự chi chỉ bằng mượn một thanh theo trong tay người khác giành được đao liền chém giết một trăm ba mươi bảy tên hung danh bên ngoài ác nhân đoạt tới đầy đủ thức ăn nước uống dùng cái này duy sinh trên cơ bản đi vào thi hồn giới hồn phách cùng tại hiện thế sinh hoạt lúc là không có quá lớn khác biệt có cũng chỉ là bởi vì thời đại khác biệt mà dẫn đến có chút không tiện mà thôi nhưng trong thi hồn giới bình thường hồn phách là không cần ăn chỉ cần thu lấy đại khí bên trong linh tử cùng chút ít nước liền có thể sinh tồn được đa số bình thường hồn phách đều không có linh lực sẽ không cảm thấy n ó i khát cho nên dù cộng gãi đa số địa khu đều không có có thể ăn đồ vật dẫn đến đồ ăn vẫn luôn rất h ă n hiếm đây đối với những cái kia cần ăn hồn phách mà nói quả thực sẽ rất khó chịu nắm giữ tương đối cao linh lực hồn phách có khi cho dù thu lấy đại khí bên trong linh tử vẫn không đủ để duy sinh lại bởi vậy cảm thấy đói khát cũng biết bởi vì quá đói khát mà thể lực chống đỡ hết nổi nghiêm trọng thậm chí sẽ chết vì thế linh lực cao hồn phách đều không thể không vì thức ăn nước uống đi cùng người tranh đấu cùng người chém giết c ư ớ p đoạt chỗ cướp có thể xưng dùng bất cứ thủ đoạn nào nhất là cách xảy dây so sánh địa phương xa đồ ăn nghiêm trọng thiếu đây là dẫn đến những n à y địa khu trị an vẫn luôn rất kém cỏi trọng yếu nguyên nhân một cái nắm giữ nhị đẳng linh n g h người linh lực mạnh tiên là có thể nghĩ, s á c thực sẽ rất cần đồ ăn bởi vậy tham dự đại lượng tranh đấu là chuyện rất bình thường không bình thường là người này chẳng qua là mới tới thi hồn giới mà thôi sinh tiền cũng là còn trẻ như vậy đi vào thi hồn giới về sau thế mà có thể nắm giữ giết chết nhiều như vậy ác nhân thực lực thật sự là để cho người ta không thể không sợ h a i thản p h ụ đặt được đầy đủ thức ăn nước uống về sau người này liền rời đi xạ i ạ k ỳ một đường hướng phía xây dây mà đến rốt cục tại h ô m qua đến báo danh chân lương linh thuật viện tham gia nhập học khảo thí cũng kiểm tra nhị đẳng linh uy nắm giữ trở thành đội trưởng cấp tồn tại tiềm lực một phen đội phó đội trưởng xạ xạ ký bệ cáo dị dịu liền báo cáo đến nơi này khép lại thu thập tới tư liệu nhìn về phía giả mà mổ tổ dữ liệu dù s ạ i h gậy cục ổ tại nhập học khảo thí bên trên khảo thí gia nhị đặng linh uy đây là chân lương linh thuật viện sáng lập từ ngàn năm n à y t h ủ lệ cho dù là tại lúc tốt nghiệp cũng còn không ai có thể đạt tới nhị đặng linh uy chớ nói chi là vừa mới nhập học đây là trăm năm khó gặp một lần không đúng phải nói là ngàn năm đều khó gặp một lần siêu cấp thiên tài xạ xạ k ỳ bệ cáo di dịu liền không mang theo bất kỳ tư tâm công chính làm ra đánh giá như thế siêu cấp thiên tài xuất hiện đã là nhường trong xây dựng các đại quý tộc cũng vì đó động tâm rồi cho dù là tứ đại trong quý tộc đều có người sinh ra h ư n g thú thật lớn đang định cùng người trong cuộc trực tiếp tiến hành tiếp xúc trung đoàn trưởng chúng ta phải chăng cũng nên có hành động xạ xạ kỳ bệ cáo gì dịu hỏi t h ă m đổi lấy chỉ là giả m ạ mổ tổ dân liệu rủ x à i gậy cụ ổ lâu dài thời gian trở mặc vị này ngàn năm qua mạnh nhất tử thần liền nhắm mắt lại trong tay cầm làm bằng gỗ quả trượng mặc dù không nói một lời trên thân lại tản ra cực kỳ nặng n ề không khí một lúc sau dạ mã mổ tổ d â liệu rủ sải gậy cụ ổ ánh mắt một lần nữa mở ra hướng hộ đình mười ba đội toàn thể cùng các quý tộc truyền đạt một câu nói cho bọn hắn không được tự tiện can thiệp nhị đẳng linh uy người nắm giữ học viện sinh hoạt d ạ mạng tô dữ liệu rủ sải gậy gù ô lặng lặng nói liền nói đây là ý của ta không muốn nghe có thể không nghe nhưng sau đó lao hủ không ngại tìm bọn hắn thật tốt nói chuyện là xạ xạ kỳ bệ cáo gì dịu đầu tiên là lên tiếng c h ậ t mới nói thật không cần nếm thử tiếp xúc nhị đẳng linh uy người nắm giữ sao tạm thời không cần d ạ mạng tô dữ liệu rủ sải gậy gù ô lắc đầu nói hắn xuất thân từ xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ、Kenaki. đó mới là làm người đau đầu sự t ì n h đã hắn muốn tại bên trong chân lương linh thuật viện học tập vậy thì thật là tốt nhường hắn tại bình ổn học viện trong sinh hoạt bình phục một chút lệ khí trẻ tuổi như vậy nhị đẳng linh uy tương lai bất khả hà lượng cũng không thể lại để cho dạng này hạt giống tốt trở thành mười một phiên đội người ở đó như thế chiến đấu cuồng ngay vậy xa xạ k ỳ bệ cáo di dịu nhẹ gật đầu cung kính thi lễ một cái sau lui xuống đ ộ c giữ lại giả mã mổ tổ dân liệu rủ sài gậy c ù ô một người nhìn chăm chú lên văn án bên trên lưu lại tư liệu không biết rõ đang suy nghĩ gì cùng lúc đó p h â nhận p ó của hắn cũng cảo cho chuyển các cũng chuyển các tộc mang hắn theo phiên nhà. xuống lớn trong trong n gì gì bị xạ xạ đại ký quý bệ cảo gì gì cho mang theo xuống dưới, đặt tới các lớn phiên trong đội, cũng tới dưới, đội, cảnh cáo về sau không ít người cũng bắt đầu bỏ đi trong lòng ngao nghe muốn động không dám công khai n g ỗ nghịch dạ mạ mộ tổ dữ liệu d ụ s i g h lệ cù ổ ý tứ nhưng cũng có người đối với cái này không thèm quan tâm thì như một chút vô pháp vô thiên quý tộc thì như m ộ ư ơ i một phiên đội chiến đấu c ủ a nhóm lại thì như một chút bên ngoài đáp ứng vụ trộm lại chuẩn bị làm những gì tồn tại dưới tình huống như vậy toàn bộ sầy dậy vẫn không có bình tĩnh trở lại vẫn là như vậy náo nhiệt như vậy nhật nghị lấy、4. cùng một thời gian chân ương linh thuật viện lúc này tại g i á m ạ mổ t ổ dữ liệu rủ sài gậy cù ổ trong lòng đã bị phủ lên lệ khí quá nặng nhãn hiệu s g bản nhân lại là vô cùng hài lòng tìm một cái cây nhảy tới trên cây nằm ở trên nhánh cây phủ xuống mặt trời một bộ lười biếng bộ dáng trên người hắn mặc một bộ áo trắng nhìn tựa như là một cái phổ phổ thông thông chân ương linh thuật viện học sinh hoàn toàn nhìn không ra là đưa tới toàn bộ s ả y dây thậm chí là toàn bộ thi hồn giới náo động nhị đẳng linh uy người nắm giữ cuối cùng là thành công nhập học chân ương linh thuật viện kế tiếp hẳn là không cần lại mỗi ngày đều vì điểm này ăn đi cùng người chém dây ta s một bên hưởng thụ lấy sau giờ một b ê như n ị n không đ ợ c nhả dánh. Thật sự là k h ô n giả nghĩ t ớ lần đầu này đời người kinh nghiệm mà đời thế h mở ra t mã như đến này thế vậy, vừa giới làm mổ t ổ d â n liệu dù xài gậy gù ô điều tra đến như thế e z r ờ vừa đến thế giới này chính là vừa mới chết đi không đến hai tháng trạng thái hắn lúc đó chỉ là một cái bình thường hôn phách còn chưa kịp dùng cố hữu quyền hạn chuyển đổi hệ thống sức mạnh liền bị một cái đi ngang qua tử thần cho gõ chán đưa đến thi hồn giới dạng này còn chưa tính s g i hoàn toàn không có nghĩ tới là mình bị đưa đến thi hồn giới về sau lại là ở tới nhất loạn bắc rủ cổng g h e thứ tám mươi khu xạ giả kỳ hắn nhất truyền hoán hệ thống sức mạnh đem khí d i ệ m hóa thành linh lực khổng lồ chứa đựng tại thể nội trong bụng liền lập tức xuất hiện cơn đói bụng cồn cào cảm giác nhường hắn không được không nghĩ biện pháp đi làm ăn chút gì thế là hắn liền tại bên trong xạ giả kỳ cùng người chém giết hơn m ấ y tháng một mực chứa đựng thức ăn nước uống đợi đến tồn đủ mới rời khỏi xạ giả kỳ một đường hướng nam cuối cùng đã tới sậy dậy ấy tìm tới chân lương linh thuật viện báo danh địa điểm hiện tại đã nhập học không cần lại muốn những cái t i ế ăn uống sự tình chỉ cần muốn có thể ở nơi này học được thứ gì là được rồi Từ thần tứ đại cơ bản kỹ, trảng quyền đi quỷ ta cũng là có chút mong đợi còn có trảng phép nào s giờ bắt đầu ý nghĩ kỳ quái chương một trăm tám mươi bốn trảng quyền đi quỷ chương một trăm tám mươi bốn trảng quyền đi quỷ hôm nay thời tiết rất tốt bầu trời xanh như mới rửa vạn rằm không lây nhường vậy hướng đại địa dương quang đều biến dị thường cùng hình s giờ đi tại chân lương linh thuật viện trường học trong đó một đầu hành lang bên trên thần thái thông ròng bộ pháp cũng lộ ra rất là thông ròng dẫn tới chung quanh viện môn sinh liên tiếp căng tới ánh mắt cái t i ê chính là trong truyền thuyết nhị đẳng linh vĩ a nhìn qua thật trẻ tuổi nghe nói hắn tuổi thật cũng rất nhỏ liền hai mươi tuổi cũng chưa tới hai mươi tuổi cũng chưa tới cũng đã là nhị đẳng linh uy cái này cũng không khỏi quá biến thái đi viện môn sinh không dám tùy tiện tiếp cận sr chỉ là ở một bên quan sát từ đằng xa lấy lẫn nhau xì xào bàn tán biết được sr số tuổi thật sự lúc còn biểu hiện được dị thường t r ấ n kinh tại bên trong thi h ồ n giới h ồ n phách cũng là sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà biến lớn ra đi chỉ là quá trình này sẽ rất chậm chạp mà thôi cho nên đừng nhìn trong chân lương linh thuật viện vệ i sinh đều là người trẻ tuổi trên thực tế nơi này khắp nơi đều là sống bốn năm mươi năm hôn phách thậm chí có còn sống gần trăm năm cùng những người này so sánh e s t z r lần này đợi người kinh nghiệm bối cảnh thiết định tuổi tác sắc thực tuổi trẻ đến không được thậm chí có thể là toàn bộ trong chân ương linh thuật viện trẻ tuổi nhất tồn tại đối với những này ít ra sống s ó t bốn năm mươi năm ở giữa viện sinh ra nói một cái liền một nửa của mình tuổi tác cũng chưa tới tân sinh thế mà mới vừa vào học chính là nhị đ ẳ n g linh uy liền hộ đình mười ba trong đội một chút đội trưởng đều không kịp hắn đây không thể nghi ngờ là tương đối không thể tưởng tượng nổi một sự kiện cho nên mặc dù thời gian còn rất ngắn nhưng e s t z r đã trở thành trong học viện một cái truyền t u y ế t bị cho rằng là mở viện đến nay thiên tài nhất viện sinh đáng tiếc sờ sớm thành thói quen tầm mắt của người khác cũng đã quen người khác nghị luận nếu như hắn không có học tập qua học viện x ấ y đủ cạn vậy hắn khả năng sẽ còn cảm thấy không quen coi như đọc qua học viện x ấ y đủ cạn ở nơi đó đoạt được xếp hạng vị trí thứ nhất thậm chí là đoạt được phượng hoàng tinh võ tê quán quân sau cùng loại dạng này ánh mắt liền biến rất nhiều rất nhiều hơn sờ muốn không quen đều không được thế là sờ không nhìn chung quanh tầm mắt mọi người t ắ m rửa tại người khác t í n h sợ y ế u k ỷ cùng hâm mộ trong ánh mắt g á n thị đi tới một gian trước phòng học năm nhất ban một xác nhận nơi này là điểm đến của mình sau sờ đi vào trong đó lập tức nguyên bản còn có vẻ hơi ẩm ý phòng học đống nhiên t i n h hạng nguyên bản ngay tại lẫn nhau bắt chuyện biết nhau những học sinh mới vừa nhìn thấy e z r a lập tức không hẹn mà cùng lại không tự chủ được t h ấ p xuống thanh âm chính là hắn sao không sai chính là hắn những học sinh mới cũng bắt đầu ở âm thầm xì xào bàn tán đến mức trong phòng học bầu không khí đều biến có chút vi d i ệ u không để ý đến những người này e z r a tự mình đi vào phòng học nhất nơi hẻo lánh cũng là tối hậu phương chỗ ở chỗ này ngồi xuống trong phòng học học sinh liền một bên len lén nhìn xem hắn một bên tiếp tục xì xào bàn tán cho nên ngay cả thanh âm cũng không dám bê lớn cũng không lâu lắm chỉ đạo lao sư cũng tới tới trong phòng học đi lên một giảng lần đầu gặp mặt các vị năm nhất lớp một những học sinh mới chỉ đạo lao sư dường như cũng lừa mẹ sư giờ phương hướng một cái ngay sau đó lấy thanh â m nghiêm túc hướng về tất cả mọi người mở miệng các vị đang ngồi đều là thông qua nhập học khảo thí chính thức trở thành cái này chân ương linh thuật viện học sinh nhân tài ưu tú khi các ngươi thành công ngồi ở chỗ này lúc liền mang ý nghĩa các ngươi không còn chỉ là bình thường huấn khách mà là một khi tốt nghiệp liền có thể trở thành t ử thần tự thần quân dự bị tiếp xuống sáu năm bên trong nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói các ngươi đều sẽ lưu tại nơi này cộng đồng học tập trận lương linh thuật viện là năm lớp sáu chế nói chung học đủ sáu năm liền có thể thành công tốt nghiệp trở thành chính thức tử thần đương nhiên có chút thành tích quá học sinh ưu tú cũng có thể lựa chọn ngày lớp tranh thủ tại cảng trong thời gian ngắn tốt nghiệp chỉ là có thể làm được điểm này người thực sự không nhiều có thể làm được trên cơ bản đều là hộ đỉnh mười ba trong đội là nhân vật có tiếng tăm lừng l ấy trong đó không thiếu đội trưởng cấp tồn tại xem như lớp một học sinh ta không yêu cầu các ngươi có thể ưu tú tới sớm tốt nghiệp nhưng vẫn là hy vọng các ngươi có thể một mực dẫn trước tất cả mọi người tại sáu năm sau thành công nhập trước mỗi cái niên cấp ban một đều là thành tích ưu tú nhất một đám học sinh lớp cho nên ban một cũng được xưng làm là lớp tinh anh hoặc là đặc biệt tăng lên ban xem như nhận trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng lớp chọn hiện tại trước hết để cho ta đến giới thiệu sơ lược một chút các ngươi trong tương lai học viện k i ế p sống bên trong đến t ộ n cùng đều muốn học thứ gì à? chỉ đạo lao sư liền lấy ra phân viết tại trên bảng đen viết xuống bốn chữ lớn cái này bốn chữ lớn theo thứ tự là trạm quyền đi quỷ t r â n lương linh thuật viện chương trình học không ít theo t ử thần cơ bản nhất chiến đấu kỹ giáo thủ cùng huấn luyện tới tại hiện thế bên trong tiến hành hồn táng thực tập trờ mặc dù không đến mức được xưng tụng là nặng nề g h nhưng cũng tuyệt đối không gọi được là nhẹ nhõm hôn táng thực tập chờ chương trình học tạm dừng không nói chúng ta hôm nay trọng điểm muốn giảng chính là tử thần tứ đại cơ bản chiến đấu k ỹ trạm quyền đi quỷ chỉ đạo lao sư đem ngón tay hướng về phía chạm chữ trạm tức kiếm đạo cùng kiếm thuật là tử thần nhất thường vận dụng kỹ thuật chiến đấu bởi vì tử thần chủ yếu vũ khí là trạm phách đao quan hệ vận dụng đao kiếm chiến đấu kỹ xảo chính là mỗi cái tử thần đều cần nắm giữ trừ phi bây giờ không có khả năng nếu không không có bất kỳ cái gì một cái tử thần có thể ngăn chặn trạm thuật tu thập Quyền, tức bạch đánh cái gọi là bạch đánh chỉ chính là thể thuật là tay không kỹ thuật chiến đấu cũng chính là đồng dạng trên ý nghĩa vật lộn mặc dù t ử thần vũ khí đều là trạm phách n o có thể tay không chiến đấu kỹ thuật vẫn như c ũ là các ngươi cần liên quan đến bởi vì các ngươi không có cách nào cam đoan chính mình nhất định có tu tập trạm thuật tài năng càng không biện pháp cam đoan chính mình trong chiến đấu sẽ không mất đi vũ khí lúc này bạch đánh kỹ thuật liền lộ ra cực kỳ trọng yếu chỉ đạo lao sư lại đưa tay chỉ hướng đi chứ đi tức tuấn bộ đây là một loại nhanh trong thuấn gian di động thân thể kỹ năng có thể lấy đối phương không thấy được tốc độ tiến hành di động là một loại vô cùng tinh xảo bộ pháp tinh thông tuấn h bộ tử thần sẽ trong chiến đấu chiếm cư ưu thế cực lớn nếu là có thể vận dụng tốt tuấn h bộ cho dù chỉ là di động với tốc độ cao tới trước mặt đối phương tiến hành đơn giản c h ẳ n g kích đều có thể tạo thành uy hiếp chí mạng chỉ đạo lao sư cuối cùng đem ngón tay hướng về phía q u ỷ chữ quỷ tức quỷ đạo là chỉ tử thần thông qua vịnh sướng phương thức đến phóng thích các loại kỳ dị chú thuật kỹ nghệ có thể thuần thục vận dụng quỷ đạo tử thần sẽ nhận quỷ đạo c h ú n g trọng dụng gánh vác lên vô cùng trọng yếu chức trách đây cũng là tử thần nhất định phải học tập đồ vật không chỉ có là chiến đấu mà thôi còn có thể các loại lĩnh vực bên trên thể hiện ra giá trị c ũ n g chỗ tốt nói xong chỉ đạo lao sư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía đám người chạm q u ỳ n đi quỷ cái này bốn loại kỹ nghệ chính là tử thần tứ đại cơ bản chiến đấu kỹ cũng là thân làm linh thể hồn phách các ngươi dùng để nhanh nhẹn lại đầy đủ vận dụng tự thân ưu tú linh lực kỹ xảo tại bên trong chân lương chỉ á c c ngươi ủ yếu dung nhất nội học tập c đạo lao à những n sư liền hướng đám người giảng giải một chút thô sơ giản lược học tập quá trình cũng tướng tướng ứng chương trình học công bố ra chỗ nào có thể học tập t r ạ m thuật chỗ nào lại có thể học tập thuận bộ lúc nào thời điểm học tập chương trình học lại là tại trường nào thì bắt đầu cái này tiết khóa muốn giảng chủ yếu chính là những vật này hy vọng các ngươi có thể coi trọng không cần tại học tập thời điểm b u ô n g l ỏ n g nếu như các ngươi biểu hiện tốt lời nói hẳn là rất nhanh liền có thể thu được chính mình t r á m phép nào chỉ đạo lao sư như thế nói cho đám người nếu là tại đám đội trưởng trước mặt biểu hiện thật tốt kia thậm chí có khả năng sẽ sớm nhận mời chào được tỉnh mời gia nhập hộ đình m ộ ư ơ i ba đội a ngay vậy ở đây những học sinh mới lập tức cùng nhau hai mắt tỏa sáng có chút mong đợi lên trong đó cũng không ít người lần nữa nhìn về phía ngồi đằng sau nơi hẻo lánh bên trong ezer trong lòng phạm lên nói t h ầ m hắn hẳn là cái kia sẽ sớm nhận mời chào người a không ít người liền đều là nghĩ như vậy liền chỉ đạo lao sư đều là như thế theo bọn hắn mới vừa vào học thành là tân sinh liền có thể nắm giữ đội trưởng cấp linh uy ezer căn bản không có khả năng ở trong học viện chờ đủ sáu năm hộ đình mười ba đội không có khả năng không đúng như thế một cái siêu cấp thiên tài cảm thấy trông mà thèm thậm chí nếu như e sợ tại quỷ đạo chương trình học bên trên biểu hiện bất phàm lời nói quỷ đạo chúng đều sẽ nhịn không được ra tay mời chào về phần bí ẩn cơ động đây cũng không phải là dựa vào thành tích liền có thể gia nhập địa phương cần làm rất nhiều không gặp được người chuyện không có cường đại thể sát tinh thần thiên tài đi nữa người đi vào đều phải phế tốt ta liền giới thiệu sơ lược đến nơi đ â y a chỉ đạo lao sư nhìn thoáng qua sát trời chậm nói một câu đợi chút nữa đúng lúc là các người tiết thứ nhất quỷ đạo khóa các người hiện tại liền có thể di động tới sân huấn luyện đi học tập quỷ đạo lưu lại như vậy chỉ đạo lao sư mới một thân một mình rời đi một đám những học sinh mới nao h nhau đứng lên vừa đi ra phòng học vừa có chút mong đợi lẫn nhau trò chuyện quỷ đạo a không biết là dạng gì đâu vận dụng linh lực chú thuật nghe giống như rất lợi hại a ta càng ưa thích chẳng thuật dù sao tử thần vũ khí trung q u ý là t r ạ g phách đ à o lại nói chúng ta lúc nào thời điểm có thể có được t r ạ g phách đ à o a lực chú ý của chúng nhân đều bị sắp bắt đầu mới chương trình học hấp dẫn không còn có chú ý e dơ tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn lẫn trong đám người chậm rãi di động hướng sân huấn luyện cũng không lâu lắm năm nhất lớp một các học sinh xếp thành một hàng nhóm ngồi làm bằng gỗ trên sàn nhà lúc quỷ đạo khóa giáo sư bắt đầu chính thức giảng bài đây là một loại lợi dụng linh lực đến đạt thành công kích phòng ngự trói buộc phụ trợ thậm chí là trị liệu chờ mục đích phật pháp thông qua vịnh xướng loại hành vi này tử thần linh lực sẽ tiến hành đặc thù biến hóa cùng vận chuyển từ đó hình thành lực lượng trong đó phá đạo cùng phượng i n t đạo tồn tại cái gọi là số thứ tự số thứ tự càng cao uy lực liền càng mạnh nhưng sử dụng độ khó cũng biết càng lớn q u ỷ đạo khóa giáo sư liền đứng ở đám người phía trước mặt hướng phía trước một loạt điểm cắm mong muốn thi triển phá đạo hoặc phượng đạo vậy thì cần chính xác đọc lên tương ứng số thứ tự phá đạo hoặc phược đạo danh tự thậm chí là chú ngữ này trình tự chính là cái gọi là vịnh sướng ngoại trừ trả lời cùng một ít đặc thù quỷ đạo bên ngoài trên cơ bản tất cả phá đạo hoặc phược đạo đều cần vịnh sướng chỉ có người sử dụng năng lực đủ mạnh tử thần mới có thể bỏ qua vịnh sướng trực tiếp phát ra quỷ đạo thưa như d ạ n g này nói quỷ đạo khóa giáo sư hướng phía phía trước trong đó một cái b i a ngắm rối ra một ngón tay phá đạo một trong sông làm đoạn này v ị n ư ớ n g văn bị quỷ đạo khóa giáo sư n i ệ m đi ra lúc rối ra đầu ngón tay phía trước một cỗ linh lực đông nhiên hóa thành lực chủng kích bắn ra lực trung kích thuận lợi đánh trúng vào biếng n ắ m đem biếng n ắ m cho tại chỗ bắn thủng hoa đang tập trung tinh thần nghe g i ả n g lấy các học sinh đầu tiên là bị một màn này cho giật này mình ngay sau đó nhao nhao trở nên h u y n áo đây chính là nhất sơ cấp số một phá đạo q u ỷ đạo khóa giáo sư mỉm cười mở miệng như thế vừa mới chính là bỏ vịnh sướng về sau số một phá đạo như các vị thấy uy lực của nó cũng không tính mạnh bởi vì bỏ qua vịnh sướng sau sẽ ứng người sử dụng người q u ỷ đạo tố chất cùng nên quỹ đạo sử dụng độ khó yếu bất nhất định uy lực số một quỹ đạo vốn chính là cơ sở nhất nhỏ yếu nhất quỹ đạo bỏ qua vịnh sướng sau uy lực của nó biến yếu hơn tự nhiên cũng liền không có uy lực gì nếu như muốn phát huy ra q u ỷ đạo toàn bộ uy lực tiến hành s o n g toàn vĩnh sướng là nhất định chương trình lợi tuy như thế tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong mong muốn nắm giữ vĩnh sướng q u ỷ đạo chú văn thời gian cùng cơ hội không thể nghi ngờ là không dễ dàng nhất là cao số thứ tự thượng cấp q u ỷ đạo vĩnh sướng văn hội rất dài muốn trong chiến đấu kịch liệt s ử suất uy lực kinh người mà còn toàn vĩnh sướng cao cấp q u ỷ đạo đây tuyệt đối là một cái rất khó khăn chuyện cho nên bỏ qua vĩnh sướng sau quỹ đạo cho dù uy lực có chỗ giảm xuống lại lại càng dễ trong chiến đấu tiến hành vật dụng chỉ tiếc muốn bỏ qua vĩnh sướng cũng không dễ dàng Người sử dụng năng lực, linh lực nếu là không đủ mạnh, là căn bản làm không được kia sử lực, lực là là làm đủ bỏ qủy u đều a ban anh, vị sướng.、Các、người đều là đặc biệt tăng lên ban tinh anh, linh Các đặc biệt là đạo dạng này cũng cấp thấp quỷ qua đều đạo là có biện pháp bỏ pháp vị sướng. Quỷ đạo khóa giáo sư giảng giải cặn kẽ một lần số một phá đạo phương pháp sử dụng sau liền bắt đầu điểm d a nhập Kế t i danh liền ầ n mình tiến lên, phân tổ tiến hành luyện tập, nếm thử tổ tập, Phá Phá Phá hắn thụ nhắm chuẩn hoặc hẩn hoặc bất an hoặc nghiêm giáo giáo đạo đạo đạo trong trong trong một một một ngắm, nội tay, trương bất ra sông. sông. sông. Bọn căn dung, ngón biếng cũng an sư cứ dội h ị bắt đạo ầ u sử dụng số dụng một phá đ Phanh. Phanh. Phanh. Quỷ đạo sân huấn luyện bên trong từng đạo biên ngắm bị đánh xuyên tiếng vang liền liên tiếp xuất hiện các học sinh nao g n g a o đều thuận lợi s ử suất số một phá đạo mà lại còn là lấy bỏ qua vịnh xướng phương thức cơ hội không có người nào thất bại rất tốt qị đạo khóa giáo sư thấy cảnh này lập tức hài lòng nhẹ gật đầu chỉ có thể nói ban một không hổ là ban một mỗi một cái học sinh đều rất ưu tú cho dù chỉ là lần đầu trải qua chỉ là số một phá đạo còn có thể một lần liền sử dụng thành công đến tiếp sau ra khỏi hàng học sinh cũng là mỗi một cái đều có thể thuận lợi s ử suất số một phá đạo dù là có người không cẩn thận thất bại một hai lần nếm thử sau cũng biết lập tức nắm giữ chỉ có một cái tóc đỏ nam học sinh thất bại bốn năm lần nhưng lần thứ sáu thời điểm vẫn là sử dụng thành công chứng minh ít ra tại linh lực bên trên lớp một học sinh đều không kém lại nói g i a hỏa này có phải hay không khá quấn a ở vào hàng cuối cùng estzer nhìn xem cái kia liên tục thất bại bốn năm lần gấp đến độ mặt đều té ngã phát như thế đỏ ấm lần thứ sáu thành công sử x u ấ t thời điểm lại thật lớn thở dài một hơi nam sinh chỉ cảm thấy đối phương hết sức nhìn quen mắt còn có một cái tóc vàng nam sinh cùng một cái tóc đen thiểu nữ estzer lúc nhìn bọn hắn cũng cảm thấy rất là nhìn quen mắt giống như là ở nơi nào gặp qua rất nhiều lần nhưng có một ít chi tiết không khớp người quen d ư ờ n g như tại estzer nghĩ như vậy thời điểm q u ỷ đạo khóa giáo sư đã là đang kêu cuối cùng một tổ cuối cùng một tổ đi lên e z e r lập tức trở về qua thần không suy nghĩ thêm nữa cùng cùng một tổ học sinh cùng một chỗ đứng lên đi ra ngoài nhìn thấy hắn ra sân nguyên bản cũng bởi vì học x o n g số một phá đạo mà có chút vui vẻ rất nhiều các học sinh lập tức đem ánh mắt ném tới trên người hắn bao quát quỷ kia nói khóa giáo sư cũng là như thế edger đứng cách bia ngắm có một khoảng cách địa phương nhìn phía trước bia ngắm vươn một ngón tay đừng nói hắn vẫn là rất hư vấn dù sao nghiêm chỉnh mà nói lời nói đây thật ra là lần thứ nhất hắn đường đường chính chính học tập một loại nào đó siêu tự nhiên năng lực tại học chiến thế giới thời điểm edger mặc dù vào học, học viện xảy đủ cạn có thể học viện x ấ y đủ cạn cũng sẽ không dạy người chiến đấu edger tất cả kỹ xảo chiến đấu đều đến từ quyền hạn hiệu quả không cần học tập không cần rèn luyện chỉ cần nắm chặt vũ khí liền có thể tự nhiên mà vậy sử dụng đi ra tinh thần lực vận dụng cũng rất bình thường chỉ có thể bản năng vận dụng tại phòng ngự bên trên nhiều nhất công dụng chính là lấy ra làm hắc lô ma kiếm hoặc gỡ dạ vị xịt nhiên liệu liền hấp thu mạ nạ đi hoặc sức mạnh của ùm mạ nạ đi đến để thăng cách làm của mình đều là hắc lô ma kiếm tại chủ đạo hắn chỉ phụ trách hấp thu phụ trách không cho cố lực lượng này mất khống chế tại ác ma trường cao đẳng thế giới lúc liền lại càng không cần phải nói hắn căn bản không giống người khác nói như vậy kinh nghiệm khắc nghiệm rèn luyện một thân đấu khí đều là dùng quyền hạn nắm giữ căn bản không cần học tập không cần tôi luyện bởi vậy tính đến cho đến trước mắt s dở tại mạnh lên trong chuyện này duy nhất làm ra bản thân cố gắng chính là học tập học viện xấy đủ cạn lúc tiến hành một chút tự phát tính luyện công buổi sáng cùng cùng t ọ phụ gì ky j i a n tổ đội lúc tiến hành mô phỏng huấn luyện cùng phối hợp huấn luyện trừ cái đó ra liền cái gì cũng bị mất đây cũng là s dở thường thường đem chính mình nhà dãnh là b ậ t học tuyển thủ nguyên nhân lúc đầu chỉ là một giới người bình thường hắn có thể ở cơ h ồ một chút cố gắng đều không có nỗ lực tình trạng hạ nắm giữ hiện nay sức chiến đấu cái này là thật là bậc học mở q u a n nghiện hiện tại h ông là bắt chỉ n chính h h ọ thấy một cỗ linh lực kinh người giống như là mở áp nước đồng dạng bỗng nhiên theo s đầu ngón tay tuôn ra linh lực hóa thành sóng xung kích một bên bén nhọn minh c h é t lên một bên phá không mà ra trực tiếp mạnh bên trong điểm ngắm vành ba Bạo bên biệm bay bộ biệm biệm bị bấy tạc lại tạc trong, pháo toàn tiếng thấu tối thế mặt, một nát kích có còn cái cả cái cái cả dường dường như người như như như nhưng người. vang bên trong, sóng sung kích không có giống những người còn lại như vậy xuyên thấu ngắm, nổ ngắm đến này! ngây ngẩn vậy ra. Ezra đều là mà À q u ỷ đạo khóa giáo sư kém chút không có sạc tới ở đây một đám các học sinh thì làm ở to hai mắt trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ hiện trường lập tức t ĩ n h mịch một mảnh lại không nửa điểm thanh âm lao sư sợ trầm mặc hồi lâu sau đó mới nhìn hướng về phía quỹ đạo khóa giáo sư thăm dò tính hoán đối phương một tiếng đối phương nhìn xem ánh mắt của s g i thì giống như là đang nhìn một cái thần tiên không hổ là nhị đẳng linh uy người nắm giữ liền xem như nhất sơ cấp số một phá đạo cũng có thể có uy lực lớn như vậy u y đạo khóa giáo sư c ư ờ i khổ đối với s g i vẻ mặt ôn hòa nói đừng lo lắng ngươi chỉ là không có điều tiết tốt linh lực chuyển vận mà thôi một cái số một phá đạo mà thôi không cần chuyển vận lớn như vậy lượng linh lực dạng này ngươi dùng vừa mới chuyển vận linh lực ước chừng một phần mười thử lại lần nữa nhìn ủy đạo khóa giáo sư rất có kiên nhẫn chỉ đạo đấy n h ư n g s g i nhẹ gật đầu phá đạo một trong sông s g i liền theo lời chỉ dùng vừa mới một phần mười linh lực bắn ra sóng x u n g kích Phang. lúc này bị đánh trúng bia ngắm quả nhiên không có khoa trương bị t ạ p bay chỉ là hồng tâm bị xuyên tấu mà thôi bất quá liền xem như dạng này s g số một phá đạo uy lực cũng muốn so người khác mạnh một chút nhường hồng tâm bốn phía đều xuất hiện từng đạo kẽ h hở nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình cái này khiến chung quanh các học sinh cũng làm trận đổi s á t mặt chỉ chuyển vận một phần m ộ i linh lực kết quả dùng đến cùng số thứ tự phá đạo đều so với mình toàn lực dùng ra mạnh đây chính là nhị đặng linh vì sao thật tình không biết đây đã là s g thu liễm sau kết quả linh lực là nguồn gốc từ linh thể năng lượng khí diễm thì là nguồn gốc từ sinh mệnh căn nguyên chấn động cả hai một là linh hồn lực lượng một là sinh mệnh lực lượng trên cơ bản thuộc về cùng một tầng cấp cho nên s giờ chuyển hóa khí diễm là linh lực về sau đạt được linh lực lượng là không chút nào kém cỏi hơn khí diễm lượng nếu là hắn thật toàn lực chuyển vận cái kia còn thật không biết sẽ như thế nào đâu tốt chúng ta tiếp tục ca ủy đạo khóa giáo sư ho khan một tiếng rời đi lực chú ý của chúng nhân kế tiếp sẽ dạy các ngươi cao cấp hơn ủy đạo thật tốt nghe thật tốt học là chương một trăm tám mươi sáu mấy chục năm đây không phải nó sao chương một trăm tám mươi sáu mấy chục năm đây k là, là có thể theo đầu ngón tay phóng xuất ra một đạo lôi phá đạo lôi uy lực không tính lớn nhưng lực xuyên thấu rất mạnh còn có thể sứ mệnh người chúng thân thể lâm vào tê liệt tê liệt trạng thái mặc dù vẫn như cũng là một loại cấp thấp phá đạo cũng đã có, có tính thực chất uy hiếp có thể trong chiến đấu tiến hành sử dụng mà phượng đạo thì là số một nhất có thể làm cho tay của đối phương không bị khống chế cong tới sau lưng phong bế hành động cùng số một phá đạo s o n g như thế là nhất sơ cấp cơ bản nhất p h ư ợ đạo ba loại q u ỷ đạo học tập độ khó đều rất thấp bao quát sr ở bên trong tất cả học sinh đều thuận lợi học xong chỉ là độ thuần thục có cao có thấp mà thôi trải qua cái này một tiết q u ỷ đạo khóa học tập sr cũng kém không nhiều minh bạch muốn học tốt q u ỷ đạo một là nhất định phải thuần thục nắm giữ vĩnh sướng hai là nhất định phải có thể thuần thục điều k h i ể n linh lực hai cái này là căn bản chỉ cần không kém vậy thì trên cơ bản đều có thể học tốt q u ỷ đạo đặc biệt là linh lực chỉ có đủ mạnh linh lực khả năng duy trì quỹ đạo thi triển cùng phân tích thậm chí chỉ cần linh lực đủ mạnh t i ê cao cấp đến đâu quỹ đều là có biện pháp học tập những cái k i a t ạ i q u ỷ đạo bên trên thiên phú không thế nào người tốt hoặc là linh lực không đủ mạnh hoặc là đối linh lực khống chế trình độ không đạt tiêu chuẩn về phân vị sướng chỉ cần chịu cân luyện hoặc bằng cách nhớ đều có thể thành với lúc edger linh lực liền đủ mạnh đối linh lực điều khiển cũng sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào ban đầu ở học chiến thế giới thời điểm vì không cho tự thân lực lượng bởi vì nhanh chóng tăng trưởng mà mất khống chế edger thật là hạ một phen khổ công đi rèn luyện tại dùng quyền hạn chuyển hóa hệ thống sức mạnh đem đối lực lượng trình độ vận dụng đều cùng một c h ỗ chuyển hóa tới tình huống hạ hắn đối linh lực khống chế liền cũng có chút không tầm tưởng thế là S giờ học tập quỷ đạo quá trình có thể nói là thuận buồn xuôi gió ngoại trừ bởi vì linh lực quá mạnh mà dẫn đến xuất hiện mấy lần điều tiết bên trên vấn đề bên ngoài liền cơ bản không có khó khăn gì quỷ đạo khóa giáo sư còn nói dựa theo lớp một học tập tiến độ chỉ cần chừng nửa năm thời gian hắn liền có thể đem số ba mươi tả hữu trung cấp quỷ đạo đều c h u y ể n thụ cho đám người đương nhiên giới hạn trong phá đạo cùng phượng đạo cũng không bao quát trả lời trả lời là một loại rất đặc thù quỷ đạo thuật không có phân hiệu cũng không giống phá đạo cùng phượng đạo như vậy đa thải đa tư đủ loại thuật thức đều có nó cơ bản chỉ có một loại tác dụng cái t i ế chính là thay người hồi phục chữa thương. Muốn học trận ậ p t ả lời, tốt nhất con đường là đường tại sau khi tốt nghiệp gia tốt nhất tốt con n h sau p hộ đ ì h phiên Hộ đình 13 đội tứ phiên đội đội. đội đội tứ tứ lương à chuyên môn phụ trách chữa bệnh, chỉ cần gia nhập trong đó, liền có phụ bệnh, nhập thể môn trong liền tập gia đó, đ ợ c trả Trần lời. ư linh thuật viện có rất ít dính đến trả lời t r ư ơ n g trình học thậm chí liền sáu mươi hào trở lên cao cấp q u ỷ đạo đều rất ít liên quan đến chân chính cường đại q u ỷ đạo thuật hoặc là tại hộ đình mười ba trong đội hoặc là tại q u ỷ đạo chúng bên trong học viện thì cuối cùng chỉ là bồi dưỡng dự bị tử thần địa phương quá cao cấp đồ vật tự nhiên là không có ed thật không có cảm thấy thất vọng bởi vì hắn không nắm này lúc này mới đến đâu đâu phá đạo cùng phược đạo số lượng cũng không ít cộng lại có gần hai trăm l o ạ i cho dù trong học viện không có dính đến cao cấp quỷ đạo bộ phận vậy cũng có một trăm l o ạ i trở lên chính mình mới học được b a loại lại cần gì phải gấp gáp lấy muốn phía sau ngược lại mình bây giờ mới vừa vặn năm nhất cách năm lớp sáu tốt nghiệp đều còn rất sớm đâu hoàn toàn không cần thiết vội vã đi học bởi vậy từ từ sẽ đến l i ê n tốt Quỷ đạo khóa nội dung đại khái bên trên chính là như vậy tới b u ổ i t r ư a mới kết thúc nhờ lớp một các học sinh có thể rời đi sân huấn luyện cơm chưa thì là tại chân lương linh thuật viện trong túc xã an chân lương linh thuật viện sẽ không thu lấy thuận lợi nhập học tân sinh bất kỳ một phân tiền thậm chí sẽ phụ trách ăn ở phía sau một chút rất là trọng yếu không có cách nào ai bảo chân lương linh thuật viện học sinh đều là có linh lực hồn phép đâu có linh lực liền cần ăn xây giấy bên ngoài lại phổ biến đồ ăn thiếu rất nhiều người liền cơm đều ăn không nổi nếu là chân lương linh thuật viện không chịu trách nhiệm đồ ăn k i a phần lớn học sinh chỉ sợ đều vô tâm học tập chỉ có thể cố gắng đi cầu đến sinh tồn có chân lương linh thuật viện phụ trách cung cấp thức ăn các học sinh khả năng qua tốt áo cơm không lo học tập tiếp sống đi chăm chú học tập chăm chú huấn luyện mặc dù chân lương linh thuật viện đồ ăn cũng không tính là cỡ nào xa hoa tiệc có thể nói bên trên một câu phong phú vẫn là không có vấn đề gì cái này một bữa edger liền ăn đến có chút hài lòng dù sao cũng so xạ dạ kỹ bên trong những cái kia phá bánh mì cùng cơm năm tốt ăn cơm chưa xong trải qua chừng một giờ thời gian nghỉ ngơi sau buổi chiều kiếm đạo khóa liền bắt đầu tại cái này chương trình học bên trên edger biểu hiện chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung cái kia chính là chế bá b à ảnh nhẹ nhàng linh hoạt đao gỗ vạch phá không khí giống một chiếc truy sắt đồng dạng rơi đập tại một thanh vội vàng dựng lên đao gỗ bên trên phát ra một tiếng nặng nề trầm đục C -c -ca. vội vàng chống đỡ nam sinh liền bị lực đạo này kinh người một kích đánh cho ngã vang ra ngoài tại kiếm đạo trận trên sàn nhà trượt ra một khoảng cách sau mới ngừng lại ta ta n h ậ t vua cái lăn trên đất nam sinh tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ đã nhường hết giờ thì cầm một thanh đao gô đứng ở nơi đó một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra vừa mới kia lực đạo kinh người một đao là hắn một tay vung ra tới t r u n g quanh nguyên một đám lớp một học sinh liền chật ních nơi này nhìn xem một màn trước mắt phát ra tiếng t h a n phục đây là người thứ mấy t h ư như là thứ mười bảy a nói cách khác hắn đã thắng liên tiếp mười bảy trận đúng vậy cũng quá lợi hại a còn chúng vây xem nhóm là kinh t h á n không thôi nhìn xem trong mắt của e sợ càng là tràn đầy k í n h sợ hoặc hương tới kiếm đạo khóa bắt đầu đến bây giờ bất quá nửa giờ mà thôi trước mắt vị này nhân vật phong vân liền liên tiếp chiến thắng mười bảy cái cùng năm cấp học sinh chế ba toàn bộ kiếm đạo trận cho đến nay ra sân mười bảy người thậm chí đều không thể nhường hắn nhiều thở một cái nhiều lưu một giọt mồ hôi đối phương từ đầu đến cuối đều là bộ kia thành thạo điêu luyện bộ dáng có đôi khi ánh mắt sẽ còn p i ế u tán nói cho người khác hắn căn bản liền còn không có nghiêm túc biểu hiện này không chỉ có là nhường các học sinh kinh thánh không thôi liền kiếm đạo khóa lao sư đều có chút xấu hổ đây chính là theo bác dù cổng g h é thứ tám mươi khu địa phương như vậy đi ra người sao kiếm đạo khóa lao sư không khỏi c ư ờ i khổ nói kiếm t h u ậ t này trình độ đã là liền hộ đỉnh mười ba đội chính quy đội viên thậm chí là tịch quan môn đều kém xa tít tắp cấp bậc a chính mình còn ở nơi này làm gì có thể dạy cái gì đừng nói là dạy người ta chính là đổi hắn đi lên khiêu chiến kết quả đoán chừng cũng sẽ không so cái kia bị một đao đánh bay học sinh tốt đi nơi nào cái này còn dạy t r u a còn có người muốn lên tới sao s g không để ý đến kiếm đạo khóa tâm tình của lao sư ngược lại nhìn về phía t r u n g quanh ánh mắt tại kia từng cái học sinh trên thân đ b o qua không không tới ta cũng không tới làm sao có thể đánh thắng được a các ngươi đi thôi ta khẳng định là sẽ không đi ta cũng là c ò n chúng vây xem nhóm hoảng hoảng trương trương đẩy thời r a căn bản không dám lên đi cùng s giờ đánh nhau nói đùa thắng liên tiếp mười bảy cái cùng giới tân sinh mà lại còn là nhẹ nhàng như vậy như vậy thoải mái cái này ai dám lên đi a nguyên bản đối kiếm thuật của mình có chút tự tin mong muốn đuổi theo s giờ cái này phá kỷ lục thiên tài người liền bỏ đi chính mình kia tìm đường chết ý nghĩ ngoan ngoãn nhận sợ thật không tới h ế giờ cũng là không quan trọng nhìn xem trong đám người mấy cái lúc đầu ngao ngoe muốn động người bây giờ trở nên một bộ sợ h a i r u ộ t rè bộ dáng lập tức giống như cười mà không phải cười nói đây chính là đánh bại ta thời cơ tốt nhất c h ờ ta về sau biến mạnh hơn các ngươi lại n g h ị khiêu chế ta coi như không dễ dàng như vậy được rồi nghe nói như thế trong lòng mọi người chỉ muốn chửi t h ề chẳng lẽ hiện tại cũng rất dễ dàng tháng sao ngươi nhưng phàm là hô hấp biến loạn một chút lại đến nói câu nói này cũng còn tương đối có sức thuyết phục đâu cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết câu cá chấp pháp cái nào đồ đần sẽ mắc lửa、à? liền trong lòng mọi người như thế bán thầm thời điểm một thanh â m hô lên ta đến nương theo lấy dạng này một tiếng hô to một cái nam sinh nhảy ra ngoài đám người cả kinh thất sắc thật là có đần như vậy chừng a có người nhịn không được nói ra lời trong lòng lập tức lọt vào người kia nhìn h ầ m h ầ m ngươi mới là đồ đần đâu ngu xuẩn như thế tức hổn hển hô hào người chính là một cái dùng dây cột tóc đem một đầu đỏ tươi tóc buộc ở sau nhìn có chút thô lỗ có chút thô bạo toàn thân tản g a lưu manh giống như không khí nam sinh chính là trước đó cái kia tại quỷ đạo trên lớp tiến triển so người khác nhiều hơn mấy phần không thuận lợi nam sinh ngươi là nhìn đối phương k i a một đầu đỏ tươi tóc sr càng ngày càng cảm thấy đối phương quen thuộc sẽ không phải là gì a đệ đệ loại hình nhân vật xuyên việt đến đây a làm sr tư duy bắt đầu đi c h ệ c thời điểm đối phương kiêng đa gỗ nhìn chằm chằm giống như nhìn xem hắn lớn tiếng tiến hành tự giới thiệu ta là a ba z n à i a ba i zen z a ba zen z cái tên này tựa như là một đạo thiểm điện như thế xét qua sr não h ả i đem trí nhớ của hắn toàn bộ kích phát ngươi chính là a ba zen z sr kinh ngạc nhìn về phía đối phương người meta a ba zen z cũng là không nghĩ tới sr là phản ứng như vậy lập tức giật mình không không biết s giờ gãi gãi mặt một bên đáp lại một bên ở trong lòng bất đắc dĩ lên tiếng ít ra trong thế giới này chúng ta vốn phải là sẽ không nhận biết mới đúng biết trước mắt nam sinh này là ạ bạ d à i d è n gì dì, lại đối phương vẫn là cùng mình cùng thời kỳ chân lương linh thuật viện vệ i n sinh sau s giờ rốt cuộc biết mình bây giờ ở vào cái nào đoạn thời gian ạ bạ d à i d è n gì thế mà còn tại bên trong chân lương linh thuật viện học tập hơn nữa còn là cùng ta cùng thời kỳ tân sinh đây c h ẳ n g phải là nói cách nguyên tắc kịch bản chính thức bắt đầu còn có tối thiểu thời gian mấy chục năm đây không phải nào sao s g i bó tay rồi trái lại ạ bạ dày rèn gì lại là lộ ra không sợ hãi nụ cười hiện tại không biết không sao cả ngươi kế tiếp khẳng định liền sẽ nhận biết ta tại sao khi đánh bại ngươi chương một trăm tám mươi bảy tương lai phó đội trưởng chương một trăm tám mươi bảy tương lai phó đội trưởng đánh bại ta vốn đang tại buồn bực s t r một nghe được lời nói của ạ ba dè dè dè dè lập tức tới điểm hào hứng chớ nói là hắn chính là chung quanh quần chúng vây xem nhóm đều kinh ngạc nhìn về phía ạ ba dè dè dè dè dè dè chỉ cảm thấy người này không khỏi quá tự tin quá cuồn vọng người ta thật là mười bảy tháng liên tiếp cũng còn mặt không đỏ hơi thở không gấm a đánh bại người ta ngươi đánh bại truy tại người chung quanh đều đúng này cảm thấy khinh thường thời điểm ẹt giờ ngược lại không muốn quá nhiều hắn biết tạ b ạ gì hãy d ẹ n gì tương lai thành tựu không thấp tốt nghiệp về sau không lâu liền tiến vào mười một phiên đội trở thành mười một phiên trong đội người phải biết mười một phiên đội thật là hộ đình mười ba trong đội lính tác chiến bên trong toàn bộ đều là một đám chiến đấu cùng đội s ĩ thực lực phổ biến mạnh hơn cái khác mười hai cái phiên đội người nhất là mười một phiên đội đội trưởng giống như hắn xuất từ b ắ c rủ c ổ n g gây thứ tám mươi khu xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ tiềm năng có thể xưng kinh khủng chỉ luận tiềm lực lời nói có thể nói là gần với nguyên tắc nhân vật chính tồn tại tương lai bất kh À b g dài rèn gì có thể tiến vào mười một phiên đội đã đủ để chứng minh lực chiến đấu của hắn không kém chớ nói chi là phía sau hắn sẽ còn đi vào sáu phiên đội trở thành sáu phiên đội phó đội trưởng cuối cùng thậm chí nắm giữ đội trưởng cấp thực lực trở thành trong thi hồn giới số một số hai tồn tại h ắ n tại q u ỷ đạo trên lớp biểu hiện tương đối kém đó là bởi vì hắn ở phương diện này quả thực không quá am hiểu có thể trên kiếm đạo lại khác biệt không có gì bất ngờ xảy ra luận kiếm nói phương diện thực lực a ba dài r è gì hẳn là năm nay tân sinh bên trong mạnh nhất đáng tiếc vẫn là câu nói kia giờ là À bà gì ba à gì h s giờ đứng tại chỗ bất động một tay nắm đao gỗ tiện tay vung lên theo một tiếng thanh thúy giao kích tiếng vang lên ạ ba dễ dẹn gì trùng điệp đánh xuống đao gỗ liền bị hắn cho một chút bắn ra vẫn chưa xong đâu ạ ba dễ dẹn gì cũng không được trí gầm nhẹ một tiếng về sau lần nữa lấn người mà lên bổ ra đao gỗ cuốn lên trận trận gào thép phong thanh a bà ba ba thanh thúy giao kích dâm thanh lập tức bên thai không dứt v a n g lên nhường hai thanh đao gỗ va chạm nhau thanh â m kịch liệt quanh quần tại kiếm đạo trong tràng Ả bạ g ì a dẹn g ì lợi dụng khí thế kinh người không ngừng khởi xướng tiến công trong tay đao gỗ vung vẩy phải là h ổ h ổ sinh phong không ngừng theo từng cái góc độ bổ về phía sr thế công vừa nhanh vừa vội để cho người ta không kịp nhìn nhưng đối mặt dạng này vừa vội lại nhanh thế công sr chỉ là đứng tại chỗ một tay cưa đao gỗ ung dung không vội đem ạ bạ dìa dẹn dì công kích một đao tiếp lấy một đao bắn ra không có một đao có thể xuyên qua hắn phòng hộ chạm đến thân thể của thực lực của ạ bạ d ả i rèn gì không kém nhưng chịu không được tâm rõ ràng không quá đủ thấy mình đánh lâu không xong trên mặt hiện ra rõ ràng nôn nóng c h i s á c đến mức vung đao tốc độ biến nhanh hơn thế công càng là trở nên mạnh mẽ không ít nhưng mà đối mặt dạng này ạ bạ d ả i rèn gì s giờ ngược lại lắc đầu ngươi quá không giữ được bình tĩnh s giờ tiện tay một kích đem bổ về phía chán mình đao gỗ cho b ắ n ra chậm rãi mở miệng mặc dù thế công trở nên mạnh mẽ nhưng ngươi cái này quý lên không chỉ có đao con đường biến lại càng dễ xem t ấ u hơn nữa công kích di đồ cũng thay đổi rõ ràng sẽ còn tạo thành thể lực quá độ sói mòn chờ tệ nạn trong chiến đấu thật sự là không quá thích hợp. nói edger bắt đầu phản thủ làm công hắn hướng về phía trước đập mạnh cùng hạ bạ dìa rẽn gì ở giữa khoảng cách liền kéo vào không ít trong tay đao gỗ cũng làm a sát không khí sắc bén chém ra lấy nịt cà sa c h ạ m tư thế đánh c h ú n g vào hạ bạ dìa rẽn gì vừa vặn hướng phía dưới bổ tới một nửa đao gỗ ba thanh thúy giao kích lâm thanh xuất hiện lại không còn bên thai không rước mà là chỉ có một đạo van r ộ i lại rõ ràng trong tay hạ bạ dìa rẽn gì vung tới một nửa đao gỗ lập tức bị trùng điệp bắn ra kém chút trực tiếp v à tay mà một cách này cũng để cho thân thể của hạ bạ dìa rẽn gì thật to n ử a ra sau trước người không môn đại lậ Dao Go hãng theo r bản năng ngầm đầu lập tức liền thấy được đứng tại trước mặt chính mình sơ trong tay d a o gô đang chỉ mình mũi đao cách mặt của hắn chỉ có không đến hai mươi phân khoảng cách đã nhường sơ nhàn nhạt cười cười nói ra trước đó đã nói qua mười bảy lần lời nói À bạn dẻ r ẹ n gì ngơ ngác hồi lâu ngay sau đó mới ủ rũ túi đầu lên tiếng chật vật thừa nhận chính mình thất bại t r u n g quanh các học sinh lúc này mới thở ra một cái bắt đầu bắt đầu trò chuyện quả nhiên vẫn là thua a dạng này chính là một ư ơ i tám t h ắ n g liên tiếp làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng tên kia thật có thể được đâu làm sao có thể không gặp vị kia siêu cấp thiên tài liền địa vị đều chưa từng di động liền đem tên kia công kích toàn bộ tiếp nhận sao đúng vậy a người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tên kia không thể có thể, thể, thể thắng được bất quá hắn cũng rất mạnh chính là cho đến nay ra sân người không có một cái nào có thể chống nổi m ư ơ i giây hắn đều chống nhanh một phút hắn không phải quỷ đạo khóa thời điểm biểu hiện được kém nhất người kia sao không nghĩ tới kiếm đạo trên lớp biểu hiện sẽ tốt như thế xác thực không phải hắn quá yếu mà là chúng ta siêu cấp thiên tài quá mạnh đám người không đoạn giao đàm l u ậ n nhìn về phía ánh mắt của ạ bạn d hải r ẹ n gì không còn như vậy khinh thường mà là nhiều một chút tán thành tiếp nối là ạ bạn d hải r ẹ n gì cũng không có phát hiện vẫn như cũ đắm chìm trong ảo nao bên trong bốn t r â n ương linh t h u ậ t viện trung đình tại xế chiều kiếm đạo khóa kết thúc về sau ạ b ạ d ả i rèn gì liền đến nơi này tìm một cái góc đối với một cái cây đang liệu mạng vùng nào ba ba ba lúc này một cái có chút thanh â m nghiêm túc sau lưng ạ bạ d ì hải rèn g ì văng lên người ở chỗ này làm gì a đồ đàn luyến lẩn nghe được thanh em này ạ bạ d ì hải rèn g ì lấy lại tinh thần xoay người nhìn về phía sau lưng ở nơi đó một cái vóc người có chút nhỏ nhắn sinh sắn thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện thiếu nữ có một đầu màu đen vểnh lên đôi tóc ngắn trên trán vung t h n g một trùm tóc cắt ngang trán nhìn có chút h o a h o a đầu mặt em bé lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một bộ cứng nhắc bộ dáng người tại sao lại ở chỗ này a lucia À ba à gì dẻ rèn gì có chút tâm tình không tốt lên tiếng lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ đừng có dùng vấn đề đến trả lời vấn đề tên là lucia thiếu nữ cao mày chống lạnh mặt nghiêm túc bên trên tràn đầy bất mãn nếu là người khác dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng a ba dẻ rèn gì thì a ba dẻ rèn gì đã sớm k ó chịu nhưng trước mắt này thiếu nữ khác biệt lucia đây chính là a ba di hải d è n di thanh mai trúc mã hai người tại rất nhiều năm trước liền quen biết cùng nhau trưởng thành tại t r ị an ác liệt nam rủ cổng cái thứ bảy mươi tám địa khu ỵ nụ dụ di là cùng một chỗ sinh sống đến bây giờ đồng bạn kiêm người nhà vì đạt được cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh hai người mới quyết định cùng nhau đi vào sạy dậy ấy nhập học chân ương linh t h u ậ t viện trở thành tử thần cho nên hai người là cùng một chỗ nhập học chân ương linh t h u ậ t viện mặc dù cùng là tân sinh lại không phải mới quen đồng học quan hệ trong đó có thể so lúc này đối mặt lucy a chất vấn a ba di ả i rèn di không có trả lời chỉ là lấy trầm mặc đến đ ư n g đối người cái tên này đến cùng thế nào lucy a lông mày càng nhậu càng sâu nói sẽ không phải là bị đồng học khi dễ đi ta bị khi phụ ạ bà d ả i r ẹ n g ì lên tiếng phản bác khinh thường dường như nói chỉ bằng bọn hắn vẫn không có thể lực ước hết ta vậy ngươi cũng là nói một chút một người trốn đến tới nơi này làm gì a lucy a rất là bất mãn nói ngươi thật là tiến vào lớp một có cái gì tốt không cao hứng mặc dù hai người là cùng một chỗ nhập học có thể bởi vì thiên phú quan hệ ạ bà d ả i r ẹ n g ì bị tuyển vào lớp tinh anh ban một lucy a lại tiến vào ban hai cùng ạ bà dạy dẹn dì tách ra cũng không phải nói thiên phú của lucy a không tốt trên thực tế l u c i a linh lực rất cao cùng hạ bạ d ì hải rèn gì so sánh đều không thua bao nhiêu thậm chí có khả năng còn vượt ra khỏi nhưng hạ bạ d ì hải rèn gì tại phương diện chiến đấu thiên phú lại vượt qua l u c i a nhất là kiếm đạo l u c i a bị cho rằng là không có kiếm đạo phương diện thiên phú bởi vậy mới chỉ có thể tiếp nối bỏ lỡ ban một tiến vào ban hai đối với chuyện này l u c i a chính mình kỳ thật cũng rất không cao hứng dù sao nàng nguyên bản thật là tiểu đồng bọn bên trong lãnh tụ nhân vật hạ bạ dìa r è gì chẳng qua là tiểu đệ của nàng mà thôi bây giờ tiểu đệ tiến vào lớp tinh anh chính mình ngược lại không có bị tuyển đi vào không khỏi quá mất、mặt. nhưng ạ bà z i r e n gì là đồng bọn của mình l u c i a đối t r ạ m hướng của hắn vẫn là rất quan tâm chỉ là không có biểu hiện ra ngoài chỉ có thể dùng loại phương thức này đến hỏi thăm mà thôi có cái gì tốt cao hứng ạ bà z i r e n gì không biết rõ có hay không phát giác được l u c i a quan tâm có chút giàu di không vui nói ủy đạo khóa biểu hiện kém đến không được lớp học tùy tiện một người đều so ta biểu hiện được tốt hơn kết quả tại kiếm đạo trên lớp còn bị người dọn dẹp thương tích đầy mình cái này làm người ta cao hứng thứ gì a nghe vậy lucy a là người người tại kiếm đạo trên lớp bại bởi người khác lucy a có chút kinh ngạc nói ai vậy lợi hại như vậy Còn có thể lucy à À ai? hài tiếp bà gì rẻn tục siêu cấp thiên tài c a lập tức lại là khẽ giật mình kinh ngạc lên là hắn lucy a rất là kinh ngạc nói n g ư ờ i giao thủ với hắn không sai a bà d ạ i rèn gì rất là không cam lòng nói hắn thật thật mạnh à ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn lucy a lập tức trầm mặc chương một trăm tám mươi tám tuấn bộ chương một trăm tám mươi tám tuấn bộ liên quan tới chuyện của ezer lucy a coi như không phải lớp một cũng không có khả năng không biết rõ chẳng bằng nói hiện tại không biết s g tồn tại mới là một cái quái sự ít ra tại trong xầy dày là như thế một cái mới vừa vào học chân ương linh thuật viện tân sinh lại là nhị đẳng linh uy việc này ai dám tin lucy a thật là nghe nói tại hộ đình mười ba trong đội cho dù là những cái kia mạnh đến mức cùng quái vật đội trưởng linh uy đều không nhất định có thể đạt tới nhị đẳng nghe nói tam đẳng linh uy cũng đã là đội trưởng cấp linh uy nhị đẳng linh uy càng là chỉ có số ít tại đội trưởng cấp bên trong đều số một số hai nhân vật khả năng nắm giữ mà s g đâu Vừa mới nhập học chân ương học lucy i n h h t ậ t Viện, liền đội đình hộ ũ n còn không có gia nhập, cách tốt nghiệp càng là còn có dòng 6 năm, lại là đã nắm giữ、so、sánh tinh anh đội trưởng cấp Linh g gia giữ có cách có cấp lại đội tốt là là dã đã so u đây quả u thực là không thể tưởng tượng không c là l nổi. i a không biết do nghe nhiều ít người nói qua nói azer là chân ương linh thuật viện thành lập đến nay mạnh nhất thiên tài không chỉ có nhập học khảo thí thành tích phá ngàn năm qua ghi chép tốt nghiệp thành tích ghi chép đoán chừng cũng phải bị phá mất bởi vì còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở tốt nghiệp lúc đạt tới nhị đặng linh uy cho dù là phóng nhãn toàn bộ thi hồn giới lịch sử ngàn năm trước kia tuế n g u y ệ t tạm thời bất luận tối thiểu nhất tại này một ngàn năm bên trong sr tuyệt đối là trói mắt nhất vị thiên tài kia không ai bằng lucia trước đó đối với mấy cái này còn không có gì thực cảm giác có thể từ khi tiến vào chân ương linh thuật viện sau bên người mỗi người cũng đang thảo luận chuyện này thời gian dần trôi qua nàng cũng bắt đầu minh bạch đối phương đến tột cùng là cỡ nào ghê gớm một người có thể linh uy cấp bậc là linh uy đẳng cấp thực lực là thực lực lucia vốn đang coi là sr cũng chỉ là linh lực cao linh áp mạnh thiên phú xuất chúng tương lai đều có thể mà thôi không nghĩ tới thực lực của đối phương thế mà cũng không kém có thể làm cho luyến lần như thế không cam tâm chắc là trên lệnh thật rất lớn a đối với ạ ba diải rèn gì tại kiếm thuật bên trên thực lực lucy a cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút cho nên nhìn thấy hắn như thế không cam tâm nàng đại khái có thể tưởng tượng ra được đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào cho nên ngươi trốn ở chỗ này vung đau gỗ chính là vì rèn luyện chính mình biến càng mạnh về sau lại đi khiêu chiến hắn lucy a có chút biết ý tưởng của ạ ba diải rèn gì ta không biết rõ ạ ba diải rèn gì lại không có trực tiếp điểm đầu thừa nhận mà là một bên tiếp tục vùng nào một bên chuyên chủ nói nhưng ta xác thực rất không cam tâm như vậy mà đơn giản liền bại bởi người khác vẫn vẫn tên kia. Ta nghe nói hắn cũng công thua Ta tới tự cho kia. gái, rủ Lucy à k h địa phương như vậy. a lần o ạ dạng i kia Lucia địa đến phương cùng gì? tổt là l nữa trở mặc mỗi một đầu rủ cổng g á i thứ tám mươi khu đều là cách xây dày xa nhất chị an cũng là kém nhất địa phương nàng cùng ạ bạ gì hải d ẻ n gì đến từ nam rủ cổng g á i bảy mươi tám khu nơi đó cách tám mươi khu đã không xa điều kiện rất gian khổ muốn ở nơi đó sống sót càng là cực kỳ khó khăn vì ăn cơm no nàng cùng ạ bạ gì hải d i n gì không biết rõ kinh nghiệm nhiều ít càng không biết đã ăn bao nhiêu khổ mới một mực nhịn đến hôm nay mà đây vẫn chỉ là thứ bảy mươi tám khu thứ tám mươi khu sinh tồn điều kiện khẳng định càng thêm gian khổ so với chúng ta trôi qua càng khó khăn ra hỏa hiện tại cũng đã trở nên nổi bật tới loại trình độ này ta làm sao có thể cam tâm an vui hiện trạng a ba à dại r ẹ n gì không quay đầu lại đi xem lucia chỉ là chuyên chú luyện tập v u n g n a o cũng từng chữ từng câu nói trước đó ta là vì đạt được cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh mới lựa chọn đi vào sầy dậy ấ y nhập học chân lương linh thuật viện nhưng bây giờ ta muốn phải trở nên mạnh hơn ít ra không thể tranh lệch kẻ như vậy quá xa nói cho cùng a ba dại rèn gì mặc dù cảm thấy không cam tâm lại không có cảm thấy k h ô n g phục e t z là chính diện chiến thắng hắn lại chiến thắng đến không thể bắt bẻ À ba d ì hải rèn gì ngoài miệng không nói trong lòng nhưng thật ra là thua tâm phục khẩu phục có thể vừa nghĩ tới chính mình muốn làm náo động lại bị đối phương thuần thục giải quyết đối phương vẫn là thắng được nhẹ nhàng như vậy như vậy thông dòng À ba d ì hải rèn gì liền cảm thấy rất nổi giận hắn khí không phải khác mà là chính mình nhỏ yếu ba ba ba ba À b à g ba d ì rèn gì không nói gì nữa bắt đầu càng thêm chuyên chú vung đao chuyên chú luyện tập lucy a giống nhau không nói thêm gì nữa chỉ là nhìn xem dạng này ạ bạ r ẻ rẻ r n gì nghĩ đến đối phương tiến vào chính mình cũng không có thể đi vào nhập ban một trong lòng có chút thảm đạm hai người liền mang tâm sự riêng một cái trầm mê ở rèn luyện một cái chìm vào suy tư rất nhanh t r ạ m vạn g tối chính là giáng lâm chân trời cũng là dần dần bị hắc cám thay thế tuyên cáo ban đêm lại sắp tới đêm đó rất nhiều người đều tại tâm sự nặng nề bên trong chìm vào giấc ngủ nhưng chân lương linh thuật viện học tập tiếp sống hiện tại vừa mới bắt đầu bốn thời gian trôi qua từng ngày theo tân sinh nhập học phong ba dần dần lâm vào bình tĩnh sr mặc dù vẫn là trong chân lương linh thuật viện nhân vật phong vân nhưng cũng không còn giống ngay từ đầu như vậy tùy tiện xuất hiện liền có thể tạo thành manh động h á n học viện sinh hoạt bắt đầu biến n i ê n ổn mỗi ngày không phải đang đi học chính là đang đi học trên đường thời gian trôi qua còn tính là phong phú quỷ đạo k hóa kiếm đạo k hóa bạch đánh k hóa thuấn bộ k hóa giáo thụ t ử thần tứ đại cơ bản kỹ các môn học sr liền đều mỗi ngày bền lòng vững dạ đúng giờ đưa tin không ngừng học tập các loại kỹ xảo nắm giữ lấy các loại tri thức khoan hay nói những khóa này trình có chút vẫn là vô cùng có ý tứ ít ra sr thì cho là như vậy có thể đường đường chính chính tập được một loại nào đó siêu phàm lực lượng đây chính là sr cho đến nay đều không có trải qua sự tỉnh cho nên hắn đối với cái này ôm lấy hứng thú rất lớn kiếm đạo khóa còn tốt môn học này đối sr cơ bản không có có tác dụng gì dù sao hắn không cần học tập kiếm đạo kiếm thuật chỉ cần có một thanh vũ khí kia tự nhiên mà vậy liền có thể s ử x u ấ t có thể trăm phần trăm phát huy ra thanh này vũ khí lực lượng kỹ nghệ đến căn bản không cần đi khắc khổ học tập người khác cũng là học được rất ra sức nhất là ạ bạ dẻ rẻ di từ khi bị hắn đánh bại về sau liền vẫn luôn tại chăm chú huấn luyện mỗi lần kiếm đạo khóa tự do luyện tập thời gián lúc hắn đều sẽ đối với mình khởi s ư ớ n g khiêu chiến vô cùng tức giận p h â n đấu đáng tiếc hắn cho đến nay đều không thể chiến thắng sr dù là một lần dù cho trong tay sr cầm chỉ là một thanh b a o gỗ coi như có thể trăm phần trăm phát huy ra uy lực của nó đến cần dùng đến kỹ xảo cũng sẽ không quá mạnh nhưng tự thân cường độ thân thể còn tại đó cho dù không có kỹ thuật c a o siêu muốn n g h i ề n ép hạ bạ dẻ r n gì làm theo là dư xài sử dụng quyền hạn chuyển đổi hệ thống sức mạnh lúc duy chỉ có thân thể cường độ là sẽ không chuyển đổi nên mạnh cỡ nào chính là mạnh cỡ nào mà thân thể của sr cường độ hiểu đều hiểu thân thể của giờ nẹ s kẹo là cường độ vốn là viễn siêu nhân loại tầm thường lại thêm s giờ hấp thu nhiều như vậy mà nạ đít cùng sức mạnh của uman nạ đít còn tại hai kiện thần diệt cụ mang tới long chi lực tẩy lễ hạ hai lần khai phát xuất thân thể tiềm năng dưới tình huống như vậy coi như chỉ bằng mượn cường độ thân thể s giờ đều có thể dễ dàng nghiền ép thượng cấp á r m a chớ nói chi là áp chế một đám còn không có tốt nghiệp tân sinh nếu không phải s giờ tận l ự c thu lấy thân thể của hắn cường độ coi như chỉ là toàn lực vung vẫy một chút đao gỗ thanh này đao gỗ đều phải gãy chỉ có thu hồi phần lớn lực lượng s giờ khả năng tại không gãy đoạn đao gỗ tình trạng hạ cùng người khác À bà gì này là là thành gì gì thắng trạng đừng tương trường, đều không hãy chiến thái hắn, hiện chính phó nhất định rèn trở muốn nói làm đều cái có được. dưới tại, lai đội thể vì thế tại kiếm đạo khóa phương diện sr trên cơ bản là không có gì tiến triển liền giảng bài lao sư đều không dạy được hắn cái gì bạch đánh khóa cũng là mặc dù là dạy bảo tay không chiến đấu thể thuật vừa thuật đối sr trợ giúp là rất nhỏ bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết vũ khí càng sẽ không, không có vũ khí sử dụng tay không chiến đấu trường hợp quả thực không nhiều coi như học tốt được bạch đánh lại có thể thế nào bất quá là dạy hoa trên gấm mặt h ô i ngược lại là quỷ đạo khóa cùng t u ấ n bộ khóa cái này hai môn chương trình học đối s giờ trợ giúp rất lớn q u ỷ đạo khóa tự không cần phải nói cho dù chưa có trở về nói chỉ dạy phá đạo cùng thực đạo s giờ đều là thu hoạch tương đối khá không biết g i học xong nhiều ít loại thuật pháp hắn còn thường xuyên bị q u ỷ đạo khóa giáo sư cùng trong học viện còn lại lao sư thiên vị xem trọng s giờ thiên phú những lao sư này đối với hắn coi trọng quả thực không nên quá lớn liền viện trưởng đều tới bái kiến hắn nhiều lần bí mật dạy hắn không ít đ ồ tốt chất lương linh thuật viện quỹ đạo khóa sẽ dạy thụ quỹ đạo trên cơ bản là không bao gồm cao cấp quỹ đạo có thể những lao sư này cùng viện trưởng lại cao cấp bậc quỹ đạo s giờ liền từ trên người b học xong không ít cường lực quỷ đạo thuật cũng coi là phong phú một đợt chiến đấu thủ đoạn cùng phụ trợ chiến đấu thủ đoạn sau đó chính là thuấn bộ khóa b á trong chân lương linh t h u ậ t viện một tòa công trình kiến trúc nóc nhà một thân ảnh liền bằng tốc độ kinh người lướt qua nơi này b á b á b á b á thân ảnh tại trên nóc nhà chạy nhanh chạy trước chạy trước liền xếp b ô n g nhiên biến mất xuất hiện ở một tòa khác công trình kiến trúc nóc nhà sau đó lại tiếp tục chạy về phía trước đột nhiên lại là biến mất xuất hiện tại cảng xa xôi công trình kiến trúc trên nóc nhà tại từng tòa công trình kiến trúc đỉnh lưu lại từng đạo mơ hồ tạt ảnh thân ảnh không chỉ là tốc độ nhanh m à thôi còn giống như là thuấn gian di động đồng dạng khi thì biến mất khi thì xuất hiện khi thì ở bên trái khi thì ở bên phải xuất quỷ nhập thần lơ lửng không cố định quỷ mị đến không được giống như vậy chạy trước chạy trước thân ảnh chẳng biết lúc nào lách mình ra chân ương linh t h u ậ t viện đi ra phía ngoài lúc này thân ảnh mới ngừng lại được rơi trên mặt đất hiện ra toàn bộ diện mạo chính là s g bản nhân luyện lâu như vậy cuối cùng là đem cái này thuấn bộ cho hoàn toàn đã luyện thành s g thở ra một hơi lộ ra nụ cười thật sự là không dễ dàng không nghĩ tới kiếm đạo khóa không có làm có ta q u ỷ đạo khóa cũng không gặp nạn ở ta ngược lại là cái này thuẫn bộ khóa tiến triển đem ta cho làm khó một đoạn thời gian kiếm đạo cùng mạch đánh sr là muốn a không cần học tập hoặc là học tập cũng chỉ là dệt hoa triển cấm cho nên cũng không có quá coi trọng q u ỷ đạo cũng là bởi vì linh lực rất mạnh đối linh lực khống chế cũng khá đủ y ế u t ố quan hệ sr học tập q u ỷ đạo tốc độ rất nhanh cũng rất thuận lợi cơ bản không có bị làm khó duy chỉ có cái này thuẫn bộ sr một lúc bắt đầu thật đúng là không nghĩ ra chậm chạp chưa thể nhập môn loại này có thể di động với tốc độ cao thậm chí là t h u ầ n gian di động bộ pháp thật sự là có chút khảo nghiệm tính linh hoạt cùng khả năng e z e r lại ở phương diện này không có gì treo có thể mở cũng liền lãng phí không ít thời gian hiện tại hắn cuối cùng học được tuân h bộ chẳng quên đi quỷ đến tận đây toàn bộ l i n h lộ Trước 189, xảy ra bất ngờ người. Trước 189, xảy ra bất ra người. người. học xong tuân h bộ e z e r vẫn là cảm thấy thật vui vẻ hắn không cần học c h ẳ n g thuật bạch đánh với hắn mà nói cũng chỉ là dạy hoa trẻ tấm ủy đ ạ học được rất thuận lợi cho nên tại cái này ba môn chiến đấu kỹ bên trên Giờ dù sao mặc kệ là ba kiện thần diệt cụ cũng tốt hai kiện thuần tinh lục cũng được sử dụng bọn chúng thời điểm cũng phải cần cận thân chiến đấu thuấn bộ loại di động cao tốc này bộ pháp đối cận chiến phụ trợ là có thể nghĩ khẳng định là càng tinh thông càng tốt trở thành từ thân về sau sử dụng trạm phách đao chiến đấu cũng sẽ trở thành trạng thái bình thường cho nên tinh thông thuấn bộ là rất có cần thiết một việc chỉ cần tốc độ rất nhanh lúc chiến đấu liền có thể lấy được ưu thế thật lớn tốc độ nhanh đánh thắng được thời điểm có ưu thế đánh không lại thời điểm còn có thể chạy trốn có thể nói là đem chiến đấu quyền chủ động đều n ắ m trong tay nếu là tốc độ có thể nhanh đến đối thủ hoàn toàn theo không kịp trình độ trong nháy mắt kiêu m i ệ u sát đối phương đều không phải là việc khó gì vì thế s g đã quyết định muốn đem tuấn h bộ xem như sau này mình chủ yếu rèn luyện mục tiêu ngược lại cũng không có những vật khác cần chuyên tâm đi rèn luyện không phải hiện tại a ba dẻ rèn gì vẫn là vừa mới vào học chân ương linh thuật viện tân sinh tư cách nguyên tắc kịch bản chính thức bắt đầu liền ít ra còn có thời gian mấy chục năm tiến vào huyễn tưởng thế giới về sau cần đến n ê n huyễn tưởng thế giới trọng yếu thời gian tiết điểm khả năng lựa chọn trở về đồ thư quán nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói cái này trọng yếu thời gian tiết điểm hẳn là sẽ là nguyên tắc kịch bản chính thức sau khi bắt đầu mới có thể xuất hiện nói cách khác lần này đợi người kinh nghiệm etzer rất có thể cần trong thế giới này nghỉ ngơi thời gian mấy chục năm mấy chục năm a hắn sống đến bây giờ cũng còn không có sống qua ba mươi năm đâu lần này khả năng cần trong thế giới này nghỉ ngơi so nửa đời trước còn muốn thời gian dài hơn cái này nếu là không thật tốt tìm một chút chuyện làm như vậy sao được thi hồn giới cũng rất là hậu mặc dù có cục khai phát kỹ thuật chỗ như vậy nhưng khoa học kỹ thuật phương diện phát triển lại là cơ hồ không có không có điện thoại không có máy tính không có internet liền tv đều rất khó có có thể nói là cơ hồ không có giải trí hạng mục m u ố n ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian mấy chục năm thật đúng là đến tìm một chút sự tỉnh tới làm làm mới được chất lương linh thuật viện là sáu năm chế cho dù chính mình ở chỗ này chờ đủ sáu năm đằng sau cũng còn không có tốt thời gian mấy chục năm cần chịu về sau liền chủ yếu rèn luyện toàn bộ t h ứ yếu rèn luyện quỹ đạo bạch đánh liền tùy tiện tới đi sợ liền làm xong quy hoạch Bá. Một giây sau, sr phát động tuấn h bộ thân ảnh lần nữa biến mất như tuấn h di giống như xuất hiện tại trong chân lương linh thuật viện một dãy kiến trúc bên trên bá bá bá theo tuấn h bộ mỗi một lần phát động sr cả người đều giống như tại tuấn h gian di động đồng dạng hướng về phía trước lao đi ân đông nhiên sr d ư n g bước rơi vào một cái sân bên trong đây là thế nào hắn có chút kinh ngạc phát hiện trong chân lương linh thuật viện dường như xuất hiện một chút bạo động nguyên một đám học sinh cũng đều theo các ngọc ngách từng cái địa phương bên trong chạy ra vẻ mặt còn có chút kích động một bên hướng một chỗ chạy tới còn vừa cãi nhau lấy không biết rõ đang nói cái gì đi xem một chút e z e r không tiếp tục phát động t u à n bộ mà là theo những người này chạy tới phương hướng đi từ từ tới đi tới đi tới e z e r liền đi tới chân lương linh thuật viện trước cửa chính nơi này tụ tập một đoàn học sinh không chỉ có là năm nhất tân sinh mà thôi còn có còn lại năm cái niên cấp học sinh bọn hắn lẫn nhau trâu đầu ghé thai lấy lẫn nhau lẫn nhau bao vây lấy đi vào trước cửa chính nhân số còn càng ngày càng nhiều nhường cảnh tượng lộ ra càng ngày càng náo động càng ngày càng náo nhiệt đến cùng thế nào e z e r lẩm bẩm một câu ngay sau đó liền phát hiện trong đám người người quen t i ê một đầu tóc đỏ cho dù trong đám người đều lộ ra dị thường dễ thấy muốn không chú ý tới đều không được thế là sr trực tiếp đi đi qua u i ạ b à dì hải. y sr vỗ vỗ bả vai của đối phương làm cho đối phương xoay đầu lại ai vậy ạ b à d ì hải d è n gì lúc đầu đang cùng người khác trò chuyện bị người cắt ngang về sau tựa hồ có chút bất mãn nghiêng đầu lại mới nhìn đến sr nhường hắn sững sờ tại nơi đó là ngươi ngài ngài đồng học giống giật mình như vậy người lên tiếng tự nhiên không phải ạ b à d ì hải d è n gì. lên tiếng chính là a ba dìa rèn di vừa mới tại bắt chuyện người kia là một nam một nữ tổ hợp hai m m là ộ người có mái tóc mái này sắc m vừa n g nhìn trái tóc dài thấy esther lập tức lộ ra giật mình gấp rút chương thần sắc dường như gặp được đại nhân vật gì bỗng nhiên theo bên đường xuất hiện cùng mình chào hỏi như thế một bộ tương đối ngoại ý muốn bộ dáng các ngươi là kỹ ra ý rút cùng hì na mọi gì mọi mọ a s z i ờ lúc này mới phát hiện bên người ạ bạ dìa r ẻ n g ì hai người cũng là gương mặt quen ký ra ý r ụ t cùng h í nạ mò g ì mò mò hai người này cùng hắn cùng ạ bạ dìa r ẻ n g ì như thế đều là khai giảng liền c h ú n g tuyển lớp một ưu tú tân sinh nói cách khác hai người này cũng là s z i ờ bạn học cùng lớp khai giảng ban đầu kia thiết quỷ đạo trên lớp s z i ờ nhìn thấy kia hai cái nhìn rất quen mắt tóc vàng nam sinh cùng tóc đen nữ sinh chính là hai người này đồng thời hai người này cũng là giống như ạ bạ dìa rèn dèn dì tương lai sẽ gia nhập hộ đình mười ba đội cũng trở thành phó đội trưởng nhân vật các ngươi tại nói chuyện s giờ nhìn ba người một cái nói thật có lôi Ta không có chú ý, tới các vậy, ý, quấy giày Ngay ngươi. tới vậy, không ỳ ý rụt cùng í nạ cũng sủng nhược kinh lên. mỏ mỏ mỏ gì tựa chút thụ hồ h có k không có chúng ta chỉ là ở chỗ này tùy tiện tâm sự mà thôi là đúng vậy à cũng không phải là đang nói cái gì không thể bị q u ấ y dây chuyện hai người thái độ đối với sr đều có chút quá cung k í n h hoặc là nói là quá kính sợ đến mức cho người ta một loại kinh sợ cảm giác không có cách nào người trước mắt thật là trong truyền thuyết thiên tài c h â n lương linh thuật viện xây viện đến nay linh uy mạnh nhất viện sinh bị cho rằng là tương lai nhất định sẽ trở thành đội trưởng cấp tồn tại gánh vác lên tương lai của thi hồn giới nhân vật mặc dù là bạn học cùng lớp nhưng hiện tại lại khác hai người còn chưa hề cùng s g i trò chuyện qua càng chưa hề cách s g i gần như vậy qua bây giờ đ ố n g nhiên bị trong truyền thuyết nhân vật phong vân đ á p lời vậy dĩ nhiên là có chút khẩn trương các ngươi khẩn trương như vậy làm gì s g i bật cười nói đừng như vậy ta chỉ là giống như các ngươi tân sinh vẫn là xuất thân tự dù con gái không phải trong s ả y ra những quý tộc kia các ngươi không cần thiết đối ta cảm thấy khẩn trương đúng vậy a kỳ ra kỳ nạn một gì các ngươi khẩn trương như vậy làm gì a ba dài rèn gì kịp phản ứng về sau cũng là lộ ra bình thường nhiều có chút tùy tiện nói rằng gia hỏa này lại không có dài ba cánh tay hoặc hai cái đầu các ngươi làm gì khẩn trương như vậy à ngay vậy k ỳ i gia ủy r ụ t cùng h í nạ mọi gì m ọ mỏ đều có chút ngượng ngùng nợ đ ụ cười nói là nói như vậy nhưng đối phương thật là toàn trong học viện được chú ý nhất nhân vật liền học viện lao sư cũng không dám hung hắn tại trước mặt hắn lúc một cái so một cái vẻ mặt ôn hòa thậm chí liền viện trưởng đều không chỉ một lần tại công chúng trường hợp bên trong đối với hắn hỏi hàn ân cần cái này khiến bọn hắn sao có thể không cảm thấy khẩn trương đâu cũng chỉ có ạ bạ dè dèn gì tại kiếm đạo trên lớp nhiều lần khiêu chiến sơ lại khi thắng khi bại lúc này mới có thể làm đến như dạng này không xem ra gì đúng rồi e z r ờ thấy hai người không nói gì liền không còn níu lấy điểm này không thả quay lại chính để nói nơi này là có xảy ra chuyện gì sao thế nào náo nhiệt như vậy s giờ chỉ, chỉ người phía trước nhóm hiện tại nhân số lại lớn mạnh không ngừng có người theo từng cái phương hướng chạy tới gia nhập trong đó đáng tiếc e z r ờ có chút hỏi nhầm người ta làm sao biết ta cũng là vừa tới không lâu a a b à, à bà gì hẹn gì nói ra lời ấy ta cũng là vừa mới đến không lâu khi ra ỵ rụt lên tiếng phụ họa chỉ có h í nạ mọ gì mọ mọ dường như đã tới có một đoạn thời gian thấy e z r ờ nhìn mình vội và nói Ta đã hộ ỏ i người nói, bọn hắn dường như khác, h có đình mười ba đội đội trưởng đến thị xác trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên nguyên tắc ký ức cũng hiện lên một người thân ảnh ngay trong nháy mắt này toàn trường bỗng nhiên biến yên t ĩ n h trở lại À bà là mà ba gì gì, gì, gì người cũng không cùng hãy hẹn nhìn phía chính, đình chỉ dẹn dạ nạ kỳ kỳ dù mỏ mỏ mỏ cửa về một cái rất nhỏ tiếng bước chân v ă n g lên tại cái này bỗng nhiên biến ăn t ĩ n h lại hoàn cảnh bên trong quanh quần da có người theo chân lương linh thuật viện bên ngoài đi đến tiến vào ở đây tất cả mọi người tầm mắt kia là hai cái tử thần một cái tử thần đi ở phía trước một cái tử thần đi tại cách đối phương có một khoảng cách phía sau bao vây lấy đối phương tiến lên đi ở phía trước là một cái mọc da màu nâu tóc ngắn cùng giống nhau màu nâu sông đồng có dịu dàng phong mạo cùng dương quang giống như ôn hòa ánh mắt mang trên mặt nụ cười xứng mang lấy kính đen mặc trên người mang theo có thêu năm số hiệu màu trắng tay áo dài hạ áo dị nam nhân đi ở phía sau chính là một cái mọc da màu tím nhạt tóc ngắn cùng nhỏ bé ánh mắt ánh mắt hiếp nhìn không thấy con người trên mặt thì mang theo quỷ dị khuôn mặt tươi cười dáng người cao gầy khuôn mặt cũng rất gầy gò chỉnh thể cho người ta một loại gầy trơ xương như củi cảm giác cánh tay trái thì đeo năm phiên đội phó đội trưởng huy chương nam nhân hai người này vừa xuất hiện lập tức chi phối toàn trường không khí toàn trường thanh â m tắm rửa tại toàn trường ánh mắt mọi người bên trong bình thản ung dung đi tới nhìn thấy hai người kia s giờ hai mắt neo lại bên trong hiện lên đạo đạo t i n mang hắn cơ hồ là ngay lập tức cảm nhận được cảm nhận được một cỗ ở đây những người còn lại rất khó cảm nhận được cảm giác áp bách t i a là linh áp chương một trăm chín mươi so tưởng tượng muốn phức tạp chương một trăm chín mươi so tưởng tượng muốn phức tạp từ thần quyết đấu chính là linh áp quyết đấu đây là nguyên tắc bên trong xuất hiện một câu phi thường nổi danh lời nói linh áp là linh hồn mật độ đến tột cùng là mạnh là yếu tự nhiên cũng đại biểu một cái linh hồn mạnh yếu nó sẽ ảnh hưởng tới chiến đấu kỹ năng uy lực bền b ị độ sử dụng số lần cùng tiêu hao trình độ lại bởi vì linh lực toàn bộ triển khai gần như nguy hiểm hoặc là nhận kịch liệt cảm xúc ảnh hưởng mà trên diện rộng tác v ọ n cũng biết bởi vì thi triển kỹ năng thể lực suy y ế u hoặc là bị ị đ c h hấp quân thể u t ở nhân giữa linh áp chênh t lệch quá lớn linh áp sức thừa nhận yếu kém phía kia mà hôn mê, thậm chí là tại chỗ mất mạng cho nên một người linh áp mạnh yếu có thể nói là cùng tự thân chiến lược mạnh yếu trực tiếp tương quan nguyên nhân chính là như thế dùng để cân nhắc linh áp mức độ cao thấp linh uy đẳng cấp mới có thể trọng yếu như vậy lúc này sr liền từ phía trước kia chậm rãi trong khi tiến lên trên thân hai người cảm giác được linh áp tồn tại mặc dù đối phương tận lực thu liễm linh áp dẫn đến người ở chỗ này bên trong những người còn lại đều không có có thể cảm nhận được đối phương linh áp có thể sr tại linh lực linh áp trên sự khống chế vốn cũng không c h á n h lệ linh uy đẳng cấp cũng rất cao cho nên ngược lại loáng thoáng cảm nhận được trên người đối phương tận lực thu liễm linh áp dù là cảm nhận được trên người đ phương tận lực thu l i ễ linh áp tồn tại vẫn như cũng nhường sr rõ ràng cảm nhận được hai người kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhất là người mặc màu trắng hạ học gì đi ở phía trước người kia s giờ chỉ là cảm nhận được một k i a đối phương linh áp mà thôi liền có loại toàn thân muốn nổi ra gà cảm giác thì ra là thế hắn chính là s giờ chăm chú nhìn chằm chằm người kia ánh mắt tạm đạm khó hiểu bên cạnh ạ bạ gì hẹn dẹn gì khi ra ý dụ khi nạ m ỏ gì m ỏ m ỏ ba người cũng giống bị người kia hấp dẫn như thế ánh mắt không tự chủ được ném tới trên người của đối phương thất thần dường như thì thào lên tiếng cái kia chính là đội trưởng tựa hồ là bị nơi này n h ỉ non âm thanh hấp dẫn đang chậm rãi trong khi tiến lên người kia bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía bên này sr lông mày lập tức vẩy một cái bởi vì tầm mắt của đối phương cơ hồ là ngay lập tức bỏ vào trên người chính mình muốn đi qua sr sinh ra ý nghĩ như vậy quả nhiên nguyên bản ngay tại c h ầ m rãi tiến lên người kia dừng bước c h ặ t hướng phía bên này mà đến rồi ai cái này đây là đến đây À bà g ạ ba d j e n gì, khi <cười> ra ý dụ khi nạ mỏ gì mỏ mỏ ba người lập tức bị giật này mình người chung quanh càng là như vậy thấy đối phương đi tới vội vàng hướng hai bên t ắ n đi đợi đến người kia tới trước mặt sr lúc bên người của sr chỉ còn lại còn chưa kịp rút lui hạ ba djenzi k ỳ i ra ủy r ụ t cùng h í nạ mỏ g ì mỏ mỏ ba người mà thôi e z g e liền cùng người kia nhìn nhau một cái thần sắc bình tĩnh một cái mặt mỉm cười hai người đều không có ngay lập tức lựa chọn mở miệng cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy n h ư ờ n g bầu không khí đều trở nên m ộ t ngạt ngay tại ạ bạ g ì hải r ẻ n g ì ba người đều cảm thấy có chút khẩn trương thời điểm người kia rốt cục mở miệng xem ra ngươi chính là trong truyền thuyết nhị đẳng linh uy người nắm giữ đối phương trên mặt ôn hòa mỉm cười tính đen dưới hai con ngươi nhu hòa lại hiền lành thanh âm cũng tràn đầy từ tính rất là dịu dàng khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản ngươi tốt edger giống như là tại uy mắng biểu đạt cái gì như thế hoặc là nói là muốn nhìn xuyên thứ gì đồng dạng một bên có chút túi đầu một bên có chút bình tĩnh nói ta là s t z chân ương linh thuật viện năm nhất tân sinh tiêu bình tĩnh biểu hiện nhường không ít người đều có chút ngớ ngác cảm tạ n g ư ơ i như thế có lễ phép ngài quân đối phương cũng là đối với cái này cảm thấy rất là yêu thích nói ta là hộ đình m ộ ư ơ i ba đội năm phiên đội đội trưởng etzen học sầy năm phiên đội là hộ đình một ư ơ i ba trong đội chuyên môn phụ trách cứu viện h phiên đội khi cái khác phiên đội từ thần lâm vào nguy cơ hay là có trạng hướng của hắn xảy ra cần phải có người tiến hành cứu viện lúc năm phiên đội liền sẽ có hành động chuyên môn phụ trách xử lý phương diện này sự t ì n h người trước mắt chính là năm phiên đội đội trưởng là hộ đình mười ba trong đội chỉ có mười ba tên thậm chí có đôi khi liền mười ba danh đô không đến đội trưởng cấp tồn tại một trong s giờ đương nhiên sẽ không không biết hắn dù sao phía trên nhất câu nói kia chính là trước mắt vị này nhìn như dịu dàng kỳ thực cẩn giấu đi thiên đại bí mật năm phiên đội đội trưởng nói tới gặp qua s đội trưởng s giờ không để lại dấu vết đánh giá đối phương một cái chợ có chút hành lễ không cần khách khí như vậy s đen has thái độ vẫn là như vậy ôn hòa trong giọng nói như ôn nhu là vậy, lấy tài năng cơ n g ư hội mỗi một câu đều tại biểu đã thắn đối s giờ xem trọng cùng thưởng thức nếu là đổi lại người khác bị một gã hộ đình mười ba đội đội trưởng như thế thưởng thức và xem trọng hiện tại sợ là đã thụ sủng nhược kinh nga có thể e z r vẫn là cảm giác tương đối bình tĩnh thậm chí có chút muốn cười e z r đội trưởng nói quá lời ta chỉ là một cái xuất thân thấp hèn dù cổng các cư dân mà thôi không đảm đương nổi là cao quý đội trưởng ngài coi trọng như vậy e z r h ẩn giấu đi nội tâm ý nghĩ nhàn nhạt cười nói đã e z r đội trưởng có trọng yếu thị sát công việc vậy ta sẽ không q u ả y dậy nói e z r liền muốn lui xuống c h ờ một chút e z r hxảy cũng là để cho ở e z r nói đừng gấp gáp như vậy ta cũng rất muốn biết ngươi ở trong học viện đến tột cùng trôi qua như thế nào có hay không gặp phải khó khăn gì có cần hay không trả rút nếu có gặp phải khó khăn gì cần trợ giúp lời nói không n g ạ i nói với ta nói ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết s g h e n hắc sự tựa như là một cái cực kỳ quan tâm ưu tú hậu bối trưởng bối như thế nói ra dạng này một phen nhưng sghèn vẫn là cười lắc đầu ta cũng không có gặp phải khó khăn gì cảm tạ s g h e n đội trưởng quan tâm vậy sao tia chương trình học phương diện có hay không gặp phải vấn đề gì đâu đương nhiên không có các lao sư đều rất kiên nhẫn đang dạy ta cũng chính là học được rất thuận lợi ý tứ rồi đúng vậy vậy là tốt rồi e sr l i ề n cùng Ezra sr lẫn nhau trao đổi một cái từ đầu đến cuối bình tĩnh mà cười cười một cái thì từ đầu đến cuối thái độ ôn hòa nhường nguyên bản đè nén không khí đều có vẻ hơi bông l ò n g lên t r u n g quanh các học sinh thấy cảnh này cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng sợ quáy r à y tới hai người kia đối thoại nhất là ạ bạn à dè gen z khi ra ý rút khi nạ mò g ì mò mò b ọ n người đứng ở nơi đó lộ ra phá lệ công nghệ đối có can đảm cùng đội trưởng bình đẳng trò chuyện e sr càng là cảm thấy rất là bội phụ nói chuyện với nhau một hồi về sau sr hs mới chủ động kết thúc chủ đề đã ngươi sống rất tốt vậy ta an tâm sr mỉm cười nói có thời gian có thể tới năm phiên đội đội xá ngồi một chút mặc dù chỉ là một chút m ỏ n g lực nhưng ta tự nhận còn có chút học thức nếu như ngại quân tại học tập bên trên gặp một chút n g h i hoặc không ngại đến cùng ta nói chuyện ta rất tình nguyện vì ngươi giải quyết lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của sr đều biến tràn đầy hâm mộ đây chính là một vị đội trưởng tự mình dạy cho a sr đội trưởng ý tứ không phải liền là nhường sr tùy thời đều có thể đi thỉnh giáo hắn nhường hắn chỉ đạo sao đây chính là so trong chân lương linh thuật viện nổi danh nhất giáo sư chỉ đạo đều muốn tới chân quy a ta biết s dở tựa như không nhìn thấy người c u n g quanh biểu hiện bình thường vẫn như c ũ là như vậy bình tĩnh s dần hắt x y lúc này mới c ư ờ i cười mang theo theo ở sau lưng chính mình phó đội trưởng rời đi chỗ này chung quanh các học sinh lập tức ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đúng là như ong vỡ tổ đi theo phía sau của đối phương cùng rời đi chỉ có ạ bạ gì đèn gì, kỹ d ạ ủy dụ kỹ nạ m ò gì m ò m ò ba người còn lưu tại nguyên địa giống như là rốt cục có thể thở phào như thế vương l ò n g xuống làm ta sợ muốn chết không nghĩ tới hộ đình một mươi ba đội trưởng thế mà lại tới kỹ d ạ ủy dụ một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng đúng vậy a thật kém chút liền d u n chân Thì nạ mò gì mò mò thở dài một hơi ngay sau đó lại tràn đầy phấn khởi nói cái kia chính là năm phiên đội đội trưởng sao cảm giác thật ôn nhú a không hề giống trong truyền thuyết nâng lên đáng sợ như vậy liên quan tới đám đội trưởng miêu tả chất ương linh thuật viện bên trong luôn luôn đều là thế nào vĩ đại làm sao tới đem mỗi một vị đội trưởng đều miêu tả đến cực kỳ cường đại cực kỳ có uy nghiêm n h ư n g không ít viện môn sinh đều đúng hộ đ ì n h mười ba đội, đội trưởng ôm lấy lòng kính sợ xác thực e d e n đội trưởng nhìn qua liền rất ôn hòa nghĩ đến hẳn là sẽ rất dễ thân cận kỳ ra ủ r ụ cũng một bộ bị lây nhiễm bộ dáng ta đã có chút muốn tại sau khi tốt nghiệp gia nhập khi n à mò gì mò mò còn nói ra lời ấy cũng không biết hắn có phải hay không cùng các lao sư nói như thế mạnh đến mức đáng sợ ạ bạn à di rèn gì, gì cũng là đối với phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú chậm nhìn về phía e z r a nói n g ư ơ i cái tên này thế mà có thể tùy thời đi thỉnh giáo một vị đội trưởng thật là khiến người hâm mộ ngay vậy e z r a lường ạ bạn à di rèn gì, gì, gì, gì một cái thậm chí lường kỳ dạ ý rụt cùng h i n à mò gì mò mò một cái nói như thế có nhiều thứ a chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài cái này không giải thích được nhường ba người không khỏi nao nao có ý tứ gì a ạ bạn di rèn gì lên tiếng hỏi thăm mặt chữ bên trên ý tứ e z g i nhất miệng nói chỉ là muốn nói cho các ngươi biết thi hồn giới so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều cũng tàn khốc hơn nhiều mà thôi cho nên tuyệt đối đừng bị một chút mặt ngoài đồ vật trò che đôi mắt nếu không cuối cùng khả năng liền chết như thế nào cũng không biết ta nói xong e z g i cũng quay người rời đi cái gì cùng cái gì a đ ộ c giữ lại ạ bạ gì lại rẽn gì ba người ở trong đó tướng mạo n h a o mắt nhìn trong lòng nghi hoặc thật lâu không tiêu tan c h ư một trăm chín mươi mốt thiện đà c h ư g một trăm chín mươi mốt thiện đà trần ương linh thuật viện ngoài cửa lớn lúc này e sden h a s s a y đã hoàn thành thị xác đang mang theo chính mình phó đội trưởng theo cái này bên trong đi ra cáo biệt một mực theo ở sau lưng chính mình một đám chân lương linh thuật viện các học sinh hai người một bên hướng năm viên đội đội xá đi đến một bên rốt cục hất ra tất cả thanh âm tiến vào một chỗ trạng thái cho đến lúc này một mực cười tủm tỉm đi theo e sden h a s s a y sau lưng phó đội trưởng mới phá vỡ h ê n tĩnh cứ đi như thế sao e sden đội trưởng cái kêu bao hàm thâm ý lời nói cũng không để cho e sden h a s s a y bước chân dừng lại thế nào ngươi còn có chuyện khác muốn làm sao ngân sden hussay cũng không quay đầu lại cười nói nếu như là lời nói ngươi bây giờ có thể đi trở về nơi đó dù sao cũng là ngươi trường học cũ a đi ta xác thực là theo chân lương linh thuật viện tốt nghiệp nhưng ta chỉ ở nơi đó chờ đợi một năm đối nơi đó có thể không có cái gì lưu luyến ý chị m c g i n bày ra tay nói ta nói là cứ như vậy dẹp đường hồi phủ thật được không đội trưởng ngươi không phải chuyên hướng về phía vị kia thiên tài tới sao kết quả chỉ hàn huyên vài câu liền không hề làm gì tối thiểu nhất cũng cho hắn nhìn xem đội trưởng ngươi chạm phép nào dạng này mới tương đối tốt khống chế a ý chị m c g i n liên tiếp phát ra ba cái câu nghi vấn lại vẫn là không có nhường s d n hạt x y dựng bước lại quá tận lực lời nói thật là sẽ bị người ta hoài nghi ngân e z g e n h u s không biết là đang trả lời ý chí mà z gin vấn đề vẫn là đang lẩm bẩm lẩu bẩu như thế nói mặc dù rất trẻ trung nhưng thiên tài chính là thiên tài xem ra hắn ưu tú không chỉ là linh uy mà thôi tâm tính giống nhau không kém cho dù ta mấy lần dùng ngôn ngữ dẫn đạo hắn hắn cũng không có đối ta cái này lần đầu gặp mặt người thả hạ cảnh giác phải nói không hổ là xạ dạ kỳ trong vùng đi ra người sao quả nhiên không dễ dàng như vậy tín nhiệm người khác đâu đúng là dạng này ý chí mcginn h ớ tới đối phương biểu hiện không biết là tán thưởng vẫn là trâm trọng nói rõ ràng chỉ là một cái mới vừa tiến vào chân lương linh thuật viện học sinh lại có thể ở đối mặt e s n đội trưởng thời điểm bình tĩnh như vậy như vậy t h ô n g dòng thật là một cái không thể khinh thường người a hắn hiện tại cũng đã tiến vào trung đoàn t r ư ở n g tầm mắt trong xây dày rất nhiều người giống nhau đang chăm chú hắn cho nên chúng ta vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ tốt e sg một bên đi về phía trước một bên nụ cười không dám nói lần này cứ như vậy đi lần sau có cơ hội mới hảo hảo tiễn hắn một phần lễ vật a quả nhiên sg đội trưởng là coi trọng hắn ý chí m c g i n một bộ, không ngoài sở liệu bộ dáng. Già hoạt c ư i nói, i n s h tiền n ă mạt gần giới hồn tuổi, chết thi sau khi chết đi vào l i mới chưa ớ i nửa năm, n c ũ gin đã đẳng là l nhị h thật khả năng. Nếu như có thể trưởng thành, hẳn là sẽ trở thành không tua bởi đội trưởng cùng chung đoàn trưởng đại nhân ta. Thật không uy, Nếu tua trưởng trở trưởng trưởng vật ta. sự sợ sẽ là là đoàn đáng đội đại năng. ngươi cùng có bởi một u ố n cùng địch. chi loại là kia ra hỏa Y mà m bộ tiểu sinh sợ sệt bộ dáng trên mặt nhưng vẫn là treo cái kia cười tủm tìm biểu lộ khiến người ta cảm thấy hắn chỉ là đang diễn t r ò giả đến không được cuối cùng chỉ là tử thần cho dù trưởng thành đến cực hạn lại như thế nào nhường k í n h mắt phản quang che khuất ánh mắt nói không siêu việt tử thần loại này tồn tại tự thân vậy thì vĩnh viễn chỉ là cái này hư giả thế giới thủ phạm mặc kệ là ta vẫn là giã mạ m ổ tô dữ liệu dù sải ghệ cục ổ đều đã đã chứng minh điểm này vậy thật đúng là đáng tiếc ta vẫn rất muốn nhìn một chút vị kia thiên tài tương lai ý chí msgin từ chối cho ý kiến giống như nói Ezhen đội trưởng là muốn dùng lễ vật đến khảo nghiệm một chút hắn sao cần ta làm gì ta đã nói ngân tạm thời dạng này là đủ rồi sgh sẽ không nhanh không chầm nói hiện tại quá nhiều người đang chăm chú hắn không thích hợp đối với hắn làm những gì chờ hắn rời đi chân lương linh thuật viện thậm chí là rời đi thi hồn giới rồi nói sau lần này tân sinh cũng thật thú vị mặc dù không giống hắn khoa trương như vậy nhưng cũng có mấy cái tiềm lực không kém người thật tốt dẫn đạo lời nói tương lai hẳn là sẽ tại hộ đình mười ba trong đội chiếm cứ không thấp địa vị chờ bọn hắn cùng rời đi thi hồn giới lại đem ta chuẩn bị lễ vật cùng một chỗ đưa cho bọn họ tốt lúc nói lời này s gen huss trên mặt mặc dù vẫn là treo nụ cười ấm áp lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác không rét mà run đương nhiên ý chí mạt i n kia cười tủm bộ dáng cũng là không thua bao nhiêu đã đội trưởng đã có dự định vậy ta liền không xen vào việc của người khác tốt nhất là ngoan ngoãn làm tốt ta cái này người đội phó bản chức công tác ta ngay vậy e z g e n h a s s y cũng không khẳng định cũng không phủ định chỉ là nói như vậy một câu qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ cùng muốn cùng một chỗ để cử người làm đội trưởng câu nói này cũng không để cho ý chi msgin a vẻ mặt xuất hiện biến hóa bộ dáng kia quả thực tựa như là người người đều coi như thần minh đội trưởng đội ý chi msgin a mà nói bất quá là dễ như t r ở bàn tay sự v ậ t đ ồ n g dạng e z g e n h a s s y liền tiếp theo nói xuống dưới vừa vặn sáu phiên đội đội trưởng cũng muốn thay người ngân ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ t h ư ợ vị a đối với sjen husey an bài ý chí marsgin chỉ là cưới tiếp nhận không có biểu đạt ra bất kỳ gì nghị sjen husey dường như cũng không phải đàng trưng cầu ý chí marsgin đồng ý tự mình làm tốt an bài về sau liền ngầm đầu nhìn về phía bầu trời như vậy ngươi có phải hay không có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú cùng ngạc nhiên mừng rỡ đâu tựa như là tại cùng không ở nơi này nào đó người đối thoại như thế sjen husey lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ l i ê n để ta nhìn ngươi độ lượng như thế nào a ngại quân bốn sjen husey thị xác cũng không có tại bên trong chân ương linh thuật viện trở thành quá lâu chủ đề bởi vì vị kia thỉnh thoảng đều sẽ tới trong chân lương linh thuật viện thị sát thậm chí là giảng bài cho nên đó cũng không phải một cái cỡ nào ly kỳ sự t ì n h đợi đến ngày thứ hai thời điểm chuyện này liền trên cơ bản không còn bị các học sinh nhấc lên chỉ có một ít tiểu nữ sinh sẽ tập hợp một chỗ tự mình thảo luận vị kia nói hắn rất dịu dàng rất xuất khí tốt nghiệp về sau nhất định phải tiến vào năm phiên đội loại hình Về phần laser, mặc dù so những người khác càng rõ ràng hơn vị kia chân diện mục nhưng bây giờ cách nguyên tắc kịch bản bắt đầu thời gian còn sớm mình bây giờ cũng chỉ là trong chân lương linh thuật viện một cái mới vừa vào học tân sinh mà thôi cùng sghd hà s sự tạm thời không có quá lớn gặp nhau cho nên rất nhanh liền đem nó lắng bên vùi đầu vào chuyện của chính mình bên trong đi mỗi ngày lên lớp l u y ệ n một chút tuấn bộ cùng quỷ đạo nhàn tản thời điểm thì phải a ở trong học viện loạn đi dạo hoặc là học một ít bạch đánh s giờ tháng ngày trôi qua vẫn là như vậy hài lòng lại phong phú dường như hoàn toàn không có nhận sghd hà sầy ảnh hưởng như thế như vậy đi qua m ư ờ tháng s giờ rốt cục chờ đến chính mình một mực tại mong đợi chuyện、4. một ngày này năm nhất lớp một tất cả chương trình học đều tạm thời hủy bỏ tất cả lớp tinh anh học sinh đều bị gọi vào trong phòng học đến tập hợp lại nghiêm cấm có người xin phép nghỉ có người vắng mặt nhường một đám lớp một các học sinh hai mặt nhìn nhau là có xảy ra chuyện gì sao thế nào tất cả chương trình học đều tạm thời hủy bỏ a hôm nay còn có ta đặc biệt ưa thích kiếm đạo khóa đâu ha ha ta ngược lại thật ra rất vui vẻ xế chiều hôm nay thật là thuấn bộ khóa ta thuấn bộ đến bây giờ cũng còn không nhập môn nếu là đi lời nói nhất định sẽ bị lao sư mắng chửi、đi. ta không phải cũng giống vậy t h u n bộ thật thật là khó a cảm giác so quỷ đạo khó nhiều. Không có cách nào. liền xem như tại chúng ta ban cũng không có mấy người có thể thành công sử suất một lần thuẫn bộ nghe nói liền hộ đỉnh mười ba trong đội đều có rất nhiều người không thể thuần thục sử dụng thuẫn bộ thật hay giả khó như vậy sao chúng ta kỳ thật còn khá tốt nghe nói các lớp khác còn có liền thuẫn bộ khóa đều không có chính thức nhập học lão sư nói lấy năng lực của bọn hắn coi như giáo cũng không dạy nổi dứt khoát tạm thời đừng lên môn học này vậy chúng ta xác thực xem như không tệ tối thiểu lớp chúng ta có mấy người thành công sử suất thuẫn bộ đáng tiếc chỉ là ngẫu nhiên có thể thành công căn bản không ai có thể thuần thục sử dụng một đ á m các học sinh liền tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất đúng là rất nhanh liền dứt bỏ nghi ngờ trong lòng nói tới các lớp khác chuyện các lớp khác học tập tiến độ kỳ thật so ban một kém không ít mà lại là càng về sau kém đến càng nhiều liền ban hai học tập tiến độ đều muốn t r ê n h l ệ n h ban một không ít chớ nói chi là càng phía s a u lớp rất nhiều đến gần lớp hiện tại cũng còn không có tiến hành thuẫn bộ giáo tập liền quỷ đạo giáo thụ tiến độ đều muốn lạc hậu rất nhiều duy chỉ có kiếm đạo khóa cùng bạch đánh khóa cùng ban một tiến độ không sai bị lắm về phấn những khóa chính khác tỷ như hồn táng cùng thực chiến h u n luận chờ những n à y liền ban một đều còn chưa có bắt đầu làm đâu chớ nói chi là các lớp khác dưới tình huống như vậy lớp một học tập không khí vẫn là thật buông lỏng cũng không có quá khẩn trương quá gấp gáp nhường không ít lớp một học sinh mặt nhìn qua đều là một bộ l ỏ n g lòng lèo l ẻ o dáng vẻ a ba s giờ không có tham dự tiến bất luận người nào nói chuyện một thân một mình ngồi ở góc lớp bên trong ngáp một cái một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng ba đúng lúc này phòng học lớn cửa bị lấy ra lớp một chỉ đạo lao sư theo ngoài cửa đi đến đi được còn có chút gian nan nhường không ít các học sinh gặp về sau cùng nhau nhí t h cái này đây là lấy h ba di gai rèn gì cầm đầu không ít học sinh vừa thấy được vào cửa chỉ đạo lao sư lập tức hai mắt tỏa sáng lộ ra vẻ mặt kích động liên e z z e đều đã ngừng lại ngáp động tác nhìn đối phương nếp miệng lên một cái đường cong lớp một chỉ đạo lao sư liền ôm một đống lớn đồ vật đi tới trên giảng đài rầm rầm hắn đem vật cầm trong tay toàn bộ thả trên đ ụ c giảng nhường vật cứng va chạm thanh â m không ngừng văng lên nhìn kỹ kia đúng là từng thanh từng thanh thu nạp tại trong vỏ đào đào không phải đào gỗ là hàng thật giá thật đào thật lao sư ạ ba di r è n di nhịn không được đứng lên hướng phía chỉ đạo lao sư kích động hô lên cái này đây chẳng lẽ là những người còn lại cũng đều là không sai biệt lắm biểu hiện đều rất là kích động thay thế chỉ đạo lao sư cười xem ra các ngươi đều đã đoán được đây là cái gì nói chỉ đạo lao sư một bên đem trước mặt từng thanh từng thanh đao đều cho dọn xong một bên nói ra tất cả mọi người muốn nghe đến câu nói kia không sai đây đều là trạm phách đao càng chuẩn xác mà nói bọn chúng là thiền đả là trạm phách đao hình thức ban đầu chương một trăm chín mươi hai kêu gọi tên ta à, chương một trăm chín mươi hai kêu gọi tên ta à. thiền đả tức trạm phách đao chưa giải thả lúc hình thái đồng thời cũng là tất cả trạm phách đao nguyên hình nó là trạm phách đao còn chưa hoàn toàn thành hình lúc bộ dáng không có thuộc về tên chính mình c ũ năm g nhất lớp một chỉ đạo lao sư ngay trước toàn lớp mặt của mọi người hướng bọn hắn giới thiệu trên giảng đài kia một đống đao kiếm lai lịch hộ đình mười ba trong đội vượt qua hơn sáu nghìn tên đội viên đội sĩ thậm chí là tịch quan phó đội trưởng cùng đội trưởng đều là tại vệ sinh thời đại đạt được tiền đả đem tự thân tinh thần cùng tín nhiệm dốc vào trong đó trải qua quanh năm suốt tháng bồi dưỡng vừa rồi đem nó dựng thành chính mình chạm phép đao các ngươi mặc dù là vừa mới nhập học tân sinh nhưng thân làm đặc biệt tăng lên ban tinh anh các ngươi đã có tư cách thu hoạch được thuộc về mình tiền đả bắt đầu bồi dưỡng thuộc về mình t r ạ g phép đ a o trước mắt những này chính là tạm thời xảy ra cho các ngươi mượn tiền đả chỉ có khi các ngươi tại bên trong chân ương linh thuật viện thành công tốt nghiệp cũng thêm nhập hộ đình mười ba đội lúc mới có thể đem nó chính thức trao tặng các ngươi về phần có thể hay không vì đó tạo hình thành công khiến tiền đ ả lộ t sắc thành chính thức có được thuộc về tên chính mình ý thức hình dạng trạng thái cùng năng lực trạm phép nào vậy thì nhìn các ngươi năng lực của mình chỉ đạo lao sư nhìn trước mắt từng đôi bao hàm trầm o n g thậm chí là đã có chú không kịp chờ đợi ánh mắt cười khổ một tiếng về sau nói một câu hiện tại theo hàng chức nhất thứ một cái chỗ ngồi bắt đầu từng cái từng cái đi lên nhận lấy thuộc về các ngươi thiện đà lời này vừa nói ra ngồi hàng chức nhất thứ một cái chỗ ngồi bên trên học sinh lập tức đứng lên lấy gần như thế là bắn vọt tư thế cùng tốc độ chạy tới bục dáng trước nhanh lên cầm thấy đối phương ánh mắt liếc tới liếc l u i một bộ do dự không biết nên lựa chọn cái nào một thanh bộ dáng chỉ đạo lao sư lập tức thúc giục một tiếng c h ẳ phép đao lúc đầu hình thái đều là giống nhau không có bất kỳ cái gì ngoại hình bên trên khác biệt đợi đến nắm giữ thuộc về tên chính mình đạt được lần đầu tiên giải phóng về、sau. hình dáng của đao lớn nhỏ mới có thể xem mọi người tình huống cùng tính cách xuất hiện biến hóa cho nên không có tất nhiên muốn ở chỗ này xoắn suýt tùy tiện lấy đi một thanh là được rồi hiện tại bọn chúng đều là giống nhau không có bất kỳ cái gì khác biệt căn bản không có tinh t i ê u tế t u y ế n tất yếu ngay vậy người kia mới cầm đi trên đài một thanh tiền đà hào hứng chạy về chỗ ngồi của mình đi loay hoay trên đài thiện đà liền chỉ còn lại cuối cùng một cái chỉ đạo lao sư trực tiếp cầm lên tự tay đưa cho hắn còn đối với hắn lộ ra một cái cổ vũ dường như biểu lộ edger mang theo thiện đà trở lại chỗ ngồi của mình cẩn thận chú đáo chính như chỉ đạo lao sư nói tới như vậy lúc mới bắt đầu nhất còn không có sinh ra thuộc về tên chính mình ý thức cùng năng lực thiện đà đều là giống nhau là bình thường lớn nhỏ võ sĩ đao edger chính mình liền có hai thanh trạm phép đao nhưng hắn cảm giác thiện đà ngoại hình cùng tỏ phụ dị k ỳ dinh chỉ bạ cắt càng tiếp cận chút độc hữu quyền hạn tại thể nội phát động nhường tiếp vàng đường vân có chút lấp、lẻ. giờ lập tất ứ c p h đừng đ ở nơi đó sái bảo trước đem các ngươi thiện đà đều cho ta thu lại nghe ta nói chỉ đạo lao sư thấy những người kia thế mà tại chính mình cho mình thiện đà đặt tên lập tức liền say kế tiếp các ngươi cần cần phải làm là mỗi ngày đều cùng mình thiện đà cùng phòng ngủ cùng ăn cố gắng làm được mỗi giờ mỗi khắc đều đem thiện đà mang theo trên người tốt nhất là có thể làm được nhường tư tưởng của mình cùng thiện đà đồng bộ để nó mỗi ngày đều tắm dựa tại ngươi linh áp ở trong từ đó hấp thu tinh thần của ngươi tư tưởng cùng tín nhiệm như thế kiên trì bền bỉ xuống dưới làm năng lực của ngươi đầy đủ thời điểm ngươi liền sẽ nghe được một thanh âm thanh âm này sẽ nói cho các ngươi biết một cái tên chỉ cần các ngươi có thể nghe rõ ràng vậy thì la lên no à đó chính là của các ngươi chạm phách đao danh tự không sai chạm phách đao biết chính mình sinh ra tên chính mình không phải ngươi cho lên cái gì liền kêu cái gì những cái kia tại nghĩ linh tinh ra hỏa có thể im miệng cho ta mất mặt hay không à? chỉ đạo lao sư nhường những cái kia nghĩ linh tinh học sinh mặt lập tức đỏ lên càng làm cho những người còn lại ổ phá lên cười lao sư lúc này mới tiếp tục nói l à ngươi biết được chính mình t r ạ g phách đao tên thật lúc ngươi liền có thể thông qua kêu gọi kỳ danh đến giải phóng t r ạ g phách đao chân thực hình thái cùng lực lượng chúng ta đem quá trình này xưng là thủy giải đó là ban đầu đao kiếm giải phóng giai đoạn thứ nhất giải phóng có giai đoạn thứ nhất tự nhiên là có giai đoạn thứ hai ngoại trừ thủy giải bên ngoài trừ thủy giải bên ngoài trừ thủy giải chúng ta đem nó xưng là vạn h i ệ u vạn h i ệ u là c h ạ m phách đao cuối cùng giải phóng bất quá đây đối với các ngươi mà nói quá xa vời các ngươi vẫn là chức cố gắng hoàn thành thủy giải rồi nói sau chỉ đạo lao sư mới vừa vặn rơi xuống có người liền giơ tay lên đến lao sư ạ b à g dị d y rèn gì rất là không kịp chờ đợi dường như dò hỏi vậy chúng ta khi nào có thể thủy giải a các ngươi chỉ đạo lao sư cười cười nói nghĩ gì thế còn rất sớm đâu dạng này nói với các ngươi a chân lương linh thuật viện hết thể sáu cái nơi cấp bây giờ có thể thủy giải người lại ngay cả một cái đều không có đừng nói các ngươi chỉ là viện sinh coi như các ngươi thành công tốt nghiệp gia nhập hộ đình mười ba đội vậy cũng chỉ là bình thường đội sĩ hộ đình mười ba trong đội bình thường đội sĩ đều là sẽ không thủy giải sẽ thủy giải trên cơ bản đều là các phiên đội tịch quan nói cách khác một khi có thể thành công thủy giải vậy thì có thể thoát ly bình thường đội sĩ hàng ngũ trở thành các phiên trong đội tịch quan tại hộ đình mười ba trong đội đều coi là nhân vật có mặt muối cái này khó như vậy sao thì nạ m ò gì m ò m ò không khỏi thấp giọng h ô một tiếng đây chẳng qua là thủy giải a khi ra ý rụt cũng là nhịn không được nói một câu nói kia vạn hiệu đâu chẳng phải là càng khó vạn hiểu. chỉ đạo lao sư đều bật cười ta lại như thế nói với các người a chỉ đạo lao sư khoanh tay cánh tay gan tương chữ một mỗi một thời đại bên trong mấy ngàn tên tử thần ở trong có thể tiến hành vạn h i ể u tử thần số lượng đều chỉ có không đến hai mươi vị một khi đạt thành vạn h i ể u đáng chết thần danh tự liền sẽ bị ghi vào thi hồn giới lịch sử bị hậu nhân vĩnh viễn n h ớ kỹ có thể sử dụng vạn h i ể u tử thần trên cơ bản đều đã trở thành các phiên đội, đội trường mặc cho đội trưởng thiết yếu điều kiện một trong chính là nắm giữ vạn hiệu nói như vậy các ngươi liền đã hiệu a nghe nói như thế toàn trường tất cả học sinh lập tức ta tiếng mỗi một thời đại mấy ngàn tên tử thần ở trong chỉ có không đến hai mươi vị có thể đạt thành vạn hiểu đ ạ t thành vạn hiểu về sau liền có thể trở thành đội trưởng đây chẳng phải là nói không trở thành thi hồn giới đỉnh điểm lời nói k i a liền không khả năng đạt thành vạn hiểu không trình tự ngược phải nói một khi đạt thành vạn hiểu vậy thì có thể trở thành thi hồn giới đỉnh điểm mới đúng một đám các học sinh lập tức bị chuyện này dọa sợ bao quát không sợ trời không sợ đất tạ bạ gì dè dèn gì cho nên ta không phải đã nói rồi sao chỉ đạo lao sư thấy mọi người bị chính mình hụ sợ giang tay ra nói vạn hiểu hướng các ngươi tới quá xa vời đừng nói là các ngươi chính là đối chân đương linh thuật đương viện là lao đối sư một đám lớp một học sinh cùng nhau rơi vào trầm mặc thân làm lớp một tinh anh bọn hắn lúc đầu còn đối với mình có chút tự tin tại lớp khác trước mặt càng là có một loại cảm giác ưu việt thậm chí cả là ngạo khí nhưng bây giờ chỉ đạo lao sư lại là nói cho bọn hắn coi như các ngươi là tinh anh sau khi tốt nghiệp cũng đa số đều chẳng qua là bình thường t ự thần mà thôi liên bọn hắn tâm tâm nghiệm nghiệm c h ả m phách đao mong muốn nắm giữ thuộc về tên chính mình sức mạnh của chính mình ý thức của mình cũng không dễ dàng làm được hoặc là nói coi như làm được muốn nghe tới chính mình c h ả m phách đao danh tự biết được tên thật không có tương đương với tịch quan năng lực đều là làm không được nghĩ tới đây không ít người trong lòng ngạo khí đều tiêu tán ạ bạ g i hải r ẹ n gì nắm thật chặt thiền đả nhìn chăm chú nó thấp giọng nói một câu ta nhất định phải thành công hoàn thành thủy giải không chỉ có ạ bạ di ả i rèn gì là nghĩ như vậy kỳ ra ủy r ụ cùng hị nạ mỏ dị mỏ mỏ đều là nghĩ như vậy vạn h i ể u q u á xa xôi bọn hắn không dám nghĩ nhưng thủy giải lại là vô luận như thế nào đều muốn đạt tới đây là mỗi một cái không cam lòng người tầm thường cũng sẽ có ý nghĩ duy chỉ có Ezra, dường như cũng không có đang nghe chỉ đạo lao sư hắn chỉ là dơ thuộc về mình thiện đà nhìn chăm chú lên nó thể nội thiếp vàng đường vân lấp lóe tần suất biến càng lúc càng nhanh đồng thời Ezra còn đem tự thân linh áp d ố t vào thiện đà bên trong giống như là tại đánh nó đồng dạng t ừ n g trận cổ động thời gian dần trôi qua s cảm thấy cảm giác được trong tay thiện đà đang hấp thu chính mình linh áp thậm chí đang hấp thu linh hồn của chính mình ký tức quyền hạn ra tốc quá trình này nhường thiện đả như là nấu lại t r ù n g tạo đồng dạng dần dần bắt đầu nóng lên đ ỗ n g nhiên ông trong tay sr thiện đả bên trên một hồi khí diễm dường như linh áp xuất hiện kia là cùng trong cơ thể sr quyền hạn như thế hiện ra kim sắc linh áp kim sắc linh áp chầm chậm t h i ê u đốt làm cho trong tay hắn thiện đả đều nhiễm lên một t ầ n g kim sắc kêu gọi a sau đó sr nghe được một cái như có như không t h a n h â m kêu gọi a kêu gọi a kêu gọi, gọi tên ta a chương một trăm chín mươi ba trạm phách đao vâng giả chương một trăm chín mươi ba trạm phách đao vâng giả làng bên thai quanh quẩn lên kết như có như không thanh e m lúc giống nhau ban đầu ở huấn y t ư ở n g trong tiệm sách đạt được lưu nhận như lửa cùng hì dìn mà d ư ớ i lúc như thế e giờ thấy được một bộ cảnh tượng hắn dường như tiến vào một thế giới khác đồng đ ạ g xuất hiện tại một mảnh đại địa phía trên đại địa cũng không hoang vu ngược lại tràn đầy sinh cơ có rừng rậm có hải dương có liên miên không dứt dây núi còn có thảo nguyên cùng sông ngòi ngoại trừ không có thành thị không có bóng người bên ngoài cơ hồ cùng hiện thực không có gì khác biệt có thể trong thế giới này lại là khắp nơi đều cắm đầy đao kiếm trên núi cắm đầy đao kiếm trong rừng rậm cũng cắm đầy đ ầ o kiếm liền hải dương cùng sông n g ò i dưới đ ấ y đều cắm đầy lấy đủ loại đao kiếm ở chỗ này đao kiếm mới là sinh mệnh đao kiếm mới là thế giới này người ở tất cả đao kiếm đều giống như nguyên một đám đơn độc cá thể tản ra mãnh liệt tồn tại cảm nếu là có người khác ngộ nhập nơi này vậy nhất định sẽ cảm thấy không hợp nhau cảm thấy mình trở thành thế giới này dị loại nhưng as giờ khác biệt hắn chỉ cảm thấy nơi này rất thân thiết chính mình đợi ở chỗ này cũng cảm giác tương đối tự nhiên trong cơ thể hắn quyền hạn tạ i nóng lên n h ư n g hắn cảm giác tựa như là gặp được vô số thần tử vô số thuộc hạ đ ồ n dạng đáng tiếc nơi này vương cũng không phải là hắn mà là theo linh hồ sr liền dạo bước tại một phương thế giới này tựa như là một bước ngàn g i ả m đồng dạng nhanh chóng đem tất cả cảnh sắc cho lắc tại phía sau rất nhanh sr đi tới một tòa núi cao nguy nga phía trên đây là trong thế giới này lớn nhất một ngọn núi ngọn núi này đỉnh núi chính là cái này thế giới cao nhất địa phương sr cơ hội là vừa xài bước ra liền tới, tới trên ớ i t đỉnh núi sau đó hắn liền thấy một cái cao cao tế đàn t i tế đàn rất xưa cũ thản ra khí tức cổ xưa tế đàn ngoại hình thì giống như là một tòa cung điện lại giống là một cái vương tọa mà tại cung điện này vương tọa phía trên thì là lẳng lặng lơ lửng một cây đao nhìn thấy cây đao kia trong n g a y mắt ép giờ liền minh bạch nó mới là thế giới này vương giả nó mới là nơi này tôn quý nhất tồn tại cường đại nhất nó là ta chạm phách đao nơi này là chạm phách đao nội bộ thế giới là nội tâm của mình thế giới xuất hiện ở trước mắt chính mình cây đao này chính là mình chạm phách đao đao hồn là nó hóa thành thực thể lúc bộ dáng chạm phách đao đao hồn cũng không phải là đao có là hình người có là hình thú cái gì cần có đ ề u có có thể chính mình chạm phách đao cho dù là thân làm đao hồn lúc bộ dáng vẫn như c ũ sẽ chỉ là đao không phải là khác hình thái bởi vì, đây chính là có thể nhất đại biểu nó hình thái là nó biểu tượng nó bản chất tựa như lưu nhận như lửa là viêm hệ mạnh nhất cổ xưa nhất t r ạ g phép đ a o lúc trước s giờ nhìn thấy nó lúc chỉ có thấy được đầy trời liệt diễm thì gì mà xem như băng tuyết hệ mạnh nhất t r ạ g phép đào s giờ nhìn thấy nó lúc thì là một cái toàn thân từ băng tuyết tạo thành long như thế chính mình t r ạ g phép đ a o chính là tất cả t r ạ g phép đ a o vương giả cho nên nó sẽ chỉ là đ a o cũng nhất định phải là đào kêu gọi a trên đ a o kia tựa như vương giả giống như tôn quỹ ý chí chuyển đến khiến nguyên bản như có như không thanh â m biến phá lệ rõ ràng tên ta người có tư cách biết được Cũng không c i cần tư biết cách được. đ â s .G. vận dụng quyền hạn tiến hành nhận chủ trong cơ thể chính mình quyền hạn cùng theo linh hồn của chính mình ở trong đạn sinh trạm phách đao đao hồn tự nhiên tiến hành cộng minh đang sinh ra một phút này bên trong liền tự động hoàn thành nhận chủ để nó trở thành cùng sr một thể đồng tâm tồn tại sr chỉ cảm thấy trước mắt thế giới bỗng nhiên cách mình đã đi xa nhường thân ảnh của chính mình lên phía không trung lại là càng bay càng cao cuối cùng sr rời đi thế giới này về tới chân lương linh thuật viện năm nhất lớp một phòng học lúc này một đám các học sinh còn đắm chìm trong thủy giải cùng vạn hiểu khó khăn trong hiện thực nguyên một đám đều im lặng không nói lấy sr nhìn t r u n g quanh t r u n g quanh một vòng phát hiện đúng là không có bất kỳ người nào phát giác được chính mình biến hóa bên này trong tay chính mình thiện đà bên trên rõ ràng xuất hiện kim sắc linh áp lại không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được bởi vì bọn hắn quá yếu bọn hắn linh áp cùng đối linh áp năng lực trưởng khống cũng quá thấp dẫn đến đối linh áp cảm giác không đúng chỗ căn bản không phát hiện được sr trên đ a o xuất hiện linh áp cho dù là trên bục giảng chỉ đạo lao sư đều không có bất kỳ cái gì phát giác bộ dáng thế thì còn tốt sr yên tâm xuống tới ngược lại nhìn về phía trong tay chính mình c h ả m phép đ a o nó đã có thể xưng là c h ả m phép đào không còn chỉ là không tên không họ thiện đà mặc dù sr còn không có kêu gọi tên nó có thể ngoại hình của nó cũng sinh ra một chút biến hóa không còn là bình thường võ sĩ đao bộ dáng thân đao của nó biến vô cùng thẳng tắp mũi đao không có con cung mà là hiện ra nghiêng cắt trạng thái lưới đao vô cùng mỏng phía trên lóe ra băng l á n h hồ quang xem xét liền vô cùng s ắ c bén đao của nó đốc kiếm cũng cùng khát c h ạ g phách đao khác biệt không phải song song trải rộng ra mà là thẳng đứng chỉnh thể hiện ra ưu hình thân đao trực tiếp theo ưu đỉnh chóp dọc theo đi cho người ta một loại liền thành một khối cảm giác về phần chuôi đao giống nhau không giống khát chạm phách đao như vậy là tròn hình trụ mà là hiện ra có cạnh có góc dài mạnh trắng mạng phía trên điểm suýt lấy Biến hóa này, mặc dù chưa nói tới này, hóa chưa mặc dù liên à n g h g nhưng cũng tuyệt đối không những người sáng S.G.Dao không còn là không tên không trời đất, tuyệt suốt thể tên thiệt ra đối giải lệch là là có được, còn nhỏ, nhìn họ phóng đều đã đạ, đã mà quan m mình giữ chính mình hình thu á Phách i kia Liên lớn nhỏ Đao. Trạm q a nạp thu n lấy trạm phách đao v à o đao đều sinh ra một chút biến hóa lớn nhỏ cùng s giờ trạm phách đao hoàn toàn dán vào vẻ ngoài cũng biến thành màu trắng bạc mang viền vàng t i ể u dáng không thể nói là trước mắt nhưng ít ra cũng là đáng chú ý đẳng cấp lần này một khi bị nhìn thấy hẳn là sẽ rất khó giấu diếm đi qua đi s g i có chút không thể làm gì lên còn tốt bây giờ còn chưa có người chú ý tới s g i biến hóa bên này s g i cũng không muốn phức tạp thế là đem đao thu vào đương nhiên hắn không có giống cái khác chuyên v õ như thế trực tiếp thu hồi thể nội chỉ đạo lao sư vừa mới cũng đã có nói tại viện sinh thời kỳ tất cả thiện đả đều chỉ là cho mượn cho học sinh mà thôi chỉ có thuận lợi tốt nghiệp cũng thêm vào hộ đ ì n h m ộ ư ơ i ba đội người mới có thể đạt được chính thức trao tặng trở thành cây đao này chủ nhân nếu như không thể thuận lợi tốt nghiệp hoặc là không thể thành công gia nhập hộ đình m ộ ư ơ i ba đội vậy cái này thanh đao thật là sẽ bị thu về dưới tình huống như vậy nếu như sr đem trạm phách đao thu hồi thể nội k i a phát hiện đao không thấy chỉ đạo lao sư nhất định sẽ truy cứu coi như sr có lý do lấp liếm cho qua không mang theo trạm phách đao cũng là không được dù sao người ta chỉ đạo lao sư cũng đặc biệt nhắc nhở qua theo giờ phút này bắt đầu mỗi người tốt nhất đều muốn làm được đao bất ly thân thân không rời đao cùng mình trạm phách đao cùng phòng ngủ cùng ăn mỗi giờ mỗi khắc đều ở cùng một chỗ khả năng tốt hơn cùng t i ệ n đà đồng bộ bởi vậy sr nghĩ nghĩ, vẫn là không thu hồi trạm phách đao trực tiếp đem no treo ở bên hông bị phát hiện liền bị phát hiện a ngược lại có thể thủy giải cũng không phải việc ghê gớm gì chính mình liền linh h uy đều là đội trưởng cấp cũng không thể liền thủy giải đều làm không được ca mặc dù khi lấy được thiện đạ ngày đầu tiên liền có thể nhường c h ạ m phách đao thủy giải cái này tại hết t h ạ sau cái niên cấp đều không có bất kỳ người nào có thể thủy giải trong chân đ ư ơ n g linh thuật viện khó tránh khỏi có chút khoa trường có thể chính mình liền xây trường đến nay ngàn năm ghi chép đều phá vỡ lại đánh vỡ một cái thủy giải ghi chép có vẻ như cũng không có gì ghê gớm về phần văn hiệu cái này không thể tùy tiện bại lộ sờ lên bên hông trạm phách đao trôi đao cảm thụ được bên trong lần chứa tùy thời có thể bị chính mình giải phó đem cố lực lượng này hoàn toàn nắm giữ sr không khỏi nói thầm lên đ ạ t được thiền đà ngày đầu tiên liền có thể vạn hiểu cái này nếu là bộc lộ ra đi nhất định sẽ bị t r ộ m tới giải phẫu a nhìn xem bạn học chung quanh nhóm còn tại chơi đụa lấy chính mình thiền đà thế nhất định phải nắm giữ thủy giải bộ dáng sr không ở bên trong tâm thế giới bên trong cảm nhận được không hợp nhau ngược lại ở chỗ này cảm nhận được không có ai biết tại một đám liền thủy giải cũng còn không có cách nào hoàn thành năm nhất tân sinh bên trong đúng là xâm nhập vào một cái có thể vạn hiểu người sr cơ cười, cười đem chạm phách đao dấu vào bóng ma bên trong thâm tàng công cùng tên lúc này chỉ đạo lao sư lại mở miệng chỉ á c được người đến trảng giờ bây đã p á c đạo lao sư nhẹ cũng gật đầu nói hiện thế nhân loại tử vong vừa biến thành hồn phách lúc trạng thái chúng ta xưng là làm làm là vô hại chỉ là mất đi nhục thể mà thôi còn lại cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau nhưng nếu là làm không có trải qua tử thần h ồ n táng không có tới tới thi h ồ n giới vậy bọn hắn sẽ tại hiện thế một mực bồi hồi dạng này toàn bộ có hai loại kết cục một loại là biến thành hư một loại là bị hư ă n hết cái gọi là hư chỉ kỳ thật chính là ác linh tại hiện thế người đã chậm ế Nếu t hồn phách h c là chậm chạp không có tới, tới thi ớ i t h ồ n giới một mực tại hiện thế bồi hồi kia trải qua qua một đoạn thời gian về sau nội tâm dục vọng liền sẽ ăn mòn linh thể làm cho huyên hóa thành q u á vợt đó chính là hư hư sẽ bốn phía thôn vệ cái khác còn tại hiện thế linh hồn của con người nhất là sinh tiền chỗ yêu người Bọn hắn mới có thể làm tới. cho ó đã à nên t o đạt á n h m được trạm phách đao về sau người ở chỗ này đã có tư cách tiến hành hồn táng thậm chí là tỉnh hóa hư chương trình học học tập chuẩn bị sẵn sàng a rất nhanh chương trình học liền sẽ an bài xuống cái này tiết quá lợi dụng câu nói này xem như câu nói bỏ lửng tuyên bố kết thúc t bởi vì chương trình học hôm nay toàn bộ đều tạm thời hủy bỏ quan hệ lớp một học sinh hôm nay đã có thể ngay tại chỗ giải tán không cần lại di động tới địa phương khác đi học bọn hắn nhiệm vụ hôm nay chính là muốn quen thuộc chính mình thiện đà làm hậu mặt hồn tán thậm chí là thực chiến huấn luyện làm chuẩn bị bởi vậy lớp một các học sinh đều không có ý định tới địa phương khác đi đi dạo ngoại trừ cực thiểu số cá biệt bên ngoài những người còn lại đều chuẩn bị trở về trong túc xá hay là tới sân huấn luyện kiếm đạo trận này địa phương đi quen thuộc trong tay chính mình tiền đả mà nhìn xem lớp một các học sinh nhao nhao mang theo đào theo trong phòng học đi tới còn lại lớp người đầu tiên là khẽ giật mình ngay sau đó đều hâm mộ ghen ghét lên kia chẳng lẽ là học viện phát ra trạm phách đao ban một đã cầm tới trạm phách đao sao thật hâm mộ a đúng vậy a ta vẫn luôn đang chờ mong chính mình trạm phách đao đâu ta cũng là a lúc nào thời điểm đến phiên cho chúng ta cấp cho trạm p h á c đao a nguyên một đám các lớp khác học sinh liền hoặc là hâm mộ hoặc là ghen tị trò chuyện với nhau nhìn xem lớp một các học sinh trong tay thiền đà một bộ rất muốn bộ dáng nhường lớp một các học sinh đều không tự chủ cảm thấy đặc ý ngẩng đầu giữa ngực có còn đem thiền đà đặt ở dễ thấy địa vị cố ý để người khác nhìn để người khác hâm mộ nhất là tại lớp khác có người quen biết ra hỏa còn tận lực tới mặt của đối phương tiến đến khoe con đi thì như ạ b à giải r e n gì hắn cứ làm như vậy nhìn thấy không lucia ạ b à giải gen gì bắt lấy ngay tại ban một bên cạnh ban hai bên trong đi dạo lucia một bên chỉ vào bị tự mình c ó tại đao sau lưng một bên dương dương đặc ý nói ta đã c đau quá, đau quá. người cái tên Rất khí này g vậy, chừng ạ bạn gì dễ <cười> dẹn gì tranh thủ thời gian bắt lấy tay của lucy a nhai răng trợn mắt nói còn có cái này gọi thiện là c h ạ m phách đau còn chưa giải phóng lúc xưng hô cùng bộ dáng về sau cũng đừng gọi sai cái gì đó giả bộ như một bộ rất h i ể u bộ dáng lucy a tức giận tới mức cắn răng hư lạnh một tiếng nói ngược lại khẳng định là vừa vặn theo trên lớp học hiện học hiện mại tới a đồ đan luyến lần thế mà còn muốn khoe khoang tri thức thật sự là không có chút nào phù hợp thật cái gì sắc mặt tạ bạ gì hài rèn gì cứng đờ chật nổi giận hét lên ghê tởm ngươi nhất định là đang ghen tị ta ghen ghét ta so ngươi lấy trước tới trạm phép tao ai ai ghen ghét người a đồ đan luyến lần lucy a lập tức cũng thẹn quá thành giận hô còn có ngươi không phải nói cái này gọi thiền đã sao kết quả chính mình không phải cũng gọi sai thật là một cái đồ đần n g ư ơ i mới là đồ đần đâu đồ đần l u c i a đồ đần đồ đần luyến lần ngươi đồ đần hai người cứ như vậy tại hành lang bên trên r ù n g beng chỉ là cãi nhau cấp độ ít nhiều có chút thấp nhường bên cạnh đi ngang qua người đều kính nhi viết chi các ngươi là tiểu h ả i từ sao khi ra ý tôi d u liền vừa vặn đi ngang qua nơi này nhìn thấy một màn này không thể làm gì giống như nhà dánh một câu a ha ha khi nạ m ọ gì mò, mò c ư ờ i ngượng ngùng một tiếng không làm đánh giá hắn luôn cảm thấy một màn này rất quen thuộc rất giống chính mình cùng mình thanh mai trúc mã cãi nhau lúc d á n vẻ cho nên khi đó chính mình ở trong mắt người khác cũng như đứa bé con nghĩ tới đây thì nạ m ọ gì m ọ m ọ chỉ cảm thấy không hiểu xấu hổ a cùng lucy a tranh cãi giá ạ b ạ gì hải rèn gì bỗng nhiên chú ý tới một người đúng là hai mắt tỏa sáng đem chính mình thanh mai trúc mã cho bỏ xuống đứng lại cho ta người bên kia ạ b ạ gì hải rèn g ì chỉ vào lại một cái đi ngang qua người phát ra kêu gào d ư ờ n g như thanh âm người bên cạnh lập tức đều bị câu này la lên hấp dẫn nhao nhau, nhau nhìn lại ngay sau đó lộ ra quái gì t h ầ n sắc ngươi sẽ không phải là đang gọi ta a vừa vặn đi ngang qua s giờ thấy tay của ạ ba dị hải rèn dí thẳng tắp chỉ mình khỏe mắt đột nhiên nhảy dựng lên không sai chính là ngươi À bạn ả i d ẹ n gì một bộ phách lối bộ dáng cực kỳ giống muốn ngăn đường thu phí bảo hộ thiếu niên mất lương uy l u y ớ n l ẩ n ngươi đang làm gì a lucy a thấy cảnh này trực tiếp bị hù dọa chớ nói là nàng chính là kỳ ra ủy dụ cùng hy nạ mò gì mò mò đều bị giật này mình À b à n dè n à ngươi muốn làm gì kia đây chính là ngại t ă n g a kỳ ra ủy dụ cùng hy nạ mò gì mò mò vội vàng muốn ngăn cản ạ bạn dè rèn gì đáng tiếc ạ bạn dè rèn gì đã cấp trên đừng ngăn cả ta kỳ ra hy nạ mò gì À ba dìa d è n gì phất phất tay ở trước mặt của e z r ờ triển khai tư thế nhìn chằm chằm giống như nói ta nói a ngại thật vất vả lấy được t h i ề n đả có cần phải tới giao thủ nhìn xem a câu nói này không có hù đến e z r ờ ngược lại đem nguyên bản liền bị hù dọa lucy a bọn người lần nữa giật mình kêu lên ngươi đang nói cái gì a luyến l ầ n đừng xúc động à ba dìa này đây cũng không phải là có thể tùy tiện nói bừa đây cũng không phải là đau gỗ là đau thật a ý của a ba dìa rèn gì đám người chỗ nào nghe không hiểu rõ ràng chính là muốn dùng thiện đả cùng s g i giao thủ a cái này xác thực không phải nói bừa bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt dùng đao gỗ giao thủ cùng dùng đao thật giao thủ cũng không phải cái gì có thể đánh đồng sự tình một cái làm không tốt thật là sẽ thụ thương thậm chí là ra cái gì chủ quan bên ngoài sr cũng rất im lặng dùng t h i ề n đảo cùng dùng đao gỗ kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau a sr thở dài một hơi nói trừ phi m u ố n quyết sinh tử hay là có thể giải thả c h ạ m phách đao chân chính hình thái cùng lực lượng nếu không cầm đao thật cũng sẽ không so ngươi cầm đao gỗ thời điểm càng mạnh a ngụ ý chính là đừng tưởng rằng lấy được thiện đ ả ngươi liền so cầm đao gỗ thời điểm mạnh hơn nên thua thời điểm ngươi vẫn là thất、bại. cảm giác không giống rồi cảm giác a ba z i d e n gì lại là như thế nói ngươi liền nói có nguyện ý hay không à vẫn là nói ngươi sợ bại bởi ta à e sr kem chút không có mắt t r ợ t trắng chính mình cầm đao gỗ thời điểm a ba z i d e n gì đều không có được hiện tại chính mình cũng cầm tới chạm phép nào lại làm sao lại thua a ba z i d e n gì cầm tới thiện đà sẽ không mạnh lên e sr liền không giống như vậy may mắn mà có quyền hạn hiệu quả cầm tới mạnh hơn vũ khí về sau vì trăm phần trăm phát huy ra sức mạnh của nó sr vận dụng vũ khí này kỹ xảo cũng sẽ biến càng mạnh cứ như vậy a ba zidenzi lấy cái gì được ca quên đi thôi a ba d e s lắc đầu nói nếu như ngươi thật tinh lực tràn đầy tới không chỗ phát tiết vậy không bằng t r ư ớ c tích lũy lấy chờ đằng sau thực chiến lúc huấn luyện lại đem cái này quá thửa tinh lực phát tiết ra ngoài không đợi ạ ba dìa r ẻ n gì nói lời phản đối s liền nói cho hắn một tin tức vừa mới lao sư có gọi ta tới một chút đối ta dặn dò vài câu nói là chờ hồn táng chương trình học triển khai về sau thực chiến huấn luyện cũng biết rất nhanh tới đến s tiết lộ một cái tin tức nặng ký nói đến lúc đó thật là sẽ để cho chúng ta tới hiện thế đi tại chuẩn bị xong địa phương cùng hư chiến đấu lời này vừa nói ra a ba dìa rèn di quả nhiên bị rời đi lực chú ý cùng hư chiến đấu hắn không khỏi giật mình thật thật hay giả lucia kỳ z ạ a ủy rụt cùng h í nạ m ỏ dị m ỏ m ỏ ba người cũng đều đổi sắc mặt hư đây chính là sẽ nuốt người k h á c linh hồn ăn linh là hàng thật giá thật quái vật tuy nói t ử thần chức trách liền bao quát cùng hư chiến đấu đem hư tỉnh hóa nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn chỉ là năm nhất tân sinh mà thôi để bọn hắn đi cùng ăn người quái vật chiến đấu thật không có vấn đề sao mọi người đã bắt đầu lo lắng tính cách tương đối nhu nhược hì nạ mò dị mò mò càng là gương mặt xinh đẹp tái đi có chút sợ hãi thế thế, mà làm một loại nào đó mô phẳng hư sẽ không ă n người nhiều lắm là chính là để ngươi chịu chút da bị thương ngoài da mà thôi nói đến đây sự tình etzel cũng có chút muốn cười rõ ràng đối thủ chính là không có quá lớn nguy hiểm mô phẳng hư kết quả chỉ đạo lao sư còn đặc biệt đem hắn tìm đi qua dặn do hắn phải cẩn thận một bộ cẩn thận che trở lấy tổ quốc tương lai đoá hoa bộ dáng quả thực để cho người ta không biết nên khóc hay cười đương nhiên etzel rất rõ ràng chỉ có chính mình mới có đ ạ i n ộ như vậy dù sao cũng là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài nếu là không cẩn thận xảy ra chút ngoài ý mớn kia không được đau lòng chết chỉ là những lao sư kia là vĩnh viễn đều khó có khả năng biết đến s giờ là sẽ không ra ngoài ý mớn đừng nói là đạt được trạm p h á c h đau hiện tại chính là còn không có đạt được trạm p h á c h đau lúc s giờ cũng sẽ không e ngại chỉ là một hai con hư dù là đối phương là đẳng cấp cao nhất lớn hư cũng giống vậy nói đến s giờ trợt nhớ tới cái gì lần này thực chiến huấn luyện giống như xảy ra ngoài ý mớn a cụ thể là tình huống gì s giờ có chút quên đi hắn chỉ nhớ rõ lần này ngoài ý mớn hình như là người kia ở lưng dợ trò quỷ đối phương có thể hay không giống nguyên tắc như thế làm ra lần này ngoài ý mớn s giờ như có điều suy nghĩ mô phỏng hư a một bên khác theo s trong miệng biết được thực chiến trần tướng ạ bạn dìa rèn gì mấy người cũng là không khỏi thở dài một hơi trở về chuẩn bị cẩn thận a s vũ bảo vai ạ bạn dìa rèn gì một cái đối với lucy a kỳ dạo ý rút khi nạ mò gì mò mò bọn người mỉm cười nói hẹn gặp lại rồi nói xong s cũng không quay đầu lại đi a ạ bạn dìa rèn gì lúc này mới phản ứng lại kêu lên bị hắn chạy nghe nói như thế lucy a thật muốn gõ bảo ạ b ạ dìa r n gì đầu chó kỳ ra ý r ú cùng h i nạ mò gì mò mò cũng là hai mặt nhìn nhau một chút chất lần lượn cười khổ ban một sắp triển khai hồn táng luyện tập cùng thực chiến huấn luyện tin tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất chuyển khắp toàn bộ năm nhất mà lớp một học sinh cũng tại tranh đoạt từng giây làm chuẩn bị nên quen thuộc t h i ệ n đà quen thuộc t h i ệ n đà nên luyện tập chiến đấu kỹ luyện tập chiến đấu kỹ chuẩn bị phải là hừng hực khí thế cứ như vậy số ngày trôi qua lớp một thực chiến huấn luyện tựa như kỳ mà tới n h ư n g không ít người đều đúng n à y sinh ra chú ý chương một trăm chín mươi lăm ngươi cái này kêu là không có f k l chương một trăm chín mươi lăm ngươi cái này kêu là không có f k l trận ương linh thuật viện tương viện một góc tại rộng rãi đến thậm chí có thể trở thành một mảnh đất c h ố n g tường viện phía trên lúc này đang có một cái gió nhẹ cửa đứng lặng lấy nó cứ như vậy đứng ở trên tường trước cửa cùng phía sau cửa đều không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc phản phất có nơi nào cửa bị hủy đi đi ra để ở chỗ này phơi nắng dường như lại đang gào thét trong gió từ đầu đến cuối vững vàng đứng thẳng không có một tơ một hào lung lay Năm nhất lớp một học sinh liền riêng phần mình mang theo chính mình tiền đến nơi này, tại môn này tiến lên một học theo hợp. tại tập lớp đi đạ, uy ngại nơi này ạ ba dìa gen dì dường như thật sớm liền đến vừa nhìn thấy sr xuất hiện lập tức hướng về hắn vung lên tay tại ạ ba dìa gen dì bên cạnh còn có thân ảnh của kỳ dạ ủy rùa sr c ư ờ i cười, cười tay đeo tại bên hông chạm phách đao bên trên hơi hơi che khuất trôi đao bộ dáng để cho người ta không đến mức thấy quá rõ ràng sau đó mới đi hướng về phía ạ ba dìa gen dì cùng kỳ dạ ủy rùa các ngươi quá sớm đi. s ố n đi sr đối với hai người nói ra lời ấy là ngươi quá muộn ạ ba dìa g n dì hừ nhẹ nói người đều sắp đến đủ ngươi mới đến chậm thêm điểm coi như đến muộn đây không phải còn không có đến chết sao e z i ờ lơ đến nói ngược lại đến sớm cũng chỉ là ở chỗ này chờ mà thôi đến sớm không bằng đến đúng lúc ta như vậy vừa vặn cũng là khi ra ý rút rất là nể tình cười nói giống chúng ta chính là tới quá sớm kết quả đều đã đợi không sai biệt lắm nửa giờ đã nghe chưa ạ ba dì hải? e z i ờ đối với ạ ba dì hải rèn dị dương lên cái cảm nói đây mới gọi là e z r nhìn xem người ta nói chuyện dễ nghe cỡ nào nhìn lại một chút người nói chuyện cứ gọi là một cái khó nghe khó trách liền thanh mai trúc mã cũng còn chỉ là thanh mai trúc mã đổi lại người khác này sẽ hải tử chỉ sợ đ ề u có n g ư ơ i n g ư ơ i ở nơi đó nói h i ệ u nói vượn thứ gì a À, à bạn gizen g ì lập tức nhảy dựng lên một bộ tức giận bộ dáng vừa vội vừa tức nói ta cùng lucy a chỉ là bằng hữu là đồng bạn không phải như ngươi nghĩ vậy ngươi điều này vội vã phủi sạch quan hệ bộ dáng liền gọi là không có ek biết sao ek g i m lặng nhìn xem dơ chân à bạn gizen g ì thở dài nói ta khuyên ngươi vẫn là thẳng thắn điểm tương đối tôi ta nếu không tương lai có một ngày ngươi thanh mai trúc mã nếu là chạy đến hiện thế đi cùng một nhân loại g ã nam nhân mắt đi mày lại vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi lộ lucy a mới sẽ không làm chưa như vậy À b à dìa rèn gì mặt lúc xanh lúc đỏ khi cấp bại phôi nói lại nói vì cái gì ngươi muốn nói đến như vậy cụ thể a cảm giác tựa như là ngươi đã tận mắt thấy như thế tương lai như thế ta chính là đã tận mắt thấy như thế tương lai a tiểu tướng đốc edger ở trong lòng yên lặng nói thầm lấy a ha ha kỹ i ả yud thì là ở một bên cười ngượng ngủng có chút chen miệng vào không l o ạ n không có cách nào có thể cùng trong chân lương linh thuật viện được chú ý nhất nhân vật phong vân giống như vậy không chút kiên kỵ đối thoại người ngoại trừ a ba d ì rèn gì cái này ba ngày hai đầu liền đầu sắp tới dám đi tìm người ta khiêu chiến đại thần trải qua bên ngoài liền trên cơ bản không có người thứ hai mặc dù một lúc bắt đầu ạ bạn dìa r ẹ n gì đối với mình nhiều lần thua với chuyện của sr có chút canh cánh trong lòng có thể theo khiêu chiến số lần càng ngày càng nhiều bại trận số lần cũng càng ngày càng nhiều cái này nhìn tính tình rất thô bạo ra hỏa ngược lại phát ra từ nội tâm công nhận sr cho nên hắn khả năng giống như vậy không có kỵ gì cùng sr đối thoại kỵ ạ a ỵ rút lại không được đối phương quá trói mắt giống hắn dạng này âm trầm ra hỏa chỉ là nhích tới gần đều sẽ cảm thấy áp lực như núi tại sr cùng ạ bạn dìa rèn gì, gì cãi nhau lây thời điểm xuất phát thời gian liền càng ngày càng gần cũng không lâu lắm canh giữ ở trước cửa ba người rốt cục có động tĩnh năm nhất hiện tại có thể an tĩnh một chút trước hết nghe ta nói người cầm đầu đứng dậy hướng về ở đây tất cả năm nhất lớp một học sinh lên tiếng đầu tiên trước tự giới thiệu mình một chút ta là năm lớp sáu hỉ s ẹ n x ú hầy lời này vừa nói ra ở đây không ít học sinh đều ổ lên lên hắn chính là cái kia hỉ s ẹ n x ú hầy kỹ ra ý dụ cũng có chút giật mình thế nào người biết hắn À b à gì lại rẻn gì nghi ngờ hỏi thăm đó là đương nhiên nói đến đây ký gia ý rút dường như nhớ ra cái gì đó lượm một bên có chút hăng hái nhìn xem hỷ sèn sù hờ sơ một cái sau đó mới quay về ạ bạ gì hải rèn gì nhỏ giọng nói một câu đương nhiên trong học viện nổi danh nhất vẫn là ngài đồng học nhưng ở ngài đồng học nhập học trước nghe nói nổi danh nhất danh nhân chính là vị này trước hỷ sèn bối nghe nói như thế À bà gì gì tựa hồ có chút không hài là là gì gì không lòng、lắm. Gần ngải không miệng Ngươi. ngươi cũng hải hồ chút danh nhân phải khỏe với coi nổi rẻn rất danh. tựa ta thực, sao. có có Xác Kỳ lắm. dạo dù ý ít ra toàn bộ năm nhất cũng đã biết ban một có một cái hồng bào cái hàng ngày chạy tới khiêu chiến học viện chúng ta siêu cấp thi ê n tài kết quả khi thắng khi bại khi bại khi thắng đều nhanh thua rơi q u ầ n cầu etzer cũng không biết kỳ dạ ý rụt ở trong lòng oán thầm à bạ d ì hải rẽ gì, chỉ là nhìn vẻ mặt nghiêm túc hỉ xẻn xù h ầ trong lòng âm thầm cảm khái lại là một cái tương lai phó đội trưởng thế hệ này chân lương linh thuật viện viện còn sống thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a hộ đình mười ba đội đội trưởng chỉ có mười ba phó đội trưởng cũng kém không nhiều trước kia trăm năm bên trong đều không nhất định sẽ xuất hiện một người đội phó người của cấp b ậ c vật thế hệ này chân lương linh thuật viện vệ i n sinh bên trong lại là đại lượng xuất hiện khó trách ghét rèn hà sầy đều tại đặc biệt chú ý thế hệ này vệ i n sinh tại s r nghĩ như vậy thời điểm thì sèn su hơi đã tại bắt đầu nói rõ lần này các ngươi đem tiến về hiện thế tiến hành hồn táng luyện tập cùng thảo phạt hư thực chiến huấn luyện mà dẫn đội người chính là chúng ta chúng ta năm lớp sáu học sinh đã có người sớm đi đến hiện thế tại hiện thế chọn tốt thực tập địa điểm cho các ngươi lần này huấn luyện làm lấy trước đó chuẩy hiện tại chúng ta sắp xuất phát nếu như các ngươi có vấn đề gì lời nói có thể nói ra trước ngay vậy ạ bạ d i r ẹ n gì lập tức rất không có nhãn lực độc đáo giơ tay lên xin hỏi học trưởng vì cái gì dẫn đội thực tập chính là năm lớp sáu sinh mà không phải học viện lao sư à? cho nên nói g i a hỏa này tình thương thật rất bắt ấ p e t z e nhịn không được nhà ránh cũng may hỉ xèn xủ hậy là chăm chú phụ trách người cũng không có bởi vì ạ bạ d i r ẹ n gì kia không đúng lúc vấn đề mà cảm thấy h ảo não học viện lao sư sẽ cùng người của cục khai phát kỹ thuật cùng một chỗ tại bên trong thi hồn giới quan sát chúng ta đ ộ n tĩnh không đến dẫn đội nguyên nhân thì có hai cái một là vì rèn luyện các ngươi tự chủ tính không cho các ngươi trong thực chiến đối bọn hắn sinh ra quá lớn ỉ lại hai là vì rèn luyện chúng ta dẫn đội năng lực thì s è n xù hơi rất thành thật tiến hành g i ả n giải g chúng ta năm lớp sáu sinh sở dĩ sẽ bị an bài dẫn đội nhiệm vụ cũng là bởi vì cái này đồng dạng là chúng ta chương trình học tương lai chúng ta tiến vào hộ đình mười ba đội không chỉ cần phải có phong phú năng lực tác chiến còn cần có hợp cách đoàn đội hợp tác năng lực nếu là có thể trở thành tịch quan càng là cần phụ tá người phía trước mang tốt phía dưới đội viên đội sĩ cho nên năm lớp sáu sinh ra huấn luyện dẫn đội năng lực cùng đoàn đội hợp tác năng lực chương trình học lần này cũng coi là ta nhóm t h ự tập rõ chưa t h ì sèn x ù hơi thái độ cùng g i ả n giải dường như nhường xem như đau đầu ạ bạ gì h a y rèn gì đều cảm thấy rất hài lòng bởi vậy hắn nhẹ gật đầu không còn đặt câu hỏi các người có thể an tâm tiến hành huấn luyện coi như xảy ra chuyện gì chúng ta năm lớp sáu sinh ứng phó không được tình trạng chúng ta cũng biết lập tức liên hệ thi hồn giới thi hồn giới bên này giống nhau sẽ lập tức phái người tới đ o đ ứng k h ì sèn x ù hơi nhìn chung quanh một cái đám người nhìn xem đám người khác nhau vẻ mặt ở trên người của s giờ dừng lại một chút ánh mắt sau đó mới tuyên bố hiện tại không có vấn đề a nếu như không có liền chuẩn bị lên đường đi nói thì sèn sù hơi xoay người. Cùng、hai gã khác cùng là năm lớp sáu sinh đồng đội nhỏ giọng trao đổi một ít chuyện sau đó mới chuyển hướng cánh cửa kia cánh cửa kia lập tức giống như là có ý thức như thế đúng là tự hành chậm rãi mở ra nhường trong môn cảnh tượng bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người nhưng xuất hiện tại trong môn cảnh tượng lại không phải cửa một bên khác cảnh tượng mà là một mảnh trắng xóa không gian không gian cuối cùng là mặt khác một cánh cửa cánh cửa kia mở ra về sau lại là mặt khác một cánh cửa cuối cùng thì là một mảnh đen như mực không gian đều theo phía sau ta tuyệt đối đừng tụt lại phía sau khi xèn xù h ư ớ n g về phía năm nhất môn sinh hồ nếu là tại đoạn giới bên trong l ạ đường đó cũng không phải là nói đùa đều cho ta chú ý đoạn giới chính là kết nối thi hồn giới cùng hiện thế không gian nơi đó là một cái hành lang t r ạ m chiều không gian cùng không gian cùng thời gian là tách rời lấy phiêu phủ ở được xưng là hắc khang trong hư không nội bộ tràn ngập một chút nguy hiểm một khi mây thất sẽ có khả năng mãi mãi cũng ở lại nơi đó lại cũng không về được khi s è n xụ hơi tại làm x u ấ t cảnh cáo về sau liền phóng xuất ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen hồ điệp. địa Kế là địa ngục điệp qua lại tại hiện thế cùng thi hồn giới ở giữa sinh vật là chỉ có chết thần mới có thể khống chế tồn tại đạm đương l ấ y truyền đạt thông tin cùng là tử thần dẫn đường chờ trọng yếu chức trách sẽ còn phụ trách tiếp thu tin tức kỹ thuật cục ban bố mới nhất ngắn gọn tin tức khẩn cấp nhường người nắm giữ thời điểm trường không trong xây d ậ y tình báo mới nhất tử thần nhóm trước khi đến hiện thế lúc hay là trở lại thi hồn giới lúc đều sẽ từ địa ngục điệp đến phụ trách dẫn đường chính là tử thần bình an xuyên việt tại hiện thế cùng thi hồn giới ở giữa trọng yếu đạo cụ xuất phát t h sển xu hơi liền phát ra một tiếng hiệu lệnh cùng mình các đội hưu cùng một chỗ đi theo địa ngục điệp sau lưng chạy vào trong môn đi. Đi. một đám năm nhất môn sinh lập tức lẫn nhau la lên theo sát lấy chạy vào trong môn ép dở giống nhau ở trong đó nhìn xem cách mình càng ngày càng gần cửa đôi mắt có chút lấp lóe lần này nếu có ngoài ý muốn như vậy chính mình khó tránh khỏi đến c h ă m chú động một lần tay chương một trăm chín mươi sáu đem người khác dù xe xấu chương một trăm chín mươi sáu đem người khác dù xe xấu hiện thế một tòa r ừ n g r ẫ m chốt sâu đương dương quang từ phía trên bên cạnh tung xuống xuyên qua tầng tầng điện điện nhánh cây cùng lá cây vẩy vào phủ kín lá khô trên mặt đất lúc một cái cổ điện ngăn cách kéo cửa bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này lại không có dấu hiệu nào tự động mở ra không có ai biết cánh cửa này gọi là xuyên giới môn chính là tử thần theo thi hồn giới đi vào hiện thế hoặc là theo hiện thế trở lại thi hồn giới lúc s ở dụng cửa kết nối lấy bạn giới cũng là kết nối hai thế giới trọng yếu cánh cửa tại mấy cái đen nhánh địa ngục điệp dẫn đầu hạng u y ê n một đám học tập tại chân đ ư ơ n g linh thuật viện học sinh nhao nhao theo xuyên giới môn bên trong chạy ra tụ tập tại trong cánh rừng rậm này cho cái này hoang tàn vắng vẻ rừng rậm tăng thêm rất nhiều sinh khí đáng tiếc bất luận là trong rừng rậm chim thú vẫn là theo từng cây từng cây rậm rạp trên đại thụ vãi xuống tới lá cây đều không thể chạm đến những người này càng không phát hiện chính là không người có thể phát giác được càng không người có thể nhìn thấy h ồ n phách là linh thể nơi này chính là hiện thế sao thật ly kỳ a không nghĩ tới thế mà cứ như vậy đi tới một cái thế giới khác thế nào chẳng lẽ các ngươi không phải từ hiện thế được đưa đi thi hồn giới h ồ n phách dĩ nhiên không phải chúng ta là thi hồn giới dân bản địa vậy thì khó trách đúng vậy a chúng ta mấy cái thật là theo hiện thế được đưa đi thi hồn giới h ồ n phách bất quá chúng ta rời đi hiện thế đã nhanh năm mươi năm cảm giác thật đúng là hoài niệm nguyên một đám học sinh bắt đầu trâu đầu g h t a i tràn đầy phấn khởi nói đến đây lời nói nhất là những cái kia chưa có tới hiện thế thi hồn giới dân bản địa hiện tại chính nhất mặt hiếu k ỳ nghe những cái kia theo hiện thế được đưa đi thi hồn giới học sinh ba hoa trích t r ẻ cảm giác giống như rất tươi mới bộ dáng lại về tới đây ed giờ n g ư ợ c không có cảm giác rất mới mẻ chính là nhớ tới chính mình lúc trước vừa tới tới thế giới này lúc t a o nộ cảm giác có chút cổ quái mà thôi hắn vừa tới tới thế giới này lúc cũng đã là chết đi trạng thái chỉ còn lại h ô i phách còn không có thế nào kịp phản ứng liền đã bị một g ã t ử thần cho tiến hành một táng kết quả là như thế vẻ mặt n g ộ n bức được đưa đi thi hồn giới còn bị an bài vào trị an kém nhất xạ dạ kỷ trong vùng cho nên hắn mặc dù ở cái thế giới này hiện thế trở qua lại chờ đợi không biết rõ có hay không ba giây đồng hồ liền chung quanh là r ặ n gì g chính mình lúc ấy lại tại chỗ nào cũng còn không có biết rõ ràng liền mơ mơ hồ hồ tới thi h ồ n g ố i bây giờ hồi tưởng lại ẹ giờ vẫn cảm thấy rất cam ta liền cái kia là ta tiến hành hồn táng tử thần g á n g vẻ đều không có thấy rõ ràng đâu khi phản ứng thời điểm hồn táng đã kết thúc cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi nếu là biết lúc ấy cái kia tử thần là ai chính mình nhất định phải thật tốt cảm tạ cảm tạ hắn nàng nhường hắn nàng biết từ thần phần công tác này đến tột cùng không có nhiều tốt làm Ezra trong liền lòng lặng yên cũng ở phát thể, kế h ô n g b i tiếp có thực thể hay không h ệ n này, sẻn mang theo chính mình hai cái đội bạn, người. Tốt, ta thì theo tới trước mặt đều đội đi cho chú Lúc cái hơi hai ý. mọi k t i ế thẳng đến ngày mai khoảng giờ này chúng ta đều sẽ chờ tại hiện thế tiến hành hồn táng cùng thảo phạt hư thực tập đầu tiên là hồn táng cái này thực tập sẽ một mực duy trì liên tục tới trạm vạng tối cho nên các ngươi chạm vạng tối thời điểm liền phải về tới đây tập hợp đợi đến vào đêm về sau chúng ta liền sẽ mang trước các ngươi hướng đưa lên mô phỏng hư sân bãi tiến hành thực chiến huấn luyện cái này huấn luyện thì sẽ một mực duy trì liên tục tới buổi sáng ngày mai nói cách khác lần này thực tập lớp một nhiệm vụ hết thể có hai cái một cái là nửa trước đoạn hồ n táng một cái là nửa đoạn sau thực chiến thực tập sẽ kéo dài cả ngày đợi đến ngày mai khoảng giờ này mới có thể kết thúc hiện tại chúng ta trước giảng hồ n táng thì s ẻ n sủ hơi đem một phần địa đồ cấp cho cho đám người hồ n táng thực tập địa điểm là khu rừng rậm này phụ cận vài t ò a thành chấn chúng ta năm lớp sáu sinh đã trước đó làm q u a điều tra cây bên này một vùng tại đoạn thời gian gần nhất bên trong phát sinh quan áo động chết không ít người cho nên hiện tại có rất nhiều hồn phách cần mang đến thi hồn giới những cái kia hồn phách chính là các ngươi lần này thực tập mục tiêu theo lý mà nói nhiều như vậy hồn phách coi như dẫn tới hư đều là không chuyện kỳ quái nhưng gần nhất vừa lúc có m ộ ư ơ i ba phiên đội tử thần bị phái đi nơi này giết chết không ít hư hiện tại hẳn là rất khó gặp lại hư mười ba phiên đội là hộ đình mười ba trong đội tỉnh hóa đội phụ trách lĩnh vực chính là tại hiện thế bên trong tỉnh hóa hư cũng đối làm tiến hành hồ táng đã có mười ba phiên đội tử thần đến nơi này vậy trong này hư xác thực có khả năng đã bị giết sạch về phần h ồ n phách nếu như số lượng nhiều đối phương thật đúng là không nhất định có thể toàn bộ đưa tiễn bởi vậy nơi này mới có thể bị chọn làm lần này hồn táng thực tập địa điểm nhớ kỹ các ngươi chỉ có thể ở cái này vài tòa thành trấn bên trong thực tập tuyệt đối đ khi s ẻ n s ù hơi cực kỳ nghiêm túc nói vạn nhất tùy tiện chạy loạn ở bên ngoài gặp h ư kia ngoài ý muốn nổi lên cũng đừng trách chúng ta không có chuyện nhắc nhở trước ngay vậy mấy cái đánh lấy đi ra bên ngoài đi dạo một vòng chủ ý học sinh tại chỗ một cái giật mình tranh thủ thời gian nghiêm đứng vững những cái k i a đối hiện thế còn có lưu luyến mong muốn đi sinh tiền địa phương nhìn xem học sinh cũng là bất đắc dĩ bỏ đi ý nghĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ h ô n táng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì các ngươi lần này liền đơn độc hành động a khi sen su hơi thấy mình thành công dọa sợ những học sinh này lập tức có chút yên lòng nói nhớ kỹ đ ừ n g chạy tới thực tập địa điểm bên ngoài địa phương t r ạ n g vạng tối trước nhất định phải trở về tập hợp là một đám lớp một các học sinh lúc này mới chỉnh chỉnh tề tề lên tiếng cũng từng cái giải tán hướng tự chọn bên trong thành chấn vị trí chạy tới ngại người muốn đi đâu một bên muốn cùng chúng ta cùng một c h ỗ sao ạ bà gì dị dẹn gì cùng kỳ dạ ỵ d t hướng về s g chào hỏi một chút hai người dường như tuyển cùng một t ò a thành chấn chuẩn bị tại đến thành chân t r ư ớ c cùng một chỗ hành động bộ dáng không được ta đi một bên k k k s giờ thấy hai người chọn là lớn nhất lại rời cái này bên cạnh xa nhất thành chấn lập tức lắc đầu ngược lại chỉ là tìm mấy cái hồn phách thực tập một chút hồn táng mà thôi không cần đến tuyển chọn tỉ mỉ ta liền tuyển gần nhất địa phương a nói est giờ xoay người một cái thân hình l ó i lên đúng là trực tiếp biến mất không thấy một màn này nhường a ba Di z ẻ n j i chờ một bộ phận còn chưa rời đi học sinh gặp đều kinh ngạc v ừ a mới kia là thuấn bộ a là thuấn bộ khá lắm thì ra hắn đã có thể thuần thục sử dụng thuấn bộ sao dấu thật xấu a đám người một hồi hai mặt nhìn nhau cười khổ lên tiếng không hổ là hắn khi r y rút cũng tại cười khổ nhưng trong ngôn ngữ lại tràn đầy bội phục có gì đặc biệt hơn người a ba zenji nhất miệm nói ta sớm muộn cũng biết nắm giữ tuấn bộ nói à bà dị lại rèn gì xoay người học h giờ dáng vẻ mong muốn phát động tuấn bộ kết quả lại là chân trái lửa gạt đến chân phải kém chút không có quảng chó g ặ m bùn một bên ba cái kia năm lớp sáu sinh cũng nhìn thấy màn này nhìn nhau một cái cái kia chính là trong truyền thuyết nhị đẳng linh v a trong ba người duy nhất nữ sinh trước tiên mở miệng có chút sợ hai thán phục dường như nói thế mà đã có thể thuần thục sử dụng tuấn bộ thật không hổ là ngàn năm qua mạnh nhất tiên tài xác thực rất lợi hại trong ba người một nam sinh khác thì là tiếng trầm nói rằng liền xem như chúng ta những n à y năm lớp sáu sinh bên trong đều có rất nhiều người không thể thuần thục sử dụng tốt u bộ hắn chỉ nhập học nửa năm liền có thể làm được khó trách liền đến thị sát đội trưởng đều đúng hắn lau mắt mà nhìn thì s è n xù hơi cũng là nhìn thật sâu s giờ rời đi phương hướng một cái hắn còn không có tốt nghiệp liền bị rất nhiều tiền bối xem trọng thật sớm liền nhận được m ờ i bị dự định là hộ đình mười ba đội một thành viên cho nên tại bên trong c h â n lương linh thuật viện rất nổi danh bị rất nhiều người coi là tấm gương đối đãi có thể luận tài năng hắn là thế nào đều khó có khả năng bị kịp được s giờ hắn từng tại chân lương linh thuật viện nhập học trong cuộc thi hai độ thi rớt là dựa vào lấy kiên trì không ngừng cố gắng mới đi cho tới hôm nay bước này cùng s g so sánh tài năng của hắn quả thực không đáng giá nhắc tới ít ra hỉ sẻn sủ hơi chính mình là nghĩ như vậy bây giờ hắn cuối cùng là nhìn thấy s g tài năng một góc của băng sơn cho hắn biết chính mình trước kia còn là coi thường đối phương hắn về sau nhất định có thể sớm tốt nghiệp cũng thêm nhập hộ đỉnh mười ba đội a cố gắng hai người bọn họ còn có thể trở thành cùng một đám gia nhập hộ đỉnh mười ba đội người mới đâu nghĩ đến cái này hỉ sẻn sủ hơi lần nữa nhìn s g rời đi phương hướng một cái ngay sau đó chuyển hướng hai cái đội bạn đi thôi chúng ta cũng có việc cần phải làm hai cái đội bạn nhẹ gật đầu cùng hì x è n xủ hơi cùng một chỗ rời đi chỗ này bốn bá tại cách rừng rậm gần nhất một tòa thành trấn bên trong thân ảnh của sr đã là xuất hiện ở nơi này tiến vào trong trấn thật đúng là phục cổ a nhìn xem thành trấn bên trong cùng thi hồn giới rủ cổng g á c khác biệt không lớn cảnh tượng sr nháy máy mắt hiện tại hẳn là chiêu cùng thời đại a t h ư ờ n như là chiêu cùng hai mươi năm trước sau bởi vì cách nguyên tắc kịch bản chính thức bắt đầu còn có mấy chục năm quan hệ hiện thế còn không có tiến vào nhà cao tầng san sát hiện đại mặc dù cũng đã không còn võ sĩ đương nhiên xuất hiện trên đường nhưng từ h i xẻn xủ hẫy lời vừa rồi bên trong liền có thể biết được hiện tại niên đại còn có chút náo động không giống hiện đại như vậy hòa bình b á b á b á e z g e liên tiếp phát động nhiều lần thuấn bộ thân ảnh như thuấn gian di động giống như đi tới rất nhanh liền đi tới thành trấn giải đất trung tâm gặp được một cái trên đường bốn phía du đã ngôn h p h á c h e z r vốn muốn đi qua cùng đối phương trò chuyện hai câu đột nhiên lại là cải biến chú ý nếu chính mình đã xối qua mưa vậy sẽ phải đem người khác rủ cho xe xấu sr ác thú vị cấp trên đột nhiên phát động thuẫn bộ xuất hiện ở cái kia hồn phách trước mặt ai cái kia trên đường du đã hồn phách chỉ cảm thấy thấy hoa mắt còn không có kịp phản ứng chán liền đã bị trùng điệp gõ một cái thuẫn bộ tới trước mặt đối phương sr lợi dụng mắt thường không tốc độ rõ rệt cấp tốc rút ra bên hông c h ạ m phách đao dùng c h ạ m phách đao c h u i đao dưới đáy đánh trúng chán của đối phương đợi đến sr lấy ra trạm phách đao lúc chán của đối phương bên trên đã là xuất hiện một cái bên trong có hồn chữ vòng tròn a a a a tại một hồi thất kinh trong tiếng kêu cái k i a hồn phách biến mất bị mang đến thi hồn giới kế tiếp h t n dợ dường như tìm tới niềm vui thú quay người rời đi một ngày này thi hồn giới nhiều mười mấy cái không ngừng chửi mẹ hồn phách chương một trăm chín mươi bảy có thể hay không động thủ đâu chương một trăm chín mươi bảy có thể hay không động thủ đâu h ồ n táng thực tập s á c thực như hỉ xèn xù h ã nói tới như vậy cũng sẽ không có nguy hiểm gì tại hư đều bị hộ đình mười ba đội mười ba phiên đội tử thần cho tịnh hóa tình huống hạng h ồ n táng đã biến có chút đơn giản chỉ cần tìm tới du đáng tại hiện thế hồn phách lại dùng trạm phách đao trôi đao gõ một chút v t của đối phương là được rồi. chỉ cần có trạm phách đao lại sẽ không gặp phải hư kia bất luận kẻ nào đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành hồ n táng kỳ thật tịnh hóa công tác cũng là chỉ cần có trạm phách đao liền có thể tiến hành bởi vì dùng trạm phách đao giết chết hư hư liền sẽ bị tịnh hóa từ đó trở lại như cũng là làm được đưa đến thi h ồ n giới cho nên hư tịnh hóa công tác chỉ cần có trạm phách đao liền có thể tiến hành đương nhiên hư cùng cả khác biệt kia là sẽ nuốt linh hồn quái vật muốn giết chết nó không có trình độ nhất định thực lực cũng không dễ dàng làm được có trạm phách đao sau hôn táng nghi thức cùng tịnh hóa công tác mới có thể tiến hành cho nên đạt được thiện đả về sau c một bên g lần h đầu vừa hướng tất cả mọi người nói h ồ n táng thực tập đến nơi đây liền kết thúc kế tiếp là vận dụng mô phỏng hư thực chiến huấn luyện địa điểm chúng ta những ngày năm lớp sáu sinh cũng đã cho tốt lại kết giới ban người đã ở nơi đó mở ra kết giới sẽ không có người mạng bội xâm nhập tiến đến bất quá không giống với h ù n táng thực chiến là có p h o n g hiểm cho dù đối thủ chỉ là mô phỏng hư cũng có khả năng xuất hiện một chút ngoài ý muốn bởi vậy thực chiến huấn luyện bên trong các ngươi cần riêng phần mình chia ba người một tổ đội ngũ cộng đồng tiến hành tác chiến thì sển x ù hơi đồng bạn liền chuyển đến rút tham dùng hộp đưa tới trước mặt mọi người phân tổ tình huống liền dùng rút tham phương thức đến quyết định mỗi người đều chỉ có thể rút một lần rút đến giống nhau tiêu ký người chính là cùng một tổ nói đến đây thì sển xu hơi bỗng nhiên biên b ố một sự kiện tại ba người một tổ tình huống hạ trong các ngươi sẽ có một người bị để trống không cách nào hoàn thành tổ đội chúng ta thương lượng một chút cuối cùng quyết định đem quyền lựa chọn giao cho người này rút đến không khí người này có thể lựa chọn rời khỏi lần này thực tập cùng chúng ta ở cùng một chỗ cũng có thể lựa chọn cùng trong đó một tổ người cùng một chỗ hành động nghe nói như thế một đám các học sinh lập tức x ì xào bàn tán vậy khẳng định là muốn lựa chọn trong đó một tổ cùng một chỗ hành động a khó được thực chiến cơ hội a ai nguyện ý từ bỏ ta ta có chút muốn từ bỏ không phải đâu đối thủ chỉ là mô phỏng hư mà thôi a có thể ta vẫn còn có chút sợ hãi a đám người lẫn nhau trao đổi lấy ý kiến có người biểu thị không nguyện ý bỏ lỡ lần này cơ hội c ũ người có n g do do dự dự, thì ự a ồ có chút、e、ngại. k xẻn xù hơi không để ý đến một đám tân sinh chuẩn bị nhường đám người r ú t thăm nhưng mà lúc này một thanh âm xuất hiện học trưởng có thể hay không đem cái này không ký cơ hội cho ta làm câu nói này ra trong sân bây giờ lúc tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người người k h ì xẻn xù hơi như mày vốn muốn nói chút gì nhưng nhìn tới lên tiếng người về sau hắn liền không nói ngại quân người muốn làm gì a khi ra r ụ t cùng ạ bạ gì hải rèn gì đều có chút kinh ngạc lên tiếng không sai mở miệng nói chuyện người chính là ấy、e、g ngươi không muốn tham gia thực chiến huấn luyện sao vẫn là có mong muốn cùng một chỗ hành động người khi sển xù hơi trầm mặc một hồi chợt hỏi câu nói này không đều không phải là e z r a lắc đầu thản nhiên nói ta muốn một người hành động có thể chứ một người thì sển xù hơi lập tức cũng ngây ngẩn cả người một một người hành động những người còn lại càng là kinh ngạc không thôi lần đầu tiên thực chiến lại có thể có người mong muốn đơn độc hành động nên nói đối phương gan lớn tốt đâu hay là nên nói đối phương không có đầu óc nếu là đổi một người khả năng ở đây một đám viện môn sinh liền nói như vậy nhưng người này là e d g e bọn hắn đúng là có loại cảm giác không phản bác được cũng tốt thì sèn sù hơi trầm tư một chút lập tức nhẹ gật đầu nói nếu như là ngươi mà nói coi như đơn độc hành động hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì điều này không nghi ngờ chút nào là đối sờ thực lực tán thành mặc dù hi sèn sù hơi còn không có gặp qua sờ độc thủ coi như bằng sờ hôm nay bày ra t h u ấ n bộ tiêu chuẩn hắn liền có lý do tin tưởng cho dù đối phương gặp cái gì ngoài ý m u ố n đó cũng là có thể thong dong rút lui còn nữa liên quan tới sờ nghe đồn thì sèn sù hơi cũng nghe qua không b t tỉ như tại kiếm đạo trên lớp đối phương đến nay cũng còn chưa nếm qua bại một lần tối cao ghi chép là một ngày hai mươi bốn tháng liên tiếp lại thì như tại q u ỷ đạo trên lớp đối phương tiến triển luôn luôn so những người khác nhanh hơn nhiều thành tích thủy chung là toàn lớp thứ nhất đối phương duy nhất địa phương không đáng chú ý đại khái chính là bạch đánh trên lớp biểu hiện rất bình thường không giống cái khác thời khóa biểu hiện đến ưu tú như vậy nhưng chẳng quyền đi quỷ bốn kỹ ngay cả hộ đình một ư ơ i ba trong đội đám đội trưởng đều không nhất định toàn bộ đều tinh thông s giờ có thể tinh thông trong đó ba kỹ đã coi như là vô cùng không tầm thường lại thêm nhị đẳng linh uy dạng này thiên tài tại một trận chỉ sử dụng mô phỏng hư thực chiến huấn luyện bên trong đơn độc hành động có vẻ như không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện chàng băn g nói cùng người khác cùng một chỗ hành động hắn mới có thể cảm thấy bó tay bó chân à. dù sao người khác có thể theo không kịp cước bộ của hắn có lẽ đối phương chính là căn cứ vào dạng này cân nhắc mới nói ra nghĩ đến cái này thì sẻn xù hơi tự nhiên là không có lý do gì đi phản đối vậy ngươi liền đơn độc hành động à chứ ngươi bên ngoài người vừa vẫn có thể ba người từng tổ từng tổ đấy khi sẻn xù hơi làm ra quyết định sau liền nhường đám người bắt đầu rút thăm chúng những học sinh mới tạ i nhìn nhau một hồi về sau lập tức yên lặng đi rút ký không có người đối với cái này đưa ra ý kiến phản đối bọn hắn ý nghĩ cùng h ỉ s è n xú h ơ i giống nhau đều cảm thấy sr độc thân hành động có vẻ như cũng không phải không được thật là xin cái gì có thể a chỉ có hạ bạ gì h á i rèn gì một người ở nơi đó nghĩ linh tinh lại không đưa ra cái gì dị nghị ngược lại chỉ là mô p h ỏ n g chiến đấu mà thôi đối thủ đều là mô p h ỏ n g hư sẽ không nuốt linh hồn cho dù không phải đối thủ tối đa cũng chính là chịu bị thương mà thôi nghĩ như vậy hạ bạ gì h á i rèn gì lại là không biết rõ sr đang ngẩng đầu nhìn dần dần ảm đạm xuống bầu trời trong lòng yên lặng nghĩ đến nếu là có cái gì phát sinh ngoài ý mới tỷ lệ lớn chính là ở sau đó thực chiến huấn luyện bên trong xuất hiện k h ô n g cùng người kia h chỗ hành cho á c cùng động, một t là để ệ n chính mình hành động. Người có thể h y không động thủ đâu. Giờ một thân một mình nói thầm động nói đâu. một một giờ là ấ huấn y vậy, hầy, luyện Cứ thúc, các học sinh đều tổ tốt đội, dưới sự dẫn dắt của Sen hầy, đi đến thực chiến như thuận sinh dẫn sẹn đến sân tham hỷ dưới giúp lợi đội, đi kết một tổ tốt dắt đều xu lớp l sự bãi. 4. Là một mảnh không người công nghiệp khu vực nơi đó mang ven biển dường như có kiêm làm nhà kho tác dụng cho nên khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhà máy bên ngoài công trình kiến trúc bên trong chất đầy đủ loại tạp vật t r ư ơ n g linh thuật viện năm lớp sáu sinh liền trước một bước đến nơi này có làm lên kết giới có cái gác tại từng i phương đứng g á địa mô sát, gắng đạt tới thực thể thuận tiến tất gắng ngăn lần này thực chiến huấn luyện có thể thuận lợi tiến hành, ngăn chặn tất cả ngoài ý mớn. lợi có cả ý m phỏng hư cũng đã đưa lên tiền đến lúc này đang ở một bên phát ra c h ố n g rông tiếng kêu một bên tại một cái nơi hẻo lánh du đãng ngoài chúng biểu thiên kỳ bách q u á i có tiếp cận hình người có tiếp cận thú hình còn có sen vào giữa hai bên ra trên người cũng là các loại nhan sắc đều có có nhìn còn giống như là hất lên một tầng sắc n g o à i như thế toàn thân trên dưới đều tràn đầy vô cơ chất cảm giác hư ngoại hình mặc dù đủ loại đều có nhưng lại có một ít điểm đặc trưng chung trước ngực của bọn nó có rành động đại biểu cho nội tâm bọn hắn chống r ô n g cùng tâm linh đánh mất trên mặt chúng cũng mang theo mặt nạ đại biểu cho bọn hắn đã mất đi diện mạo như cũ không thấy sinh tiền dung mạo chống r ô n g cùng mặt nạ đây chính là tất cả hư đều có đặc thù ở chỗ này du đã mô phỏng hư cũng là như thế có lớn có nhỏ có dáng dấp rất hiếu kỳ có thì dáng dấp coi như có thể nhưng đều không ngoại lệ trước ngực đều có rành động trên mặt đều có giữ tận mặt nạ để cho người ta có thể rõ ràng nhận biết tới bọn chúng là quái vật là ác linh một cái dấu ở chỗ bóng tối mô phỏng hư bỗng nhiên nào h đi ra mang theo c h ố n g rông tiếng kêu đánh út về phía e z sơ tốc độ của nó không tính nhanh thậm chí có thể được xưng là chậm c h ạ m là năm nhất tân sinh đều có thể kịp thời làm ra phản ứng trình độ mà ở trong mắt e z sơ nó càng là chậm tựa như tại rùa bò như thế đến mức hắn liền nhìn cũng không nhìn đối phương một cái thậm chí đều không có rút đ a o chỉ là dội ra một ngón tay chỉ hướng đầu của đối phương phá đạo chi bốn mạch lôi trong chốc lát sơ dội ra đầu ngón tay lôi quang bán ra v ảnh một vệ sáng dường như lôi điện liền từ sơ đầu ngón tay bán ra trong nháy mắt xuyên thủng cái tia mô phỏng hư đầu đem mặt nạ của nó tính cả thủ cấp cùng một trô nát bấy rơi mất đã mất đi đầu mô p h ỏ n g hư d ừ n g động tắt lại tại nguyên chỗ lắc lư mấy lần ngay sau đó chậm rãi đ ả o hướng mặt đất hô gió nhẹ nhàng t h ổ i qua mô p h ỏ n g hư thi thể không đầu cũng hóa thành một hồi bụi bặm tiêu tán liền một giọt máu đều không có để lại rất yếu e z r i ờ trầm mặc hồi lâu vừa rồi biểu lộ cảm xúc loại vật này đừng nói là ta bây giờ chính là còn tại học chiến thế giới lúc ta đều có thể tùy tiện đ ổ sắt một đòn a ed g chỉ còn không phải thu hoạch được hắc lô ma kiếm sau chính mình mà là vừa mới đạt được siêu phàm lực lượng vừa mới trở thành giờ nẹ s kéo lạ lúc chính mình cái kia tại bên trong học viện xây đủ cạn đều chỉ có thể coi là trung đẳng tiêu chuẩn chính mình gặp phải loại này mô phỏng hư hẳn là đều có biện pháp làm được một đ a o một cái a liên cái này còn gọi thực chiến huấn luyện xác định không phải nhà tròi rượu e z g e r vỡ nát độc còn không bằng đi cùng ạ ba gì hải l i ề u đ a o gỗ đâu hiện tại e z g e r ngược lại có chút muốn chạm tới ngoài ý mớn tối thiểu nhất như thế chính mình còn có thể chân chính thực chiến một lần hoạt động một chút bộ này nhanh dị xét thân thể chương một trăm chín mươi tám đánh không lại mau trốn chương một trăm chín mươi tám đánh không lại mau trốn cùng một thời gian đang giống như s giờ tham gia quả thực chiến huấn luyện những người khác cũng không giống như hắn nhẹ nhàng như vậy bang trong hẻm nhỏ mờ tối một cái so với người còn cao mô phỏng hư liền vùng xuống móng luốt sắp bén đánh c h ú n g vào một thanh dựng lên tiền đạ nhường thanh thúy g i a o kích đâm thanh tại dưới đêm trăng quanh quần ra a b à d ì hải r ẹ n gì liền một cái tay nắm chặt c h ô i đao một cái tay chống đỡ tại trên lưới đao n ằ m ngang đao ngăn lại mô phỏng hư một c h à o này cùng mô phỏng hư tiến vào đấu sức trạng thái g ê tởm sau khi a ba dìa rèn dị có chút hết sạch sức lực nhịn không được đột như đẩy đem mô phỏng hư móng bị đẩy ra mô phòng hư phát ra một tiếng c h ố n g rông cầm rú ngay sau đó đúng là theo bên cạnh vách tường bỏ lên ý đổ từ trên cao đối ạ bạn d hải rèn gì khởi s ư ớ n g tập kích kỳ dạ đi người bên kia ạ bạn d hải rèn gì không có bối rối mà là hướng phía vách tường phía trên phát ra t i ế n g la ta biết kỳ dạ ý rô i liền từ nơi đó nhảy xuống tới cao cao r ơ lên trong tay tiền h đạ một bên rơi đi xuống một bên hướng phía mô phòng hư c h ạ m tới bang mô phòng hư dơ lên móng đốt đỡ được một đau kia cũng là bị bổ đến theo trên tường rơi rơi xuống n g h trên mặt đất xem ta ạ b ạ d ả i rèn gì lập tức xuống tới thừa dịp mô phỏng hư còn chưa đứng dậy đối với móng của nó chính là hai đào phốc thử phốc thử theo hai đạo cắt đứt âm thanh v a n g lên mô phỏng hư hai cái móng đuốt bị chặt đi xuống ờ cái kêu mô phỏng hư lập tức phát ra thống hào dường như tiếng k ê u s o n g c h ả o mặt c ắ t bên trên vẩy ra đại lượng màu tươi ngay tại lúc này khi nạn m ọ gì tại một bên khác vững vàng rơi xuống đất kỳ dạ ỵ rụt tranh thủ thời gian hướng phía chính mình nhảy xuống phương hướng phát ra hò hét ở nơi đó khi nạn m ọ gì m ọ m ọ thiện đạc ò n vác tại sau lưng cũng không có rút ra có thể cánh tay nhỏ bé của nàng trưởng lại là đưa về phía mô phỏng hư phương、hướng. lòng bàn tay hội tụ linh lực quân lâm người a huyết n ụ c mặt nạ vạn tượng vỗ cánh bay cao mang lên nhân loại chi danh đồ vật nóng dực cùng tranh l o ạ n cách biển lịch quấn về phía nam cất bước tiến lên h í nạ mò d ì mò mò lấy cực kỳ thuần thục ngữ tốc vịnh sướng giai đoạn này chú văn phá đạo chi ba m ư i mốt xích hỏa pháo hội tụ tại h í nạ mò d ì mò mò trên lòng bàn tay linh lực lập tức nhiễm lên hỏa hồng chi sắc s e n l ậ n giấy lên nhiệt độ cao hóa thành một phát hình tròn hỏa diễm pháo mạnh liệt bắn hướng về phía mô phòng hư vain cao tốc xạ kích hỏa diễm pháo thẳng tắc bệnh bên trong mô phòng hư tại trên người của đối phương nổ tung nhiệt độ cao rừng rực cùng liệt diễm thiêu đốt mà lên bọc lại cái k i a mô phẳng hư đem đối phương cho tại chỗ thiêu đốt hầu như không còn thành thành công thì nạ mọi gì mò mò phát ra vui sướng tiếng tê làm tốt lắm thật là lợi hại a thì nạ mọi gì tang ạ bạn d ì hài rèn gì cùng kỹ dạ y rút cùng nhau hô lên chật chạy hướng về phía trước cùng từ bên trên nhảy xuống hì nạ mọi gì mò mò vỗ tay ăn mừng cuối cùng giải quyết một cái ạ bạn d ì hài rèn gì nết miệng cười nói khoảng cách thực chiến huấn luyện bắt đầu vẫn chưa tới nửa giờ đâu chúng ta nên tính là nhanh nhất đi không nhất định đội ngũ của hắn cũng có khả năng so với chúng ta sớm hơn gặp phải định nhân khi ra ý rút mỉm cười đầu tiên là trở về ạ ba gì hải rèn gì một câu ngay sau đó mới chuyển hướng hy nạ mò gì mò mò táng dương vừa mới xích hỏa pháo dùng thật tốt ta h í nạ mò gì ngươi cũng đã có thể bỏ qua vịnh xướng đi ân h í nạ mò gì mò mò gương mặt xinh đẹp vùng đỏ một bên gật đầu một bên có chút ngượng ngùng nói mặc dù có thể bỏ qua vịnh xướng nhưng uy lực chỉ có hoàn toàn vịnh ư ớ n g một phần ba cũng chưa tới ta lo là uy lực không đủ sẽ không có cách nào giải quyết hết cho nên dùng hoàn toàn vịnh ư ớ n g thật sự là lợi a k ỳ i dạ ủy r ụ ộ t dường như rất ưa thích tán dương hì n à mỏ d ì mỏ mỏ dáng vẻ hoặc là nói là bị hì n à mỏ d ì mỏ mỏ kia gương mặt xinh đẹp ừng đỏ bộ dáng hấp dẫn không khỏi có chút vui vẻ nói số ba mươi trở lên trung cấp phá đạo có thể làm được bỏ qua vịnh xướng người tại chúng ta năm nhất bên trong đoán chừng đều chỉ có ngươi có thể làm được chúng ta cảm thấy không bằng ngay vậy ạ b à g dị dạy dẹn gì rất muốn ra âm thanh phản bác có thể vừa nghĩ tới chính mình kêu hỏng b é t quỷ đạo thành tích lập tức mầm miệng phá đạo chi ba mươi mốt loại này cấp bậc quỷ đạo ạ bạn dị d ạ ẹ n gì mặc dù có thể sử dụng đi ra lại không phải mỗi một hắn có đôi khi dùng đến dùng đến sẽ còn trực tiếp bạo tạc chẳng những không gây thương tổn được địch sẽ còn tổn thương mình trước kia học tập cấp thấp quỷ đạo thời điểm c ò n tốt coi như biểu hiện của mình so người khác kém một chút vậy cũng còn có thể đuổi theo thử thêm vài lần liền có thể học được có thể từ khi quỷ đạo khóa bắt đầu tiến hành số ba mươi trở lên trung cấp quỷ đạo giáo thụ về sau hắn liền bắt đầu kéo hông hoàn toàn theo không kịp người khác tiến độ thành trong lớp hàng thật giá thật ở cuối xe l i ê n thân ở lớp hai l u c i a sử dụng quỷ đạo đến đều muốn so với hắn càng thêm thuần t h ụ hắn cái này lớp một tinh anh lại là kéo hông cái này khiến ạ dị g ả i dẹn gì ý thức được chính mình tại quỷ đạo bên trên thiên phú. đoán c h bởi vậy đối với kỳ dạ ý dù thổi phồng ạ ba dài rèn gì trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy lời nói phản bác không có việc gì ta tại kiếm đạo trên lớp biểu hiện so với nàng tốt là được ạ ba à dài rèn gì như thế tự an ủi mình tại kiếm đạo trên lớp ạ ba dài rèn gì biểu hiện liền cùng hì nạ mò gì mò mò tại quỹ đạo trên lớp biểu hiện như thế cơ hồ không hai bằng về phần kỳ dạ ý dù hắn tại trạm thuật bên trên yếu tại ạ ba dài rèn gì tại q u ỷ đạo bên trên lại yếu t ạ i hy nạ mò gì mò mò lại tại hai phương diện này đều có không tệ thành tích tổng hợp năng lực tốt nhất đây là không tính bạch đánh cùng thuấn bộ tình huống bạch đánh phương diện ở đây ba người kỳ thật cũng không tính là am hiểu thuấn bộ liền càng không cần phải nói ba người đến nay cũng còn không thành công sử dụng qua một lần đâu không không phải cũng không chỉ có ta có thể làm được lúc này hy nạ mò gì mò mò mới bắt đầu khoát tay lắc đầu phản đối lên kỳ dạ ý ruột lời nói ngài tăng hẳn là cũng có thể làm được hẳn tại quỹ đạo trên lớp biểu hiện vẫn luôn so với ta tốt quỷ đạo khóa lao sư còn thường xuyên sẽ bí mật đi tìm hắn nghe nói là dạy hắn rất nhiều trên lớp không có có đồ v ậ n nói đến đây k h ì nạ m ò gì mò mò kỳ thật cũng rất hâm mộ phải biết vị kia dạy bảo quỷ đạo lao sư thật là quỷ đạo chúng xuất thân vô cùng am hiểu sử dụng quỷ đạo nghe nói liền cao cấp quỷ đạo sử dụng đều không đáng kể trừ phi là số chín mươi mốt trở lên siêu cao cấp bậc quỷ đạo không phải vị lao sư kia đều sẽ sử dụng bị như vậy lao sư tự mình thiên vị dạy bảo còn không biết có thể học được nhiều ít đồ tốt đâu cho nên mỗi lần nghe được người khác đàm luận chuyện này thời điểm thì nạ m ọ gì mò mò đều rất hâm mộ ngài quân a k ỳ dạ y r ụ t gãi đầu một cái yếu ớt lên tiếng hắn nên tính là ngoại lệ a cùng hắn so thật sự là quá đà kích người lời này lại để cho ạ bạn dè rèn gì nghĩ đến chính mình tại kiếm đạo trên lớp khi thắng khi bại sự t ì n h lập tức cảm giác cả người đều không tốt cũng không biết tên kia hiện tại thế nào ạ bạn dè rèn gì không tự chủ nói rằng một người đơn độc hành động thật không có vấn đề sao k ỳ dạ y r ụ t cùng h í nạ mò gì mò mò cũng là không khỏi có chút quan tâm chính mình tổ ba người đội đều mới thành công thảo phạt một cái mô phỏng hư et giờ chỉ có một mình chính mình thật không có vấn đề sao Hy vọng hắn y vọng h đang đánh bất quá thời điểm tranh thủ thời gian dùng t h u ấ n bộ chạy trốn đừng liệu mạng à. bốn phá đạo chi ba m ư i mốt xích h ỏ a pháo nương theo lấy bỏ vịnh s ư ớ n g phá đạo phát động cao tốc xạ kích h ỏ a d i ễ m vạch phá bầu trời đêm trực tiếp hướng phía một cái mô phỏng hư phương hướng mà đi cái k i a mô phỏng hư dường như nhận lấy cái gì nghiêm trọng kinh hãi dường như ngay tại hoàng hốt chạy trốn lấy ngay sau đó liền bị từ phía sau lưng đuổi theo tới hỏa d i ễ m pháo cho đánh trúng tại chỗ bị t ạ c thành máy vỡ giống ờ còn có hai cái mô phỏng hư bị động tính bên này hấp dẫn tới thấy cảnh này sau này làm trận cứng ở nơi đó、3. một thân ảnh liền dường như tuấn di giống như bỗng nhiên xuất hiện sau lưng chúng hai tay tề xuất bàn tay chống đỡ bọn chúng phần g ã y b à n h b à n h hai phát xích hỏa pháo trong nháy mắt được phong thích trực tiếp nổ bay cái này hai cái mô phỏng hư đầu cổ t r ở lên bộ vị bút khói lên hai cái mô phỏng hư liền chậm rãi n g ã xuống còn không có chạm đến mặt đất liền tiêu tán thành cho bụi liền bộ thi thể đều không có để lại đây là thứ mấy con e s t h e lúc này mới lắc lắc giống nhau bút khói lên tay không hứng lắm thì thầm còn thứ hai mươi mốt vẫn là còn thứ hai mươi ba tính toán ngược lại không có t r a lệnh không biết mình bị người khác quan tâm lấy người ta còn tại yên lặng cầu nguyện hắn chạy trốn sr lúc này một bộ nhàm chán bộ dáng còn như vậy giết tiếp sẽ không để cho người khác liền huấn luyện đối tượng đều không có chứ sr đã tại bắt đầu quan tâm loại chuyện này có thể thấy được hắn hiện tại có nhiều nhàm chán vẫn là đừng cầm những này đồ chơi giết thời gian sr quyết định kế tiếp không còn giết mô phòng hư ba thuấn bộ phát động thân ảnh của sr biến mất tại n g u y ê n chỗ ngược lại xuất hiện tại một tòa tháp cao phía trên chiếm cứ mảnh này sân bãi đ i ệ cao ba nhìn xem bắt ngát sân huấn luyện sr nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm người khác linh áp À ba g ì này kỳ dạ kỳ nạ mọt gì ba người bọn hắn linh áp là cùng một chỗ hẳn là tạo thành một đội ngũ đi khi s e n học trưởng linh áp ở bên kia đây là sớm trình diễn năm lớp sáu sinh linh áp sao e d g e từng cái cảm giác đúng là rõ ràng cảm giác được tất cả mọi người linh áp nhờ vào ưu tú linh áp năng lực trưởng khống nguyên bản tại cảm giác bên trên năng lực ít nhiều có chút không đủ e d g e lần này lại là có thể có được cực cao linh áp năng lực nhận biết cho dù là một đám năm nhất tân sinh nhỏ yếu linh áp hắn đều có thể thuận lợi cảm giác được đáng tiếc vẫn là chỉ có thể cảm giác được loại trình độ này căn bản tìm không thấy khắc linh áp e d g e mở to mắt nhữ mày dạng này coi như xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cũng không biện pháp trước tiên bên trong phát giác được à. nên làm cái gì bây giờ e z r tinh tế suy tư ân đông nhiên e z r đã nhận ra một tia dị thường vừa mới giống như có mấy cái linh áp đẫu nhiên trở nên yếu đi à. e z r đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng ở bên kia sao thân ảnh của e z r lập tức biến mất tại nguyên chỗ thân hình không ngừng lấp lóe chạy về phía cái hướng kia cũng không lâu lắm e z r đi tới mục đích cũng ngửi được xuất hiện ở đây mùi máu tươi chương một trăm chín mươi chín không có linh áp hư chương một trăm chín mươi chín không có linh á p h ư t i ê n tĩnh trong không gian t r ứ n g mắt vết máu đang hóa thành hồ nước giống như dần dần trên mặt đất quyết tán n h ư i n g nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán trong không khí không ngừng tràn ngập e z g e nhìn trước mắt thảm trạng sắc mặt cũng không khỏi đến hơi đ ổ i tại trước mắt của hắn nguyên một đám người mặc chân lương linh thuật viện chế phục viện sinh từng cái ngã xuống trong v ũ máu thoi thót năm lớp sáu sinh e z g e lập tức liền nhận ra những người này là phụ trách đứng ở chỗ này cương vị giám sát năm lớp sáu sinh bây giờ lại là nguyên một đám cũng đều bản thân bị trọng thương thể nội máu không cần tiền dường như không ngừng vươn ra chạy máu lượng khoa chướng tới để cho người ta hoài nghi có phải hay không đang nói đùa. s giờ lập tức tiến lên tại cách mình gần nhất một người bên người ngồi xuống kiểm tra một phen về sau cấp tốc làm giả phán đoán không hề nghi ngờ là bị vết thương trí mạng còn như vậy đặt vào mặc kệ lời nói không cần một phút liền sẽ chết đi tình huống này đã là nguy cấp tới không thể lại nguy cấp nhất định phải tiến hành trị liệu mới được s giờ n h ư mày có thể ta sẽ không trả lời a trả lời là s giờ cho đến nay cũng không đọc lướt qua qua q u ỷ đạo trong học viện cũng không có chuyên môn phụ trách giáo trả lời trường trình học ít ra năm nhất là không có nếu là yêu tây á ở chỗ này liền tốt s g nhớ tới thánh mẫu mỉm cười nếu là có kiện thần khí này ở đây chỉ cần không phải tại chỗ tử vong liền có thể thuận lợi cứu trở về đáng tiếc e s không có thánh mẫu mỉm cười không có biện pháp không thể làm gì phía dưới e s chỉ có thể đứng người lên tay một nắm cầm một thanh trống rông xuất hiện t r ư ờ n g thương chính là hoàng hôn thánh thương ông linh lực trong cơ thể như nước chảy rót vào thánh thương bên trong thánh thương lập tức đối rót vào trong cơ thể chính mình linh lực sinh ra phản ứng mũi thương mở ra phóng xuất ra thần thánh chấn động quả nhiên dùng linh lực cũng có thể thôi động thần khí s nhẹ gật đầu một bộ không ngoài sở liệu bộ dáng thần khí nhiên liệu vốn là nhiều mặt có thể dùng thể lực đến thôi động cũng có thể dùng ác ma ma lực đến thôi động dùng khí diễm có thể thôi động dùng thiên sứ hoặc đoạn thiên sứ quang lực đoán chừng cũng có thể thôi động có thể xưng ai đến cũng không có cự tuyệt cho nên mặc dù không có thử qua nhưng s vẫn luôn cảm thấy nguồn gốc từ linh thể linh lực cùng linh áp giống nhau có thể dùng để thôi động thần khí hiện tại bất quá là ấ n chứng ý nghĩ này mà thôi tìm một cơ hội thử lại lần nữa thuần tinh lục ra nhìn xem linh lực có thể hay không dùng để làm thuần tinh lục nhiên liệu trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy đồng thời s dơ lên thánh thương trường thương a xuyên qua thần chân chính thánh thương a giống như thánh ca đồng dạng thần thánh lại trang nghiêm chú văn bị v ị n h sướng đi ra hấp thụ ngủ say tại trong cơ thể ta bá vương lý l e mướn đào mở chúc phúc cùng hủy diệt ở giữa kẽ hở người a trình bày di trí hóa thành quan g huy a trong tay s giờ thánh thương mũi thương lập tức mở ra tới cực hạn nhường thần thánh chấn động cấp tốc lớn mạnh trong c h ư ớ c mắt liền bao phụ lại toàn bộ không gian b á huy chu ải y s giờ phát động bá huy t ỉ n h lại thánh thương bên trong thần chi di trí khiến kỳ tích xảy ra tranh thần thánh chấn động liền bao trùm ở nguyên một đám thụ vết thương trí mạng năm lớp sáu sinh nhường dưới thân bọn hắn máu như là đảo lưu đồng dạng đúng là một lần nữa lưu về tới trong cơ thể của bọn hắn trên người bọn hắn tổn thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không cần một lát chính là hoàn toàn chữa trị hoàn hảo bá huy đáp lại ý chí của e z r a phát huy ra chữa trị người khác hiệu quả giúp e z r a giải quyết khấu cảnh vẫn là người dùng tốt đâu e z r a thở dài một hơi đối với trong tay thánh thương cười ông đông nhiên e z r a bên hông trạm phách đao chân bắt đầu chuyển động e z r a lập tức hơi s ư ơ n g sở ngay sau đó cười khổ một tiếng nói một câu ta lại không nói ngơi khó dùng đừng nhỏ mọn như vậy ngay vậy sr bên hông trạm phách đao mới đình chỉ chấn động nhường hắn ít nhiều có chút dở khóc dở cười thu hồi thánh thương sau trên s giờ trước đem nguyên một đám khôi phục hoàn hảo năm lớp sáu sinh đem đến nơi hẻo lánh bên trong đi như vậy kẻ đầu têu ở nơi nào đâu s giờ xoay người nhìn về phía hiện trường ánh mắt hít lại linh áp năng lực nhận biết toàn bộ triển khai lại là không có cái gì cảm giác được không chỉ có là nơi này mà thôi toàn bộ thực tập trong sân đều không có viện sinh cùng mô phòng hư bên ngoài linh áp dường như tập kích nơi này năm lớp sáu sinh tồn tại đã rời đi đồng dạng rời đi s giờ bỗng nhiên có chút dự cảm bất tưởng sẽ không phải nghĩ đến không một chỗ s giờ cũng không lo được cái khác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 nói cho tất cả mọi người t u y ệ t không có khả năng là cái gì vô hại tồn tại càng không khả năng là cái gì bị đầu nhập thực chiến huấn luyện bên trong mô p h ò n g hư nhưng lại lại quỷ dị không có nửa phần linh áp tiết lộ ra ngoài cho tới khi nó xuất hiện lúc người ở chỗ này bên trong đúng là không có một cái nào có thể kịp thời làm ra phản ứng đợi đến đám người kịp phản ứng lúc đã là có không ít người nhận lấy cái này hư công kích nhao n h a u t h ụ thương ngã xuống nhường máu tươi nhuộm đỏ đại điện chuyện này rốt cuộc là như thế nào khi s ẻ n xủ hơi đưa lưng về phía tất cả chạy trốn học sinh cùng kia phát ra chấn động không khí chỗ chống gầm rú hư đối trì lấy sắc mặt khó coi đến muốn mạng vì sao lại có chân chính hư xâm nhập nơi này hơn nữa còn lại như thế cự hình hư hắn đã cùng kết giới ba người n tiến hành liên lạc lại không có đạt được đáp lại hắn cũng cùng thi hồn giới bên kia liên lạc nhưng thi hồn giới bên kia giống nhau không có bất kỳ cái gì đáp lại n h ư n g hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng ít nhất cũng phải nhường những học sinh mới chạy trốn đánh lấy dạng này chủ ý hỉ sèn sủ hơi phát ra g ầ m thét rút ra trên lưng đao hướng về kia cự hình hư chém tới b à ảnh cự hình hư giống như đang quay con rồi như thế tiện tay vung lên to lớn chân trước lập tức đập chúng hỉ sèn sủ hầy đem hắn cho trùng điệp quét bay ra ngoài đâm vào một dãy kiến trúc trên tường h ì sẻn xù hơi liền đột nhiên ho ra một ngụm màu lớn phía sau vách tường đều bị kinh người lực trùng kích cho vỡ vụn thật mạnh cái này căn bản không phải vệ i n sinh có thể đối phó đồ vật h ì sẻn xù hơi khuôn mặt và mèo trước mắt cự hình hư lực lượng vô cùng đáng sợ đừng nói là vệ i n sinh chính là hộ đình mười ba đội chính quy đội sĩ cũng có thể không đối phó được muốn đối phó loại này cấp bậc hư không phải tịch quan lời nói căn bản làm không được thậm chí thứ mười tịch trở xuống tịch quan cũng có thể không đối phó được gây tởm h ì sẻn xù hơi cố nén thân thể kịch liệt đau nhức lung la lung lay dựng lên nào、Agaga. kia cự hình hư dường như đ e m này coi là khiêu khích cũng không để ý tới những cái kia hốt hoảng chạy trốn năm nhất sinh thân thể to lớn hướng về hỉ s ẹ n xù áp b á c h tới dừng ở đây rồi sao trước mắt tầm mắt bị hư kia to lớn hình thể cho dần dần che đậy trong thoáng chốc hỉ s ẹ n xù hơi dường như thấy được chính mình tử tướng đúng lúc này quân lâm người a huyết nhục mặt nạ vạn tượng vỗ cánh bay cao mang lên nhân loại chi danh đồ vật nóng rực cùng tranh l o ạ n cách biển lịch quấn về phía nam cất bước tiến lên một hồi kịch liệt lại to vịnh sướng âm thanh bóng nhiên văng lên thanh âm hết thể có ba đạo bên trong hoặc tràn đầy gấp gáp hoặc tràn đầy kinh hoàng lại may mắn không có một cái nào tụt lại phía sau nhường v ị n h s ư ớ n g âm thanh trùng điệp ở cùng nhau vang vọng toàn trường phá đạo chi ba mươi mốt xích hỏa pháo tiếp theo trong nháy mắt ba phát cao tốc bay vụt hỏa diễm pháo đánh tới một bên ma sát không khí một bên tản ra ánh sáng màu đỏ đồng thời c h ú n g đích tiệc cự hình hư b à n h ba thịnh đại bạo tạc lập tức xuất hiện ở cự hình hư trên thân đưa nó nổ bộ pháp lảo đảo lui về sau ra cùng hì sẻn xù hơi, hơi còn không có kịp phản ứng ba đạo thân ảnh liền hướng phía hắn chạy tới con mật người làm gì a học trường à ba dài rèn gì hướng phía hì sẻn xù hơi g ố n giận đi mau k ỳ dạ a ý rút càng là mặt mũi trắng bệnh cả người xa vào đến mắt trần có thể thấy trong khủng hoảng hai tay đều đang run rẩy thất lễ khi sen học trường sắc mặt hy nạ m ỏ gì m ỏ m ỏ cũng không có tốt đi nơi nào thấy hì sen sủ hơi còn không có kịp phản ứng lập tức đẩy hắn một cái đem hắn đẩy đi ra á gác g á g á g á ở chống r i ô n g tiếng đ ê u vang lên theo một cái to lớn chân trước cũng đột nhiên từ trên trời ra xuống ẩm vang rơi vào hì sen sủ hơi bọn người vị trí đem nơi đó nện đến nắp ấy thoáng chốc bụi mù sen lẫn đá vụn dâng lên cũng hướng về chung quanh tràn ngập ra à, bà à, gì? khi nạ mỏ gì mò gì m ỏ m ỏ thì sển sụ hơi một nhóm bốn người liền vừa vặn theo trong đụi mù liền xông ra ngoài hoàng hốt chạy bờ giường như vọt vào bên cạnh một đầu trong hẻm nhỏ cự hình hư một bên gầm rú một bên hướng phía bốn người chạy trốn phương hướng cấp tốc đuổi theo đó là chân chính hư a a bà g ì hại rèn gì một bên chạy trốn một bên cắn môi gầm nhẹ nói vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện chân chính hư a không biết rõ thì sển sụ hơi rốt cục phản ứng lại theo đám người chạy trốn sắc mặt cực kỳ khó coi nói nó cứ như vậy không hiểu thấu bỗng nhiên xuất hiện chúng ta hoàn toàn không có phát giác được nó linh áp kết giới ban bên kia cũng đã mất đi tin tức thi hồn giới lại liên lạc không được t r ạ n g hướng này thật sự là quá không bình thường là vì sao lại dạng này khi nạ mọi dị mọi mọi lấy nhanh khóc lên giường như thanh â m hô liền thi hồn giới bên kia đều liên lạc không được sao vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể chờ chết trong lòng kỳ dạ ỵ dụt sợ hãi hoàn toàn không che giấu được nhường thanh â m hắn đều run rẩy lên nói ta không muốn chết t tóm lại trước c ố n a khi xèn xu hơi trình lý tốt tâm tính liền nói trốn được càng xa càng tốt c à nhưng g n a n càng hồn bên h chờ thi h giới tốt, tại hiện liên tiếp, cái tiếp tục nói hết. Bởi vì, chân chính tuyệt vọng, hết. Bởi tuyệt trước mặt trăm, hắn. hai ồn ảo q ngầm m ệ này g trưng ồn hai hiện trăm, cùng cơ dưới đêm trăng lại là nổi lên thường nhân khó mà phát giác được tuyệt vọng cùng tự cảnh tại t ừ n g đợt như có như không c h ố n g rông trong tiếng kêu từng cái hình thể so công trình kiến trúc còn lớn hơn hư tụ tập tại dưới đêm trăng xuất hiện ở ạ bạ dẻ dẻ lớn gì khi ra ý rô khi nạ mò gì mò mò thì s ẻ n xù hầy đ á m người trước mặt nhìn xem một màn này bốn người một mực tại h o à n g hốt chạy bước chân không tự chủ chậm rãi dừng lại ngơ ngác nhìn kia từng cái to lớn hư trong tay thiển đả lúc nào thời điểm rơi xuống đất cũng không biết nội tâm đang run rẩy bản năng tại kêu trên bóng ma tử vong lợi dụng phương thức trực tiếp nhất xuất hiện ở này một đám thậm chí còn chưa tốt nghiệp vệ sinh trước mặt để bọn hắn liền tuyệt vọng đều không cảm giác được chỉ cảm nhận được mờ vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy hư vì cái gì những cái kia hư từng cái đều lớn như vậy vì cái gì trên người chúng đều không có nửa điểm linh áp nếu như trước mắt một màn này là hiện thực không phải ảo giác càng không phải là cơn ác mộng lời nói vậy tại sao thi hồn giới sẽ liền lớn như thế dị thường đều không có phát giác được liền để bọn hắn dạng này một đám còn chưa theo trong học viện tốt nghiệp viện sinh chạy tới chỗ này tiến hành cái gọi là thực chiến huấn luyện những nghi vấn này một cái tiếp theo một cái xuất hiện tại chúng bộ não người bên trong lại không có một cái nào có thể có được giải đáp càng không có một cái nào có thể làm cho bọn hắn làm ra điểm người bình thường phản ứng bốn người liền chỉ là ngốc đứng ở nơi đó mà thôi trừ cái đó ra cái gì đều làm không được xuất sinh l i ê n ngay bình thường không sợ trời không sợ đất tạ bạ dè dẹn gì này sẽ tựa hồ cũng mất đi đâu t r í miễn cưỡng dựng lên cầm đào tay trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu miễn cưỡng liền có nhiều miễn cưỡng vì cái gì khi nạ m ò gì m ò m ò nước mắt chẳng biết lúc nào chạy xuống làm ư ớ t gương mặt tinh xảo tạch tạch tạch két khi ra uy t không còn gì để nói chỉ có răng một mực tại đánh nhau v â phấn hì xèn x u h ầ hắn không khỏi nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ tao nộ ước chừng mấy chục năm trước lúc ấy còn tuổi nhỏ hư tập kích lúc ấy là chín phiên đội đội trưởng một cái ở bên trên bụng khắc lấy sáu mươi chín chữ nam nhân kịp thời xuất hiện cứu hắn vì ghi khắc đ ố i phương ân cứu mạng thì sẻn sụ hậy cũng tại gò má của chính mình bên trên khắc lên sáu mươi chín đường vân cũng quyết định tại sau khi tốt nghiệp gia nhập chín phiên đội mặc dù chín phiên đội đội trưởng đã không còn là nam nhân kia có thể thì sẻn sụ hậy vẫn là quyết định muốn gia nhập chín phiên đội quán triệt chính mình khi còn nhỏ ý chí nhưng hiện tại xem ra hắn không có cơ hội hắn hiện tại duy nhất có thể làm chuyện chỉ có một kiện các ngươi nhanh lên trốn khi sen xù hơi liền nắm thật chặt đao trong tay đi từ từ tới ạ b ạ dì hải rèn gì đám người trước mặt đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng khi sen học trường tiền bối ạ b ạ dì hải rèn gì cùng kỳ ra ỵ rút cùng nhau hô lên âm thanh mau trốn khi sen xù hơi không để ý đến hai người chỉ là gầm t h é t một tiếng chợt s ô n g về phía trước tử cảnh hắn hiện tại duy nhất có thể làm một sự kiện chính là lấy tính mạng của mình xem như một cái giá lớn vì hậu bối nhóm tranh thủ chạy trốn thời gian dạng này cũng liền không tính chết vô ích không cần k h nạ mọi ì m ọ m ọ nhìn thấy nghĩa vô phản cố phóng tới tuyệt cảnh t h sen xù h ầ không khỏi phát ra thét lên đúng là cũng đi theo h í nạn m ọ gì h í nạn m ọ gì À b à giải rèn gì cùng kỳ dạ ỵ rút đầu tiên là thất kinh têu một tiếng ngay sau đó thanh âm liền biến tràn đầy hoảng sợ chỉ vì tại h í nạn mọ gì m ọ m ọ lao ra đồng thời một cái cự hình hư từ trên trời r g xuống rơi tại trước mặt nàng chính là mới vừa rồi đuổi theo bọn hắn cái tiệc cự hình hư à, gác, gác, gác, gác, gác, gác, gác, gác. cự hình hư phát ra chấn động không khí chỗ chống chú lên âm thanh chi khủng bố làm cho hì nạ mò dị mò mò tại chỗ ngây người tại nơi đó cũng không n ú c n í c h được nữa mà cự hình hư giữ tợn chân trước đã là giơ lên hướng phía ngốc đứng ở nơi đó hy n à mò d ì mò mò vô tình vùng xuống dưới giờ phút này thời gian đều dường như trở nên chậm nhường tất cả thanh n â m đều cách hy n à mò d ì mò mò đi xa khi s è n xù hơi tựa hấu nghe tới phía sau động tĩnh lại là đã tới không kịp xoay người a ba dìa rẽn gì cùng kỳ dạ ị rụt g ư ờ n g như tại hô to cái gì một cái mặt mũi tràn đầy k i n h sợ một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhưng cũng đổi không đến bên người của hy n à mò dị mò mò hy nạ mò dị mò mò liền cái gì đều nghe không được chỉ là ngơ ngác nhìn kia giữ tợn chân trước rơi xuống chậm dài đánh tới hướng chính mình sau đó trước mặt nàng liền xuất hiện một thân ảnh. Bánh、3. cự hình hư g i ữ t ậ n chân trước trùng điệp rơi xuống kích thích một tiếng oanh minh để mặt đất đứt thành từng quốc gia bụi mù tràn ngập đ á vụn b a y múa đại khí như bạo loạn giống như bốn phía cố lên nhường thời gian lần nữa bắt đầu bình thường lưu động thật là vốn nên nên trở thành vật hy sinh hy n a mò di mò mò lại là liền một sợi tóc đều không có rớt xuống các ngươi thật đúng là sẽ trả n g à, thế mà thật liền nửa điểm linh áp đều không có tiết lộ ra ngoài nếu không phải náo ra động t ĩ n h quá lớn ta còn thực sự tìm không thấy các ngươi dạng nay một thanh âm liền ở trước mặt của hy nạ mò di mò mò vang lên truyền vào tới trong thai của mọi người c ù n hạ bạ di rèn gì bọn người như thế người mặc một bộ chân lương linh thuật viện vệ i n sinh chế phục bên hông vác l ấ y t r ạ g phách đao thiếu niên c h ố n g rông xuất hiện tại trước mặt h ì nạ mò gì mò mò d ơ lên một cái tay cản lại kiếp như như là nham thạch to lớn chân trước đúng vậy chỉ là d ơ tay lên dùng một cái tay đi cản m à t h ô i kia đủ để khai sơn phá thạch đánh nát công trình kiến trúc to lớn chân trước liền bị cái này hình thể nhìn so không lớn lắm thiếu niên ngăn cản ba hy nạ mò gì mò mò vẫn như cũ đứng ở đằng kia động đều không n ú c n í c h một chút tấm mắt phía trước lại không còn là tuyệt vọng cùng tử cảnh mà là dường như tảng sáng giống như xuất hiện nho nhỏ hy vọng một thiếu niên bóng lưng ngại ngại quân ạ b à g ì hại r ẹ n gì cùng kỳ ra ị rụt song song mở to hai mắt gọi ra tên của đối phương là là ngươi k h i s è n xù hơi cũng không còn sung thứ nhìn phía sau quán cảnh kinh ngạc lên tiếng hẹn giờ không để ý đến đám người chỉ là nhìn trước mắt cự hình hư ác gác ở cự hình hư dường như lúc này mới phản ứng lại đồng dạng phát ra trống rông tiếng giống giận dữ ở cái này gầm lên giận dữ làm cho toàn trường tất cả cự hình hư đều giận g i lên trống r i ố n g tiếng kêu trùng điệp điện từng cơn sóng liên tiếp một hồi tiếp lấy một hồi một bên q u e n quẩn một bên tỉnh lại lấy trong mọi người tâm sợ hãi nhưng mà ồn ào quá ngầm miệng nguyên bản có thể làm ạ bạ gì hải rèn di bọn người tuyệt vọng kinh khủng lại là tại thiếu niên hời h ậ n trong lời nói biến thành p h ô trường thanh thế chó sủa vê anh đại khí đột nhiên oanh minh dường như biến vô cùng nặng nề g h đồng dạng tác dụng tại cái này một vùng không gian ạ bạ gì hải rèn di bọn người chỉ cảm thấy đầu rung động trước mắt không gian đều dường như lắc lư dường như toàn bộ thiên địa đều đã mất đi sắc thái biến thành hai màu trắng đen đồng dạng không ngừng oanh minh kinh người cảm giác gáp bách liền từ đứng tại trước mặt hy n à mò g ì mò mò trên người sr xuất hiện kia dường như đem toàn bộ không gian đều cho lật tung như thế đáng sợ như thế thẳng khiến kia từng cái cự hình hư cứng ngắc rốt cuộc têu không được đây là khi xen xù hơi quỳ một gối xuống trên mặt đất toàn thân đều đang rút u đều n Linh rèn nằm trên đất, cả người đều ngớ ngẩn. Dì, như thế nào kinh người Linh cung g gì gì Gì, rầy. trực rụt hài tiếp thế áp, áp? à bà đất, cả Kỳ dạo ý út sấp đất, trên mặt đất, nhìn x dậy nhị ì đẳng linh uy l i ề n một bộ phận hộ đình một mươi ba đội đội trưởng đều không thể đạt tới linh uy đẳng cấp có được cái loại này linh uy ezer linh áp liền đồng dạng là đội trưởng cấp lại vẫn là đội trưởng cấp bên trong khá mạnh tồn tại Mà đội theo r ư ở n g cấp tử t ầ n linh thả ra linh ác, c giờ giờ này, này, dạng này một tiếng bình tĩnh vĩnh sướng s vươn một cái tay phóng xuất ra bỏ qua vĩnh sướng năm mươi tám hào phá đạo chi Theo Điền bình vịnh một hồi to lớn gió lốc lập tức theo bàn tay của sr trung quyền ra một bên gào thét lên c u ố n qua đại địa một bên đánh út về phía đám kia cự hình hư tia từng cái hình thể so công trình kiến trúc còn lớn hơn hư cho nên ngay cả phản kháng đều làm không được một tơ một hào dây ruột đều không bị cho phép trực tiếp bị to lớn gió lốc cho c u ố n đi trực tiếp c u ố n về phía chân trời chi c h i khắp nơi thú chi cốt tháp nhọn hồng tinh sắt thép bánh xe động tức là gió rừng tức là không trường thương hô kích thanh â m tràn đầy hư thành sr dội ra chậm tay chậm rơ lên hướng bầu trời nhắm ngay kia một đám bị quấn đi cự hình hư bắt đầu vệ xướng phá đạo chi sáu mươi ba lôi gi đây là mang theo lôi điện bạo phá chu thuật sáu mươi ba hào đây đã là hàng thật giá thật cao cấp quỷ đạo là chân lương linh thuật viện quỷ đạo trên lớp sẽ không bình thường giáo thụ cấp bậc sr cũng là tại quỷ đạo khóa lao sư tự mình dạy bảo bên trong mới học được môn này phá đạo hôm nay liền sử dụng ra mà lại còn là trải qua hoàn toàn định sướng một phần trăm bách quy lực cao cấp phá đạo liền bị sr phong thích hóa thành một đạo sen lẫn lôi điện đ ạ n tháo trực tiếp bắn về phía trên bầu trời hư nhóm d a n h ba sau đó không lâu thịnh đại bảo tạc tại dưới bầu trời đem xuất hiện sen lẫn lôi điện bạo phá cũng là đúng hẹn mà tới đem kia từng cái cự hình hư cho tại chỗ nổ nắp ấy không có một cái may mắn còn sống sót chương hai trăm linh một lớn hương chương hai trăm linh một lớn hương chiến đấu một nháy mắt liền kết thúc làm s ẹ t qua chân trời lôi bạo xuất hiện ở giữa không trùng đem t i ê u từng cái cự hình hư cho tại chỗ ấn ổ thành m ả n h vỡ lúc ở đây hạ bạ dẻ dẻ d n g ì kỳ ra ý dù k h ì nạ m ỏ gì m ỏ mỏ cùng hỉ s ẹ n sụ hơi thậm chí đều còn không biết xảy ra chuyện gì chỉ là bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang cho cả kinh nằm xuống cả người đều bị bạo phong áp đảo trên mặt đất đợi đến bạo phong tán đi lúc toàn trường đứng người chỉ còn lại một cái cái kia chính là hướng phía bầu trời phương hướng vươn tay mọi người thấy đây hết thảy thật lâu không cách nào ngôn ngữ kết thúc cái này kết thúc nhiều như vậy cường đại hư thế mà trong nháy mắt liền bị giải quyết hết đám người trong đầu nhận lấy những tin tức này nội tâm lại là cự tuyệt lý giải không có cách nào thật sự là phát sinh trước mắt tất cả quá vượt xa bình thường một cái mới vừa vào học chân lương linh thuật viện vẹn vẹn học tập nửa năm năm nhất sinh đúng là đem một đám mỗi một cái cá thể đều phải tịch quan đẳng cấp tử thần ra tay khả năng thảo phạt cự hình hư cho trong nháy mắt thảo phạt nghĩ đến đây đám người liền chậm chạp đều không thể làm ra phản ứng kinh ngạc gục ở chỗ này nửa ngày không có động tĩnh Thẳng dần dần kết thúc edger ư này. Này liền lường đám người một cái chậm nhìn về phía một cái phương hướng nói không còn sống đây edger lời nói nhường đám người cùng nhau giật mình đi theo tầm mắt của hắn cùng một chỗ nhìn về phía một cái phương hướng kia là nguyên bản đứng đầy cự hình hư địa phương bị một đám hình thể so công trình kiến trúc còn muốn lớn hư cho che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật cái chỗ kia bây giờ đã biến trống không lên có thể là ở chỗ này trống trải khu vực phía sau đúng là còn đứng lấy một thân ảnh đạo thân ảnh kia cũng không thu hút ít ra cùng lúc trước những cái kia cự hình hư tướng so là như thế hình thể của nó so với cái kia cự hình hư nhỏ hơn không ít trước ngực có r à n h động trên mặt có mặt nạ đã chứng minh nó đồng dạng là hư có thể nó lại không có giống vừa mới những cái kia cự hình hư như thế động một chút lại phát ra trống g i n g tiếng tề mà là lẳng đứng ở đằng kia toàn thân tản ra làm cho người cảm thấy không rét mà run yên tính cảm giác ngoại hình của nó cũng rất quỷ dị thân thể giống người đầu d ư ơ n g như thú hai chân có màng hai tay thì tự nhiên rủ xuống một cái tay lớn lên giống là vây cá một cái tay thì lớn lên giống là cái đôi để cho người ta nhìn đều cảm thấy rất không thoải mái rất mất tự nhiên càng rất không cân đối trên người nó còn hất lên tiếp cận hình thú giác trụ mặt nạ trên mặt không có ánh mắt bộ vị cho nên nhìn không thấy hiện tại ánh mắt là thế nào nhìn cái này hư h t giờ ánh mắt có chút m e o lại những người còn lại thì là sắc mặt đột nhiên thay đổi nhất là h ì sẻn x ú hầy trong lòng hắn đang dâng lên một cái không thể ức chế điên quần phỏng đoán kia kia chẳng lẽ là lớn hư mặt của hắn ba một cái biến hoàn toàn t r ắ n g bệnh lớn hư ạ ba dại r ẹ n gì bọn người cũng là không sai bịt lắm lớn hư đây là theo bình thường hư bên trong chỗ hết tài năng tiến vào một tầng khác tồn tại bọn chúng là đẳng cấp cao hơn hư là đã không thể dựa vào bình thường tự thần đến tiến hành tịnh hóa tồn tại nguy hiểm nếu như một cái hư không ngừng thôn vệ những người khác thậm chí là hư linh hồn không ngừng lớn mạnh tự thân lực lượng cùng hình thể kia liền có ba đẳng cấp đẳng cấp thứ nhất gọi là g ì ạn là có được màu đen g ư ờ n g như áo choàng giống như to lớn bên ngoài thể cùng màu trắng mũi dài mặt nạ lực lượng so với bình thường hư muốn mạnh hơn rất nhiều động tác lại rất chậm chạp trí thông minh cũng cùng giã thu không sai biệt lắm hạ cấp lớn hư loại này hạ cấp lớn hư bình thường là từ một con đặc biệt mạnh hư thôn v h ệ mấy trăm con bình thường hư về sau tụ hợp m à t h à n h mặc dù có động tác chậm chạp cùng kém thông minh được điểm nhưng cũng không phải bình thường tử thần có thể đối phó bình thường mà nói ghi ạn cấp lớn hư liền cần có thể nắm giữ thủy giải tử thần tới đối phó cho dù là tích quan nếu là không có giải phóng trạm phách đao tên thật đồng dạng cũng không đối phó được gli án bình thường đều không có cá thể ý thức thuần túy bằng vào bản năng hành động nhưng nếu như tại chỗ dung hợp mấy trăm con hư bên trong có một cái hư cá thể ý thức cùng thực lực cao hơn nhiều cái khác hư lời nói vậy con này gli án liền có khả năng có cá thể ý thức loại này gli án thông qua thôn h ệ cùng cấp bậc gli án đến tiếp tục cường hóa chính mình cuối cùng liền có thể tiến hóa làm già chu sức mạnh của gia chủ cắt mạnh hơn s a ghì ạn đồng dạng tịch q u a n đều không đối phó được chỉ có phó đội trưởng cấp tồn tại ra tay mới có thể cầm xuống thế nhưng chỉ là khả năng mà tôi h không nhất định liền có thể chiến thắng đẳng cấp thứ ba gọi là hạ a s ộ t là hình thể so sánh cái khác hư mà nói nhỏ hơn gấp b ộ i hình thể cùng nhân loại không sai bị lắm lại có được mạnh nhất năng lực thượng cấp lớn hư gia chủ cắt cấp lớn hư một khi bị đẳng cấp cao hơn lớn hư c ă n xé liền sẽ vĩnh cựu đ ỉ n h chỉ tiến hóa thậm chí bị thôn vệ trở thành cái sau lực lượng nhưng nếu là gia chủ cắt cấp lớn hư chưa từng bị khác lớn hư cắn xé qua vậy nó liền có khả năng nên đón hai cái kết cục một là một ngày kia lực lượng đạt tới bình cảnh không cách nào lại tiếp tục cường hóa càng không cách nào lại tiếp tục tiến hóa sẽ vĩnh viễn đều là già tru c a s hai là nắm giữ đột phá bình cảnh tiềm lực thông qua không ngừng thôn vệ cái khác hư đến cường hóa tự thân thẳng đến trên lực lượng thăng lên độ cao mới cái sau chính là trở thành hoa sốt cao cấp nhất hư cũng là tối thượng cấp lớn hư hoa sốt cấp bậc lớn hư thực lực còn muốn tại đội trưởng cấp phía trên cho nên số lượng cực kỳ ít ỏi so hộ đình mười ba đội trưởng còn ít ỏi hơn bình thường đều là vị trí thậm chí có đôi khi chỉ có như vậy hai bà con nếu là họa suốt cấp lớn hư xuất hiện mười cái trở lên vậy chúng nó liền đủ để hủy diệt thi hồn giới ghi ản i a chucaz hoa suốt cái này ba loại cấp bậc hư chính là cái gọi là lớn hư vừa mới kiêm một đoàn cự hình hư đều không coi là lớn hư chỉ là so bình thường hư mạnh hơn hư mà thôi còn chưa đạt tới lớn hư cấp bậc nhưng mà trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện hư lại khác nó không có lớn như vậy hình thể nhiều nhất liền cùng một cái gấu ngựa không sai bị lắm trên thân lại là hất lên tiếp cận hình thú giáp trụ nhất cử nhất động càng là không giống khác hư như vậy của loạn mà là có loại đang lẳng lặng quan sát đến bên này lý tính cảm giác trên thân mặc dù không có tản mát da linh áp có thể nó quanh người không khí lại là và mẹo mơ hồ có thể nhìn thấy lực lượng đáng sợ với mối loại kia cự hình hư cùng trước mắt cái này hư tướng so liền sách dày tư cách đều không có hư hư thực thực nắm giữ tương đối cao trí tuệ cũng có tiếp cận hình thú giác trụ cái này thật là giả chủ cắt cấp bậc lớn hư mới có đặc t h ủ cho nên người là giả chủ cắt s giờ là toàn trường một cái duy nhất sắc mặt bình tĩnh như trước người nhìn xem cái kia hư phát ra hỏi thăm cái này âm thanh họ tham tựa như đem đối phương cho đánh thức như thế nhường cái kia hư hư thực thực giả chủ cắt lớn hư chậm dãi ngẩu lên Và ảnh đông nhiên vang dội h oanh minh xuất hiện chỉ thấy cái kia hư hư thực thực giả chủ cà t lớn hư dường như thuấn gian di động đồng dạng đông nhiên xuất hiện tại trước mặt sr đối với sr chỗ đứng trung điệp đánh xuống vây cá giống như tay đánh nát mặt đất lực lượng đáng sợ ẩm vang tác dụng trên mặt đất để mặt đất trong nháy mắt bạo tán hướng xuống rơi vào Bá. thân ảnh của sr xuất hiện ở phía sau trong tay còn ôm hì nà mò g ì mò mò mấy người các ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn trốn đi sr đem hì nà mò dì mò mò thả trên mặt đất không chờ nàng trả lời chính là một cái thuẫn bộ biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở một dãy kiến trúc đỉnh cơ hồ là tại sr xuất hiện trong nháy mắt đó cái k i a giả chủ cắt lại một lần thuấn gian di động giống như xuất hiện đối với hắn đánh xuống vây cá chạm tay vành công trình kiến trúc nửa bộ phận trên lập tức cũng bị lực lượng kinh người làm hỏng hóa thành đầy trời gạch ngói đá vụn theo b u ổ i mù tứ tán ra b á b á b á thân ảnh của sr xuất hiện lần nữa tại một bên khác còn ra hiện nhiều lần lấp lóe ỉ vào thân u bộ cùng cái k i ê giả chủ cắt kéo ra lấy khoảng cách cái t i ê giả chủ cắt lập tức đuổi theo tốc độ đúng là không chút nào kém cỏi hơn sr vành vành vành b ả nó h n điên cuồng công kích tới sr một chút vung vẩy vây cá giống như tay trả xuống một chút lại cơ cái đôi giường như tay rút ra mỗi lần công kích đều có thể kích thích một hồi hoành minh tiếng vang nhường bị đánh trúng địa phương tại chỗ vỡ vụn hoặc l à hóa thành đổ nát thê lương hoặc l à hóa thành hố sâu động quật sr chịu đối phương điền cùng truy kích trên mặt lại từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo một lần lại một lần phát động thân u bộ hiểm mà lại hiểm dường như tránh đi vây cá vung chặt cùng đôi dài q u ậ t để bọn chúng đều không ngoại lệ cũng đều thất bại chỉ có thể đánh trúng mặt đất hoặc là bốn phía công trình kiến trúc không có ý nghĩa chế tạo phá hư A -a -a -a -a -a -a -a ạ bạ di d è n gì, gì? kỳ dạ ý dù kỳ nạ mò gì mò mò thì sẻn s ủ hơi bọn người thì là bị tứ ngược sóng xung kích cùng khí lãng mãnh liệt cho phá ngã xuống đất nhịn không được phát ra tiếng k ê u nhìn bị dư bà chơi đùa không nhẹ d á n g v ẻ các ngươi mau trốn thì sẻn s ủ hơi một bên ngăn cản sóng gió một bên hướng về phía ạ bạ di d è n gì bọn người hô hào nhanh lên trốn nghĩ biện pháp thông chi thi hồn giới nhường thi hồn giới tới cứu viện đây tuyệt đối là lớn hư hơn nữa còn là giả chủ các cấp bậc trung cấp lớn hư loại kia cấp bậc lớn hư không phải phó đội trưởng cấp bậc tồn tại lời nói căn bản là không đối phó được thậm chí phó đội trưởng cấp bậc tồn tại cũng có thể không quá đủ tuyệt đối không phải chúng ta dạng này vệ i n sinh có thể đối phó ngay vậy ạ b à gì lại rẽn gì giống nhau một bên chống cự lại sòng gió một bên hô kia ngài đâu ngài làm sao bây giờ nhường hắn nghĩ biện pháp dùng tuấn bộ chạy trốn h ì sẻn xù hơi không chút nghĩ ngợi nói liền xem như hắn cũng không có khả năng đối phó được g i ạ c h ủ cà câu nói này mới vừa vặn từ trong miệng của hì sẻn xù hơi rơi xuống bên kia tình hình chiến đấu liền xuất hiện biến hóa tại mọi người nhìn soi mói t r ư ơ n g hai trăm linh hai lõe lên liền biến mất c h ẳ n g kích t r ư ơ n g hai trăm linh hai lõe lên liền biến mất c h ẳ n g kích p h ư ợ n đạo chi ba mươi chín tròn áp phiến ngay tại kia giả chủ cắt xuất hiện lần nữa ở trước mặt của sr đánh xuống kia vây cá giống như tay lúc sr bỗng nhiên cũng đưa tay ra phát động p h ư ợ n đạo một đạo thuần túy từ linh lực hình thành hình tròn phòng hộ thuẫn lập tức xuất hiện ở trước mặt của sr đỡ được giả chủ cắt một kích và ảnh vây cá giống như tay như sắc bén trường đao giống như đánh xuống bổ vào viên kia hình phòng hộ thuẫn bên trên nhường phòng hộ thuẫn chấn động mạnh mẽ thậm chí ma sát ra hỏa tinh có thể một kích này trung pi là bị đỡ được p h cao đ cấp p h ư ở n g lao. đạo n g thấy n cảnh hóa t này g l hạ bạ dè dè dè dè dè dè khi ra n ủy rụt cùng hì nạ mò dì mò mò cùng nhau lên tiếng bỏ qua vịnh xướng cao cấp phượng đạo nhường đám người mau chạy trốn hì xèn xù hậy cũng bị kinh tới đây chính là cao cấp p h ư ớ c đạo đồng dạng chính là tinh thông q u ỷ đạo phó đội trưởng mong muốn phát động cái này cấp bậc phượng đạo cũng sẽ không lộ ra quá nhẹ nhàng thoải mái chớ nói chi là bỏ qua vị sướng sợ là liền q u ỷ đạo chúng bên trong cực kỳ tinh thông q u ỷ đạo thành viên đều có rất ít người có thể làm được điểm này mà e z g e r chẳng những làm được còn tại kia giả c h ủ cas bắt đầu rẽ r ù a thời điểm lần nữa phát động cao cấp phượng đạo phượng đạo chi sáu mươi ba tòa điều tòa phượng từng đạo t h ô to rắn t r ạ n g siềng xích theo bốn phía bơi lại giống như là có sinh mệnh nhanh chóng cuốn lên thân thể của giả chu cas cùng lục trượng quang lao cùng một chỗ gác gao khóa lại hành động của đối phương làm xong những n à y e d r mới lên lực toàn bộ triển khai đem hai tay đều dơ lên quân lâm người a huyết n ụ c mặt nạ vạn tượng vô cánh mang lên nhân chi tên người a tại thương hỏa chi trên vách k h ắ c xuống sông sen tại xa xôi thương khung ở giữa chậm đợi đại hỏa chi lên một đoàn thương làm chi sắc hỏa diễm tại lòng bàn tay ở giữa hội tụ như nở rộ hoa sen mỹ lệ lại nguy hiểm phá đạo chi bảy mươi ba xong liên thương hỏa chi est giờ đem trong tay thương lam hỏa liên đưa đến trước mặt g i ả chu c a s hướng phía ngực nó chỗ trống thẳng tắp lớn lên vành ba sau một khắc thương lam hỏa liên nổ tung hóa thành đầy trời thương sắc hỏa diễm đem chung quanh số trong phạm vi chăm thức mọi thứ đều nước mất bạo tạc nhấc lên sóng nhiệt chấn động đại khí t u ô n ra bành trướng lại kịch liệt nhường hạ bạ dìa rèn di bọn người lần nữa chịu ảnh hưởng cả người đều bị thổi bay ra tốt một khoảng cách thật kinh người lực phá hoại quá khoa trương đây chính là hắn thực lực chân chính sao khi ạ a ý r ù t t h i s è n xù hơi cùng hạ bạ dìa rèn di lần lượt kêu lên thanh â m bị mánh liệt sóng gió cho che giấu để bọn hắn như là tao n ộ bão quá cảnh như thế chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất nằm chắc mặt đất tận lực để cho mình không bị q u é t đi về phần hy nạ m ọ gì mọ nàng hình thể nhỏ nhất thể chọn nhẹ nhất ban đầu liền bị thổi bay không thể không vung ra một cây quỷ đ cuốn lấy một dãy kiến trúc một góc như bị thả chơi d i ệ u như thế trong sóng gió kịch liệt lắc lư căn bản nói không ra lời chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước bên trong tràn đầy lo lắng thân ảnh của e sợ thuận lợi tại một hồi về sau khắc sâu vào mi mắt của nàng theo thương sát hỏa diễm hình thành sóng nhiệt bên trong nhanh chóng lùi lại trên thân hoàn hảo không chút tổn hại động tác cũng vẫn là như vậy nhẹ nhàng tự nhiên sắc mặt càng là từ đầu đến cuối đều lộ ra vô cùng bình tĩnh tựa như căn bản cũng không có đem địch nhân trước mắt coi ra gì căn bản không giống hỉ xẻn xù h ầ như vậy tuyệt vọng hẳn cứ như vậy đứng ở nơi đó một cái tay đeo tại bên hông bất luận ai thấy được đều sẽ cảm giác đến hắn vẫn như cũ còn lại dư lực song liên thương h ò a t truy đây chính là ta hiện nay sở học biết phá đạo bên trong cường độ xếp tại thứ hai t h u ậ t thức hoàn toàn định s ư ớ n g tình trạng hạ huy lực đủ để trong nháy mắt phá hư một mạng lớn công trình kiến trúc nhóm chỗ lấy cho đến nay ta cũng chỉ toàn lực phóng ra qua một lần đây là lần thứ hai g i ờ giống như là tại lầm bầm lộ bầu nói như thế coi như ngươi là trung cấp lớn hư thực lực so phó đội trưởng còn mạnh chính diện chúng như thế một chút hẳn là cũng không chịu nổi a sự thật xác thực như thế làm thương sắc h ỏ a diễm chậm rãi dập tắt chỉ còn lại vụn vặt l ẻ tẻ từng đoàn từng đoàn dại ở chung quanh tiếp tục thiêu đốt lên thời điểm cái tia thân ảnh của giả chủ cà từ t đó xuất hiện trên người nó giáp chủ hư hại hơn phân nửa thân thể khắp nơi đều là cháy đen vết tích trước ngực càng là bị trọng thương bị thiêu đến đỏ lên nóng lên kém chút không có thành than trên người nó cũng khắp nơi đang chảy máu máu là lục sắc nhìn qua giống như một loại nào đó mụ dịch như thế cảm giác rất là buồn nôn lộc cộc lộc cộc l o á n phẳng ở giữa tia trên người dạ chủ cà còn chuyển đến một hồi huyết nhục bắt đầu cấp tốc điền vào lên siêu tốc tái sinh sao s nhìn không khỏi nói thầm lên tiếng siêu tốc tái sinh thư đặc hữu năng lực tên như ý nghĩa chính là một loại siêu tốc tái sinh năng lực một khi phát động ngoại trừ đầu cùng nội tạng bên ngoài thư trên người cái khác bộ vị đều có thể nhanh chóng chữa trị hoàn hảo chữa trị tốc độ thậm chí so yêu tây á thánh mẫu mỉm cười trị liệu cùng dì xì là năng lực tái sinh càng nhanh vô cùng không nói đạo lý đương nhiên thư trên thân không giảng đạo lý năng lực không đơn giản chỉ có siêu tốc tái sinh làm cái kêu dạ chủ càng n g đầu lên nhìn về phía s g i a lúc càng không giảng đạo lý năng lực xuất hiện ông chỉ thấy lúc thì đỏ sắc quang ở đằng kia trước người của già chủ cà xương tụ giống như là ngay tại bó quang pháo như thế không ngừng lớn mạnh không tốt là hư thiểm sắc mặt hỉ s è n s ù hơi đại biến hư thiểm chỉ có lớn hư mới có thể sử dụng cao mật độ linh áp phá hư lấp lóe là lớn hư chính yếu nhất cũng là nổi danh nhất thủ đoạn công kích lực phá hoại rất kinh người e z r e liền cảm nhận được đại lượng linh áp hội tụ ở đằng kia đoàn tập lấy buộc ánh sáng màu đỏ bên trên trên đó phát ra linh áp mật độ đã hoàn toàn không thua hắn vừa mới thả ra bảy mươi ba hào phá đạo thậm chí mơ hồ có chỗ vượt qua và anh cũng không lâu lắm màu đỏ lấp lóe được phóng thích chính thể chính là cao mật độ linh áp bản chất chính là cao tốc pháo kích tại không đến hai giây bên trong liền thúc đẩy tới trước mặt sr thiên tri tiêu tử sắt trúc từng ư thành long hành sư hống hổ khiếu lan chạy tại sụp đổ trước đó cắt đứt thiên địa sr nhanh chóng định xướng ra chú văn vươn hai tay phước đạo chi tám mươi mốt bằng không thoáng chốc một mặt trong s u ố t to lớn bình t r ư ớ n g giống như sừng sững không ngã vách tường như thế xuất hiện tại trước mặt sr tám mươi mốt h ả o phước đạo đây là hiện nay sr có khả năng sử dụng tối cao cấp bậc phượng đạo hắn thậm chí còn không có cách nào làm được bỏ qua vịnh sướng có thể nó lại danh sưng có thể hoàn toàn phòng ngự tám mươi chín hào trở xuống phá đạo lực phòng ngự tại tất cả phượng đạo bên trong đều là số một vênh ba màu đỏ lấp loe trực tiếp thẳng bắn chung trong suốt tường hình bình t r ư ớ n g dường như đạn hạt nhân rơi xuống đất như thế đầu tiên là kích thích một trận ánh sáng bạo ngay sau đó ẩm vang nổ tung nhường trướng mắt quang huy bắn ra m ộ n phía cũng để mặt đất bị nghiêm trọng phá hư không ngừng nát bẫy hạ xuống trong nháy mắt biến tàn phá không chịu đổi ở vào phòng hộ sau tường s giờ toàn thân quần áo đều đang kịch liệt dung chuyển mặt tức thì bị bay vụt mà qua đá vụn cho quẹt làm bị thương s g ờ con ngươi lập tức phản xạ ra đối phương cực tốc chạy tới thân ảnh trơ mắt nhìn đối phương giơ cao vây cá giống như tay đối với đầu của chính mình trùng điệp đánh xuống cẩn thận À b à g ì a rèn gì bọn người vừa mới bắt gặp c h à n g cảnh này làm cho bọn hắn kêu lớn lên ngại quân khi nạ mò g ì càng là hoa dung thất sắc bọn hắn không thể bắt được thân ảnh của già chu cas càng đuổi không kịp tốc độ của già chu cas chỉ thấy sắc bén kia như trường đao giống như vây cá bổ về phía đầu của s ờ dưới đáy ma sát không khí nhấc lên trận trận âm bạo thanh thế kinh người tới liền bọn hắn đều có thể phát hiện bọn hắn rất khó tưởng tượng một kích này một khi chúng vậy sẽ mang đến nhiều đáng sợ tổn thương đáng tiếc tưởng tượng của bọn hắn không thể thuận lợi triển khai bởi vì một k í c h này đã định trước cái gì đều làm không được Ken Kích kim kia kích kình kích kia kín theo tiếng vang lên trong nháy bên trong, như đánh xuống tán tinh cùng hung mánh sung phong cùng trùng bắn Bắn này Cũng chính này, vẫn cắt cá chỗ, chạm cục cái chạ hồi hỏa hồi thì phép phút liệt loại là là giả điệp giờ giấu mắt trù một một một một rốt rút S.G. S.G. đao bạo đao. đao. vây ra. ra đó bị khi ra ý dù khí nạ m ỏ gì m ỏ m ỏ thì sẻn sụ hầy một nhóm bốn người đều vào giờ phút này bên trong ngây ngẩn cả người bọn hắn nhìn xem cái kia thanh tạo hình cùng bình thường thiện đá khác rất xa ngoại hình hoa lệ mơ hồ có cỗ tôn quý khí tức chạm phép đao giống như là rốt cục ý thức được cái gì đồng dạng nao h nhao mở to hai mắt có thể b ứ c ta rút đao không hổ là gần với họa sột ra chủ cà s âm thanh của s g i cũng tùy theo chuyển vào trong thai của mọi người nhưng cũng đến đây chấm dứt vừa dứt tiếng trong n h y mắt đám người bị mất thân ảnh của s giờ xuyên qua cái kia thân thể của già chủ c á t sau lưng hắn chậm rãi rơi xuống sau người một đạo duyên dáng hồ quang đang tỏa ra lấy kia là thanh lãnh đa quang kia là loé lên liền biến mất trảm kích trảm kích vừa vặn xẹt qua cái kia thân thể của già chủ c á t sau lưng s giờ một bên nở rộ một bên chậm rãi tàn biến nguyên bản còn muốn tiếp tục phóng tới s giờ thân hình già chủ c á t ngưng kết tại nơi không còn có động đậy p h ố c thử mấy giây thời gian sau trước người già chủ c á t huyết quang trợ hiện một đạo dữ tợn to lớn vết đao xuất hiện trên thân nó đem thân thể nó một phân thành hai chặt thành hai nửa c dưới giả c h đêm trăng chiến đấu kịch liệt kết thúc nhường tất cả động tĩnh đều chiếm được lắng lại một cái giả chủ cắt cấp bậc lớn hư lưu lại ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn cho dù nó đã gặp tới tịnh hóa liền linh thể đều không có để lại hoàn toàn biến mất đến không còn chút nào nó tạo thành phá hư nhưng như cũng lưu tại nơi này hóa thành một mảnh cảnh hoàng tán khắp nơi lại địa đổ nát thê lương bốn phía đều là gạch ngói đá vụn cũng là rơi vào các ngõ ngách bên trong đắp lên ra như thế một cái chiến hậu sân bãi đã thu hồi trạm phách đ a o s giờ liền đi hướng đứng ngoài quan sát đám người nhìn xem bọn hắn thất thần bộ dáng có chút t ứ c giận đi đừng xem không biết do còn nghĩ đến đám các ngươi có cái gì kỳ quái đam mê đâu tranh thủ thời gian cho ta hoàn hồn một câu đem thất thần tất cả mọi người cho thành công tỉnh lại ngươi không sao chứ khi sen xù hơi cái thứ nhất hoàn hồn vội vàng một bên đứng dậy một bên hỏi thăm những người còn lại cũng là giúp đỡ lẫn nhau lấy đứng lên trên thân rõ ràng không có bị thương gì lại là một bộ phong trần m ệ n mọi bộ dáng t r ậ t vật ta đương nhiên không có việc gì e z r đánh giá đám người nói cũng là các ngươi hẳn là không có việc gì à. đám người đầu tiên là lắc đầu ngay sau đó mới sắc mặt phức tạp nhìn về phía e z r ngươi cái tên này thì ra mạnh như vậy sao a ba dè dè dèn gì liền vẻ mặt phức tạp ngươi lời nói này chẳng lẽ ta liền không thể mạnh một chút sr giống như cười mà không phải cười nhìn xem a ba dè dè dè d ngươi thế này sao lại là mạnh một chút ta rõ ràng là mạnh đáng sợ a ạ bạn d à y rèn gì? gì hoán thầm dường như nói đây chính là giả chủ cắt cấp bậc lớn hư đồng dạng tịch q u a n đều không đối phó được chỉ có hộ đình mười ba đội phó đội trưởng mới có biện pháp đối phó thậm chí cần đội trưởng ra tay khả năng xác thực thảo phạt kết quả đây bị ngươi cho một đao chém chết nói ạ bạn d à y rèn gì? gì còn dường như nhớ ra cái gì đó như thế rơi xuống ánh mắt nhìn về phía bên hông hắn chạm phép đ à o còn có ngươi chạm phép nào cái tia ngoại hình là chuyện gì xảy ra tia căn bản cũng không phải là thiện đà a chẳng lẽ ngươi đã ạ bạn dạy è n gì lời nói nhưng khi hầy, khi sẻn cùng nào xu kỳ ra dụt mà ỏ gì mỏ mỏ cũng không giống giờ trong nhìn mỏ mỏ chảm cảm phách được đến Bọn hắn nhau nhận lòng khỏi kỷ, lại. đối đau hiếu S n này g là đối với chân ó đó suy đoán, chỉ là cái c đoán, nào suy ỉ là này mà, cái mức được. c đoán quá tin suy để nghị, bọn hắn không thể tin được. Nhưng bất tư thể khả h tướng thường thường liền giấu ở những cái kia người khác cho rằng không thể nào sự tình bên trong ngươi là muốn hỏi ta có phải hay không đã nắm giữ thủy giải đi s giờ thấy biểu hiện của mọi người biết việc này l ừ a g ạ t không đi qua thế là dứt khoát biến tướng thừa nhận nói đã các ngươi đều đã đoán được vậy cũng chớ một bộ không thể tin được dám vẻ không phải liền là thủy giải sao cũng không phải văn hiểu có cái gì tốt kinh ngạc nghe nói như thế chớ nói là ạ bạ gì dè dè dè gì, chính là hỉ sẻn sủ hơi cùng kỳ dạ ý dù, dù đều có loại kích động đến mức muốn chửi người khác không phải liền là thủy giải sao ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì đây chính là trong chân lương linh thuật viện hết t h ể sáu cái niên cấp tất cả viện sinh đều không có một cái nào có thể nắm giữ trạm phách đao tinh túy liền hộ đình mười ba đội bình thường đội sĩ đều không có nắm giữ lực lượng có thể nắm giữ thủy giải bình thường đều có thể l à bên trên tịch quan vẫn là tịch quan bên trong gần phía trước một cái chân lương linh thuật viện vệ sinh vẫn là năm nhất sinh thế mà đã nắm giữ thủy gi cái này chẳng lẽ không nên cảm thấy giật mình huống hồ, hồ nếu như không có nhớ lầm năm nhất môn sinh đạt được thiện đà thời gian còn rất ngắn chỉ có mấy ngày a vừa đạt được thiện đà bất quá mấy ngày ngươi liền đã nắm giữ thủy giải cái này còn không đáng đến kinh ngạc có thể tỉ mỉ nghĩ lại cùng e s t r một đao c h é m chết giả chủ c á t cấp bậc lớn hư chuyện này so sánh cái này giống như hoàn toàn chính xác không có cái gì tốt kinh ngạc dù sao thủy giải tối thiểu nhất còn có không ít người nắm giữ khả năng một đao chem chết một cái giả chủ các cấp bậc lớn hư từ thần chỉ sợ tại toàn bộ trong thi hồn giới đều không có mấy cái ít ra phó đội trưởng người của cấp bậc vật nhóm là khẳng định làm không được liền những đội trưởng k i a cấp tồn tại nhóm đều không nhất định có thể làm được nghĩ như vậy đám người nhìn về phía ánh mắt của sr lại trở nên vô cùng phức tạp tốt đừng có lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta lại nhìn ta liền thu tiền sr c h ợ n nhìn đám người một cái xóa khai chủ đề nói rằng đừng quên chuyện còn không có kết thúc đâu ngay vậy mọi người nhất thời giật mình còn còn không có kết thúc vì cái gì ngại quân không phải đã giết chết cái kia giả chủ cả sao kỳ ra ý rút cùng hì nạ m ọ gì mọi hoảng hoảng chương chương lên tiếng là ta là giết chết nó có thể ai có thể cam đoan nơi này chỉ có một cái giả chủ cắt cấp lớn hư edger nói như thế cho dù giả chủ cắt cấp lớn hư chỉ có một cái k i a khác hư đâu vừa mới xuất hiện cự hình hư có thể là có không ít các ngươi lại thế nào xác nhận bọn chúng đều xuất hiện ở nơi này không có tại địa phương khác mà nơi này chính là còn có nhiều như vậy vệ i sinh hiện tại đang không biết rõ trốn đi nơi nào vạn nhất vận khí không tốt gặp được cự hình hư vậy tuyệt đối chết chắc cho nên hiện tại vẫn chưa tới buông lòng thời điểm một trận này hợp tình hợp lý phân tích nhường đám người lại cũng không lo được nhiều như vậy có sát mặt n g trọng có càng là toát ra mồ hôi lạnh ta lập tức nghĩ biện pháp liên hệ thi hồn giới để bọn hắn mau chóng phái người tới cứu viện thì sèn xù h ơ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng không ngồi yên nữa hướng phía e s giờ nói rằng ta biết dạng này thỉnh cầu đối một cái năm nhất sinh thật sự mà nói là quá mức vô lý nhưng vẫn là xin ngươi đi trước tìm những cái kia chạy trốn vệ i n sinh tận khả năng đem bọn hắn đều tìm trở về bên ngoài khả năng còn có cự hình hư đang làm vãng điều thỉnh cầu này xác thực đối với một cái năm nhất sinh ra nói rất là vô lý nhưng khi cái này năm nhất sinh có được một đao chém chết một cái giả chủ cắt cấp lớn hư thực lực còn tinh thông tuấn bộ có thể tiện tay thi triển cao cấp q u ỷ đạo càng tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong nắm giữ trạm phách đao thủy dài lúc điều thỉnh cầu này liền biến hợp tình hợp lý lên hiện nay cũng chỉ có sr mới có năng lực tại cái địa phương nguy hiểm này bốn phía chạy ta sr nhẹ gật đầu vừa định nói mình đang có ý này lại là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì ngựa khí dừng lại xem ra không cần ta làm cái gì sr nói ra lời ấy nhường hỉ sẻn xù hởi bọn người ngần người nhưng sau đó vang lên thanh âm liền nói cho bọn hắn vì cái gì sr sẽ nói như vậy chuyện này vẫn là giao cho chúng ta làm a làm dạng này một cái biểu lộ ra khá là giọng ôn hòa vang lên truyền vào trong thai của mọi người lúc mọi người mới đ ỗ n g nhiên phát hiện có hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này ngài ngài là khi s è n xù hơi trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương lộ ra kinh ngạc thân sắc À b à g ì a dèn gì, gì? kỳ ra ý dù gì kỳ nạ mọ gì mọ mọ ba người cũng là không sai biệt lắm nhìn thấy người đến toàn bộ diện mạo về sau nhao nhao vẻ mặt rung động thật có lỗi chúng ta tới chậm một bộ màu trắng h à áo gì s z e n hạ s ấ y liền dẫn chính mình phó đội trưởng ý chị mãn gin từ phương xa chậm rãi đi tới vừa đi vừa c ư ờ i mở miệng mặc dù tới chậm nhưng đã chúng ta tới liền đại biểu không sao hộ đình một ư ơ i ba trong đội chuyên môn phụ trách cứu viện năm phiên đội liền vào giờ khắc này khoan hai tới chậm lam s z e n đội trưởng khi sẻn xù hơi bọn người ở tại kịp phản ứng trong nháy mắt thần sắc kích động hô lên đóng thanh ngân nhiều người trong đội đều hành động phái hai người bảo hộ nơi này vệ sinh những người còn lại lập tức đi lục soát người sống cùng người bị thương đem tất cả xuất hiện ở đây hư toàn diện tiêu diệt sgh hướng về ý chí m a s g i n hạ đặt chỉ thị là sgh đội trưởng ý chí m a s g i n ngữ khí có vẻ hơi cả lơ phất lơ trên mặt cũng là treo hoàn toàn không phù hợp hiện trạng nụ cười quay người rời khỏi nơi này cũng nhường hai tên năm phiên đội tử thần chạy hướng bên này che lại hì sèn xù h ờ i bọn người e g h sau s lưng nguyên một đám năm phiên đội đội sĩ liền liên tiếp xuất hiện tại ý chí m a s g i n sai bảo hạ bắt đầu hướng về toàn bộ thực chiến huấn luyện sân bãi t ă n g hàn ra thấy cảnh này hì sèn xù hơi bọn người cuối cùng là yên tâm bên trong cuối cùng một tia lo âu trong lòng cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách vừa đi đám người lập tức cảm nhận được mọi m ệ n h có lung la lung lay có c ả n g là trực tiếp có quắc ngồi trên mặt đất bên trên nam phiên đội đội sĩ lập tức tiến lên chiếu cố lên bọn hắn nhường ở một bên l ặ n g lặng nhìn s g i hướng lui về phía sau mấy bước vất vả ngươi ngại quân s d ề hà sầy đi tới trước mặt s g i hướng hắn quăng tới tán thưởng ánh mắt là ngươi bảo vệ bọn hắn a thật sự là không tầm thường nghe nói như thế s g i nhìn thật sâu tướng mạo ôn h ò a s d ề hà sầy một cái đó cũng không phải việc ghê ngớm gì không phải sao s nói ra ý vị không rõ lời nói không đây là phi thường chuyện không bình thường ít ra đối một gã còn tại bên trong chân lương linh thuật viện học tập năm nhất sinh ra nói là như thế e z h e n h a s e y một bên lắc đầu một bên không để lại dấu vết lườm edger bên hông trạm phách đao một cái cười nói mặc dù ta rất muốn lại thăm hỏi ngươi vài câu nhưng bây giờ tình thế gấp gáp ta cũng phải hành động ngài quân nếu như cảm thấy hứng thú lời nói muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đâu e z h e n h a s e y đúng là mời lên e z g e r một bộ đối với hắn đặc thù đối đại bộ dáng không được e z g e lắc đầu nói vẫn là không cái giày edgen đội trưởng các ngươi ta liền cùng mọi người cùng nhau à lời này vừa nói ra không đợi e sdn hà sầy nói cái gì một tiếng trống rỗng tiếng kêu liền cắt ngang giữa hai người đối thoại a g a k a k một cái cự hình hư theo một cái trong góc chết v ọ t r a trực tiếp nào h về phía e sr e sr tay lập tức giơ lên khoác lên bên hông trạm phách đao bên trên nhưng mà tại hắn rút đao trước e sdn hà sầy xuất thủ vỡ vụn a hoa trong gương trăng trong nước người mặc màu trắng hạ áo gì năm phiên đội đội trưởng liền ngay trước mặt e sr rút ra bên hông trạm phách đao thấp giọng ngâm sướng ra tên nó lập tức sdn hà sầy trong tay trạm p h á c đao như cái gương vỡ nát như thế một bên phát ra tiếng vỡ vụn một bên giải phóng xuất lực lượng đến Giờ phút này, e z r d ư ơ lần nữa nhìn thật sâu edzhent hà sầy một cái không nói tiếng nào chương hai trăm lẻ bốn hộ định mười ba đội chương hai trăm lẻ bốn hộ đ ì n h mười ba đội tại năm phiên đội tham gia hạng cuộc tao loạn này cuối cùng là có thể lắng lại thi hồn giới bên kia cũng coi như là có thể có liên lạc nhường đến tiếp sau hai phiên đội tứ phiên đội cùng bắt phiên đội tử thần đều lần lượt thông qua xuyên giới môn đến nơi này tứ phiên đội là chữa bệnh đội phụ trách cấp cứu cùng thông thường chữa bệnh bảo vệ sức khỏe công tác lần này dối loạn liền đưa đến rất nhiều thương binh thậm chí là số ít người chết xuất hiện tại bạo động bị năm phiên đội lắng lại về sau tứ phiên đội người lập tức p h ụ n g mệnh lại tới đây đối người bị thương tiến hành cứu chữa À bà dành bọn bọn bên gì gì, gì, gì người liền đi theo tứ phiên đội người cùng giới, trong hay thì hấy theo phiên hình thế, về tới thi hồn giới, bọn hắn đem tạm thời lưu tại tứ phiên dạy nạ sẻn liền kỳ kỳ tạm tại lại dù mỏ mỏ mỏ, đem làm tứ tới tứ xù xá lưu rời đi đội đi đội đội về ở bắt phiên đội là hộ đình mười ba trong đội phụ trách công tác tình báo phiên đội bọn hắn tới đây tự nhiên là vì điều tra lần này thực chiến huấn luyện b á n h khỏe xác minh nhiều như vậy hư không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân về phần hai phiên đội bọn hắn hành động thì tương đối bí ẩn bởi vì hai phiên đội toàn bộ xưng liền gọi bí ẩn đội cơ động nên đội thành viên đều có cao cơ động ám sát thuật tinh thông cùng am hiểu ẩn nấp kỹ xào các loại đặc điểm thuộc về tại mặt tối hành động bộ đội đặc thù bọn hắn lần này đến đây tự nhiên cũng là vì xác minh sự kiện lần này âm thầm có hay không trộn lẫn cái gì không muốn người biết n h n tố cái này không phải là không có khả năng không phải vì cái gì tại chân lương linh thuật viện viện môn sinh tao n g ộ ngoài ý muốn thời điểm thi hồn giới sẽ cùng bọn hắn mất đi liên lạc rõ ràng chân lương linh thuật viện lao sư còn tại cuộc khai phát kỹ thuật bên kia thời thời khắc khắc chú ý lần này thực tập vì cái gì đã xảy ra chuyện lớn như vậy bọn hắn lại ngay cả một chút dị thường đều không có phát giác được lần này cần không phải viện môn sinh bỗng nhiên mất đi liên hệ quá lâu nhường thi hồn giới bên kia không thể không khai thác hành động vậy bọn hắn có lẽ liền hiện tại xảy ra chuyện gì đều còn không biết ta rõ ràng như vậy dị thường Muốn nói bởi ê chuyên n trong không có, có chút vấn đề, người khác có lẽ sẽ tin, nhưng môn chuyện ẩn động không tin. chút trách mặt tối tuyệt khác phụ có có có cơ đề, đối lẽ lý là sẽ sẽ xử bí b vậy hai phiên đội liền cũng phái người tới chỉ là bọn hắn hành động rất bí ẩn ngoại trừ sr có phát giác được một chút tung tích của bọn hắn bên ngoài những người còn lại giống như đều không có phát hiện bọn hắn đến đương nhiên sr cũng không phải hoàn toàn không sao hắn tại các phiên đội tử thần đều đi vào h i ệ n thế bắt đầu xử lý giải quyết tốt hậu quả sau liền theo sr hạ sịch cùng một chỗ về tới thi hồn giới chỉ là hắn không có thể trở về tới trong chân lương linh thuận viện bởi vì tại hắn trở lại thi hồn giới lúc một cái nhìn tựa như thân sĩ đồng dạng nam tử trung niên xuất hiện tại trước mặt hắn ta là một phen đội phó đội trưởng xa xạ k ỳ bệ cáo di diệu xa xạ k ỳ bệ cáo di diệu liền nhìn trước mắt cái này tuổi còn trẻ còn không có theo chân lương linh thuật viện tốt nghiệp thậm chí liền năm nhất cũng còn không có đọc sóng liền đã danh dương toàn bộ sậy dây ây thậm chí là danh dương toàn bộ thi hồn giới thiên tài nói ra một câu nhường s g ờ ngơ ngác lời nói đến xin mời đi theo ta a trung đoàn trưởng đại nhân muốn gặp ngươi bốn hộ đình mười ba đội một p h n đội đây là hộ đình mười ba đội tổng đội là phụ trách thống lĩnh tất cả tử thần cũng hôm nay vị này tại thi hồn giới nắm giữ vang dội nhất danh hào cùng nguy vọng người liền triệu kiến etzer nhường etzer đi tới một phen đội đội xá một phen đội đội xá ở vào sảy dây giải đất trung tâm không không chỉ có là một phen đội mà thôi hộ đình mười ba đội tất cả phiên đội đội xá đều tại vùng này liền tử thần dừng chân đồ ăn này địa phương đều tất cả đều thiết lập ở này chỉ là vị trí cụ thể khác biệt mà thôi mỗi phiên đội đội xá cũng đều là không gian cực kỳ rộng rãi địa phương có văn phòng có đội trưởng chuyên môn phòng nghỉ còn có trong đội thành viên sân huấn l u y ệ n chờ tăng thêm các loại làm việc địa điểm cùng tạp vụ chỗ công năng không thể bảo là không đầy đủ tiến về một phen đội đội xá trên đường e d g e liền trải qua nhiều cái phiên đội đội xá phát giác được bên trong chấn động đủ loại linh áp nhường hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút ghém ắ t ngươi không cần như thế đi tại phía trước là estzer dẫn đường xạ xạ k ỳ bệ cáo gì dịu giống như vẫn luôn đang quan sát hắn gặp hắn nhìn về phía những cái kia đội xá lập tức nói một câu tương lai ngươi cũng biết tại hộ đình mười ba trong đội nhậm r ư ớ c nơi này sớm muộn đều sẽ trở thành ngươi chủ yếu hoạt động khu vực đến lúc đó ngươi có thể tìm người dẫn ngươi thật tốt khắp nơi dạo chơi hiện tại vẫn là đi trước thấy trung đoàn trưởng đại nhân trọng yếu hơn nghe nói như thế estzer thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ biểu hiện này lại là nhường xạ xạ kỹ bệ cáo di dịu không khỏi ở trong lòng tán thưởng lần đầu tiên tới bên này lại có thể làm được lánh tĩnh như vậy không hổ là ngàn năm qua nhớ tới đối phương những cái kia nghe đồn x à xạ k ỳ bệ cáo gì dịu đột nhiên cảm thấy đối phương có lẽ đã không thể lại đơn thuần coi là thiên tài đến đối lãi đối phương mặc dù tuổi trẻ cũng đã là không thể nghi ngờ cường giả nhìn đối phương bên hông kia ngoại hình tôn quý hoa lệ chạm phép đao x à xạ k ỳ bệ cáo gì dịu ẩn giấu đi trong lòng chính mình dị dạng đem đối phương mang vào một phen đội đội xá một phen đội đội xá vô cùng to lớn đại khí nhìn qua tựa như là trang nghiêm đạo trường bất luận là chiếm diện tích vẫn là trang nghiêm đạo t r ư n g bất luận là chiếm diện tích vẫn là trang nghiêm đạo trường đ u có thể x một mươi ba h i ê n đ nhiều cái l ệ c thất cuối cùng đi tới đội xá chỗ sâu nhất trước một căn phòng nơi này có một cái lên trọng môn trên cửa khắc lấy một cái to lớn một chữ một phen đội phó đội trưởng xạ xạ kỳ bệ cáo d ị dịu mang trước sr đến sẽ gặp xạ xạ kỳ bệ cáo dịu g hướng phía đại môn hô một tiếng vụ kia trọng môn lập tức c ầ m ẩm mở ra bắt đầu đi lên trên nhường trong môn tình hình bại lộ ở trong mắt sr nhưng mà so với trong môn tình cảnh càng trước đến sr bên này lại là một cỗ nặng nghề linh áp kia là nhiều loại linh áp hôn hợp lại cùng nhau hình thành khí thế bên trong mỗi một loại linh áp đều vô cùng cường đại bất luận một loại nào đều có thể chấn nhiếp cái gọi là phói chớ nhiều như vậy linh áp có thể thấy được muốn gặp người của chính mình xa không chỉ một cái trung đoàn trưởng a nếu là đổi một người mơ mơ hồ hồ lại tới đây nhìn thấy khung cảnh này gặp phải cái này linh áp kia không thỏa đáng trận dọa nước tiểu tên chó chết này sẽ không phải là cố ý thiết sáo định cho chính mình một hạ mã h u y a vệ sinh sr xạ xạ ký bệ cáo dì dịu dường như không có phát giác được chính mình hành vi bên trong không ổn như thế thấy sr không n ú c ních lập tức thúc giục nói đi vào nhanh một chút không thể nhường đám đội trưởng chờ lâu thật sao này sẽ bại lộ a cái này đám đội trưởng lời giải thích liền rất có linh tính sr đã đoán được trong môn là dạng dì rầm rộ đối xạ xạ ký bệ cáo dì dịu lật ra một cái nước mắt làm cho đối phương cảm thấy có chút không hiểu đâu không đợi xạ xạ ký bệ cáo dì d ị hiểu do sr là có ý gì sr cũng đã đi vào trong môn xâm nhập cái này hỗn tạp đông đảo cường đại linh áp nơi trốn thoáng chốc tất cả linh áp đều dường như thực chất hóa đồng dạng đông nhiên rơi vào trên người e z e r không khí đều dường như biến nặng nề lên không gian cũng là tựa như đang chấn động như thế loang thoáng phát ra vụ vụ cái này đáng sợ linh áp đáng sợ cảm giác c áp bách đổi lại bất kỳ một cái nào phó đội trưởng tới chỉ sợ đều rất khó phóng ra bước chân tiếp tục đi tới e z e r lại dường như một một người không có chuyện gì như thế sắc mặt như thường đi vào trong đó nhường ở đây không ít người cùng lộ ra vẻ mặt khác thường nhìn kỹ giữa sân liền xuất hiện nguyên một đám tản da đáng sợ linh áp tử thần bọn hắn chia hai hàng các đứng ở hai bên hai bên số lượng cũng không nhiều ước chừng mười cái trên d ư ớ i lại cùng phía ngoài tử thần khác biệt nguyên một đám cũng đều người khoác màu trắng hạ áo gì bọn hắn hạ áo gì phía sau còn khắc lấy riêng phần mình phiên đội hào theo hai bắt đầu ngay sau đó là bốn năm sáu bảy tám chín một mươi một cùng mười hai ngoại trừ ba cùng mười ba bên ngoài liền đều có về phần một hạ áo gì thì là tròn tại một gã đứng hàng ở giữa lao nhân trên thân tầm mắt của estzer ngay lập tức bị lao nhân kia hấp dẫn liền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây e s z e n hà xây đều không đi chú ý không có cách nào Trên người đối phương phát ra thật thật một tới mặt trời trước mặt ra người phương linh đáng cũng nóng S.G. đối loại đi giác. áp cho quá quá là là sự sợ, sự dực, cảm ở đây những người còn lại trên thân phát ra linh áp cũng không yếu có mấy cái thậm chí không kém gì s có thể duy trì có lao giả này trên người linh áp cho s cảm giác c áp bách nhường hắn trong nháy mắt ý thức được đối phương linh áp hẳn là còn mạnh hơn chính mình chính mình là nhị đẳng linh uy vậy đối phương liền tuyệt đối là cao nhất nhất đẳng linh uy thậm chí nhất đẳng linh uy phía trên nếu như còn có linh uy đẳng cấp lời nói đối phương rất có thể liền ở vào trong đó đối mặt hắn s có loại tại đối mặt ma vương cảm giác nếu như đem đối phương linh áp đồng giá chuyển đổi thành ma lực lời nói vậy cái này tuyệt đối chính là ma vương cấp ma lực mà lại còn là trong đó khá mạnh đây chính là một phen đội đội trưởng hộ đình mười ba đội trung đoàn trưởng n g à năm n qua mạnh nhất tử thần d ạ m ạ m g tô dữ liệu dù xài ổ. s ạ i h lệ cục ô s giờ cùng tầm mắt của đối phương giao hội ở cùng nhau trong lúc nhất thời đúng là ai cũng không nói tiếng nào còn lại đội trưởng cũng là ngoại trừ s dân ở nơi đó cười ôn hòa lấy bên ngoài những người còn lại đều đang quan sát trước mắt cái này nghe tiếng toàn bộ xây dự y thiên tài hắn chính là s g sao không ít người trong lòng nghĩ như vậy nhất là một cái toàn thân tản ra ngâm tuồng tiểu tóc quái dị một con mắt còn cần bị mắt che lên nam nhân còn lại cái k i a ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào s t r giống như đang ngó chừng một cái tuyệt hảo con mồi đông d ạ n mạ mộ tổ dữ liệu rủ sài ghệ c ủ ô lúc này mới trùng điệp gõ một cái trong tay một trượng hiện trường yên tĩnh như vậy đánh vỡ chương hai trăm lẻ năm nói chuyện hướng đi của ngươi chương hai trăm lẻ năm nói chuyện hướng đi của ngươi viện sinh s t r d ạ mạng mộ tổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ồ mở to tràn đầy nếp nhăn ánh mắt nhìn đứng ở rất nhiều đội trướng trước mặt cũng có thể làm được mặt không đổi sắc e z r a thanh âm chậm chạp lại nặng nề dường như v ă n g lên biết lần này vì sao tìm ngươi đến đây sao giọng nói kia nghe giống như là tại hương sư vẫn tội có loại không g i ậ n tự ủy cảm giác đáng tiếc e z r a cũng không có bị hù dọa là bởi vì thực chiến huấn luyện chuyện a e z r a tỉnh táo làm ra trả lời không sai d ạ mạng mộ tổ dữ liệu rủ sải gậy gù ồ trong mắt lóe lên một v ậ không dễ dàng phát giác tán h ư ở n g t o à n tức nói liên quan tới chuyện từ đầu đến cuối chúng ta đã lớn gây nên bên trên hiểu rõ một chút nhưng vẫn là cần nghe một chút ngươi người trong cuộc này miêu tả lần này sự cố quan hệ trọng đại không chỉ có dính đến một đám vệ i n sinh an nguy trong đó càng là có rất nhiều chỗ dị thường không để ý tới thanh mà ngươi chẳng những là người trong cuộc lại tại sự cố xảy ra sau bằng vào sức một mình ngăn cơn s ó n g giữ cho nên đưa ngươi hiểu rõ đến mọi thứ đều báo cáo lên đây đi chúng ta cần biết càng nhiều kỹ càng chi tiết Hiện nhiên, chuyện lần này quê cũ dính đến chỗ gì thường nhiều lần này đến quê cũ dị Thậm chí các phiên các đương ộ đội i t r ở n còn g c hội đều đ ế đ ô n đủ. l nhiên một bên biểu lộ ôn ò a hạ xây một c á ngay sau đó nhẹ đầu. Đã như vậy, ta liền đem ta biết tình huống nói một lần、à. Nói, đem chính mình tại lần này thực chiến huấn luyện gật sau ta ta A. vậy, đầu. đó Đã đem đem thực biết một tại b trong trải qua chuyện tiến hành một chuyện hành phen chính、bày. Đương nhiên, qua bậy. là trải qua tu sửa phiên bản dù sao h ắ n không có khả năng thẳng thắn tự mình biết nguyên tắc kịch bản biết lần này thực chiến huấn luyện sẽ ngoài ý muốn nổi lên cho nên đã sớm chuẩn bị sự tình hắn đem chính mình tạo thành một cái cùng bạn học cùng lớp nhóm cùng một chỗ bình thường tiến hành thực chiến huấn luyện học sinh bình thường bởi vì lớp học chống đi một người không cách nào tổ đội quan hệ hắn tự đề cử mình lựa chọn đơn độc hành động sau đó liền vẫn luôn tại thực chiến huấn luyện trong sân quy quy củ củ đi săn lấy mô phòng hư thẳng đến phát hiện năm lớp sáu môn sinh linh áp đ n g nhiên trở nên yếu đi rất nhiều hắn mới phát giác được không thích hợp cũng trước khi đến ngủ đích dò xét tình h u ố n g sau phát hiện các học sinh bị tập kết chuyện giúp những cái kia thoi thóp năm lớp sáu sinh chữa khỏi thương thế một chuyện e dở cũng từ chối đến không còn một mảnh chỉ nói mình dùng chút quỷ đạo phương diện năng lực tạm thời bảo trụ tính mạng của bọn hắn liền tiến về địa phương khác ý đồ tìm ra dị thường đầu n mơn về sau chính là tao nộ tập kích gạ bạ g ị hải rèn dị đám người cự hình hư đem những cái tia cự hình hư toàn diện giải quyết sau lại tao nộ giả chủ các cấp lớn hư đem cái tia giả chủ các cấp lớn hư cũng giải quyết hết sau năm viên đội người liền chạy tới hiện trường đã tham dự chuyện lần này cho nên tóm lại e s giờ đem chính mình cảm giác tiên tri sự tình cho hái được không còn một mảnh chuyện còn lại cũng là thoải mái toàn bộ nói ra không có nửa điểm giàu giếm một đám, đám đội trưởng liền hoặc là không có hứng thú hoặc là nghiêm túc nghe bao quát giả m ạ mô t ổ dữ liệu rủ sài gợi ủ ô ở bên trong nửa đường không có chơi qua bất kỳ lần nào miệng thẳng đến sr giảng thuật kết thúc toàn bộ quá trình bọn hắn mới có những mày có lộ ra vẻ cân nhắc không cách nào cảm giác được linh áp hư sao giả m ạ mô t ổ dữ liệu rủ sài gợi ủ ô liền chậm d ã i nói sr đội trưởng viện sinh sr lời nói là thật hay không hoàn toàn chính xác là thật sr h xây đẩy trên mặt k í n h mắt nói chúng ta tại hiện trường gặp phải tất cả hư cũng đều hoàn toàn cảm giác không đến linh áp dường như không phải là bởi vì không có linh áp mà là bởi vì những cái kia hư có một loại nào đó ẩn giấu linh áp năng lực giá vẻ lời này vừa nói ra hất lên mười hai phân hiệu màu trắng hạ áo gì đội trưởng mở miệng cái này thật đúng là làm cho người cảm thấy hứng thú đâu nói chuyện chính là một cái có hai con ngươi màu vàng trên mặt xứng mang lấy hắc bạch song sắc mặt nạ màu trắng hạ áo gì bên trong mặt lấy có kèm theo bên ngoài lật màu tím sẩm cổ áo màu đen kimono trên đầu còn đ e o kỳ kỳ quái quái đồ trang sức theo trong tay áo dôi ra hai cánh tay thì hiện ra bệnh trạng tái nhuật c h i s ắ c tay phải ngón giữa còn giữ đặc biệt dáng dấp móng tay nam nhân có thể ẩn giấu linh áp ư nghiên cứu của ta trong sở còn chưa xuất hiện qua này c h ủ loại hình vật thí nghiệm đến còn là bởi vì mười ộ t l hai n g phiên n n h đội n đội n trưởng cụ giò này lợi sù chia n mười ra để cho n giác mạ mua ô tô dữ liệu rủ xài ghệ c ủ ổ mắt nhìn thẳng lên tiếng cục khai phát kỹ thuật vẫn không thể nào phát giác được bất kỳ dị thường sao cục khai phát kỹ thuật là mười hai phiên đội hạ hạ cơ cấu là kỹ thuật mới cùng mới linh cụ mở ra phát nghiên cứu bộ môn bên trong tất cả thành viên đều là đầu góc đặc biệt nhân tài ưu tú nói trắng ra là chính là thi hồn giới nhân viên nghiên cứu chối lệ thuộc sở nghiên cứu cục khai phát kỹ thuật hạ hạ còn có thông tin kỹ thuật nghiên cứu khoa cùng sóng điện đo đạc nghiên cứu khoa cho nên tại trong cục khai phát kỹ thuật sắp đặt chuyên môn đo đạc cùng giám thị linh sóng linh lực cùng linh áp thiết bị có thể bắt giữ cùng giám thị tại hiện thế hoặc thi hồn giới hoạt động từ thần cúng hư có thể nói là hộ đình mười ba đội nhãn tuyến lần này thực tập c h â n lương linh thuật viện các lao sư liền tại bên trong cục khai phát kỹ thuật thông qua loại phương thức này chiếu khán một đám viện môn sinh ai có thể nghĩ nửa đường đúng là xuất hiện lớn như thế ngoài ý mớn điều này không nghi ngờ chút nào là cục khai phát kỹ thuật thất thố không có đâu cù do xù chia m v ớ i gì lại là một chút ấ y n ấ y đều không có bộ dáng nghiêng đầu nói mặc kệ là thông tin vẫn là giám sát đều tại trong đoạn thời gian đó bị cắt đứt mặc dù chúng ta có nếm thử truy tung đầu ngườn nhưng trước mắt vẫn là một chút manh mối cũng không tìm tới ta rất muốn nói đây chỉ là một chút manh mối cũng không t ì i ta rất muốn nói đây chỉ là ngẫu nhiên c h u y phát sinh cho cho nên mặc dù không có hứng thú gì nhưng ta bên này vẫn là sẽ tiếp tục đối đầu nguồn tiến hành truy tung chỉ là còn mời các vị không cần ôm h y vọng quá lớn đối phương cái đôi vẫn là đoạn đến thật sạch sẽ lời nói này ngụ ý kỳ thật cũng là tại nói cho tất cả mọi người xem như mười hai phiên đội đội trưởng cục khai phát kỹ thuật cục trưởng đồng thời còn là trong thi hồn giới trước mắt ưu tú nhất nghiên cứu chuyên liên gia cụ do sủ chia m ị ợ n với d ì cho rằng trong này có người vì đưa đến nhân tố cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên chuyện phát sinh cho nên cụ do sủ chia m ư ợ với gì thậm chí cho rằng những cái kia hư sở dĩ có thể ẩn giấu linh áp khả năng cũng là bởi vì bị ai cho cải tạo quan hệ thật là, ai lại có loại kỹ thuật này cùng năng lực đâu sẽ là cái kia đáng hận ra hòa sao trong đầu của cụ dò sủ chia mượt với gì lóe lên một người thân ảnh như vậy hai phiên đội cùng bắt phiên đội lại như thế nào d ạ m ạ mổ ô tô dữ liệu rủ xài gậy cụ ô dường như đã thành thói quen cụ dò sủ chia mượt với gì t ắ c phong không có đối với hắn độc các phát biểu nói cái gì chỉ là lẳng lặng, lặng dò hỏi điều tra kết quả hẳn là đã ra tới a ngay vậy hất lên hai phiên đội, đội trưởng hạ ả o di người cùng hất lên bắt phiên đội, đội trưởng hạ hảo di người đều nói chuyện người của chúng ta phát hiện hiện trường kết giới có bị mở ra vết tích loại kia vết tích không giống như là bạo lực đột phá lưu lại nếu có hư tại bạo lực đột phá kết giới c h â n ương linh thuật viện năm lớp sáu sinh hẳn là cũng sẽ có điều phát giác mới lạ người nói chuyện chính là hai phiên đội đội trưởng bí ẩn cơ động quân đoàn trưởng toai phong nàng là xúc lấy đủ lưu b i ể n tóc ngắn trải lấy vòng linh d á n biện dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mặc trên người quân cái cổ lộ lương trạm trang phục thêm màu trắng hạ học di bộ ngực phần l ư n g cùng chân còn rõ ràng quân có màu trắng vải vóc hai tay cũng là mặc lấy màu đen tay áo dài bộ thiếu nữ. Rõ ràng là đáng yêu thiếu nữ người này trên mặt thần sắc lại tương đối lạnh lùng n ữ khí cũng rất băng lánh cho người ta một loại bất cận nhân tình cảm giác đội chúng ta tử thần cũng cẩn thận trưng cầu ý kiến qua những cái kia viện sinh đâu bọn hắn đều công bố chuyện xảy ra trước không có phát hiện bất kỳ gì thường bao quát kết giới ban năm lớp sáu sinh tại lọt vào tập kích trước thậm chí không biết rõ kết giới được mở ra căn bản không biết rõ những cái kia hư là thế nào xuất hiện gấp tiếp tục mở miệng chính là bắt phiên đội đội trưởng kỳ ổ dạ cụ sùn xì kia là đem màu nâu hơi c u ộ n bên trong tóc d à i buộc thành đôi u ngựa trạng trên thân ngoại trừ hất lên màu trắng hạ ảo di bên ngoài còn hất lên có thêu hoa văn phấn hồng hạ ảo di áo khoác trên đầu cũng là mang theo thoa non lá hàm giới x n ữ khí của người này cùng thoái phong tạo thành tươi sáng tương phản có chút cả lơ phất lơ biến g ác không hề giống chuyên môn làm tình báo tình báo đội đầu lĩnh chỉ có estzer mới biết được cái này nhìn không quá đáng tin ra hỏa trên thực tế lại là tại tất cả đội trưởng bên trong đều gọi được là đỉnh tiêm tồn tại là trừ một phen đội cùng tứ phiên đội đội trưởng bên ngoài lịch duyệt sâu nhất đội trưởng một trong mặc dù đối phương tận lực thu l i ê m lấy có thể estzer vẫn là đã nhận ra hắn ẩ n giấu đi khổng lồ linh áp phỏng đoán cẩn thận đều không kém chính mình tuyệt đối là nhị đẳng linh uy thậm chí khả năng còn không chỉ đông Giả trên thân phát r a linh áp biến càng thêm đáng sợ mấy phần nói cách khác cái này không đơn thuần là một cái rất rõ ràng người vì sự kiện hơn nữa chúng ta hộ đỉnh mười ba đội còn không có biện pháp tìm ra thủ phạm chỉ có thể bị đối phương t r e o đùa vậy sao trong lời nói này đã là mang theo tức giận lập tức một đám đám đội trưởng đều cúi đầu không nói thêm gì nữa tiếp tục điều tra dạng mạng hộ t ộ dữ liệu rủ xài ghệ g ù ô lạnh lùng nói đối một đám tiểu quỷ đạo thủ như thế đạo trích còn chưa có tư cách khiêu khích hộ đỉnh mười ba đội v ớ nghiêm đem việc này liệt vào ưu tiên nhất tình thế các phiên đội phối hợp với nhau cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra thủ phạm đều nghe rõ chưa trung đoàn trưởng lên tiếng một đám đ á m đội trưởng tự nhiên không dám không nghe theo cho dù trong lòng lại thế nào xem thường ngoài mặt vẫn là đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này e z r liên l ặ n g nghe không có nói nhiều một câu h ã n tự nhiên biết thủ phạm là ai có thể coi là nói cũng không có ý nghĩa gì bởi vì đối phương có là biện pháp vung nổi làm không được loại trình độ này lời nói tương lai cũng không đến nôi đem toàn bộ hộ đình mười ba đội đều đùa bỡn xoay quanh đã như vậy e z r liền sẽ không đi biểu hiện thứ gì để tránh gây nên không cần thiết hoài nghi nhưng lần này đám đội trưởng tệ tụ nơi này rõ ràng không chỉ là vì lần này sự cố viện sinh sr dạng mạng mộ tổ dữ liệu rủ sài gậy cù ô lần nữa nhìn chăm chú hướng về phía sr nói một câu thực lực của ngươi ngoài dự liệu của mọi người hiện tại cũng nên là thời điểm nói chuyện hướng đi của ngươi chương 206, đám đội trưởng phản ứng chương 206, đám đội trưởng phản ứng hướng đi của ta đột nhiên mở miệng nói để nhường sr lông mày nhẹ nhàng bước lên không sai dạng mạng mộ tổ dữ liệu rủ sài gậy cù ô một bên gật đầu một bên ý vị thâm trường nói tuy vẫn hài đồng cũng đã có một mình đảm đương một phía năng lực dạng này ngươi đã không cần lại tiếp tục lưu lại trong chân lương linh thuật viện Một giới viện dạng thể sự n nói rõ việc này mạng h ư vậy, lại tiếp t bộ ỏ mặt m t c á i nhân tài ưu tú như vậy tại học viện tòa này trong Nga, không hề nghi ngờ là tại số ngủng thời gian, càng là tại phung nghiệp học thác hề thời phí tài tú tại tòa tại tại trời. Tốt là là kia ưu vậy số dữ ạ mạng tổ d liệu rủ x à i gậy củ ô liền thâm trầm nói tới hộ đình m ộ ư ơ i ba đội đến nơi này mới là nguyên nhân ở địa phương nguyên bản. d ạ n m ạ mổ t ổ dữ liệu rủ xài ghệ c ủ ô muốn cho sr tại bình hòa học viện trong sinh hoạt đánh tan một thân lệ khí lại chiêu mộ được hộ đ ì n h mười ba đội tới nhưng sr tại trong nửa năm này biểu hiện d ạ n m ạ mổ t ổ dữ liệu rủ xài ghệ c ủ ô đô có nhìn ở trong mắt cũng một mực đều chú ý tới chuyện của hắn hắn phát hiện sr mặc dù đến từ xạ giả kỳ khu từng cùng nhiều như vậy đại ác nhân chém dứt qua lại không giống người nào đó như vậy hiếu chiến cùng thị s á c tương phản vẫn là một cái phi thường tốt t r u n g đ ộ n g người ba người này đều là tới từ dù cộng cải cùng s g hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiếp xúc lại cho đến nay cũng không có xuất hiện qua cái gì ở t r u n g phương diện vấn đề có thể thấy được s g cũng không phải là cái gì phẩm hạnh có vấn đề người lại thêm thực lực của s g thật sự là quá siêu quẩn đừng nói là tại bên trong c h â n lương linh t h u ậ t viện chính là tại hộ đình mười ba trong đội đoán chừng đều là nhất đẳng kể từ đó liền không cần thiết lại tiếp tục chờ ở trong học viện tới hộ đình mười ba đội tới đón chịu tiến thêm một bước tôi luyện mới là càng có chuyện cần thiết thế là g i n mạng m ổ t ô dữ liệu d ụ sài ghệ g ụ ô liền thừa dịp cơ hội lần này đem ý nghĩ này xét ra nhưng mà lúc này chân chính vấn đề nhân vật lại là kiểm chế không được ta nói sơn l ã o đầu chuyện trọng yếu như vậy thật sự có thể tùy tiện quyết định sao lúc này mở miệng nói chuyện đối giả mạ mộ tổ d ữ liệu dù x à i ghệ c ủ ổ cái này trung đoàn trưởng hoàn toàn không có biểu đạt ra bất kỳ kính ý người chính là tự ez giờ nhập môn về sau liền vẫn đang ngó chừng hắn người kia hắn diện mục hung ác má trái bên trên có một vết sẹo khoác lên người đội trưởng hạ ả o dị và tháo biên giới hiện ra r ă n g cơ chạm tóc dài đến một chùm một chùm giống con con nhìm giống như dựng ngược lên mỗi một buộc tóc bên trên còn mang có nho nhỏ lênh đáng tăng thêm mắt phải bên trên bị mắt tạo hình có thể nói là vô cùng kỳ hoa 11 phiên đội đội trường, dạ mạ m ổ t ổ dữ liệu rủ sải ghệ c ủ ô nhìn đối phương một cái nói ra lai lịch của đối phương đúng vậy người này chính là mười một phiên đội đội trưởng xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ đừng nhìn ta như vậy sân l á o đầu xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ n h t miệng cười tướng mạo so với ai khác đều hung ác phát ra khí tức cũng là so với ai khác đều còn loạn giống con nhắm người mà phệ giống như g i a thú nói rằng g i a hỏa này không phải vệ i n sinh sao hơn nữa còn là năm nhất người loại này thật sự có một đao c h é m chết thực lực của dạ chu cà ta cũng không quá tin tưởng a xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ lời nói n h ư n g ở đây đám đội trưởng đều nhìn về phía Ezra. bọn hắn cũng là cảm thấy xạ dạ kỵ kẽ nạo kỳ thái độ có chút kỳ quái bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ xạ dạ kỵ kẽ nạo kỳ biết hắn không phải cái gì biết làm loại sự tình này người chất vấn thực lực của người khác phản đối trung đoàn t r ư ở n g quyết sách cái này không giống như là bình thường xạ dạ kỵ kẽ nạo kỳ t á t phong có thể một đám đội trưởng bên trong xác thực có mấy người đối thực lực của Ezra biểu thị ra chất vấn chính nghĩa cờ xí không phải ai đều có năng lực gánh vác đối với người trẻ tuổi mà nói cái này gánh vẫn còn có chút quá nặng cái thứ nhất phụ họa người của xạ dạ kỵ kẽ nạo kỳ chính là chín tỏ xác đội đội thực n l mặc dù không phải rất muốn hoài nghi trung đoàn trường đại nhân quyết sách nhưng tỏ xẻn lo lắng cũng không phải là không có đạo lý theo sát tại tỏ xẻn muốn đằng sau phát biểu chính là bảy phiên đội đội trưởng tả trận thôn vi tả trận thôn vi là một cái thân hình khôi nô cao lớn trên đầu mang theo thùng sắt giống như thiết diện che đậy mặc trên người cổ áo cùng ống tay áo suýt có màu sáng áo không bâu cùng miếng l ó t vai đội trưởng hạ học gì, tứ chi phía trước thì mặc lấy hộ cụ nam nhân bảy phiên đội là nội đình hộ vệ đội chức trách chính là đối xây dây hộ vệ nói cách khác chính là thủ vệ đội xem như nên đội đội trưởng tả trận thôn vi rõ ràng cũng là tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm rất m a n h l i ệ t người phát biểu coi là rất đúng trọng tâm đi ai bảo ngại tiểu ca nhìn còn trẻ như vậy đâu ta cảm thấy vẫn là để hắn ở trong học viện tiếp tục qua k h a hòa bình sinh hoạt tương đối của ta nói như vậy lấy chính là mười phiên đội, đội trưởng k ba là giữ vị này đội trưởng đều là đối thực lực của estzer biểu thị ra chất vấn người có lẽ không có cái gì ý xấu ruột có thể tóm lại là có chút hoài nghi nghe đồn chân thực tính đương nhiên có người nghi ngờ vậy thì có người duy trì các vị ta muốn c h u n g đoàn trưởng hẳn không phải là loại kia sẽ tùy tiện nhắc tới nổ người của người khác hắn đã quyết định muốn làm như thế vậy thì chứng minh đây là trải qua nghĩ sâu tính kỹ chúng ta hẳn là đối với cái này biểu đạt càng nhiều tín nhiệm mới đúng đó là cái rất dịu dàng cũng rất tường hòa thanh âm thanh âm chủ nhân là một vị bề ngoài cùng nó âm thanh như thế dịu dàng tường hòa đem mái tóc dài màu đen buộc thành bánh q u a i trèo bím tóc rủ xuống đến trước người toàn thân tản ra thành thuộc không khí nữ tính nàng là u no hana z tứ phiên đội, đội trưởng đồng thời cũng là trong thi hồn giới tinh thông nhất trả lời trị liệu năng lực mạnh nhất từ thần ta cùng u no hana đội trưởng đồng cảm đồng thời xem như cùng ngại quân tiếp xúc nhiều nhất người ta cũng có thể hướng các vị cam đoan hắn đúng là một vị rất người có thực lực mới từ trong chân lương linh thuật viện sớm tốt nghiệp tuyệt đối là có tư cách này thoái phong cùng cụ do sủ chia mười hồi dị tựa hồ đối với cái đề tài này không có bất kỳ hứng thú gì đối s g bản nhân cũng không có bất kỳ hứng thú gì dường như chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh ạ t sáu phiên đội đội trưởng cũng không nói gì ở nơi đó nhắm mắt lại duy trì trầm mặc bởi vì sáu phiên đội là quý tộc chuyên môn đội phụ trách chính là cùng quý tộc tương quan công việc đảm nhiệm nên đội đội trưởng cũng là danh sưng tứ đại quý tộc đứng đầu nhà cụ chỉ kỷ thành viên đối bình dân chuyện dường như thật không có hứng thú gì g á n vẻ đương nhiên sẽ không tham gia cái đề tài này nghe nói hắn đã chuẩn bị tại gần đây đã xuất ngũ tiếp qua không lâu liền sẽ có một vị khác nhà cụ chỉ kỳ thiên tài đến kế thừa vị trí của hắn cho nên hắn hiện tại đối hộ đình mười ba đội sự vụ cũng không có quá nóng l ò n g cũng chỉ muốn l ặ n g lặng vượt qua cuối cùng này một đoạn nhậm chức thời gian mà thôi về phần thân làm đội tiếp viện tam phiên đội cùng thân làm tỉnh hóa đội mười ba phiên đội cái trước trước mắt đội trưởng địa vị đang đứng ở chống chỗ trạng thái cho nên không người đại biểu có mặt cái sau thì là lâu dài bệnh nặng thường xuyên lại bởi vì thân thể nguyên nhân vắng mặt các loại hội nghị lần này vốn nhờ này không có trình diện mười cái đội trưởng liền riêng phần mình phát biểu ý ki nhường trong trang bắt đầu xuất hiện tranh phong đối lập không khí xa giả kỳ kẽ nạo kỳ tựa như cảm thấy không kiên nhẫn giống như cắt ngang tất cả mọi người lời nói ai quan tâm hắn có hay không tốt nghiệp năng lực a ta nói chính là hắn có phải thật vậy hay không có một đao c h é m chết một cái thực lực của g i a chu cas xa giả kỳ kẽ nạo kỳ nói như thế đây chính là g i a chu c á t có thể một đao c h é m chết loại kia hư nói ít đều phải là đội trưởng cấp tử thần a ý của các ngươi là một cái còn ở trong học viện đọc năm nhất đọc được một nửa da hỏa có đội trưởng cấp t h lực ngược lại ta là không tin xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ lời nói nhường một đám, đám đội trưởng ánh mắt lấp lóe nói thật bọn hắn chủ yếu không tin cũng là điểm này không phải bọn hắn không tin hộ đình mười ba đội tình báo mà là một cái đọc năm nhất đọc được một nửa viện sinh lại có đội trưởng cấp thực lực cái này xác thực sẽ cho người một có loại cảm giác không thật cho dù đối phương là trong truyền thuyết nhị đ ẳ n g linh uy theo lý mà nói hoàn toàn chính xác có trưởng thành là đội trưởng tiềm lực có thể lúc này mới nhập học bao lâu nửa năm vẹn vẹn nửa năm đối phương liền đã trưởng thành đến đội trưởng cấp không có tận mắt nhìn thấy ai lại sẽ bằng lòng tin tưởng loại chuyện này chính vì bọn họ đều là đội trưởng cho nên bọn hắn mới biết được muốn đạt tới cái này cấp bậc đến tột cùng có nhiều khó khăn ngược lại trong bọn hắn đại đa số người đều là không nguyện ý tin tưởng không muốn tin tưởng mình bọn người gian nan đ ạ t thành thành cựu đúng là bị một cái đến trường lên nửa năm mao đầu tiểu tử cho đạt thành vậy ngươi nói phải làm gì đâu x a dạ kỳ đội trưởng u nô hana z nhìn về phía x a dạ kỳ kẹ n a k ỳ chọn ra lần này hỏi thăm sau đó tất cả mọi người liền đều thấy được nhìn thấy x a dạ kỳ kẹ n a k ỳ cười cười đến rất nguy hiểm muốn biết giá hỏa này có hay không đội trưởng cấp thực lực phương pháp lại cực kỳ đơn giản không phải sao xạ dạ kỳ kẹ naki rốt cục chân tướng phơi bày nhường giá hỏa này cùng ta đánh một trận không được sao nghe đến đó chúng đám đội trưởng cuối cùng là minh m ạ c h vì cái gì xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ cái này chiến đấu cùng sẽ thái độ khác thường đứng ra phản đối giả mạo mộ tổ dữ liệu dù s à i ghệ gù ổ quyết sách tình cảm hắn là ở chỗ này chờ a uy ngươi cũng là theo xạ dạ kỳ phân biệt ra đúng không xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ kho nén hưng phân đối với sr lên tiếng vậy thì cùng ta đánh một trận a nhìn xem ai mới là xạ dạ kỳ mạnh nhất kiếm sĩ chương hai trăm linh bảy không có lý do gì cự tuyệt chương hai trăm linh bảy không có lý do gì cự tuyệt tại hộ đình mười ba trong đội mười một phiên đội cũng là đặc biệt có tên một chi phiên đội thậm chí nói là nổi danh nhất phiên đội cũng không đủ nguyên nhân không gì khác chỉ là bởi vì mười một phiên đội vô cùng dũng manh thiện chiến là hộ đình mười ba trong đội nổi danh cường đại mà thôi mười một phiên đội là chuyên môn phụ trách chiến đấu bộ đội nội bộ cũng cực kỳ sùng thượng vũ lực các đội viên chạm phách đ a o đa số trực tiếp công kích hệ có không chú trọng quỷ đạo đặc điểm lại là từ đầu đến cuối sinh động tại tuyến đầu tồn tại bản thân liền đại biểu thi hồn giới tinh nhuệ nhất chiến lược đến mức nên phiên đội, đội xá bên trong đều có chuyên cung cấp các đội viên đánh nhau tỷ võ địa phương trong đội tử thần càng là thường xuyên sẽ xuất hiện tại các loại rèn luyện nơi nên phiên đội đội trưởng thậm chí bị cho rằng là hộ đình mười ba đội thậm chí là trong thi hồn giới mạnh nhất kiếm sĩ cho nên lịch đại mười một phiên đội đội trưởng đều sẽ bị mang theo kiếm tám chi danh cái tên này bản thân liền đại biểu lấy mạnh nhất mười một phiên đội đối với chiến đấu tôn sùng lớn đến thậm chí có thể đánh vỡ quý củ cho phép người khác tùy thời khiêu chiến trong đội bất luận kẻ nào bên thắng đem có thể thay thế kẻ bại địa vị chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể một bước lên trời không cần giống cái khác phiên đội như vậy bọn người để bạn nói cách khác chỉ cần ngươi có thể chiến thắng mười một phiên đội thứ ba tịch vậy ngươi liền có thể trở thành mười một phiên đội thứ ba tịch chỉ cần ngươi có thể chiến thắng mười một phiên đội phó đội trưởng vậy ngươi liền có thể trở thành mười một phiên đội phó đội trưởng đương nhiên một khi ngươi có thể chiến thắng mười một phiên đội đội trưởng vậy ngươi chẳng những có thể trở thành mười một phiên đội đội trưởng còn có thể kế thừa kiếm t ặ n cái tên này trở thành đương đại mạnh nhất kiếm sĩ xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ chính là như thế thượng vị hắn vốn không phải hộ đình mười ba trong đội tử thần mà là giống như e s t h xuất thân từ trị an cực kỳ hỗn loại bắt dù cổng cái thứ tám mươi khu xạ về sau lấy xạ dạ kỳ làm họ tự thở thiếu thời kỳ lên liền cho thấy không hề tầm thường hiếu chiến thiên tính vô cùng thị sát hắn không có học tập qua chân lương linh thuật viện cho nên không có trải qua chính quy tử thần huấn luyện có thể hắn lại tại một lần nào đó vô tình bên trong theo một gã bởi vì hy sinh vì nhiệm vụ tử thần trong tay lấy được tiền h đạ đem nó theo cho mình dùng nắm giữ thuộc về mình chạm phép đao nước tựa theo thanh này nhặt được chạm phép đao xạ dạ kỳ cùng vô số ác nhân h u n g nhân chém giết không biết rõ chém giết nhiều ít người càng không biết bị người khác chặt qua bao nhiêu lần lại đối với cái này vui vẻ chịu được cho nên lực chiến đấu của hắn rất mạnh mặc dù không có trải qua chính quy chiến đấu huấn luyện kiếm pháp đao pháp cực kỳ thô giáp nhưng hắn ỉ vào trời sinh cường đại linh áp cùng hiếu chiến cá tính đền bù phương diện kỹ xảo không đủ cứ như vậy thời gian dần trôi qua sông ra thanh danh về sau xa dạ k ỷ vị cùng người chiến đấu vượt ngang mấy cái địa khu không ngừng tại sinh cùng tử ở giữa c h é m giết một bên kết bạn một đám giống nhau hiếu chiến người một bên đi tới s ậ i dậy ấy hắn lúc nghe mười một phiên đội nghe nói kiếm tám chuyện về sau liền trực tiếp đi khiêu chiến tiền nhiệm kiếm tám cuối cùng đem nó giết chết thay thế địa vị của hắn trở thành đương nhiệm mười một mươi một phiên đội đ cũng hắn giờ chiến chiến giả xạ nào Có t hiếu chiến cho dù là tại lên làm mười một phiên đội đội trưởng về sau vẫn không có yếu bớt ngược lại biến mạnh hơn bây giờ s không hề nghi ngờ là bị cái này chiến đấu cùng theo dõi khơi dậy hắn hiếu chiến tâm lý không có cách nào nghe được s giống như hắn đều là tới từ xạ dạ kỳ khu mà lại còn là nhập học liền kiểm tra ra nhị đ ẳ n g linh uy siêu cấp thiên tài về sau xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ liền đã rất muốn chiếu cố hắn chỉ là bởi vì g i ạ mà m ộ tổ dữ liệu d ụ xài ghệ gu ổ âm thầm ngăn cản hắn mới không thể nhìn thấy e z r a hiện tại e z r a không những mình xuất hiện còn cho thấy một đao c h é m chết một cái giả chủ cắt cấp lớn hư thực lực cái này khiến xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ làm sao có thể còn ngồi được vững e z r a đến cùng phải hay không thật có loại trình độ kia thực lực xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ kỳ thật cũng không phải là rất để ý hắn chỉ muốn khiêu chiến đối phương nhìn một chút đối phương đến cùng phải hay không danh xứng với thực mà thôi Có có cũng tốt nhất, thất nếu như không có hắn cũng sẽ không sẽ vì ọ n ngược lại, tả hữu đều là có thể theo xạ trong vùng dết ra tới đồng hương, kém thế nào đi nữa cũng sẽ không kém đến g có lại là xạ tới đi đi tả thể theo dết thế hữu đều dạ kỳ kém kém ra v sẽ thế xa dạ kỳ kệ n à o kỳ mới thái độ khác thường đứng ra đưa ra chất vấn không phải là vì khác chính là vì có thể có cái lý do cùng s g chém giết một trận mà thôi ngươi cũng không về phần sẽ không dám a xa dạ kỳ kệ n à o kỳ nết miệng cười nói ta có thể so sánh ai cũng tin tưởng có thể theo cái chỗ kia dết ra tới ra hỏa đến cùng là dặm gì ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt đưa đến tới trước mặt chiến đấu ta nói có đúng không nói chuyện trong lúc đó xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ linh áp đã trước một bước phát tiết hiện ra như là một tòa núi lớn như thế ép hướng e z r a k i linh áp chi đáng sợ đã là làm cho không gian không được lay động khiến người ta cảm thấy trước mắt tầm mắt đều biến thành hai màu trắng đen mơ hồ không rõ thừa nhận c ố này linh áp e z r a mặc dù không đến mức bị áp chế lại lại tại trong lòng yên lặng thở dài một hơi sao không quản đến chỗ nào đều có loại này hiếu chiến như mạng chiến đấu cùng đầu tiên là học chiến thế giới học viện giới long số bảy hội trưởng hội học sinh sau đó lại là ác ma trường cao đẳng thế giới vali cùng tào tháo bây giờ lại tới một cái mười một phiên đội, đội trưởng xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ chính mình sao không quản là tới cái nào thế giới đều sẽ bị loại này chiến đấu cuồng cho có lên bọn hắn chẳng lẽ liền không thể đối với chiến đấu bên ngoài chuyện cảm giác điểm hứng thú sao bất quá ta cũng xác thực không có lý do gì cự tuyệt esther liếc qua giữ im lặng dạ mà mổ tổ dữ liệu dù sài g ã y gu ổ cùng còn lại ngay tại ngắm nhìn n ộ i t r ư ờ n g lập tức biết tâm tư của bọn hắn bọn hắn mặc dù không đến mức tất cả đều sẽ chất vấn thực lực của chính mình nhưng bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem ngàn năm qua thiên tài nhất từ thần tại vẹn vẹn học tập chân ương linh thuật viện nửa năm giới tình huống đến tột cùng có được trình độ nào thực lực nếu là sr có thể thể hiện ra đủ thực lực vậy hắn tại những người đội trưởng này trong suy nghĩ địa vị khẳng định sẽ khác nhau cái này cũng không phải cái gì không quan trọng chuyện phía trước cũng đã nói thi hồn giới là một cái cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm thế giới đem lên bọn người cùng người hạ đẳng được chia là phá lệ tinh tưởng phá lệ rõ ràng theo lớn góc độ đến xem ở tại s ấ y giấy bên trong tử thần chính là người thượng đẳng ở tại bên trong rủ cổng các hồn phách chính là người hạ đẳng từ nhỏ góc độ đến xem cương đại người chính là người thượng đẳng nhỏ yếu người chính là người hạ đẳng tại hộ đình m ư ơ i ba trong đội thực lực nhất là trọng yếu chỉ có đủ thực lực mới có thể để cho người ngồi lên đội trưởng phó đ ộ i t r ư ở n g hoặc là t ị nhìn địa v e sợ a địa u sau đó, địa vị dựa vào sau người liền n h tại, tại chân lương linh thuật viện bên trong giống như trôi qua rất hài lòng rất thoải mái đó là bởi vì người khác đều rất rõ ràng hắn tương lai bất khả hàm lượng sớm muộn sẽ trở thành người trên người nếu không trong học viện những quý tộc kia xuất thân viện sinh cũng sẽ không nhường hắn một cái dù cổng gây xuất thân ti tiện nhân vật ở trong học viện k h ó i gió nổi mưa ạ ba dìa rèn gì người đã coi như là thật tốt nhưng c h ỉ giống nhau xuất thân từ dù cổng gây k ỳ dạ ý dù kỹ h nạ m ỏ g ì m ỏ m ỏ cùng thân làm t h à n h mai chúc mã lucy a bên ngoài còn có ai bằng lòng tiếp cận hắn cùng hắn làm bằng hữu sao không có bởi vì những quý tộc kia xuất thân viện sinh rất xem thường dù cổng gây xuất thân người ạ ba dìa rèn gì tại kiếm đạo trên lớp biểu hiện như vậy xuất chúng bọn hắn nhìn xem ánh mắt của ạ bạ dè d ẹ n gì vẫn như c ũ g i ố n g như là đang nhìn một cái vô cùng sẽ cắn người cho hang o vì cái gì chân lương linh thuật viện bên trong nhiều như vậy lao sư thậm chí là viện trưởng đều sẽ chủ động ngầm tìm đến s cho hắn hỏi hàn đ ơ n cần vì hắn t h i ê n vị nguyên nhân rất đơn giản còn là bởi vì s có khả năng sẽ trở thành hộ đình mười ba trong đội đội trưởng cấp nhân vật để bọn hắn cảm thấy có thể kết một thiện duyên mà thôi chính mình nếu chỉ là một t h i ê n tài vậy coi như là sớm tốt nghiệp gia nhập hộ đình mười ba đội cũng khó tránh khỏi đến biến thành một cái là đám đội trưởng đi theo làm tùy tùng người nhưng nếu như mình có thể, thể hiện ra không kém hơn thực lực của b vậy thì không giống như vậy ta đến thế giới này mục đích rất đơn giản chính là tận lực sống ra đặc sắc đời người như vậy thân làm trong thi hồn giới một giới bình dân dù cổng cái xuất thân h ồ n phách còn có cái gì so gia nhập hộ đình mười ba đội trở thành đội trưởng người của cấp bậc vật càng đáng giá người nói chuyện say xưa đ â y này một cái giả chủ c à t tính là gì đã muốn đánh đương nhiên là đem đội trưởng đánh bại kia mới xem như đặc sắc ca giả heo ăn thịt hổ kia một bộ cũng không thích hợp chính mình vì tận lực sống được đủ đặc sắc biểu hiện của mình tự nhiên cũng là vượt da màu càng tốt nếu không chính mình tại sao phải tại chân đ ư ơ n g linh thuật viện nhập học khảo thí bên trên không giữ lại chút nào thể hiện ra liền bộ phận đội trưởng đều không có linh y đẳng cấp không phải là vì tại bên trong thi hồn giới thành danh sao nghĩ tới đây edger nên hướng xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ kia hiếu chiến á n h mắt đ ỗ n g nhiên cũng cười cười đến phong mang tất lộ chuyển sang nơi k h á c ca xạ dạ kỳ đội trưởng edger nói ra một câu nói như vậy nói nơi này căn bản không đủ chúng ta thi triển nghe vậy xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ mừng rỡ như điên cười to lên không có vấn đề mặc kệ ở nơi nào ta đều được chỉ cần có thể chiến đấu liền xem như tại đầm lầy bên trong tại vũng bùn bên trong hắn xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ đều vui vẻ chịu đựng đông d ạ m ạ n mộ tổ d ữ liệu rủ x à i ghệ c ủ ô lần thứ ba đánh xuống một trượng đem tầm mắt mọi người hấp dẫn tới trên người chính mình nhất đội trưởng d ạ m ạ n mộ tổ d ữ liệu rủ x à i ghệ c ủ ô mặt không thay đổi nói người đến ăn bài sân bãi hiểu rõ cù do xù chia mệt với gì núi u bay tiếp nhận nói cơ hội khó được liền để ta cũng thu thập một chút đội trưởng cấp chiến đấu tư liệu a chúng đám đội trưởng cùng nhìn nhau lấy cuối cùng đúng là đều có chút mong đợi lên hai cái giống nhau đến từ xạ dạ kỳ khu chiến đấu thiên tài và chạm nhau về sau sẽ ma sát ra dạng gì hòa hòa bọn hắn có chút không kịp chờ đợi muốn xem tới chương hai trăm lẻ tám sắp đánh bại đao của ngươi chương hai trăm lẻ tám sắp đánh bại đao của ngươi cụ do sủ chia mượn quái gì chuẩn bị sân bãi cũng không phải là trong sầy dày bất kỳ chỗ nào vốn có nơi trốn mà là kiến thiết tại mười hai phiên đội đội xá phía dưới một cái thí nghiệm địa điểm cái này thí nghiệm địa điểm tự a hồ là dùng để thu nhận một chút hình thể khá lớn cơ thể sống dùng chỉ là bên trong cơ thể sống đều đã bị cụ do sủ chia m ư n quái gì cho hh kết thúc không phải bị giải p h chính là bị dùng cho một loại nào đó thí nghiệm mà báo hỏng đến mức hiện tại nơi này hoàn toàn dâng x u n g tới nơi này bốn phía t r ư ơ n g sắp đặt đa trọng kết giới liền lớn hư cũng đừng nghĩ từ nơi này chạy đi cho dù già chủ c á t cấp lớn hư dùng hư thiểm đối kết giới tiến hành oanh tạng nơi này kết giới cũng có thể hoàn mỹ tiếp nhận xuống tới thậm chí ngoại giới còn sẽ không cảm nhận được một tia chấn động nói cách khác mặc dù có đội trưởng cấp tồn tại ở chỗ này ra tay đánh nhau cũng sẽ không đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng e giờ cùng xã dạ kỳ kẹ n à o kỳ liền đến nơi này tiến vào trong tràng các ngươi tùy thời có thể bắt đầu cu do xù chịa mỹ hoa dị mang theo một đám, đám đội trưởng cùng một chỗ chợ ở phía xa bén nhọn bên trong mang theo một chút phúng ý thanh em rõ ràng chuyển vào hai, người trong hai. cứ việc đại não không sao cả ngược lại lấy các ngươi trình độ không có khả năng đem nơi này hoàn toàn phá hư nói xong cụ do s ụ chia mị hua di liền không tái phát lời nói mà là gọi một cái phụ tá làm cho đối phương bắt đầu ghi chép kế tiếp xuất hiện ở đây chiến đấu số liệu còn lại đám đội trưởng thì hoặc là hai tay ôm ngực hoặc là đón gió mà đứng ngắm nhìn nơi xa trong lúc rằng co hai người ai cũng không nói gì lẳng lặng chờ đợi chiến đấu bắt đầu trong chàng hai người cũng không có nhường đám người chờ l â u tại cụ do sủ chia mị hua di vừa dứt tiếng về sau liền có động tác xa dạ kỳ kệ nạo kỳ dẫn đầu rút ra trạm phép nào hắn trạm phép nào rất kỳ lạ hộ thủ hiện lên lập thể hình đa g i á c thân đao hiện lên không bằng t h n g trạng trôi đao quấn lấy màu trắng vải nhìn rách dưới có loại mài mòn đến khá là nghiêm trọng cảm giác đến rút đao a xa giả kỳ kẽ n à o kỳ tuất miệng một bộ hưng phấn k h ó nhị n bộ dáng nói có muốn hay không ta cho ngươi nhường một chút bờ ca t ù y ngươi thưa thích sắc mặt ezzer rất bình tĩnh tay thì chậm rãi đ ầ u vào bên hông trạm phách đao trôi đao một bên rút đao vừa nói bất luận ngươi dự định làm cái gì đều không ảnh hưởng tới ta kế tiếp muốn làm sự tỉnh mặc kệ ngươi là muốn cho bước cũng tốt muốn toàn lực ứng phó cũng được thậm chí tại chỗ nhận thua đều được, ta hoàn toàn không ngại. Ngược lại, chỉ cần ngươi không rời khỏi sàn diễn ta liền sẽ tiếp tục vung đao chỉ thế thôi s ạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ tựa hồ đối với lời nói này cảm thấy rất là hài lòng trên mặt cười toe toét miệng đường con biến lớn hơn bất quá so với cái này s ạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ vẫn là càng để ý trong tay hết giờ t ạ m p h á c h đao cái kia thanh c h ạ m p h á c h đao cùng s ạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ c h ạ m p h á c h đao có thể nói là hoàn toàn tương phản loại hình ngoại hình không chỉ có không xấu xí ngược lại hoa lệ thật sự mơ hồ còn có cỗ tôn quý và vị nhường xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ cảm giác trong tay chính mình trạm phép đều có chút run dày lên tại trận thôn vi xuyên thấu qua mặt nạ khe hở nhìn về phía trong tay s giờ trạm phách đao trầm giọng nói ta từ phía trên cảm nhận được một cỗ rất bí ẩn linh áp rõ ràng còn không có giải phóng thế mà liền có thể có như thế chỗ khác thường thật sự là của quái hắn đã nắm giữ thủy giải đi tò sen muốn không nhìn thấy s giờ chạm phép đ a o nhưng hắn so người khác càng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ loáng thoáng linh áp khiến cho tình mơ nói mặc dù ta nhìn không thấy nhưng này dạng kỳ lạ chạm phép đ a o không có khả năng vẫn là không có giải phóng qua thiền đà hẳn là có thể thủy giải mới đúng kỳ ố giả cụ sùn sĩ có chút hăng hái giống như cười nói thật sự là lợi hại à hắn đạt được thiền đà thời gian hẳn là còn rất ngắn khả năng cũng liền vài ngày như vậy thế mà đã nắm giữ thủy giải không hổ là ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài s g đội trưởng cùng vị kia thiên tài từng có tiếp xúc a Uno hanna z một mực tại nhìn xem xạ giả kỳ kệ nạ kỳ gặp hắn cười đến dáng vẻ rất vui vẻ mới nhìn hướng về phía cùng nó rằng có sr chú ý trong tay sr c h ạ m phách đao một hồi sau đó chuyển hướng sr h xây, hỏi ngươi gặp qua đứa bé kia thủy giải sao không ta còn chưa từng gặp qua sr h xây lắc đầu có chút đáng tiếc dường như nói tại hiện thế thời điểm hắn liền thủy giải đều không có sử dụng liền giải quyết hết giả chủ cắt cấp lớn hư còn lại hư tự nhiên càng không khả năng làm cho hắn thủy giải sr hc đối sr trạm phách đao giống nhau cảm thấy rất hứng thú h ã n tại hiện thế thời điểm liền phát hiện cái kia thanh trạm phách đao không tầ kia cô loáng thoáng linh áp mặc dù không rõ ràng lại rất có đặc điểm khiến cho s gen hạc sầy phá lệ chú ý nó chỉ tiếc trạm phách đ a o tại không giải phóng thời điểm cơ bản cùng thiện đã không có gì khác biệt cho dù là s gen hạc sầy không có gặp s g thủy giải vậy coi như hắn bản sự lại lớn cũng rất khó trực quan cảm nhận được một thanh trạm phách đ a o chân chính điểm đặc biệt cho nên hắn là thật cảm thấy có chút đáng tiếc không phải trang thế nhưng chính là bởi vì dạng này s gen hạc sầy đối s giờ trạm phách đ a o càng thêm chú ý lên rõ ràng chính là tại không giải phóng thời điểm cùng thiện đã không có gì khác biệt trạng thái cái k i a thanh trảm phách đao còn có thể thể hiện ra một chút điểm đặc biệt đến cái này không vừa vặn nói do bất p h ẳ n của nó sao sớm biết như vậy chính mình lễ vật liền chuẩn bị đến càng đầy đủ một chút tại lễ esgen h u s ự cầm đầu đám đội trưởng lẫn nhau trò chuyện thời điểm toay phong cụ giôn s ụ chia m ư ờ h q u a gì cùng sáu phiên đội đội trưởng vẫn là không nói gì không nói một lời quan chiến bao quát giả mạ mổ tổ dữ liệu rủ xài gậy cụ ổ cũng là như thế so với một đám đám đội trưởng s ạ dạ kỳ kệ nạ kỳ mặc dù cảm giác s giờ trạm phách đao có chút bất phàm nhưng cảm giác của hắn năng lực còn không có tinh tế tỉ mỉ tới có thể phát giác được quá nhiều đồ vật tình trạng cho nên chỉ là nhét miệng nói một câu không thủy giải sao ta có thể chờ ngươi ngay vậy s giờ biểu lộ biến giống như cười mà không phải cười muốn cho ta thủy giải có thể không dễ dàng như vậy nhìn ngươi có hay không bản sự kia a đây là lời nói thật cũng không phải là s giờ đang cố ý r è m pha s ạ dạ kỳ kệ nạ kỳ hắn không phải xem thường xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ mà là chân tâm cảm thấy mình vẫn là đường t h y tiện thủy giải tốt nguyên nhân không gì khác chính mình chạm phép đao thật sự là có chút đặc thù một khi giải phóng lực lượng chân chính đem rất có thể sẽ tạo thành một chút đáng sợ hậu quả cu do xù chia mười q u i gì còn lời thề son sắt để bọn hắn ở chỗ này thỏa thích đại não có thể s giờ cảm thấy nếu như mình giải phóng chạm phép đao kia đoán chừng chỉ cần một đao nơi này liền xong rồi căn bản chưa nói tới có thể thỏa thích đại não bởi vậy s giờ là sẽ không tùy tiện t ù y giải đương nhiên xa dạ k ỳ kẽ nào k ỳ liền không nghĩ như vậy mặc dù ta không giống nhà của hắn băng như thế bởi vì chính mình là đội trưởng liền cho là mình hơn người một bậc càng sẽ không bởi vì nói như ngươi vậy liền trá xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ d ơ tay lên bên trong trạm phép đào nhìn xem trong mắt của s giờ tựa như nhấp nắng ánh sáng màu đỏ có thể bị xem thường vẫn là sẽ để cho ta cảm thấy rất nổi nóng nói xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ giải phóng chính mình linh áp t r u n g t r u n g điệp điệp linh áp tràn ngập bằng trường nhường không khí chập trờn khiến không gian chấn động tựa như ngươi nói như thế mặc kệ ngươi làm thế nào ta chỉ cần vung đào là đủ rồi xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ bộc lộ bộ mặt hung á c cười ha ha đến chém giết ta s g i vừa dứt tiếng trong nháy mắt đó bên trong xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ đậu ha ha, ha, ha. mang theo mừng rỡ như điên tiếng cười to xa giả kỳ kệ n à o kỳ toàn thân tản ra đáng sợ linh áp hướng về sr lao đi cuốn phong gào thét tại quanh người c u ộ n cuộn xa giả kỳ kệ n à o kỳ công kích dáng vẻ quay đến đại khí cuốn lên khiến xung kích kình phong đều nổ tung ra b á i này ban tặng bất quá trong nháy mắt mà thôi xa giả kỳ kệ n à o kỳ liền vọt tới trước mặt sr đối với thân thể của hắn một chút loẹ loẹ động tác đều không có một đao bổ về phía hắn Và về anh, phía trong phun chốc lát, đất phun về phía bầu trời bùi bầu một k í c h này lực lượng mạnh mẽ cho dù là bình thường đội trưởng chính diện đối đầu đoan chừng cũng có thể không chiếm được lợi ích s giờ chống chọi một đ a o kia lúc cũng cảm nhận được lực lượng kinh người nhưng vẫn là một mực đem nó chặn nhường xạ dạ kỷ kệ n à o kỷ kia mài mòn đến đặc biệt lợi hại c h ạ m phách đ a o thân đ a o kịch liệt ma sát chính mình c h ạ m phách đ a o tóe lên vô số tia lửa ha ha xạ dạ kỷ kẹ n à o kỷ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chiến ý biến càng thêm dữ tợn nâng đ a o liền lại là bổ tới vênh vênh vênh vênh n h theo xạ dạ kỷ kẹ nạo kỷ đau một chút tiếp lấy một chút bổ ra tiếng anh minh lập tức cũng đi theo một chút tiếp lấy một chút văng lên nhường đùi đất một lần lại một lần phun lên chân trời sr cũng không lui lại đem xạ dạ kỳ kệ n o kỳ chạm kích toàn bộ đ ó lấy mỗi tiếp một lần cũng có thể cảm giác được lực lượng kinh người từ đối diện chuyển tới chấn động được bản thân dưới chân mặt đất đức thành t ừ n g khúc không được hướng xuống lõm đao của ngươi thật đúng là thô bạo a xạ dạ kỳ đội trưởng sr bắn ra uy lực kinh người chạm kích không để ý bắn nổ kính phong cùng xung kích hướng về xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ nói ra lời ấy cái này sẽ là của ta chiến đấu có lời oán giận lời nói liền đánh bại ta thử một chút xem sao xạ dạ ngược lại rất hưởng thụ cái này t h u bạo quá trình như thế một bên không ngừng cười lớn một bên tiếp tục từng đao từng đao bổ về phía sr công kích của hắn hoàn toàn không có chữ pháp thậm chí liên triều số đều không có dường như trợ búa vô lại cầm côn động đ a n g đánh nhau như thế không có chút nào một t i ê u kiếm sĩ phong phạm là sr cho đến nay gặp qua tất cả đối thủ bên trong kỹ xảo chiến đấu người kém cỏi nhất có thể hắn n ư ơ n g tựa theo trời sinh cường đại linh áp để cho mình mỗi một đao uy lực đều biến cực kỳ đáng sợ đem nhất lực hàng thập hội cái từ này cho phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế、Ken. S.G. không b đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo một kích thành công chúng đích lồng ngực của xạ dạ kỷ kẹ nà kỳ ở trên người của hắn lưu lại một vết thương huyết quang t h ợ i hiện khiến máu tươi vẩy hướng về phía chân trời chương hai trăm linh chín người thật sẽ chết chương hai trăm linh chín người thật sẽ chết、ba. từ trên trời giáng xuống máu tươi trùng điệp vung trên mặt đất kích thích một hồi đánh ra âm thanh những cái kêu máu tươi trong khoảnh khắc n h u ộ n đỏ mặt đất nhường trận chiến đấu này lần đầu xuất hiện mùi máu tươi trước người xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ liền trong nháy mắt biến máu me đồng địa toàn bộ lồng ngực đều bị vết máu t r h i n h u ộ n đỏ ha ha ha nhưng mà bị mạnh mẽ chặt một đao xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ lại là còn tại cười lại là càng cười càng l ớ n t i ế n g ngươi chặt làm tổn thương ta nữa nha xạ dạ kỹ kẽ nạ kỹ linh áp trời sinh liền rất mạnh cho nên không chỉ có là công kích u y lực lại bởi vì cường đại linh áp mà mạnh lên liền nhục thể phòng ngự đều mạnh đến mức đáng sợ người bình thường coi như cầm đao đi chặt xạ dạ kỹ kẽ nạ kỹ vậy cũng đừng nghĩ tại trên người hắn chế tạo ra một vết thương dù là người này là phó đội trưởng cấp bậc tồn tại muốn dùng đao chặt tổn thương linh áp cường đại xạ dạ kỹ kẽ nạ kỹ nhục thể vẫn như cũng không phải một chuyện dễ dàng edser có thể tiện tay một đao chặt tổn thương xạ dạ kỹ kẽ nạ kỹ vẹn vẹn là như thế này cũng đủ để chứng minh hắn thực lực bất phàm xạ dạ kỹ kỹ k t i ế phúc thử é m ánh đao lướt qua máu tươi vẩy ra s dở lần nữa một đao chém bị thương xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ nhường hắn bên bụng xuất hiện một vết thương ha ha ha ha xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ không có chút nào để ý cơ mang theo khổng lồ linh áp chạm phách đao chém về phía s giờ chỉ là lại bị s giờ cho tránh đi phúc thử phúc thử phúc thử phốc thử ép dở liền không ngừng đi khắp tại xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ t r u n g quanh lợi dụng tuấn bộ chế tạo ưu thế khi thì xuất hiện tại trước người của xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ hoặc sau lưng khi thì lại xuất hiện ở phương xa khi thì rút ngắn khoảng cách khi thì lách mình tranh né cũng tại trong lúc này nhường chạm phách đao lưới đao ở trên người của xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ sẽ qua một lần lại một lần chém bị thương xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ bên bụng ngực cánh tay đùi gương mặt phía sau lưng giữ t ậ n vết thương liền một đạo đi theo một đạo xuất hiện ở trên người của xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ nhường máu của hắn giống như không cần tiền giống như không ngừng chảy ra đối với cái này xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ từ đầu đến cuối đều lộ ra không thèm để ý chút nào đúng là hoàn toàn bỏ phòng ngự l i ề u mạng công kích tới sr liền sr kia b ổ về phía yếu hại trôi chỗ trạm phách đ a o đều không để ý tới tùy ý ở trên người của chính mình chế tạo vết thương một bộ còn chưa đả thương địch thủ một ngàn chính mình trước tổn hại tám trăm khí thế bộ dáng kia không chỉ có nhường sr đôi mắt có chút lấp lóe liền tại nơi xa quan chiến đám đội trưởng cũng c a u mày lên xa dạ kỳ tên kia vẫn là trước sau như một điên của nga xị b ạ ỵ xìn thế nào lấy lưỡi lên tiếng mặc dù đã sớm nghe nói qua hắn chiến đấu rất điên cuồng nhưng thật sự là không nghĩ tới hắn thế mà lại điên cuồng tới loại tình trạng này tả trận thôn vi cũng là trầm giọng m ở miệng nội tâm của hắn chỗ sâu ký túc lấy to lớn ma sớm muộn sẽ thôn h ệ tính mạng của hắn nguy hại tới người khác tò s e n muốn thì là nắm chặt bên hông t r ạ g phách đao trôi đao một bộ đối xạ giả k ỳ kẹ n à o kỳ bộ dáng như lâm đại địch Ra trung đoàn trưởng đại nhân, cái kia sao. quả đoàn nhân, ngươi cũng giả giả đại cái mặc kệ Kỳ ô đừng nói là g dạ mộ tổ nguyên l i ế u trong nước chính là ủ nộ hạ nạ Dẹt s z đều không tham dự nữa đ à m luận chỉ là nhìn qua tại s g thế công hạ không ngừng thụ t h ư ơ n g nhưng thủy trung đều đang cười xạ giả kỳ kệ nạ kỳ không biết rõ đang suy nghĩ gì về phần những người khác thì là đối s g biểu hiện có chút ghém ắ t xạ giả kỳ là thằng điên không sai có thể tiểu tử kia thế mà có thể ngăn chặn hắn xem ra một đao chém giết chuyện của g i ạ c h ủ c a s cũng không hoàn toàn là nói ngoại a cu do xù chia mượn gì thu t ậ p chiến đấu số liệu có chút ngoại ý muốn dường như nói liền thuấn bộ đều có thể dùng thuần thục như vậy không hổ là thiên tài t h á i phong đội trưởng thấy thế nào đâu sghc đối với bên cạnh t o á i phong cười nói ngài quân tuấn h bộ liền xem như đặt ở bí ẩn cơ động bên trong hẳn là đều không kém a bí ẩn cơ động nổi danh nhất năng lực không phải khác chính là không ai bằng cao tính cơ động nói nôm na dễ hiểu điểm chính là lệ thuộc vào trong đó người đều là tuấn h bộ phương diện hảo thủ t o á i phong là hai phiên đội đội trưởng bí ẩn cơ động quân đoàn trưởng nàng tuấn h bộ cũng là hiện hộ đỉnh một ư ơ i ba trong đội tốt nhất cơ hồ không ai bằng cho nên khi nhìn đến s giờ sử dụng tuấn h bộ thời điểm một mực tại nơi đó thờ ớ lạnh nhạt t á i phong cũng là không khỏi meo mắt lại loại trình độ kia tuấn bộ bí ẩn cơ động bên trong có là người có thể sử dụng đến thoái phong dường như không thế nào công nhận bộ dáng có thể hắn chỉ học được nửa năm liền có loại trình độ kia thuấn bộ Adzen h s a y lại là xem thấu nội tâm thoái phong ý nghĩ cười nói chắc hẳn liền xem như ngươi cũng đều vì này cảm thấy kinh ngạc ca thoái phong trầm mặc không nói xem như chấp nhận theo nàng s g e n thuấn bộ hoàn toàn chính xác liền như thế chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trình độ mà thôi nhưng tựa như Adzen h s a y nói tới như vậy một cái chân ương linh thuật viện tân sinh chỉ học được thời gian nửa năm liền có loại trình độ kia thuấn bộ cái này coi như không là giống nhau tính chất bí ẩn cơ động bên trong thật có chính là thuấn bộ phương diện cao thủ nhưng mà bọn hắn nếu là chỉ học được nửa năm tuấn bộ có thể đạt tới sr hiện tại trình độ sao vái phong tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện thật đúng là không có mấy cái có thể làm được tiểu t ử kia con tưởng rằng giống như xạ dạ kỳ đến từ bắc dù cổng cái thứ tám mươi khu kia cũng hẳn là chỉ hiểu được sử dụng man lực đồ đần không nghĩ tới thế mà còn học xong loại này cấp bậc tuấn bộ nguyên bản đối sr không phải rất chú ý thoái phong nay sẽ cũng bắt đầu để ý lên đối phương tới bá bá bá không biết rõ đám đội trưởng giờ này phút này cảm tưởng sr đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cùng xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ chiến đấu chúng Càng càng phúc thử tràng phách đao không biết rõ lần thứ mấy vạch phá không khí chả ở trên người của xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cắt r a huyết nhục của hắn nhường trên người xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ gần như sắp bị vết đao cho lấp kín trái lại ezơ hắn không chỉ có lông tóc không tồn hao gì thậm chí liền khí tức đều không có loạn còn phải lại tiếp tục đánh xuống sao xạ dạ kỳ đội trường một cái thuấn bộ né tránh xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đánh xuống đao Ezr ờ xuất hiện tại 1 0 m é t có hơn địa phương rốt cục không còn tiến công mà là hơi vung tay bên trong trạm phép đao đem dính tại trên lưới đao m á u vung trên mặt đất đương nhiên a trên mặt xạ giả kỳ kệ nạo kỳ nụ cười không giảm giống như ác quỷ giống như lớn tiếng nói khó được có cơ hội như vậy ai không muốn mới hảo hảo hưởng thụ một chút cái này chiến đấu cuồng đã là đem chiến đấu xem như một loại giải trí một loại hưởng thụ nhưng Ezr ờ đều không thể không vì đó c ả m thắn hắn thấy qua chiến đấu mưu cầu danh lợi thành chiến đấu như vậy cuồng đoán chừng chỉ có như thế một cái cho dù là hai độ khiêu chiến hắn vali cũng sẽ không giống xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ như vậy vì chiến đấu mà điên cuồng tới bỏ qua phòng ngự đối thương thế của mình không quan tâm à. ngươi tiếp tục như vậy thật sẽ chết e z r ơ tạm thời nói một câu như vậy đây không phải là rất tốt sao xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ g i ữ tợn cười nói vì chiến đấu mà chết bởi vì chém giết mà mất đi tính mệnh đây vốn chính là thế gian lẽ thường à. theo người như ngươi trong miệng nghe được thế gian lẽ thường dạng n à y tử còn thật là khiến người ta cảm giác không hài hòa e z r ơ bật cười giống như lắc đầu nói tính toán ngược lại bất luận kẻ nào đều có tư cách lựa chọn cái chết của mình cho dù là xạ dạ kỳ đội trưởng ngươi cũng không ngoại lệ đã ngươi còn muốn đánh vậy ta phụng b ồ i tới cùng chính là chỉ là chết cũng đừng trách ta nghe vậy xa dạ kỳ kẽ nào kỳ cười cười lại tựa hộp như bình tĩnh lại xác thực ta không ngại trong chiến đấu chết đi thậm chí cảm thấy đến cái chết như thế mới là tốt nhất có thể ta hiện tại còn không muốn chết xa dạ kỳ kẽ nào kỳ đúng là nói như vậy chết liền không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu chết liền không có cách nào lại tiếp tục hưởng thụ chém giết niềm vui thú ta còn muốn kinh nghiệm càng nhiều chiến đấu cùng càng nhiều cường giả chém giết xa dạ kỳ kẽ nào kỳ vươn tay bắt lấy mắt của mình che đậy cho nên thật có lỗi rồi vì không bị ngươi giết chết ta muốn xuất ra toàn lực vừa dứt tiếng trong nháy mắt xạ dạ k ỳ kẽ nạo kỵ dùng sức kéo xuống mắt của mình che đậy vanh ba thoáng chốc một cỗ kinh khủng linh áp ở trên người của xạ dạ k ỳ kẽ nạo kỵ bạo phát k i a là kim sắc linh áp giờ phút này bên trong trên người xạ dạ k ỳ kẽ nạo kỵ bạo phát đi ra linh áp cường đại đến đủ để thực chất hóa trình độ nhường kim sắc linh áp một bên dường như cổ sáng giống như theo trên thân dâng lên một bên nhấc lên quần phong khí lãng làm cho cả không gian đều bị kinh người linh áp cho tràn ngập ha, ha, ha, ha, ha. xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ cầm đao đứng tại cuồng phong khí l ã n g trung tâm trên thân bạo phát đi ra linh áp dần dần hóa thành to lớn đầu lâu bộ dáng ở sau lưng hắn v n m ẹ o thật sự là kinh người linh áp e sợ toàn thân đều tắm rửa tại linh áp nhấc lên cuồng phong khí l ã n g bên trong thân hình đều bị đẩy ra đến mấy mét không thể không d ơ lên cầm đ a o tay cả n ở trước mặt của chính mình không cho báo cắt đổ ập xuống che khuất tầm mắt của mình đây mới là người chân chính linh áp sao s ạ dạ kỳ đội trưởng sợ bình tĩnh lên tiếng nhường ánh mắt xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ sáng rực nhìn lại mắt của ta che đậy à là cuộc khai phát kỹ thuật khai phát ra tới đồ vật có thể không hạn chế h để cho ta linh áp bảo trì tại một cái đối lập hơi thấp trình độ xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ liền một mực b e o vật như vậy hạn chế chính mình giảm xuống lấy tự thân sức chiến đấu cái này vốn là là vì để cho ta có thể thỏa thích hưởng thụ chiến đấu mới chọn lựa biện pháp chỉ cần ta không phải mạnh như vậy vậy coi như là hơi yếu một chút đối thủ cũng có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú nhưng bây giờ xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ cầm xuống nó giải trừ tự thân hạn chế lấy ra lực lượng chân chính ngươi có thể đỡ cái trạng thái này dưới ta sao đối mặt dạng này xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ e z r cũng rốt cục thả ra tự thân linh áp đi thử một chút ta xạ dạ kỳ đội trưởng chương 210, kiếm áp kết quả cuối cùng chương 210, kiếm áp kết quả cuối cùng vanh ba một cỗ cùng xạ dạ kỳ kẹ n ạ kỳ so sánh không chút thua kém mảy may linh áp đ ỗ n g nhiên xuất hiện trong phương không gian này khơi dậy kinh người oanh minh cỗ này linh áp đồng dạng là kim sắc hơn nữa còn là cực kỳ tôn quý thiếp vàng tức sáng tỏ lại trứng mắt sr toàn thân bộc phát ra đáng sợ như vậy linh áp hướng về chúng quanh tuyên tiết ra cùng xạ dạ kỳ kẹ n ạ kỳ linh áp trong nháy mắt và chạm tại một khối nếu như nói xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ linh áp là cuồng p h ò n g là khí lãng kia e z r linh áp chính là lũ ống là h ả i khiếu cả hai va chạm tại một khối trong nháy mắt đó bên trong liền giống như là sao hỏa đụng phải trái đất như thế làm cho cả không gian cùng đại địa đều rung động dữ dội răng rác răng rác răng rác đại địa đang không ngừng rán nước không ngừng n á t b ấ y r ắ c rồi r ắ c rồi chương thiết lập tại toàn bộ thí nghiệm địa điểm bên trong kết giới cũng bắt đầu phát ra làm cho người cảm giác gây răng tiếng vang tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát hai cỗ kim sắc linh áp giống như là mưa to gió lớn không ngừng va chạm nhau lấy nhường đất dung núi chuyển làm thiên địa biến sắc ở phía xa quan chiến đám đội trưởng liền nhao nhao đều đổi sắc mặt đúng là bị cỗ này linh áp chấn động phải không thể không tay giơ lên cả ở trước mặt của chính mình như thế nào kinh người linh áp thoái phong t ả trận thôn vi to sen m u ố n si b ạ o ý xin cụ gió sủ chia mười hối gì cùng sáu phiên đội đội trưởng đều không còn bảo trì ngay từ đầu tỉnh táo cùng chấn định trên c h á n bắt đầu chạy xuống mồ hôi lạnh đây thật là U xuống nộ nạ cùng lần ngưng trọng lộ hạ thì dạ cụ kỳ si biểu lượt là lộ. ra về phần giả mộ m tổ dữ liệu rủ s ả c gậy cụ ổ hắn dường như cũng có chút n g o à i ý muốn nhìn về phía sr cảm thụ được theo trên người hắn xuất hiện không chút thua kém tại xạ dạ k ỳ kệ n à o kỳ linh áp trong đôi mắt giàn mua hoặc nhiều hoặc ít hiện ra một tia kinh ngạc đến ha ha ha ha ha ha ha ha ha xạ dạ k ỳ kệ n à o kỳ cũng không nghĩ tới sr lại có mạnh như vậy linh áp đầu tiên là sững sờ một chút ngay sau đó hai mắt tỏa sáng vui mừng quá đỗi ngươi thế mà cũng ẩn giấu đi cường đại như vậy linh áp sao sr xạ dạ kỹ kệ nạo kỳ hướng về phía sr hô to sắc mặt tràn đầy vui sướng ta nhưng không có ẩn giấu chỉ là chưa từng toàn bộ bung ô ra mà thôi edz thản như nói n ta thật là nhị đẳng linh uy linh áp làm sao có thể yếu đi nơi nào các ngươi chỉ là không có nghĩ đến ta thế mà đã có thể khống chế mạnh như vậy linh áp đem loại trình độ này linh áp điều khiển tự nhiên mà thôi à e z r giơ lên trong tay trạm phép nào chỉ hướng xạ ra kỳ k ẹ nà kỳ nếu như ngươi là muốn dựa vào linh áp tới dọa người ta vậy là ngươi đánh sai tính toán mà nếu như hiện dưới loại trạng thái này ngươi cũng đã là toàn lực trạng thái dưới ngươi lời nói kết quả kia cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào nên kết thúc trận chiến đấu này trên người sr linh áp lập tức toàn bộ hội tụ đến trạm phách đao bên trên nhường trong tay trạm phách đao cũng dần dần tản mát ra kim sắc linh áp thấy thế, thế xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ cười đến toàn thân run r u dậy trong lòng tất cả chiến ý đều đã hóa thành ý mừng không chút gì giữ lại phóng thích ra ngoài thật không muốn kết thúc ca đây là trong lòng xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ chân thật nhất suy nghĩ rất muốn lại tiếp tục chiến đấu rất muốn lại tiếp tục hưởng thụ có thể kế tiếp chính là mấu chốt điểm này ta còn có thể hiểu xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ giống như s đem toàn thân linh áp đều rót vào trạm phách đao bên trong hai người đồng thời dơ lên trạm phách đa toàn thân linh áp dường như phong bạo dường như h ư n g lưu sinh ra lấy cho đến nay kịch liệt nhất v à chạm quyết thắng thua a hai người cũng đồng thời hô lên câu nói này nhường tự thân linh áp bành trướng tới đỉnh điểm đều cẩn thận g i á mạ mô tổ d ữ liệu rủ x à i ghệ gù ổ rốt cục lên tiếng kiếm áp muốn tới kiếm áp đem trạm phách đao bên trên linh áp vung ra đi công kích địch nhân chiêu thức là rất nhiều tử thần đều sẽ sử dụng chiến đấu kỹ năng tại bình thường tử thần trong tay một chiêu này có thể đưa đến tác dụng tối đa cũng chính là mở rộng phạm vi công kích tăng lên trạm kích tầm bắn m ạ thôi nhưng nếu là rơi vào linh áp cường đại người trong tay đó chính là đủ để tạo thành tuyệt s á t siêu cường c h ă n g kích không hề nghi ngờ Ất giờ cùng xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ liền đều thuộc về cái sau cho nên tiếp xuống một kích sẽ kinh thiên động địa thiên tri kiêu tử sát trúc tường thành long hành sư hống hồ khiếu lan g chạy tại sụp đổ trước đó cắt đứt thiên địa minh bạch điểm này một đám đội trưởng bên trong có mấy cái vịnh s ư ớ n g lên quỷ đạo đến p h ư ợ n đạo chi tám mươi mốt b ằ n không một mặt cực kỳ to lớn trong suốt phòng hộ tường lập tức theo trên mặt đất thăng lên ngăn k u ấ t trước mặt mọi người mà cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong s giờ cùng xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ động ha hai người đồng thời gầm thét lên tiếng đem dơ lên cao cao c h ạ m phách đào đ ố n g nhiên vung xuống bổ về phía đối phương sau một khắc hai đạo ngưng tụ kinh người linh áp kim sắc trạm kích theo hai thanh c h ạ m phách đào bên trên bay ra một bên vạch phá đại khí cùng đại địa một bên mánh liệt bắn hướng về phía lẫn nhau kim sắc trạm kích tựa như là mắt trần có thể thấy dòng lũ ánh sáng là thực chất hoa kiếm áp tính chất cùng lớn hư hư thiểm cùng loại những nơi đi qua tất cả linh tử đều bị thiêu đến không còn một mảnh đại địa cũng là như là bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự cho mạnh mẽ phá vỡ như thế bị cấp tốc c à đoạn đào lên đào ra khiến bụi đất đá vụn h ư là bom nổ bắ doanh năm cũng không lâu lắm hai đạo màu vàng kiếm áp đụng vào nhau khơi dậy kinh thiên động địa tiếng vang âm ầ m âm thanh tựa như sấm nổ âm thanh giống như nhấp đ ồ hai đạo màu vàng kiếm áp cũng tại trong đụng c h ạ m không được hướng ra phía ngoài tiêu tán lực lượng tạo thành xung kích làm bốn phía mặt đất hóa thành yếu ớt bùng cát một bên tung bay một bên sụp đổ cuốn phong dường như, như sóng to gió lớn quét sạch linh áp như hồng thủy manh thú giống như quét tán toàn bộ nơi thí nghiệm liền tại va chạm kịch liệt bên trong ẩm vang vỡ vụn cách va chạm trung tâm càng gần phá hư liền càng nghiêm trọng hơn cho dù là cách chỗ xa vô cùng đều dường như g nhường kinh ế t g ớ i thiên t động địa động tĩnh liền không biết rõ kéo dài bao lâu mới từ từ yếu bớt đợi đến tất cả tất cả đều gió hêm sóng lặng lúc toàn bộ nơi thí nghiệm đã là hoàn toàn thay đổi một cái dạng biến thành một vùng phế tích một đám đám đội trưởng lúc này mới ngầm đầu vội vội vàng vàng nhìn về phía giữa sân cái này xem xét không ít người con người đều chấn động lên chỉ thấy kia va chạm nơi trung tâm nhất đã hoàn toàn không thấy lúc đầu bộ dáng nơi đó chỉ còn lại một cái to lớn hố thiên thạch hố hai bên còn có hai đạo hoàn hảo khu vực phía trên liền phân biệt đứng đấy e sợ cùng xạ giả kỳ k ẹ nạ kỳ bọn hắn đều duy trì lấy vung đao tư thế chỉ là một cái toàn thân linh áp còn tại chấn động một cái thì là dường như hao hết lực lượng đồng dạng toàn thân đều đang bốc khói một màn này duy trì ước chừng mười giây đồng hồ tả hữu thời gian mười giây đồng hồ sau、Phúc. toàn thân bốc khói trên thân người tuôn ra đại lượng máu tươi đem nó toàn thân đều cho nhiễm đến một mảnh đỏ bừng ha ha xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ còn tại cười chỉ là cười đến không còn có lực như vậy đo là người thắng lưu lại một câu nói như vậy toàn thân đấm máu xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ mới ngửa đầu ngã xuống ngã xuống vũng máu bên trong Phanh. Trong phách tiếp thấp thân thành khúc. không nghe được lời nói, chậm, chậm ch tay xa đao ra, đao Đa xa ra ai Trong nào tráng cũng nứt tạng, trưởng. dọng nói cũng nói, trực cắt giả giả giờ mấy đội lời mới kỳ kẹ kỳ kỳ được đã mười một phiên đội kiếm tám thua thấy cảnh này đám đội trưởng trong lòng liền lần lượt toát ra như vậy để bọn hắn nhìn xem thu đ a o mà đứng ezzer xa vào đến k h ó nói lên lời trong trầm mặc u no h a n a đội trưởng d ạ mạng bộ tổ dữ liệu r ụ xài ghệ c ủ ổ thật sâu nhìn ezzer một cái không có phát biểu bất kỳ đánh giá mà là hoán u no hà nạ z một tiếng ta biết u no h a nạ z nhẹ gật đầu phát động toàn h bộ trong nháy mắt xuất hiện tại ngã xuống đất không dậy nổi bên người xạ dạ kỹ kẽ nạ kỳ đem nó cao lớn thân thể nâng lên về sau liền không nói một lời biến mất rời đi mảnh này bừa bộn không thôi phế tích trở về đi d ạ m ạ mô t ổ dữ liệu rủ x à i g h củ ù ổ lấy một câu nói như vậy tuyên bố trận chiến đấu này kết thúc chúng đám đội trưởng nhìn nhau một cái cuối cùng đều thật sâu nhìn về phía sr sau đó mới quay người rời đi sr d ạ n m ạ mô t ổ dữ liệu rủ x à i g h củ ù ổ hoán sr một tiếng lại không còn xưng hô hắn là vệ i sinh ngươi rất tốt nói xong d ạ m ạ mô t ổ dữ liệu rủ x à i g h củ ù ổ cũng quay người rời đi không còn lưu lại sr không có đối với cái này làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ là nhìn về phía xạ dạ kỳ kệ nào kỳ biến mất phương hướng mỹ môi nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình trái p h é trận chiến đấu này liền sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc trong trận chiến đấu này s a dạ kỵ kẽ nạo kỵ từ đầu đến cuối đều không có làm một chuyện cái kia chính là giải phóng chính mình chạm phách đao chân chính hình thái cùng lực lượng đừng nói là văn h i ể u chính là thủy giải s a dạ kỵ kẽ nạo kỵ đều không có sử dụng đương nhiên hắn cùng sr là khác biệt sr sở dĩ không muốn thủy giải là bởi vì chính mình chạm phách đao lực lượng quá mạnh thậm chí có thể nói là quá thừa vì không tạo thành trọng đại ảnh hưởng hắn mới không nguyện ý thủy giải chớ nói chi là mạnh hơn văn hiệu xa dạ kỳ kẽ n à o kỳ thì là ép căn bản không hề nắm giữ vạn hiệu liền thủy giải đều là chỉ tiến hành tới một nửa trạng thái bởi vì hắn cho tới nay đều chỉ đem trạm phách đao xem như là dùng cho chiến đấu công cụ căn bản không cùng trạm phách đao tiến hành bất kỳ giao lưu càng chưa bao giờ có muốn cùng trạm phách đao kể vai chiến đấu suy nghĩ cho nên hắn vẫn luôn nghe không được trạm phách đao thanh âm không cách nào biết được tên thật hắn trạm phách đao sở dĩ có thể ở vào nửa thủy giải trạng thái còn là bởi vì hắn tự thân linh áp q u á mạnh trả lại cho trả lại cho trạng phách đao sau nh bởi vậy xa giả kỳ kẽ n à o kỳ là trong thi hồn giới vị thứ nhất sẽ không vạn hiểu liền làm lên đội trưởng tử thần cũng là trước mắt một vị duy nhất sẽ không vạn hiểu đội trưởng nếu là hắn có thể vạn hiểu hay là có thể sử dụng hoàn toàn thủy giải lời nói kia cũng không đến n ỗ i thất bại đến nhanh như vậy mang theo ý nghĩ như vậy e z r ờ xoay người yên lặng rời đi chương hai trăm m ư ơ i một tam phiên đội đội trưởng chương hai trăm m ư ơ i một tam phiên đội đội trưởng mấy phút sau e z r ờ cùng hộ đình m ộ ư ơ i ba đội một đám, đám đội á m đ trưởng n h a u n h a u đều về tới một phen đội đội xá một lần nơi trở lại ban đầu lúc nói chuyện trong phòng u nô hà nạ z cũng quay về rồi nói cho đám người xạ giả kỳ kệ n à o kỳ thương thế mặc dù rất nặng cũng đã bị nàng xử lý tốt trước mắt ngay tại tứ phiên đội đội xá bên trong nghỉ ngơi dạ m ạ mô t ổ dữ liệu rủ xài gậy cù ô biết xạ giả kỳ kệ n à o kỳ không sau đó liền không tiếp tục để ý chuyện này mà là ngay trước tất cả đội trưởng cùng e s t h e mặt tuyên bố một cái quyết định hộ đình mười ba đội đội trưởng bao quát ta ở bên trong vốn nên nên có mươi ba người bây giờ lại là có một vị trí là chống chỗ dạ m ạ mô t ổ dữ liệu rủ xài gậy cù ô câu nói này n h ư n g không ít đội trưởng tại chỗ đổi sắc mặt bọn hắn đã biết dạ m ạ mô tô dữ liệu rủ xài gậy cù ô ô muốn làm gì tự mấy chục năm trước lần kia sự kiện về sau liền một mực tìm không thấy nhân tuyển thích hợp kế nhiệm giã m ạ mô tô dữ liệu dù x à i gây q o ô nhìn về phía sr trinh trọng phát biểu l i ê n t ứ ngươi đến kế nhiệm tam phiên đội chức đội trưởng a sr lời này vừa nói ra toàn trường lập tức xa vào đến một hồi quỷ dị trong nghĩa tĩnh kế nhiệm đội trưởng l i ê n sr đều ngây ngẩn cả người dù cho cùng xạ giả kỳ kệ n à o kỳ chém giết đều chưa từng xuất hiện một tơ một hào dao động trên mặt đúng là vào giờ phút này bên trong xuất hiện vẻ kinh ngạc đội trưởng điều này không nghi ngờ chút nào là hộ đình mười ba trong đội địa vị quyền lợi cùng thực lực đều ở vào đỉnh điểm tồn tại nếu như nói, t ử t h ầ n là trong thi hồn giới người thượng đẳng lời nói đội trưởng kia chính là người thượng đẳng bên trong người thượng đẳng cho dù là ở lại tại bên trong sầy dày những quý tộc kia cũng không dám khinh thị một vị đội trưởng nhất định phải lấy lễ để tiếp đón hiện tại giã m ạ mổ t ổ dữ liệu rủ xài g ệ c ủ ổ đúng là dự định đem một cái nhập học chân lương linh thuật viện nửa năm liên nhập đội kinh nghiệm đều không có viện sinh trực tiếp để bạt làm đội trưởng cái này cùng nhường e s t e r một bước lên trời khác nhau ở chỗ nào trung đoàn t r ư ở n g thoái phong cái thứ nhất gấp nhũ mày nói một câu đây có phải hay không quá không hợp hợp quy củ bình thường mà nói mong muốn đảm nhiệm hộ đình m ộ ư ơ i ba đội đội trưởng hoặc phó đội trưởng bình thường đều là yêu cầu đối phương cần phải có trình độ nhất định về chỗ tư lịch giống xá dạ kỳ kẽ n à o kỳ như thế thông qua đánh bại đời trước đội trưởng mà trực tiếp trở thành đội trưởng tình trạng chỉ là lệ riêng là chỉ thuộc về m ộ ư ơ i một phiên đội tình huống đặc biệt cái khác m ộ ư ơ i hai cái phiên đội liền không có dạng này lệ riêng không có trình độ nhất định về chỗ tư l ị c h người bình thường đều là không thể nào trực tiếp trở thành đội trưởng hoặc phó đội trưởng đương nhiên cái này chỉ là bình thường tình huống cũng không phải là không thể xuất hiện ngoại lệ nếu là có tình huống đặc biệt tỷ như hộ đình mười ba đội cấp cao chiến lược xuất hiện nghiêm trọng thiếu thốn hay là có người nào rất có hy vọng tử thần bởi vì một chút nguyên nhân mà không có thể vào đội về sau nhận lấy hộ đình mười ba đội mời chào vậy vẫn là có khả năng nhường phù hợp tư cách người trực tiếp không hàng xuống tới trở thành đội trưởng có thể hộ đình mười ba đội hiện tại gặp phải rõ ràng không phải cái gì đặc thù thời kỳ hoặc đặc thù tình trạng k i a muốn trở thành đội trưởng nhất định phải đến thông qua ba loại con đường một là tại bao quát trung đoàn trưởng ở bên trong ba vị đội trưởng chứng kiến h ạ n thông qua đội trưởng khảo thí hai là từ sáu tên đội trưởng trước tiến hành đề cử sau đó lại tại còn lại sáu tên đội trưởng bên trong thu hoạch được trong đó ba vị tán thành ba thì là tại s ắ p m ặ c cho phiên trong đội hai trăm vị đội viên đội sĩ chứng kiến hạ cùng đương nhiệm đội trưởng tiến hành quyết đấu cũng chiến thắng đây cũng là bình thường trở thành đội trưởng phương thức cùng con đường ngoại trừ một phen đội đội trưởng kiêm hộ đình m ộ ư ơ i ba đội trung đoàn trưởng là cần thu hoạch được trung ương bốn mươi sáu thất bổ nhiệm cho phép mới có thể làm bên trên bên ngoài còn lại phiên đội đội trưởng đều là như thế lên làm cho dù là xạ giả k ỳ kẹ nạ kỳ đều là thông qua cái thứ ba con đường lên làm đội trưởng chỉ là hắn tại trở thành đội trưởng chức thuộc về tự do thân cũng không phải là hộ đình m ư ơ i ba đội từ thần điểm này coi là lệ riêng mà thôi bây giờ e t z e r lại là muốn tại học tập chân đ ư ơ n g linh thuật viện nửa năm d ư ớ i tình huống trực tiếp lên làm đội trưởng điều này không nghi ngờ chút nào là xưa nay chưa từng có nhưng mà e t z e r đã đã chứng minh thực lực của chính mình hơn nữa còn là tại cơ hồ tất cả đội trưởng trước mặt d ạ mạng mô t ổ dữ liệu dụ sài ghệ củ ô dường như tâm ý đã quyết nói như thế hắn đánh bại thân làm lính t á c chiến mười một phiên đội đội trưởng chiến thắng đương đại kiếm tám đã như vậy tất cả quy củ liền đều có thể giản lược chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hắn không có trở thành đội trưởng tư cách sao dạ mã m ổ tô dữ liệu rủ sải ghế gù hồi hỏi lại nhờ ư một đám đám đội trưởng đều có chút tia ế lặng muốn nói sr có không có tư cách trở thành đội trưởng vậy khẳng định là có l i ê n đương nhiệm mười một phiên đội đội trưởng đều đã bị hắn đánh bại hơn nữa còn là tại tất cả đội trưởng chứng kiến hạn g phần này thực lực đã là không cần lại nhận chất vấn mà mặc kệ là thông qua loại thứ nhất con đường trở thành đội trưởng vẫn là thông qua loại thứ hai con đường trở thành đội trưởng đều cần có đội trưởng của hắn thậm chí là trung đoàn trưởng tán thành sr ngay trước mặt bọn hắn đánh bại đương nhiệm mười một phiên đội, đội, đội trưởng cái này chẳng lẽ còn không đáng đến được công nhận sao lại thêm mặc dù không có hai trăm tên đội viên đội sĩ chứng kiến nhưng s giờ xác thực bằng vào thực lực của chính mình đánh bại một vị đội trưởng có thể nói thật không tính toán chi li lời nói s g kỳ thật đã thông qua giới tình huống bình thường sẽ dùng đến ba loại con đường để chứng minh chính mình có được trở thành đội trưởng năng lực v ề phần công vụ phương diện giao cho một cái chỉ ở chân lương linh thuật viện bên trong học tập nửa năm viện sinh có vấn đề hay không chẳng lẽ còn sẽ có người cảm thấy xạ dạ kỳ kẹn à o kỳ lạt sẽ ngồi trước bàn làm việc xử lý văn kiện người cái kia trong đầu ngoại trừ chiến đấu chính là chém giết người lúc nào thời điểm có loại năng lực này công vụ loại sự tình này đồng dạng giao cho phó đội trưởng thậm chí là tịch quan đi xử lý là được rồi ý nghĩa sự tồn tại của bọn hắn chính là vì phụ tá đội trưởng nói cách khác muốn trở thành đội trưởng lời nói duy nhất cứng nhắc yêu cầu chính là thực lực cái khác đều không quan trọng đều có thay thế phương án có thể dùng chỉ có thực lực là không cách nào thỏa hiệp cũng không cách nào tìm tới vật thay thế đây là người đội trưởng nhất định phải có tố chất s không hề nghi ngờ là hài lòng người đây d ạ n mạng mộ tổ dữ liệu r ụ sài ghệ củ ồ thấy ở đây đám đội trưởng không có ý kiến lập tức nhìn về phía s giờ hỏi đối với quyết định này ngươi có lời gì muốn nói sao nghe vậy Ezra bật cười một hồi t r ậ t lên tiếng ta có thể có lời gì nói nói đây là vinh hạnh của ta sao trực tiếp một bước trở thành đội trưởng đây là liền Ezra cũng không nghĩ tới chuyện tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong chính mình có thể ở lúc tốt nghiệp trực tiếp nhận cái nào đội trưởng để bạn trở thành cái nào đó phiên đội phó đội trưởng cái này cũng đã là một cái rất không tệ bắt đầu bây giờ lại là nhường hắn một bước đúng chỗ trực tiếp trở thành đội trưởng cái này còn có cái gì được không đ ấ y Ezra đều có thể tưởng tượng tới một khi chuyện này chứng thực x u ố n g d ư ớ i chính mình sẽ tại lần này đợi người kinh nghiệm bên trong viết xuống huy hoàng vực nào lịch duyệt sau đó đừng quên trong thế giới này sợ sinh tiền chỉ có mười bảy tuổi sau khi chết đến nay càng là liền thời gian một năm cũng còn không có đi qua làm người hai đời nhẫn kỷ cộng lại cũng còn không đến mười tám tuổi lại đã trở thành hộ đình mười ba đội đội trưởng đây tuyệt đối lại là một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành cựu thử hỏi một chút hiện hộ đình mười ba đội đội trưởng cái nào không có trải qua trăm năm tuyến nguyện l i ê n trong chân lương linh thuật viện vệ i n sinh đều khắp nơi trên đất là bốn mươi năm mươi tuổi trăm tuổi trở lên từ thần tạ i sầy dày bên trong thật không ít thấy nhất là giả mạ mộ tổ dữ liệu r ụ s ạ i gậy cục ổ hắn số tuổi ít ra có thể ngược dòng tìm hiểu tới hai ngàn trở lên so với ai khác đều cổ lão cũng so với ai khác đều lớn tuổi mười tám tuổi cũng chưa tới liền trở thành đội trưởng đây tuyệt đối sẽ bị ghi vào thi hồn giới lịch sử h ư ờ n g dự ngàn năm và năm kể từ đó s giờ đâu còn cần lo lắng lần này đợi người kinh nghiệm không đủ đặc sắc cái này từng cọp từng cọp từng kiện t h à n h k i ể u liền đều là thực sự đặc sắc đời người rất tốt dạng mạng mổ t ổ dữ liệu rủ sải ghệ củ ổ thấy s giờ bản thân đều không có bất kỳ cái gì ý kiến lập tức hài lòng nhẹ gật đầu đội trưởng của ngươi mặc cho đ i ề n lễ liền thả tại một tháng sau a việc này cứ như vậy bị định ra cũng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ngoại giới truyền bá s giờ sắp đảm nhiệm hộ đình mười ba đội f a n thứ ba đội, đội trưởng một chuyện nhất định tại toàn bộ thi hồn giới bên trong gây nên náo động bốn một p h n đội xá ngoài cửa lớn làm s giờ từ nơi này đi tới lúc còn lại đội trưởng đều đã lần lượt rời đi bọn hắn có trực tiếp rời đi liên thanh trào hỏi đều không cùng sr đánh có thì cùng sr đáp một chút lời nói tạm thời hàn huyên hai câu sau đó mới hướng sr cáo tử trong đó sr e n h a chính là nhiệt tình nhất một cái cho tới bây giờ cũng còn đi theo sr trên mặt một mực treo nụ cười ấm áp mặc dù biết sớm muộn có một ngày ngươi sẽ đi đến một b ư ớ c này thật không nghĩ đến một ngày này thế mà lại tới nhanh như vậy sr e n h a đã là sr cảm thấy cao hứng lại đối này hơi xúc động dáng vẻ cái này đều muốn cảm tạ sr đội trưởng duy trì a sr cũng đang cười lấy giống như là thật rất cảm tạ sjen h a s ấy như thế nói có lẽ chính là sjen đội trưởng ủng hộ đối với ta đưa tới trung đoàn t r ư ở n g coi trọng mới có thể nhường trung đoàn t r ư ở n g làm ra quyết định này đây này lời nói này ít nhiều có chút có ý riêng ý tứ không cái này đều là chính ngươi cố gắng không có quan hệ gì với ta sjen hc a s không biết rõ có nghe hiểu hay không một bên lắc đầu vừa nói ngươi tại tất cả đội trưởng trước mặt đã chứng minh thực lực của chính mình đây mới là khiến cho ngươi lên làm đội trưởng nguyên nhân thực sự l i ê n cái kia xạ giả kỳ kẹ n à o kỳ đều thua ngươi xem ra thực lực của ngươi đã ở trên ta thật là khiến người ta cảm thấy hổ thẹn e sden hassay lời nói này nhường trong lòng e sr là bán t h ầ m không thôi thắng xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ liền chứng minh thực lực của ta ở trên ngươi ngươi thật đúng là sẽ giả heo ăn thịt h ồ a không có người so sr hiểu rõ hơn sden hassay thực lực càng không có ai biết vị này cá tính ôn hòa năm phiên đội đội trưởng đến tột cùng ẩn dấu phải có bao sâu nếu là có người đem hắn t ư ở n g thật t i ê u tương lai nhất định sẽ bị hố thật sự thảm thế là e sr xoay người lại nhìn về phía e sden hạp sây e sden đội trưởng tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình a sr nhìn thẳng đối phương như thế cười nói không bằng chúng ta cũng đánh một trận thử xem nhìn xem ai thực lực càng mạnh e sr lời nói nhường không khí hiện trường có chút ngưng kết e sr a hạ xây liền cùng e sr cùng nhìn nhau lấy nhìn xem cái kia trực câu câu ánh mắt cùng bình tĩnh khuôn mặt tươi cười một hồi về sau đẩy trên mặt kính đen quên đi thôi ta chút bản lãnh này vẫn là đ ư ờ n g ở ngại quân trước mặt khoe khoang e sr a hạ xây bất đắc dĩ dường như nói ngại quân có từng thấy ta giải phóng c h ạ m phách đao cảnh tượng a ta c h ạ m phách đao là lưu thủy hệ c h ạ m phách đao c h ạ m phách đao năng lực là dùng sương mù cùng dòng nước loạn phản xạ đến đảo loạn tĩ nhân lấy đạt tới làm cho đối phương tự giết lẫn nhau mục đích loại năng lực này có thể hoàn toàn không gọi được là cường đại thậm chí có thể nói được là nhỏ yếu chỉ có thể làm làm chướng nhãn pháp căn bản lừa gạt không được đội trưởng cấp t ử thần ngài quân tại không có giải phóng trạm phách đao tình huống hạ đều có thể đánh bại cái k i a xạ giả kỳ k ẹ nạ kỳ đổi lại ta chỉ sợ cũng phải là kết quả giống nhau Hiện nhiên, Hase nhận không bằng. Vậy sao? Dường như không có chút Hase như thật thật chút tại ngoài nói, tiếc. Ezgen bằng. dường nào muốn Ezgen lùn đúng đáng Ezger sao? bay, sẽ là làm là tự Vậy vậy, vậy có có ý Quả đ hắn chỉ là bằng lòng xuất r a toàn lực xuất r a chân chính lực lượng e z h e n h à c s â y mà không phải trước mắt cái này cá tính ôn h ò a năm phiên đội đội trưởng nếu là có thể thừa cơ nhiều chém hắn mới đau vậy cũng xem như báo thực chiến huấn luyện lúc thủ ngược lại còn nhiều thời gian về sau có rất nhiều cơ hội e z h e n h à c s â y cười nói ra những lời này đến cũng không biết bên trong có hay không thâm ý người nói đúng e z h è n đ ồ n g dạng là như thế khiến người ta cảm thấy câu nói này có chút ý vị thâm t r ư ở n g hai người đi tới góc rẽ sau đó mới lẫn nhau tách ra một cái đi về phía chân lương linh thuật viện một cái thì đi hướng năm phiên đội, đội xá e e ngân Hase a liền dẫn n kêu m tính tiêu bắt ta chí ôn hòa biểu lộ, đồng nhiên mở miệng Ngươi nói hắn có phải hay không đã bắt đầu đang hoài nghi ta nữa nha? n hòa phải hay hoài biểu cười. đầu có lộ, đã g mở nghe được e sjen h a s e y lời nói chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn ý chí m z g i n cũng mang theo mang tính tiêu chí h i ế p h i ế p mắt cùng như đ ộ c xà nét mặt tươi cười chọn ra đáp lại hắn có không có hoài nghi e sjen đội trưởng ta đây cũng không thể khẳng định nhưng ta có thể khẳng định hắn cũng không muốn cùng ngươi đi được quá gần dường như nhiều ít đối ngươi tồn tại một chút cảnh giác ý chí msgin nói ra ý nghĩ của mình thật sự là không dễ gạt gấp một người rõ ràng còn trẻ như vậy e z h e n h a s s a y cũng không đúng ý c h í m a r g i n lời giải thích cảm thấy kỳ quái cười khẽ một tiếng nói vốn còn muốn đem hắn dẫn vào năm phiên đội nhường hắn thay thế vị trí của ngươi trở thành trợ thủ của ta bây giờ lại là không có biện pháp hắn muốn trở thành tam phiên đội đội trưởng ngân chỉ sợ ngươi đến lại tại bên người của ta giữ lại một đoạn thời gian e z h e n h a s s a y vốn là dự định đem ý c h í m a r g i n đẩy lên sân khấu nhường hắn trở thành tam phiên đội đội trưởng có thể theo Ezhen sg sắp đảm nhiệm tam phiên đội đội trưởng cái này tính toán tự nhiên là đến thất bại ta ngược lại thật ra không quan trọng ý chị m a r g i n dường như thật cảm thấy không quan trọng thứ cười cười, đội đội ậ phiên đội đội xá tổng hợp cứu chữa chỗ đây là chuyên môn dùng để cho cái khác phiên đội thương binh tiến hành cứu chữa nơi trốn tứ phiên đội đội xá chỉnh thể hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ tổng hợp cứu chữa chỗ cũng cân nhắc tới người bệnh tâm tình mà kiến thiết đến vô cùng ấm áp cho người cảm giác không giống như là cứu chữa dùng bệnh viện mà giống như là an dưỡng chỗ nhường ở chỗ này người bệnh tùy thời bảo trì thể sát tinh thần thư sướng là trị liệu cung cấp có lợi điều kiện đừng cảm thấy đây là không cần thiết sự tình trên thực tế tại tứ phiên đội cứu chữa lý niệm bên trong đối với người bệnh thể sát tinh thần là cần cao độ coi trọng đây là bởi vì tử thần linh áp có thể mượn từ tĩnh dưỡng hoặc trị liệu đến tiến hành k h i phục tại n h ụ thân hoàn toàn phục hồi như cũ tình chẳng h ạ linh áp k h i phục quá trình sẽ thay đổi tương đối thuận lợi trái lại cũng giống như nhau đạo lý nếu là một cái tử thần linh áp khôi phục được tương đối tốt lời nói tiêu đối thân thể trị liệu là có thể đưa đến xúc tiến tác dụng dù sao linh áp là linh thể bản thân mật độ càng là cường đại liền mang ý nghĩa sinh mệnh lực càng ư ớ ngạnh lại thêm linh áp lại bởi vì linh lực toàn bộ triển khai gần như nguy hiểm hoặc là nhận kịch liệt cảm xúc ảnh hưởng mà trên diện rộng tăng vọt n h ư n g người bệnh bảo t r ỉ thể sát tinh thần bên trên vui vẻ tuyệt đối là có trợ giúp khôi phục linh áp tiến tới ảnh hưởng đến thương thế khôi phục thủ đoạn căn cứ vào nguyên lý này tử thần trị liệu bình thường đều là chức bổ sung linh áp lại tiến hành thân thể thương tích phương diện khôi phục ít ra tứ phiên đổi trị li Tứ phiên một ngày này h a ba dìa genji kỳ ra ý rút kỳ nạ mọi dị mọi mọi ba người liền đạt được xuất viện cho phép trải qua kiểm tra trên người các ngươi cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào địa phương mặc dù có nhận đến cường đại hư lực lượng ảnh hưởng mà tạo thành linh thể bất ổn dấu hiệu xuất hiện có thể trải qua mấy ngày nay điều chỉnh linh thể của các ngươi đã đều hướng tới ổn định một gã con túi chữa bệnh tứ phiên đội đội viên liền cầm một bản các bệnh một bên xác nhận lấy tin tức phía trên một bên hướng về ba tiên viện sinh mở miệng chúc mừng các ngươi các ngươi có thể rời đi tổng hợp cứu chữa chỗ về trong học viện đi ngay vậy a b à dèn gì kỳ ra ý dù g khi nạ m ọ gì m ọ m ọ ba người dường như sớm đã nhận được thông chi như thế trịnh trọng hướng về đối phương cúi đầu cảm tạ ngài mấy ngày nay chiều cố thật sự là làm phiền ngài tạ ơn ngài ba người vô cùng có lễ phép gửi tới lời cảm ơn n h ư n g cái kêu tứ phiên đội, đội viên lộ ra nụ cười không cần khách khí như vậy đây là chức trách của ta chỉ cần là lại tới đây thương、minh. chúng ta tứ phiên đội liền nhất định sẽ chịu trách nhiệm đem bọn hắn hoàn toàn chữa khỏi lại cho ra nơi này người kia còn có chút cảm k h á i nói nói đến cũng là các ngươi vận khí không tốt rõ ràng vẫn chỉ là năm nhất vệ i sinh lại gặp phải lớn như vậy khó đặc biệt là các ngươi khoảng cách gần cùng gia chủ c á t cấp lớn hư tiến hành tiếp xúc kém chút ngay cả linh thể ổn định đều duy trì không được thật sự là thai bay vạ do a gia chủ c á t cấp bậc lớn hư thật là liền phó đội trưởng cấp tử thần đều phải nhức đầu tồn tại có thậm chí liên đội trưởng cấp tử thần đều cần tốn hao đại lực khí khả năng thành công thảo phạt trực diện loại này đẳng cấp hư đối tại một đám liền bình thường đội sĩ đều không phải là viện sinh mà nói quả thực là một trận tai nạn dù là đối phương nhằm vào đối tượng cũng không phải là bọn hắn cũng giống vậy phải biết một khi cá thể ở giữa linh áp t r ê n lệch quá lớn linh áp sức thừa nhận yếu kém phía kia thật là lại bởi vì không thể thừa nhận quá cường thịnh linh áp mà tại chỗ mất mạng trực tiếp hồn phi p h á c tán gia chu cắt cấp lớn hư linh áp cũng đã là có tạo thành một đám liền chính quy tử thần đều không phải là viện sinh tại chỗ mất mạng lực lượng dù cho lúc ấy cái kia gia chu cắt đem tự thân linh áp ẩn giấu đi không để cho người cảm giác được lúc chiến đấu tiêu tán đi ra kia bộ phận đối với một giới viện môn sinh mà nói vẫn như cũng là rất đáng sợ cho nên ạ bạ gì hải rèn gì ba người linh thể mới có thể xuất hiện bất ổn dấu hiệu tiến tới tại tứ phiên đội bên này an dưỡng vài ngày khác gặp nạn người đã tại trong lúc này c h ư a khỏi vết thương ngược lại so hạ bạ gì hải r ẻ n gì ba người rõ ràng không có t h ụ t h ư ơ n g lại so với cái kia người bị thương ở lại viện giữ lại đến càng lâu cái này là thật là có chút để cho người ta cảm thấy không may đương nhiên trải qua loại chuyện đó ạ bạ gì hải r gì ba người cũng sẽ không như thế mới có thể sống sót đã coi như là rất may mắn hiện tại chẳng qua là ở lại viện kiểm tra mà thôi không có gì không thể tiếp nhận k ỳ g i ả a ý r ụ t cười khổ mà nói một câu nói như vậy nhường ạ bạn gì rèn gì cũng hì nạ mò gì mò mò song song gật đầu cũng đúng gặp phải già chủ c á t cấp lớn hư sau còn có thể tiếp tục sống đây quả thật là rất may mắn không thể yêu cầu xa vời càng nhiều cái t i ư a tứ phiên đội đội viên cười tán t h ắ n nói các ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi ta còn lo lắng cho ngươi nhóm lại bởi vậy lưu lại cái gì tâm lý thương tích đâu suy nghĩ kỹ một chút gặp phải loại kia cấp bậc hư về sau vẫn chỉ là linh thể bất ổn không có trực tiếp sụp đổ cái này đã đủ để chứng minh các ngươi ưu tú ta tin tưởng các ngươi sau này nhất định sẽ có chỗ sinh động cho nên sau khi tốt nghiệp muốn hay không cân nhắc đến chúng ta t ứ phiên đội a đối mặt với đối phương lời nói này a b à g dài rẽn gì cùng h í n à m ò gì m ò m ò chỉ là cười cười chỉ có kỳ dạ ý rụt có vẻ như có chút tâm động hẳn là nghe l ọ t được đúng rồi các ngươi vị kia bị hộ đình mười ba đội sớm tuyển nhận học trường đã tại hôm qua rời đi hẳn để cho ta chuyển cáo các ngươi không nên nghĩ quá nhiều làm tốt chính mình đủ khả năng chuyện tương lai các ngươi nhất định có thể tại hộ đình mười ba đội gặp nhau lần nữa đem như vậy nói cho hạ bạ g ì hải rèn gì ba người về sau cái kia tứ phiên đội đội viên mới rời khỏi nhường hạ bạ g ì hải rèn gì ba người cũng phải lấy rời đi tổng hợp cứu chữa chỗ trên đường bọn hắn trải qua một cái phòng gian phòng kia bên ngoài đúng là t r ậ t ních không ít tử thần tựa như là mười một phiên đội người bộ dáng làm cho hạ bạ g ì hải rèn gì thoáng có chút ghém ắ t chú ý một chút bên kia tình trạng đáng tiếc hắn tin tức gì đều không có đạt được chỉ biết là, là có một vị mười một phiên đội nhân vật trọng yếu ở tại trong phòng kia cho nên mới tới nhiều như vậy mười một phiên đội tử thần, tới đây thăm viếng đối phương. mấy phút về sau ba người liền rời đi t ừ phiên đội đội xá đi ra phía ngoài cuối cùng là hiện ra ạ b à bà gì lại rèn gì lúc này mới giải phóng thiên tính một bên rối người một bên phàn nàn nói rõ ràng không có thụ thương lại đến nằm viện làm hại thân thể ta đều nhanh dị xét không biết do những người khác thế nào k h ì nạ mò gì mò mỏ có chút lo lắng nói đại gia có phải hay không đều bình an trở về n ữ a nha ta nghe nói sự kiện lần này là có xuất hiện một bộ phận người chết không chỉ có là năm lớp sáu sinh mà thôi năm nhất sinh cũng có k ỳ dạ ý rút có chút âm trầm nói chờ chúng ta trở lại học viện có lẽ chỉ thấy không đến trước kia cùng một chỗ trò chuyện qua một ít người lời này vừa nói ra lòng của mọi người tình lập tức đều biến có chút trầm nặng lên hồi tưởng lại vài ngày trước xảy ra sự kiện ba người còn có loại như đưa thân vào trong cơn ác mộng cảm giác rõ ràng chỉ là một lần bình thường thực tập một lần vận dụng mô phỏng hư thực chiến huấn luyện mà thôi lại là liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy chính quy tử thần đều không đối phó được cự hình hư liền gia chủ các cấp lớn hư đều xuất hiện cái này nếu như còn không phải cơn ác mộng lời nói cái gì mới là ác mộng nếu như không phải ngài quân đã cứ chúng ta có lẽ chúng ta cũng đã Kỳ dạ ỷ dục cũng không nói đến câu nói kế tiếp nhưng ạ b ạ g dìa rẽn dị dì cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ đều biết hắn là có ý gì nhất là hì nạ mỏ gì mỏ mỏ nhớ tới lúc ấy cái kia bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống cự hình hư mặt của nàng liền biến có chút tái nhật lên lúc ấy nếu như người kia không có kịp thời xuất hiện nàng hiện tại sẽ như thế nào đâu ngược lại nàng là không tưởng tượng nổi mình có thể ở đằng kia chỉ r ơ lên cao cao lại cao cao vung xuống to lớn chân trước hạ còn sống sót hình tượng lúc kia xuất hiện bóng l ư n g kia liền không chỉ có là cứu vớt tính mạng của nàng còn cứu vớt tâm linh của nàng hì nạ nà mỏ dị mỏ mỏ cảm thấy chính mình khả năng cả một đời cũng sẽ không lại quên bóng l ư n g kia cũng không biết n g ả i quân hiện tại thế nào chờ đến lấy lại tinh thần lúc khi nạ m ọ gì mò mò phát hiện mình đã là nói ra lời ấy may mắn hai người bên cạnh đều không có phát hiện h i nạ mò gì mò mò gì thường hắn có thể có chuyện gì ạ b à dìa rèn gì nhất miệng nói lần này hắn nhưng là đại xuất danh tiếng liền ra chủ các cấp lớn hư đều có thể một đao chém chết việc này hiện tại khẳng định đã truyền khắp học viện làm cho tất cả mọi người đều đem hắn xem như anh hùng đến đối lại đi lúc nói lời này ạ ba dìa r n gì ngược không chút ghét ghét chính là có chút â m mộ mà thôi ghê tởm ta cũng muốn có mạnh như vậy a ạ b à, à bà gì hải d ẻ n gì đá bay ven đường tảng đá đừng suy nghĩ ạ b à bà gì hải k giả ý rút lại không ạ b à bà gì hải d ẻ n gì tốt như vậy tâm thái có chút tự tin nói ngại quân là thiên tài mà lại là thiên tài trong thiên tài cùng chúng ta không phải một cái thế giới chúng ta có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn liền đã rất đáng g ầ m rồi nào có khả năng biến giống như hắn mạnh lời ấy lời này không có đ ố i ạ b à bà gì hải d ẻ n gì tạo thành đ ạ kích ngược lại để ánh mắt của h ì n à m ò gì m ò m ọ biến có chút t ả n đạo có thể nhìn thấy bóng lưng liền đã rất đáng gần rồi sao dường như cũng đích thật là như vậy chứ ta có thể không xem vào ạ bạn d i a ẹ n gì hừ lạnh nói ta chỉ biết là hắn rõ ràng mạnh như vậy vẫn còn tại kiếm đạo trên lớp cùng ta đánh cho khó hòa giải đây rõ ràng chính là đang n g ư ỡ n g cố ý treo c ù a ta cho nên ta muốn tìm hắn báo thủ chỗ nào khó hòa giải kỳ dạ giả ý rút nhịn không được nói rằng không vẫn luôn là người đơn phương bị n g ả i quân đệ chế sao d ô n g dài ạ bạn d i a ẹ n gì nhìn hằm hằm kỳ dạ ý rút một cái nói tóm lại ta muốn tìm hắn tính số sách hiện tại lập tức lập tức nói xong ạ bạn d i a z n di xài bước rời đi hướng phía chân lương linh thuật viện phương hướng đi đến chờ chờ chúng ta một c h ú n ta khi nạ mò g ì mò mò cùng kỳ dạ ý dù song song giật mình vội vàng đi theo cùng ạ bạn dìa rèn dì cùng một chỗ bước lên về học v i ệ n đường nhưng mà khi bọn hắn trở lại trong học v i ệ n lúc bọn hắn nhìn thấy lại là dường như răng đèn kết hoa như thế đang khắp nơi đều trang trí thật sự xinh đẹp dường như tại đang ăn tết chân lương linh thuật viện đây là thế nào tựa hồ là đang chúc mừng thứ gì rõ ràng mới vừa vặn đã xảy ra đại sự như vậy kiện học viện đến cùng là đang làm gì à khi nạ mò g ì mò, mò kỳ dạ ý dù dị ba người liền không khỏi khẽ g i ậ mình hai mặt nhìn nhau lưới lần lúc này, một cái thoáng có chút âm thanh kích động vang lên truyền vào ạ bạn gì hải rèn gì trong t h a i ạ bạn gì hải rèn gì theo tiếng kêu nhìn lại ngay sau đó liền thấy được một cái củ cải đầu thiếu nữ tự mình hướng về và tới l u c i a ạ bạn gì hải rèn gì t h ấ y thế trong lòng cũng có chút kích động tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy sau đó hắn liền thấy đối phương một cái lên nhảy cả người đều hóa thành một phát đạn hỏa tiến đầu hướng phía hắn va chạm mà đến và ảnh củ cải đầu đạn hỏa tiến lập tức chính diện chúng đích ạ bạn gì hải gì phân bụng ạ bạn gì hải gì hai mắt ra bên ngoài máy động trực tiếp bị chiêu này lên nhảy bắn ra đụng bay ra ngoài hóa thành lăn đất hồ lô người thằng ngu này lucy a vững vàng rơi xuống đất một bộ váng đầu chuyển hướng bộ dáng khỏe mắt đều chứa lên nước mắt có thể thấy được cái này va chạm cũng không phải là không có đ ố i nàng c ụ cải đấu tạo thành tổn thương nhưng nàng đã không lo được đối với ạ b ạ gì hải rẽn gì chính là dừng lại đổ ập xuống chuyển vận ta còn tưởng rằng ngươi không về được chết ở bên ngoài người thằng ngu này lucy a mạnh mẽ m a n g lên đau nhức đau nhức đau nhức ạ b ạ gì hải rẽn gì che lấy phần bụng đứng người lên một bộ thống khổ bộ dáng căm t ứ c nhìn lucy a kêu lên cũng không cần cả người đều hướng phía ta đụng tới a ngươi cho rằng đầu của ngươi là làm bằng sát sao đây chỉ là có chút trừng phạt mà thôi đồ đần l ư y ế n lần l u c i a vẫn là giận dáng vẻ nổi giận đùng đùng nói đã đều đã trở lại thi h ồ n giới còn tiến vào tứ phiên đội vậy ít nhất viết thư cho ta a ta liền muốn đi thăm hỏi ngươi cũng không biết làm như thế nào tìm chỉ có thể ở trong học viện trờ biết ta có nhiều sốt r ồ i sao đồ đần ngu xuẩn l u c i a m a n g so thường ngày bất kỳ lần nào đều h u n g lại làm cho ạ bạ gì hè rèn gì ngậm miệng không còn giống như kiểu trước đây cùng nàng ở mỹ thật xin lỗi lucy a ạ bạ rèn gì, gì lao, lao thật thật nói xin lỗi nhường lucy a l ử a g i ậ n cuối cùng tiêu tan mấy phần nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là không sao thật là để cho người ta lo lắng vô ích lâu như vậy lucy a nhìn xem ạ bạn d ả i rèn g ì x a sút tinh thần dáng vẻ thở dài một hơi nói có thể bình an trở về liền tốt lần sau có thể đừng như vậy ân yên tâm đi tuyệt đối sẽ không ạ bạn d ả i rèn g ì biến so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn tới trung thực nhường một bên kỳ dạ ý rụt cùng h i n à mò g ì mò mò đều thấy sừng sốt một chút kém chút liền không biết hắn ạ bạn dìa rèn dì bị hai người này thấy có chút é、e、lệ vội vàng nói sang chuyện khác hỏi lucy a một câu đúng rồi lucy a đây là đang làm gì ạ bạn dạy rèn gì chỉ vào răng đèn kết hoa giường như học viện nói đây là chuẩn bị chúc mừng chúng ta bình an trở về sau ạ bạn dạy rèn gì chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này nhưng lucy a lại là nói như vậy dĩ nhiên không phải đây là vì chúc mừng học viện trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài tốt nghiệp lucy a lời nói nhường ạ bạn dạy rèn gì bọn người đều ngây n g ẩ n cả người ai ngươi nói g ư ơ i n ai tốt nghiệp khi ra ý r ụ t cùng h í nạ m ò gì m ò m ò mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lên tiếng cái gì đó các ngươi không biết sao l u trần lương linh thuật viện ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài sắp tốt nghiệp lại sau khi tốt nghiệp đem trực tiếp đảm nhiệm hộ đỉnh m ộ ư ơ i ba đội phen thứ ba đội đội trưởng trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng cấp tử thần tin tức này tại mấy ngày trước liền đã chuyên gia cũng như theo dự liệu như vậy đưa tới sóng to gió lớn trong sầy dậy vô số tử thần đều tại vì thế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi c h â n ương linh thuật viện càng là tại khó có thể tin thật lâu về sau biến kích động không thôi dù sao đây chính là vừa tốt nghiệp liền có thể đảm nhiệm đội trưởng viện sinh lại trước mắt vẹn vẹn học tập nửa năm vẫn là năm nhất sinh cũng đã muốn tốt nghiệp đây không thể nghi ngờ là một cái đủ để ghi vào sự kiện quan trọng thành tựu vĩ đại như vậy cũng tốt so một cái mới vừa từ tốt nghiệp trung học tiến vào đại học tại đại nhất đọc thời gian nửa năm học sinh đúng là muốn bắt nô b ê n thưởng lại muốn trực tiếp nhảy lớp tốt nghiệp đi trở thành nghiệp giới bên trong cấp cao nhất nhà khoa học như thế chuyện này đối với học viện mà nói tuyệt đối là một cái to lớn vinh quang không vì này trắng trận ăn mừng đó mới là một cái chuyện kỳ quái thế là tại xác nhận tin tức là thật hay giả về sau chân ương linh thuật viện viện trưởng lúc này vung tay lên triệu tập tất cả mọi người để bọn hắn đi lớn xử lý một trận phải tất yếu thật tốt chúc mừng một phen bái này ban tặng chân ương linh thuật viện gần nhất mấy ngày nay có thể nói là tương đối chi náo nhiệt không chỉ có rất nhiều chương trình học đều tạm thời hủy bỏ toàn bộ học viện cũng là thật to thay hình đ ổ i dạng một lần một bộ răng đèn kết hoa dường như bộ dáng chúc mừng không khí nồng đậm đến cực điểm etzer bản nhân tức thì bị viện trưởng chờ một đám chân ương linh thuật viện các cao tầng t ì qua mạnh mẽ tán dương một trận còn để cho người ta chuyên môn đến là sr tiến hành phỏng vấn cùng ảnh lưu n i ệ m trờ thậm chí an bài người đến cho sr lượng thân cao thể trọng nghe nói là muốn chế tắc một cái bọn người lớn nhỏ pho tượng vĩnh v i ê n cất đặt tại trong chân lương linh thuật viện cung cấp người chiêm ngưỡng cùng học tập bọn hắn còn chuẩn bị xử lý diễn thuyết sẽ n h ư n g sr có mặt diễn thuyết chỉ là bị phiền phức vô cùng sr cự tuyệt vừa mới đã xảy ra trọng đại như vậy sự cố học viện thế mà còn có tâm tình xử lý cái gì chúc mừng sẽ cái này nếu là đặt ở ta thế giới kia dám làm như vậy sợ không phải đến bị mạng bạo cả một đời ép dỡ liền trốn đến trong một cái góc tìm một cái cây giống lúc trước mới vừa vào học chân lương linh thuật viện thời điểm như thế nằm tại trên đỉnh cây phơi nắng một bộ hoán thẩm không thôi bộ dáng xem ra người chết gì gì đó tại thi hồn giới bên trong không đáng kể chút nào đại sự đừng nói là chết một ít học sinh chính là chết một đống lớn tử thần đoán chừng đều là chuyện thường xảy ra thật đúng là một cái nguy hiểm thế giới a từ điểm đó mà xem chính mình lúc trước cái thứ nhất kinh nghiệm thế giới là học chiến thế giới vẫn là rất may mắn ở nơi đó ít ra sẽ không tùy tiện chết người l i ê ngay đi loại lúc k t r tại r ộ n mặt t n sr suy nghĩ bắt đầu chạy không ánh mắt cũng nhanh hít lại sắp ngủ gật thời điểm một cái lớn giọng đống nhiên vang lên đem hắn cho bừng tỉnh e z r a đột nhiên ngồi dậy nhìn về phía dưới cây lập tức thấy được mấy cái người quen a b à g ì hải? kỳ dạ kỳ nạn m ọ gì e z r a ở trên cao nhìn xuống mấy người kinh ngạc giống như cười nói các ngươi trở về người đến chính là a b à g ì h ả i rèn gì, gì? kỳ dạ ý dù kỳ nạn m ọ gì mò mò cùng lucy a bốn người bọn hắn chẳng biết lúc nào đến nơi này tìm tới chính mình đang tụ tập dưới tầng cây một bộ thần sắc phức tạp bộ dáng tại sao lại là cái biểu tình này a sr theo trên cây nhảy xuống tới nhìn vẻ mặt phức tạp đáng người lập tức chế nhạo nói quả thực tựa như là ta lại ở trước mặt của các ngươi một đao c h é m chết một cái giả trù cắt như thế nhanh k i ể m chế vị a dính không n g ắ n a ngay vậy đám người lần lượt nợ nụ cười khổ ngại người ra hỏa này ạ bạ gì hãy rèn gì một bộ một lời khó nói hết bộ dáng nói thế mà không nói một tiếng liền phải tốt nghiệp hơn nữa sau khi tốt nghiệp sẽ còn trực tiếp trở thành hộ đình m ư i ba đội đội trưởng cái này cũng không khỏi quá đột nhiên a có trời mới biết vừa mới biết được tin tức này thời điểm mấy người bọn họ khiếp sợ đến mức nào nhiều khó có thể tin bọn hắn không phải không biết do est ờ là một thiên tài từ lâu làm xong đối phương lúc nào cũng có thể sẽ một tiếng hót lên làm kinh người Theo t o r người h ọ ta t nghiệp, bị hộ đình hộ bị sau ể n khi n vào chuẩn bị tốt â có nghiệp trực tiếp liền chạy theo đội t r ư ở n g đi mà lại còn là chỉ đọc nửa năm học viện liền đặt thành cái này một thành liền cái này không khỏi thật bất khả thứ nghị đ ế tại thường thường s、so、giờ nguyên bản dự định bên trong hắn nhưng là cũng không hề có, có chỉ đọc nửa năm học viện liền phải đi xin tốt nghiệp kế hoạch trận ương linh vật viện xác thực cho phép sớm tốt nghiệp nhưng trước đó cho dù là lại nhân vật thiên tài đều là đọc một năm học viện về sau mới tốt nghiệp ra ngoài từ đó gia nhập hộ đình một mươi ba đội giống năm viên đội phó đội trưởng y chi mcgin bởi vậy estzer nguyên bản ý nghĩ cũng là ít nhất phải tại bên trong chân lương linh thuật viện chờ một năm đọc xong năm nhất sau lại đi xin tốt nghiệp nào biết được tại kinh nghiệm đoạn thời gian trước sự cố bại lộ thực lực bản thân về sau giả mạo mô tô dữ liệu rủ xài ghế gù ô đúng là trực tiếp sinh ra nhường hắn tốt nghiệp cũng mặc cho tam phiên đội, đội trưởng ý nghĩ còn đem chuyện này chứng thực xuống dưới chỉ có thể nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa e z g e r kế hoạch một năm học viện tiếp sống nửa đường liền c h ế t i ể u nhập học nửa năm liền tốt nghiệp cái này cũng sẽ thành chân lương linh thuật viện xây trường đến nay nhanh nhất tốt nghiệp ghi chép về sau cũng không biết có người hay không có thể đánh phá cho nên ngại quân là thật muốn mặc cho hộ đình mười ba đội đội trưởng khi r y rụt thận trọng s á t nhận lấy một bộ vẫn là rất khó tin tưởng biểu lộ đối e z g e r nhẹ gật đầu phá vỡ trong lòng mọi người không chân thật cảm giác nói tính toán còn có không đến một tháng chính là đội trưởng của ta mặc cho nghi thức đáng tiếc không có cách nào xin các ngươi đi hiện trường tham quan hộ đình mười ba đội đội trưởng mặc cho nghi thức cũng sẽ không rất náo động chỉ là nhường người trong cuộc tại tất cả đội trưởng trước mặt chính thức tuyên bố mặc cho mà thôi đến lúc đó có mặt người chỉ có các phiên đội đội trưởng sân bãi cũng là tại một phen đội đội xá bên trong ngay tại lần trước trong phòng kia không sẽ làm đến đặc biệt long trọng ngoại trừ các phiên đội đội trưởng bên ngoài những người còn lại coi như đi cũng không có cơ hội tiến vào m ặ c cho nghi thức hiện trường bởi vì không có tư cách đừng nói là bình thường vệ i sinh chính là các phiên đội phó đội trưởng đến lúc đó đều chỉ có thể ở bên ngoài chờ lệnh chờ đợi mặc cho nghi thức kết thúc căn bản không có tư cách càng không có thân phận quyền lợi bước vào từ nơi này cũng có thể nhìn ra thi hồn giới đẳng cấp chi sông nghiêm hoàn toàn không phải hiện thế có thể so ít ra tại hiện đại hoặc cận đại là như thế cho dù s không có ý nghĩa kia đối với cái này không thèm để ý chút nào nhưng hắn nếu là đem một đám bình thường viện sinh mang đến đội trưởng mặc cho nghi thức hiện trường kia những đội trưởng khác khẳng định sẽ đối với này cảm thấy không vui cho rằng ạ b à dì hãy rèn gì bọn người không có q u ý củ không có cấp bậc lễ nghĩa vì thế ạ b à dì hãy rèn gì bọn người là không có cơ hội gì nhìn thấy s mặc cho nghi thức kia khi nạ m ọ gì m ọ m ọ tựa hồ có chút khẩn trương lại có chút kích động lên tiếng ngài quân tiếp qua không lâu liền muốn rời khỏi chân ương linh thuật viện vậy sao đáp án của vấn đề này không hề nghi ngờ là khẳng định đối e z e r lần nữa gật đầu ngay trước mặt mọi người nói rằng hiện tại ta cá nhân tốt nghiệp nghi thức đã tại bắt đầu chuẩn bị đoán chừng nửa tháng nữa tả hữu liền phải bắt đầu tham gia hoàn tất nghiệp nghi thức sau ta liền xem như chính thức tốt nghiệp đương nhiên sẽ không lại lưu tại chân ương linh thuật viện đương nhiên viện trưởng có đặc biệt cho phép ta tại học viện ở tới tiền nhiệm mới thôi nói cách khác e z e r tại bên trong chân ương linh thuật viện thời gian đã không nhiều lắm còn có không đến một tháng hắn liền muốn rời khỏi nơi này tiến về tam phiên đội nhậm chức về sau lại nghĩ tại trong chân lương linh thuật viện nhìn thấy hắn đã là không có khả năng chuyện ba t h i nạ m ò gì m ò m ò lập tức trầm m ặ t a ba d ì hài rèn gì bọn người cũng giống như vậy đều có chút không lời nào để nói một cái so một cái trầm m ặ t làm gì cái dạng này a e d g i ờ gặp lập tức bật cười nói lại không phải là không có cơ hội gặp lại đừng một bộ muốn vĩnh biệt biểu lộ được không có thể sau lại gặp mặt lời nói ngươi chính là tam phiên đội đội trưởng a ba d ì hài rèn gì thở dài một hơi có chút phiền muộn dường như nói đội trưởng a coi như chúng ta về sau thuận lợi tốt nghiệp cũng không có khả năng rút ngắn cùng ngươi ở giữa khoảng cách a cho dù là thần kinh thô như ạ bạ gì dè gèn gì, đều hiểu tại thi hồn giới bên trong một cái đội trưởng có nhiều quyền cao c h ứ c trọng hiện tại bọn hắn vẫn là đồng học là một cái học viện học sinh nhưng lần sau gặp lại thời điểm e z g e r liền là đội trưởng rồi bọn hắn đến lúc đó lại sẽ là cái gì nhiều nhất cũng chỉ là một cái tí quan thậm chí có khả năng chỉ là đội viên bình thường đội sĩ cái thân phận này cùng đội trưởng so sánh kém đến coi như quá lớn t h ư ờ nghĩ n g m u ố n làm e z g e r dẫn phó quan của mình đi trên đường nhóm người mình thì là cùng cái khác tử thần nhóm sen lẫn trong cùng một chỗ cho hắn ngừng đường còn phải túi đầu túi đầu liền ngẩng đầu đi xem đối phương đều là một loại bất kính hành vi này sẽ là bao lớn tương phản tựa như lúc t r ư ớ c sghèn hà xầy mang theo ý chí mạt gin đến chân lương linh thuật viện thị sát toàn học viện vệ i n sinh đều đi quang nên đón lại ngay cả thợ mạnh cũng không dám một chút chỉ có thể thành thành thật thật phân biệt đứng tại hai bên đưa mắt nhìn đối phương rời đi như thế một phương ở vào sân khấu chính giữa vạn chúng t r ú m ụ một phương thì là dưới đài vô số người xem bên trong một viên thậm chí đối phương còn có thể không phát hiện được chính mình tồn tại cái này thân phận địa vị chi t r a n lệch chi lớn không thể nghi ngờ là sẽ cho người có chút khó chịu nghĩ tới đây khi r ý rút đều ở một bên rụt cổ lại không dám nói tiếp nữa thì nạ m ọ gì m ọ mỏ càng là sắc mặt t ạ m đạm không nói một lời v ề phấn lucia nàng cung s g i vốn cũng không quen thuộc thậm chí đều không có chính diện trao đổi qua đánh tử vừa mới bắt đầu liền không có chỗ nói chuyện giống như chỉ chim t r à n g b ị đồng dạng trốn ở một bên tận lực giảm xuống lấy chính mình tồn tại cảm dưới tình huống như vậy ánh mắt của s g i từng cái đ ả o qua đám người chật cười cười đến rất bình thản lúc tốt nghiệp không được vậy thì chờ sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục cố gắng không được sao s giờ b n g nhiên nói ra lời ấy sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục cố gắng đám người nao nao chẳng lẽ các ngươi chỉ muốn muốn thuận lợi tốt nghiệp lên làm t ử thần hoàn toàn không muốn tiến thêm một bước đi đụng vào đám mây địa vị âm thanh của e z r a như một thanh trọng truy đồng d ạ n gõ g vào chúng nội tâm của người hiện tại các ngươi là vệ i sinh vậy thì cố gắng tranh thủ thành công tốt nghiệp gia nhập hộ đình mười ba đội trở thành một gã chính quy t ử thần trở thành chính quy t ử thần về sau liền phải cố gắng tranh thủ biến càng mạnh leo cao hơn đi trở thành tịch quan thậm chí là trở thành phó đội trưởng mà đợi đến trở thành phó đội trưởng kia rời đội dài sẽ còn rất xa sao e z e r bình tĩnh lời nói nhường trong lòng mọi người nổi sóng chập trùng trở thành phó đội trưởng khi nạ mò gì mò mò liền nghỉ non lên tiếng loại sự tình này k ỳ i ra ý r ú rất không dáng vẻ tự tin À ba dìa rẽn gì cùng lucy à cũng là hai mặt nhìn nhau thế nào cảm thấy không có khả năng ed giờ c ư ờ i cười nói vậy các ngươi cũng không tránh khỏi quá xem nhẹ chính các ngươi tin tưởng ta các ngươi rất ưu tú so hiện nay bất kỳ một cái nào viện sinh đều muốn tới ưu tú c à n g so hộ đỉnh mười ba trong đội đại đa số tử thần ưu tú theo ta các ngươi về sau tối thiểu nhất đều có thể trở thành phó đội trưởng thậm chí có người trở thành đội trưởng đều là một cái không đáng kỳ quái sự tình chỉ cần các ngươi cố gắng cố gắng tương lai chúng ta nhất định có thể tại đỉnh phòng gặp nhau lời này e z r a nói đúng chém đinh chặt sát cực kỳ vững tin tương lai còn rất dài chúng ta muốn thời gian trung đụng cũng còn lâu đây cũng đừng liền bóng lưng của ta cũng không dám truy a lưu lại như vậy e z r a cười xoay người không lưu luyến chút nào rời khỏi nơi này chờ à bà d ì hài rèn gì bọn người muốn giữ lại lại phát hiện e z r a đã đi được không còn hình bóng k i a dáng người hành vi kia tựa như là tại nói cho bọn hắn đây tuyệt đối không phải ly biện chỉ là tạm thời tách ra mà thôi không cần thiết thương cảm càng không tất yếu cảm thấy không bỏ gặp nhau thời gian có lẽ sẽ tới rất nhanh như thế im ắng kể ra nhường hạ bạ g i hè rèn di bọn người trong lòng phức tạp nỗi lòng bắt đầu từ từ đi xa ngược lại hóa thành kiên định phó đội trưởng k h ì nạ mọi gì mọi mỏ còn tại nói nhỏ l ấ y nhìn xem messrs rời giờ giờ đi phương hướng ánh mắt cũng là dần dần biến kiên định lên giờ phút này tất cả mọi người hạ quyết tâm nhất định phải thật tốt cố gắng ít ra muốn nhìn đạt được người kêu bóng l ư n g chương hai trăm mười bốn lên một lượt mặc cho đội trưởng chương hai trăm mười bốn lên một lượt mặc cho đội trưởng thời gian như thời gian qua nhanh tại trong lúc lơ đãng cấp tốc trôi qua điểm này đang động chất đều là trăm tuổi thiên t u ế hồn p á c h trong thi hồn giới càng là đặc biệt rõ ràng một tháng đặt ở thi hồn giới bên trong thật sự là quá mức ngắn ngủi nhưng tại trong lúc này e s dở lại là đã tham gia kết thúc chân ương linh thuật viện tốt nghiệp nghi thức từ trong chân ương linh thuật viện chính thức tốt nghiệp đội trưởng mặc cho nghi thức một ngày trước e s dở liền rời đi chân ương linh thuật viện đi đến một phen đội đội xá hắn không có thông chi bất cứ người nào càng không có cùng hạ bạ gì hè rèn d ì bọn người cá biệt chỉ là một người yên tĩnh đi liên hành lý đều không chút mang liền mang theo chính mình trạm phép nào sử dụng tuấn bộ một mình chi kiếm thoải mái rời đi chờ hắn đi vào một phen đội, đội xá lúc một phen đội phó đội trưởng xạ xạ ký bệ cáo dị dịu đã là chờ ở nơi này đem hắn đưa vào đội xá bên trong bất quá lần này s giờ không phải được lĩnh đến chúng đội trưởng họp lúc trong phòng mà là được lĩnh đến giả m ạ mổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy g ù ô người trong văn phòng xem ra ngươi đã chuẩn bị xong giả m ạ mổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy g ù ô liền đang ngồi ở một t r ư ơ n g thấp bàn gỗ trước bên cạnh đặt vào hắn một mực mang theo m ộ t trượng trước mặt thì là đặt vào các loại văn kiện một đ ộ ngay tại xử lý sự vụ bộ dáng xem như thế đi sợ tại giả m ạ mổ tổ dữ liệu rủ sài gậy gu ô trước mặt ngồi xuống lại không phải ngồi tại vị trí trước mà là trực tiếp ngồi tạ tà mỹ bên trên hơn nữa cũng không có đang ngồi cứ như vậy k h a n h chân ngồi nhường một bên xạ xạ k ỳ bệ cáo dị dịu n h ư mày edzơ q u ê n làm như không nhìn thấy tiếp tục làm theo ý mình khoanh chân ngồi không có cách nào hắn không thích đang ngồi cho dù hắn bây giờ cường độ thân thể không kém đang ngồi lâu chân vẫn là sẽ không thoải mái cho nên hắn bình thường đều sẽ không đang ngồi d ạ mạ bộ tổ dữ liệu dụ xài gậy củ ô l ư ờ n g dạng này edzơ một cái cũng không có biểu thị cái gì chỉ là mở miệng nói ra nếu ngươi đã chuẩn bị xong kia từ hôm nay trở đi liền coi như ngươi chính thức nhập trước bởi sáng ngày mai các p i ê n đội trưởng liền sẽ đến đây tham gia ngươi mặc cho nghi thức cho nên ngươi hôm nay liền tạm thời ở lại nơi này mặt khác có một việc cần nói cho ngươi lần này mặc cho nghi thức không vẹn vẹn chỉ có ngươi một người là nhân vật chính còn có một người khác sẽ cùng ngươi đi ra nhâm đội trưởng nghe nói như thế sợ không khỏi n g ợ n người còn có một người sợ dường như nghĩ tới điều gì không sai d ạ n mạng ô tô dữ liệu dụ xài ghệ c ù ô nhẹ gật đầu nói sáu phiên đội gỗ mục đội trưởng vốn là có kế hoạch muốn lẩn lui bây giờ một mực chống chỗ tam phiên đội đội trưởng cũng muốn bổ sung bản thân hắn liền thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp đưa ra nghị đội hộ đình mười ba trong đội bộ, nhưng thật ra là không có chính quy thoát khỏi đội chế độ bởi vì hộ đình 13 đội bị quản lý xảy ra trung ương 46 thất nhận làm là cao thượng tổ chức bởi vậy không được đã hợp cách trong thành viên xuất hiện khó chịu mặc cho người tình hình như vậy xảy ra mặc dù có chút không nói đạo lý nhưng hộ đình 13 đội đội viên bởi vì ý chí của chính mình mà mong muốn thoát khỏi đ ộ i lúc bình thường đều là sẽ không bị công nhận chỉ có làm bất khả kháng nhân tố xuất hiện dẫn đến không thể không rời đội tình trạng xảy ra k i a mới có thể cho phép người trong cuộc tạm thời n g h ỉ đội n g h ỉ đội tử thần nếu là chậm chạp không cách nào phục đội vậy hắn liền sẽ trực tiếp bị chủ tịch về p h â n thoát khỏi đội cái này bình thường đều là dùng đến cho những cái kia tại tư tưởng hoặc hành vi bên trên bị cho rằng là có nhất định tính nguy hiểm t ừ thần dùng cùng ở trong học viện bị nghỉ học là một cái ý tứ bị tuyên cáo thoát khỏi đội thành viên sẽ bị cưỡng chế thu nhận tại đặc biệt hạm lý tòa nhà bên trong cũng chính là bị giam vào ngục giam bên trong nhận chống giữ cho nên một khi có hộ đình mười ba đội thành viên bởi vì làm phản tử vong ẩn lui hoặc là gặp khu trục chờ lý do mà không thể không rời đội hay là có người muốn tấn thăng đến chức vị rất cao lúc hộ đình mười ba đội mới có thể mặt khác tìm cái khác vừa â người đến dự bị trống chỗ sáu phiên đội đương nhiệm đội trưởng chính là bởi vì ẩn lui lý do như vậy mà chuẩn bị nghỉ đội vốn là còn có một đoạn thời gian nhưng bởi vì hộ đình m ộ ư ơ i ba đội m ộ ư ơ i ba đội trưởng cái cuối cùng chống chỗ sắp bị bổ đủ sáu phiên đội đương nhiệm đội trưởng liền muốn trực tiếp lui xuống nhường người kế nhiệm của mình đến kế thừa vị trí của mình người kế nhiệm của hắn là nhà cụ chỉ kỳ đời thứ hai mươi tám đương chủ bị cho rằng là lịch đại ưu tú nhất người thừa kế bị ạc cụ chỉ kỳ d ạ mạng mô t ổ dữ liệu d ụ sài gậy gù ô lấy chậm dãi ngữ liệu nói cho s g i chuyện này nhà cụ chỉ kỳ s lập tức hít mắt lại xây dây bên trong co quý tộc đây là tất cả mọi người biết đến sự tình bọn hắn là tại bên trong thi hồn giới có được lâu đời lịch sử những người mở đường lưu lại đời sau tạo thành gia tộc mỗi một cái gia tộc đều có thể được xưng là thị tộc là trời sinh liền có được cực kỳ ưu tú linh lực từ thần hậu duệ mà tại cái này đông đảo trong quý tộc có bốn cái nhất là gia tộc cổ xưa cái này bốn cái nhất là gia tộc cổ xưa bản thân tương hỗ là thân thích đời đời đều xuất cụ có bất phàm linh lực hoặc năng lực xuất chúng nhân vật bọn hắn nhận lấy anh tài giáo dục tại h ộ đình mười ba đội cùng những tổ chức khác bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng người mang là thi hồn giới đại chúng lập xuống tấm gương nghĩa vụ. nhà cụ chỉ kỳ chính là tứ đại quý tộc một trong mà lại còn là tứ đại quý tộc đứng đầu quyền lực lớn nhất thành viên cũng là tại tất cả trong quý tộc thụ nhất kính ngưỡng người hầu đông đảo là tất cả tử thần điển hình lấy giữ gìn cùng chấp hành thi hồn giới luật là chức trách sáu phiên đội cái này quý tộc chuyên môn đội chính phó đội trưởng liền bình thường đều là từ nhà cụ chỉ kỳ người đ ả m nhiệm có thể nói cái này phiên đội bản thân liền là nhà cụ chỉ kỳ đất phần trăm trên cơ bản xem như duy nhà cụ chỉ kỳ người như khi ít ra chức đội trưởng trước mắt là như thế chỉ có bộ chức đội trưởng có khi sẽ xuất hiện ngoại lệ hiện nay nhà cụ chỉ kỳ liền đã truyền đến đời thứ hai mươi tám đương đại đương chủ tên là bị ặc cụ chỉ kỳ là chỉ dùng mấy chục năm liền nắm giữ vượt qua trước đây thực lực cho nên bị coi là là nhà cụ chỉ kỳ trong lịch sử ưu tú nhất người thừa kế thiên tài mặc dù còn không kịp nổi ngươi nhưng bị ặc cụ chỉ kỳ tại quý tộc trong lịch sử cũng là đặc biệt ưu tú một người theo hắn đón lấy đương chủ c h i vị một khắc kia trở đi sáu phiên đội đội trưởng vị trí này liền hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ rơi ở trên người của hắn d ạ n mạng ô t ổ dữ liệu dù sài ghê c ủ ô ý tứ rất đơn giản chính là chọn ngày không bằng đụng này đã hộ đình mười ba đội vị, cuối cùng đội trưởng cũng phải lên mặt cho vậy thì dứt khoát đem vị này đã k ngày mai đội trưởng mặc cho nghi thức chính là tam phiên đội cùng sáu phiên đội đồng thời kế nhiệm điện lễ d ạ m ạ n ổ t ổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ồ nâng lên rún gió tầm mắt nhìn về phía e z r a tạm thời hỏi thăm một câu ngươi có vấn đề gì hiện tại có thể nói ra ngay vậy e z r a lắc đầu ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì e z r a c ư ờ i cười nói cho dù có vấn đề cũng hẳn là đối diện cảm thấy có vấn đề a cùng một cái rủ công gài xuất thân đến từ bẩn thiệu nhất thứ tám mươi khu bình dân cùng một chỗ mặc cho đội trưởng có mặt nghi thức người ta đại quý tộc nhà đại thiếu ra có lẽ thật đúng là sẽ không vui nhà cụ chỉ kỷ trụ là thông tin đạt lý người không đến mức sẽ cho rằng một vị nhiều lần đánh vỡ thi hồn giới ghi chép thiên tài không có tư cách cùng hắn đứng chung một chỗ d ạ n mạ mô tô dữ liệu rủ sài gợi gù ô nói như thế vậy là được e z r từ chối cho ý kiến trả lời một câu dài dí dụ dạng mạ mô tô dữ liệu rủ sài gợi gù ô thấy chuyện thỏa đàm liền hướng về bên cạnh phụ tá nói rằng cho ngại đội trưởng chuẩn bị một cái phòng a lần này đối phương liền e z r cũng sẽ không tiếp tục xưng hô trực tiếp xưng hô ngại đội trưởng điều này nói rõ e z r trở thành đội trưởng sự tình cơ bản đã sẽ không lại cải biến càng sẽ không còn có bất kỳ ngoài ý muốn xảy ra là xa xạ kỳ bệ cạo di dịu nhẹ gật đầu hướng về sr xoay người mời tới bên này a ngài đội trưởng vị này một phen đội phó đội trưởng thái độ đối với sr cũng cải biến không còn là đối với một vị nhân tài mới nổi thái độ mà là đem nó xem như tại phía trên chính mình tồn tại đối đãi cái này khiến sr lần nữa cảm nhận được thi hồn giới chế độ đẳng cấp có nhiều s â m nghiêm bất quá còn không tệ chính là xem như người được lợi sr liền thản nhiên tiếp nhận bốn ngày kế tiếp sáng sớm làm sr theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cũng thu thập song chính mình lúc trên người hắn trang phục đã là trên diện rộng cải biến thân làm chân lương linh thuật viện v i ệ n sinh thời áo trắng đã là biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là màu đen kimono cùng màu trắng hạ ả o di đây chính là xì hạ cớt sao esther nhìn xem màu trắng hạ ả o di dưới kimono có chút hiếu kỳ sờ lên nó tại trong cảm giác của hắn cái này dường như cũng chỉ là một cái bình thường kimono trên thực tế cái này toàn thân là màu đen nửa người trên là cùng phục kiểu dáng nửa người dưới thì là ống quần cực kỳ rộng lượng quần trang phục là tử thần tại thực hiện chức vụ lúc nhất định phải mặc vào quần áo lao đ ộ u xước kỳ danh liền vị xì ha c ớ Si hakers cùng bình thường quần áo so sánh có khác biệt gì, e z e r cũng không có rõ ràng cảm thụ. h ắ n chỉ biết một chút đây là một cái tại bị hao tổn thời điểm sẽ theo người mặc linh áp cùng một chỗ khôi phục hoàn hảo kỳ lạ trang phục. Mặc cũng là cảm giác thật thoải mái, không có rõ ràng khó chịu. e z e r hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy cái này si hakers ngoài ý muốn thuận tiện hoạt động, khó trách n h i ề u như vậy từ thần mặc chạy tới chạy lui đều không ảnh hưởng tới cái gì. Về phần mặc tại ngoài si hakers màu trắng hạ học gì, kia là chỉ có đội trưởng mới có tư cách mặc phục sức. Tại hộ đình tất cả tử thần đều là người mặc xì h ạ c k e duy chỉ có đội trưởng sẽ mặc vào có số hiệu màu trắng hạ ảo gì giống e z r a hắn lúc này mặc lên người hạ ả o g ì phía sau liền có ba phân hiệu đại biểu cho thứ ba phiên đội đội trưởng thân phận mặt khác đội trưởng hạ ả o g ì có tay áo dài cũng có ngắn tay thậm chí có hay không tay áo giống xạ dạ kỷ kẹ n à o kỳ đội trưởng hạ ả o gì và táo vẫn là răng cơ trạng dường như có thể theo cá nhân hưng t h ú tiến hành lựa chọn cùng cải tạo e z r a đội trưởng hạ áo g ì chính là không có tay cho nên hắn hạ áo dì hạ là xì hạ, cợ, hai tay cũng là xì hạ rất có loại không bị c h ó i buộc cảm giác tiện thể nhắc lên xem như gần với đội trưởng tồn tại phó đội trưởng nhóm mặc dù không có hạ áo gì cùng bình thường đội viên đội sĩ như thế đều là người mặc sĩ h a c k e s nhưng bọn hắn có đội phó t r ư ờ n g bình thường đều là đeo trên cánh tay giống một phen đội phó đội trưởng xạ xạ ký bệ cáo dì dị dịu cánh tay của hắn bên trên liền đeo có t h e o một phen đội phân hiệu đội phó t r ư ờ n g cánh tay của ý chị m à c gin bên trên cũng đeo có t h e o năm p h i ê n đội phân hiệu đội phó t r ư ờ n g đây cũng là tượng trưng một loại thân phận cứ như vậy đi g e r đem trạng phép đao treo ở bên hông của sĩ hackers dùng đội sắp tới lúc rồi ngài đội trưởng âm thanh của xạ xạ k ỳ bệ cáo dì d ự u theo ngoài cửa vừa đúng văng lên có thể tiến về mặt cho nghi thức hiện trường ngay vậy s giờ xoay người đi tới cửa địa vị đem cửa kéo ra vậy thì đi thôi s giờ bình tĩnh mà cười cười nhìn qua không hề giống là sẽ phải trở thành từ thần đỉnh điểm người nhưng xạ xạ k ỳ bệ cáo gì dịu nhưng từ dạng này trên người s giờ cảm nhận được một tia áp lực làm cho hắn tại chỗ mặt lộ vẻ vẻ nghiêm nghị c ô này linh áp xạ xạ kỵ bệ cáo d ị cuối cùng minh bạch vì cái gì trung đoàn trưởng muốn bổ nhiệm như thế một cái quá tuổi trẻ viện sinh làm tam phiên đội, đội trưởng mặc dù không có gặp qua sr một đao chém giết giả chủ cà t cảnh tượng cũng chưa từng gặp qua đánh bại m ộ ư ơ i một phiên đội đội trưởng xạ giả kỹ k ẹ nạo kỳ lúc tình hình có thể chỉ bằng vào cỗ này để cho mình đều cảm giác có áp lực linh áp liền đủ để chứng minh đối phương có tư cách này có năng lực như thế Mời, thêm mấy mặc trường. thái độ đối với biến dưới đi nghi hiện xạ xạ xạ xạ kỳ kính kỳ bệ bệ cáo tức càng cung của cáo thức gì SG SG gật gì dịu dẫn dắt dịu, đầu, trò phần. nhẹ độ đến lập sự s giờ xem như hôm nay một trong những nhân vật chính cũng không có bị dẫn tới đám đội trưởng chỗ gian phòng mà là được lĩnh đến bên cạnh trong phòng kế tại chỗ này chờ đợi ra sân chỉ là khi hắn đến nơi này lúc trong phòng kế đã là có một người đang chờ kia là một cái tướng mạo cực kỳ anh tuấn xúc lấy màu đen tóc dài đồng tử là màu tím n h ạ t biểu lộ rất là lanh cốc trên đầu mang theo chỉ có đại quý tộc mới có quyền xứng mang tên là khiên tinh kiềm vật trang sức trên cổ cũng mang theo tên là ngân bạch phong hoa sa cái c ủ khan trên thân giống như s giờ mặc xỉ hạ cờ thêm đội trưởng hạ ảo dị thanh niên đối phương vẫn xứng mang theo màu trắng lộ chỉ hộ thủ hạ ảo d đều là không có tay bên hông treo chạm phách đao cũng dùng hạ ả o gì đóng lên làm sr đi vào gian phòng nhìn thấy đối phương lúc đối phương liền cũng nhìn được hắn hướng phía hắn đưa mắt nhìn tới sr không biết có phải hay không tích chữ như vàng quan hệ đối phương thổ lộ ra cùng bề ngoài cho người ấn tượng như thế có chút lạnh như băng lời nói không thể giả được sr cùng đối phương tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng ngựa khí cũng không băng lãnh tương phản còn bao hàm ý cười ngươi chính là bị ạ c cụ chỉ kỳ đội trưởng a sr đánh giá đối phương một cái cười lên tiếng không thể giả được đối phương đúng là nói giống như sr lời nói lại giống nhau quét sr một cái nói nghe nói ngươi là ghê gớm thiên tài ta cũng nghe nói gỗ mục đội trưởng là nhà cụ c h ỉ kỳ trong lịch sử ưu tú nhất người thừa kế sr ung dung nói thiên tài cái danh hiệu này dùng tại các hạ trên thân dường như cũng là thích hợp à. nhưng chúng ta đã không còn là trong mắt người khác c ầ n trưởng thành thiên tài mà là sắp trở thành đội trưởng tồn tại b ì hạc cụ c h ỉ kỳ bình tĩnh nói ta biết ngươi đánh bại mười một phiên đội đội trưởng tại tất cả đội trưởng trước mặt đã chứng minh thực lực của chính mình đáng tiếc ta cũng không có tại hiện trường không nhìn thấy một mặt kia có cơ hội cũng hướng ta phơi bậy một ít thực lực của người a b i a k củ chi kỳ nói như vậy đối với cái này e z g e r chỉ là cười cười nói một câu sẽ có cơ hội